chương sáu trăm hai mươi sáu là t h à n h t o à n là vinh quang cũng là thuộc về chương sáu trăm hai mươi sáu là t h à n h t o à n là vinh quang cũng là thuộc về mình bị xem như d i p tâm không tốt người xấu hơn nữa đệ nhất hoàng càng là trực tiếp lợi dụng một loại nào đó phương thức đặc thù chạy trốn dạng n à y một cái tình huống giờ này phút này trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm nhận được mười phần lớn im lặng cái này đều cái gì cùng cái gì a đệ nhất hoàng tiểu từ này quả thực là ngứa ra thỏa thỏa bạch nhãn lăng a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đệ nhất hoàng loại phản ứng này tuyệt thiên thông trên thực tế cũng có thể hiểu được dù sao lúc trước đệ nhất hoàng cùng hắn sư tôn đều là tao n g ộ đại kiếp mới có thể xuất hiện về sau một ít chuyện bây giờ hắn rốt c ụ c dung hợp đế tâm thạch trở về có người lại là ngay đầu tiên hướng hắn nghe ngóng chính mình sư tôn chuyện cái này tự nhiên sẽ để cho người ta cảnh giác cùng đề phòng thậm chí có một chút căn bản không tồn tại hoài nghi ai tuyệt thiên thông thở dài xem ra là lao phu dùng phương thức không chính xác ca nhìn về phía đông ngược thiên k h u n g bên ngoài tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái bây giờ đã là thời gian nửa tháng đi qua hắn đông đảo phân thân sớm đã cùng những cái kia g á n g lâm mà đến cường giả bạo phát đại chiến nếu không phải mình lưu lại hồng mông bình chướng phòng ngự có chút cường giả rất có thể đã sớm bước vào thần vực bây giờ những cái kia giáng lâm tới thần giới cường giả càng ngày càng nhiều chiến đấu tình huống cũng càng ngày càng kịch liệt bất quá tuyệt thiên thông không có chút nào lo lắng hắn những cái kia phân thân số lượng mặc dù thiếu nhưng hợp thể về sau đều rất mạnh húng chi còn có hắn cung cấp những cái kia mười hai sắc hồng mông linh châu tạm thời đến nói vấn đề không lớn cho nên hiện tại tuyệt thiên thông đánh trước tính đi xử lý một chuyện khác lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp rời đi huyền thiên thần vực một bước đạc về hoàng thiên thần vực phương hướng đứng ở mênh mông hư không bên trên cựu lại thần vực trên thực tế chính là chín cái phân bố tại phương vị khác nhau chín cái hình c bên cạnh h hiện hiện một đầu màu xám kẽ hở tuyệt tiên thông lập tức nói rằng thứ nhất mục giam tiền bối tình huống cùng ngươi khi đòi nói giống như không giống nhau làm a quét mắt toàn bộ hoàng thiên thần vực tuyệt tiên thông cũng không có phát hiện bất kỳ một cái vực ngoại thiên hồng bóng dáng thật là thứ nhất n g ụ c giam lúc trước lại là nói qua hoàng thiên thần vực bị rất nhiều vực ngoại thiên hồng bây giờ thậm chí toàn bộ hoàng thiên thần vực đều bị những cái kia v ự c ngoại thiên h ố n g ăn hết một phần ba nhìn trước mắt giống như là bị cắn rơi một miệng lớn hoàng thiên thần vực cái này bị ăn sạch một phần ba tình huống mặc dù khoa t r ư ơ n g một chút nhưng hoàng thiên thần vực đích thật là thiếu ít một chút chẳng qua hiện nay hoàng thiên thần vực bên trong ép căn bản không hề bất kỳ v ự c ngoại thiên h ố n g cái bóng những cái kia quỷ đồ vật vậy mà rời đi hoàng thiên thần vực thứ nhất n g ụ c giam cũng là hơi kinh ngạc lập tức giống như là minh mạch cái gì không đúng là hủ minh mạch những cái kia v ư ợ ngoại thiên hồng nhất định là đạt được tăng không thần kiếm cho nên bọn chúng mới sẽ t h n g không thần kiếm đó là cái gì. t h n g không thần kiếm trầm mặc ít khi thứ nhất mục gia mới lên tiếng lão hủ tồn tại thời gian rất xa xưa cho nên biết một chút người khác không biết rõ chuyện nhưng dù vậy đối với t h n g không thần kiếm lai lịch lão hủ biết đến cũng không nhiều lão hủ chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua t h n g không thần kiếm chính là một cái đến từ v ự c ngoại cựu thế tôn thần khí là một cái áp đảo cực phẩm thần khí phía trên siêu nhiên tồn tại v â phần càng nhiều lão hủ cũng không biết bất quá đương sơ những cái kia v ư ợ ngoại thiên hống xâm lấn hoàng thiên thần vực mục đích giống như chính là vì t h n g không thần kiếm mà đến t h n g không thần kiếm h đã đã sau ra đó tuyệt t thiên thông hỏi thứ nhất n g ụ c giam thở n huống không cũng g i dài hoàng thiên thần vực huyết tổn nghiêm trọng cái này sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ hoàng thiên thần vực chuyển thừa đi hướng suy bại cho nên lão hủ dự định đem tự thân bộ khuyết cái này hoàng thiên thần vực huyết tổn chỗ tuyệt thiên thông n ế u mày như là như thế này tiền bối ngươi chẳng phải l à sẽ không sao thứ nhất n g ụ c giam ngược lại là rộng dai nói lão hủ tuy là cựu đại thần vực bên trong thứ nhất n g ụ c giam trung quy là đạn sinh tại hoàng thiên thần vực bây giờ hoàng thiên thần vực h u y ế t tổn sớm đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng thiên thần vực ước vạn vạn sinh linh trưởng thành nhưng nếu là lão hủ đem hoàng thiên thần vực h u y ế t tổn bộ huyết liền có thể làm cho cả hoàng thiên thần vực một lần nữa đi về phía huy hoàng đây đối với lão hủ mà nói là thanh toàn là vinh quang cũng là thuộc về hoàn toàn chính xác xem như hồng mông cảnh giới cơn giả tuyệt thiên thông tự nhiên nhất n i ệ m liền đã chú ý tới bây giờ so sánh với mặt khác mấy lớn thần vực toàn bộ hoàng thiên thần vực thiên địa hoàn cảnh là kém nhất ngay cả cường giả số lượng đều là xa xa không cùng với nó thần vực tựa như huyền thiên thần vực cùng hư thiên thần vực chờ hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái ẩn dấu tu vi ẩn núp lên siêu thần cảnh giới cường giả nhưng là tại bây giờ hoàng thiên thần vực lại là một cái đều không có so sánh với mặt khác mấy lớn thần vực bây giờ hoàng thiên thần vực tại cựu đại thần vực bên trong tựa như trước đó đông vực tại huyền thiên thần vực bên trong tình huống như thế thiên địa hoàn cảnh l ạ hậu cường giả số lượng ít đến thương cảm nếu là không chiếm được cường giả trợ giút sớm tối đ nhưng nếu là đạt được cường giả trợ giúp liền sẽ giống huyền thiên thần vực đông vực như thế lần nữa khôi phục tới cường thịnh trạng thái chỉ có điều giữa hai cái này cần trợ giúp phương thức là hoàn toàn khác biệt nghe được thứ nhất n g ụ c gia m ngôn ngữ tuyệt thiên thông lập tức hướng phía đối phương không người tiền bối cao thượng nếu như thế vậy ta liền giúp ngươi một tay à. Tốt, tốt. có thể có được các hạ tương trợ sao chính là lão hủ vinh hạnh càng là toàn bộ hoàng thiên thần vực ức vạn vạn sinh linh vinh hạnh lão hủ đại toàn bộ hoàng thiên thần vực ức vạn vạn sinh linh cảm t ạ các h ạ tiếp một đầu màu xám khe hở hướng phía tuyệt thiên thông không n ư ờ i theo sau chính là lóe da lôi đỉnh bay về phía hoàng thiên thần vực nào giống như là bị cắn rơi một miệng lớn địa phương hơn nữa biến càng lúc càng lớn giờ phút này toàn bộ hoàng thiên thần vực bên trong vô số cường giả đều hoàng sợ chú ý tới có một đầu c h e khuất bầu trời lóe da màu tái nhợt lôi đỉnh cái khe to lớn giống như là tại đem toàn bộ hoàng thiên thần vực cho báo phủ dạng này một cái đột nhiên tình huống trực tiếp làm cho cả hoàng thiên thần vực ức vạn vạn sinh linh cảm thấy mãnh liệt sợ h ã i cùng tuyệt vọng bởi vì vào lúc này hoàng thiên thần vực toàn bộ sinh linh xem ra đây chính là hạo kiếp giáng lâm hoàng thiên thần vực bên ngoài nhìn xem bay về phía hoàng thiên thần vực khuyết t ổ n chỗ thứ nhất n g ụ c giam tuyệt thiên thông nâng tay phải lên lập tức trên ngón trỏ chính là một đạo kim sắc lưu quan g du nhập g n vào kia một đầu khe nứt to lớn bên trong sau đó kia một đầu to lớn màu xám khe hở giống là hoàn toàn du nhập g n toàn bộ hoàng thiên thần vực kia khuyết t ổ n chỗ nhanh chóng bị thứ nhất n g ụ c giam thân thể cho bộ khuyết màu tái nhật lôi đ ỉ n h một nháy mắt giống như là mạng n h ạ đồng dạng trải rộng toàn bộ hoàng thiên thần vực sửa lại bây giờ toàn bộ hoàng thiên thần vực khô bại thiên địa hoàn cảnh chương sáu trăm hai mươi bảy mở hoàn toàn mới phi thăng thông đạo hoàng thiên thần vực bên ngoài nhìn thấy thứ nhất n g ụ c giam đã hoàn toàn cùng hoàng thiên thần vực hòa làm một thể tuyệt thiên thông không nói thêm gì theo sau chính là quay người rời đi thứ nhất n g ụ c giam sứ mệnh đã hoàn thành nhưng lại là khởi đầu mới cùng kéo dài mà hắn tuyệt thiên thông chuyện còn có rất nhiều cần phải giải quyết túc chủ bổn hệ thống có một cái đề nghị bởi vì túc chủ ngươi nguyên nhân tuyệt thị nhất tộc cường giả tương lai sau khi phi thăng khẳng định sẽ bị cựu h u y ề n vị diện cường giả n h ầ m vào thậm chí là dùng để uy hiếp túc chủ ngươi giao ra thiên tôn sơn cùng vạn long xảo cho nên bổn hệ thống có thể giút túc chủ tại huyện thiên thần vực bên trong mở một đầu hoàn toàn mới phi thăng thông đ để ngươi tuyệt thị nhất tộc đệ tử phi thăng tới cái khác vị diện thế giới kể từ đó tuyệt thị nhất tộc cường giả cũng sẽ không bị cựu h u y ề n vị diện cường giả ngoài sáng trong tối nhằm vào rồi bất quá mở mới phi thăng thông đạo cũng không dễ dàng cần hao phí một ngàn vạn vạn ức thánh phẩm nguyên tinh trở về huyền thiên thần vực trên đường đối với hệ thống đ ỗ n g nhiên nhắc nhở cái này một loại tình huống trên thực tế cũng là tuyệt thiên thông sớm đã có chỗ lo lắng bởi vì thiên tôn sơn cùng vạn long xảo hắn đã là vô số cường giả cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt nếu không phải là bởi vì một ít nguyên nhân những cái t i ế áp đảo hồng mông cảnh giới phía trên cường giả không có thể giáng lâm th c h ỉ sợ hắn tình huống hiện tại sẽ càng h ỏ n g bét hơn nữa chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại thần giới phía trên hồng m ô n g thế giới liền có khả năng sẽ bị một chút đại năng cường giả trực tiếp ra tay n h ầ m vào đương nhiên nắm giữ hệ thống tồn tại hắn hẳn là sẽ không chân chính gặp nguy hiểm nhưng là hắn tuyệt thị nhất tộc đám người vậy thì không giống như vậy nếu là một ngày t i ê a phi thăng hồng m ô n g thế giới vậy khẳng định là sẽ nguyên nhân bởi vì hắn mà bị n h ầ m vào đến lúc đó khẳng định sẽ có một ít người lấy tuyệt thị nhất tộc cường giả làm uy hiếp bức bách hắn giao ra vạn long xào cùng thiên tôn sơn dù sao loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra có chút cường giả Cho dù là đ vậy, vậy thì tại tuyệt thế thiên thành cho lão phu mở một đầu hoàn toàn mới phi thăng thông đạo có quyết định tuyệt thiên thông chính là trực tiếp trở về đông n vực đồng thời xuất hiện ở tuyệt thế thiên thành bên trong tuyệt thiên thông đã chú ý tới tại mười vạn lần thời gian hiệu quả phía dưới bây giờ mặc dù chỉ là qua hơn một tháng thời gian nhưng là hắn những cái k i a tại tuyệt thế thiên đình nội môn tu luyện tuyệt thị t ử đệ bây giờ đều đã có rõ ràng đột phá dù sao dựa theo mười vạn lần thời gian hiệu quả tính được hơn một tháng thời gian có thể là tương đối tại ngoại giới rất nhiều năm tựa như bây giờ tuyệt vô song huynh đệ mấy người còn có mỗi người bọn họ thê tử đều đã là đột phá đến thần đế cảnh giới tu vi mà toàn bộ tuyệt thị nhất tộc về sau thiên phú mạnh nhất tuyệt n ạ n t h i ê n bây giờ đã là thần tổ cảnh giới tu vi theo cứ như vậy tiến độ đến xem d ù không mất bao nhiêu thời gian hắn liền sẽ đột phá tới siêu thần cảnh giới sau đó tại đạt tới siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên về sau chỉ có phi thăng thần giới phía trên hồng mông thế giới mới có thể tiếp tục đột phá đến lúc đó nếu là phi thăng tới cựu huyện vị diện bởi vì hắn là tuyệt thị nhất tộc cường giả nguyên nhân khẳng định sẽ bị n h ầ m vào cho nên mở một đầu phi thăng vị diện khác toàn bộ mới thông đạo bắt buộc phải làm hệ thống liền nơi này đi lựa chọn xong địa phương về sau tuyệt thiên thông liền để cho hệ thống chính thức ra tay ông một đạo thiên địa rung động tại tuyệt thế thiên thành trung tâm nhất theo sau chính là một vệ kim quang phóng lên tận trời kia một v ẹ n kim quan giống g như là tồn tại một loại nào đó sứ mệnh biến mất tại thiên khung cuối cùng mà tại tuyệt thế thiên thành bên trong kia một v ẹ n kim quan g lại là một mực duy trì liên tục tồn tại c h ọ n vẹn nửa tháng sau làm kia một v ẹ n kim quan g tại tuyệt thế thiên thành bên trong biến mất kia một chỗ bị tuyệt thiên thông lựa chọn địa phương tuyệt thế thiên thành trung tâm nhất đại địa phía trên đã là dâng lên một phương to lớn tế đàn ở đằng kia to lớn trên tế đàn là cấn lấy cổ lão mà thần bí huyền ảo trần văn kể từ hôm nay chỉ cần siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả bước vào một phương này tế đàn chỉ cần bọn hắn hiện ra tự thân siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi liền sẽ trực tiếp phi thăng tới một cái nào đó vị diện hồng m ô n g thế giới bên trong túc chủ hoàn toàn mới phi thăng thông đạo đã thành công mở ra tiêu hao thánh phẩm nguyên tinh một ngàn vạn văn ước thông đạo phi thăng vị diện thánh huyền vị diện nhìn trước mắt cái này to lớn tế đ à n tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên nhúm mày đưa tay sở lên cảm hệ thống đầu này phi thăng thông đạo lao phu những cái kia phân thân hẳn là cũng có thể phi thăng a ách đúng vậy túc chủ như vậy hệ thống nếu là lão phu những cái kia phân thân thông qua đầu này phi thăng thông đạo phi thăng tới thánh huyền vị diện lời nói lão phu còn có thể thông qua thần nghiệm nhất điểm thông nhường tu vi của bọn hắn cảnh giới tăng lên sao cái kia túc chủ thần nghiệm nhất điểm thông tác dụng nhất định phải tại cùng một thế giới bên trong cho nên tại vị diện khác biệt thế giới bên trong thần nghiệm nhất điểm thông tác dụng là sẽ không xảy ra hiệu thậm chí liền xem như tại cùng một vị diện bên trong nếu là tại khác biệt hồng mông thế giới bên trong thần nghiệm nhất điểm thông tác dụng cũng đồng dạng là sẽ không xảy ra hiệu nghe được trả lời như vậy tuyệt tiên thông lúc này liền là thở dài ai ngươi nói như vậy lịch thiên công pháp nó làm sao lại không thể lại nịch thiên một chút đâu nó nếu là lại nịch thiên một chút vậy lao phu liền có thể đem những cái kia phân thân đưa tới những vị diện khác phát triển a thiếu hụt hệ thống ngươi cho công pháp có thiếu hụt a hệ thống vì thăng thông đạo chuyện giải quyết tuyệt thiên thông cũng không có một lát dừng lại mà là bước ra một bước đông vực một tháng theo toàn bộ cựu h u y ề n vị diện bên trong càng ngày càng nhiều cường giả giáng lầm trên thực tế tuyệt thiên thông những cái kia phân thân sớm đã là tới một loại song quyền nan địch tứ thủ bối rối nếu không phải là bởi vì có những cái kia mười hai sắc hồng mông linh châu chỉ sợ là đều sớm bị xé thành mảnh nhỏ cho nên bây giờ t u y ệ t với ê bước ra huyền thiên thần vực tuyệt thiên thông chính là con ngươi co dù lại những ngày hồng nông cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thế nào cảm giác so trước đó những cái tia cường đại quá nhiều túc trụ bởi vì bọn hắn đều là bị phế sạch hồng nông cảnh phía trên tu vi hồng m ô n g cảnh cường giả hồng m ô n g cảnh giới phía trên tu vi mặc dù nhưng đã bị phế sạch nhưng cường đại kinh nghiệm chiến đấu cùng tích lũy thậm chí là thân thể độ cường hành đều là bình thường hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên cường giả hoàn toàn so sánh k h ô n g bằng hơn nữa những cường giả này tương lai vẫn là có khả năng một lần nữa đột phá tới hồng m ô n g cảnh giới phía trên cho nên bọn hắn so với bình thường hồng m ô n g cảnh cường giả, càng thêm cường đại chương 628, d ơ cao không thần trống chương 628, d ơ cao không thần trống bị phế sạch hồng nông cảnh giới phía trên tu vi hồng nông cảnh giới cường giả nghe nói như thế tuyệt thiên thông đều cảm thấy vô cùng chấn kinh ánh mắt tùy tiện quét qua bây giờ tại huyền thiên thần vực bên ngoài mênh mông hư giữa không trùng những cái kia g á n g lâm mà đến cường giả thật là nhiều lắm mà giống hệ thống nói cái chủng loại kia bị phế sạch hồng mông cảnh giới phía trên tu vi hồng mông cảnh giới cường giả số lượng vậy mà tại nhiều hơn v ẫ n n ữ a hệ thống cái này đây rốt cuộc là dạng gì kinh khủng tồn tại vậy mà có thể phế bỏ nhiều cường giả như vậy tuyệt thiên thông cảm thấy kinh hãi thủ đoạn như thế chẳng lẽ liền không sợ phạm t r ú n g n ộ t r e o chọc đến những cường giả này phía sau chân chính kinh khủng những cái kia đại năng sao túc chủ yên tâm người ta đã dám làm như vậy vậy chính là có phấn khích hơn nữa tại toàn bộ cựu huyền vị diện bên trong dáng ở trước mặt bọn hắn nói lên vài câu cứng rắn lời nói đều không có mấy cái cho nên liền xem như những cường giả này phía sau những cái kia người mạnh hơn cũng là căn bản không dám lên tiếng t xem ra là một cái chân chính kinh khủng siêu cấp tồn tại a tuyệt thiên thông càng thêm lo lắng hệ thống những cường giả kia đem những người này phế bỏ hồng mông cảnh giới phía trên tu vi không được người mạnh hơn dáng lâm thần giới mục đích của bọn hắn sẽ không phải cũng muốn lao phu vạn lòng xảo cùng thiên tôn sân a cái kia túc chủ kỳ thật bọn hắn mong muốn trong tay ngươi bất kỳ vật gì đều không cần dư thừa con con quân cho nên túc chủ ngươi chỉ quản giải quyết chính mình trước mắt gặp phải chuyện về phần những người kia mục đích là cái gì túc chủ ngươi không cần đi suy nghĩ cùng lo lắng tóm lại bọn hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi cảm giác này có điểm gì là là a tuyệt thiên thông nhớ mày lúc này một đạo hợp thể phân thân vừa lúc bị chúng nhiều cường giả liên thủ công kích bay ngược đánh tới hướng tuyệt thiên thông phương hướng ai nha không thích hợp bạn tôn những cường giả này đích thật là rất không thích hợp a p h a n h một tiếng rơi đập hư không tiếng vang kia một đạo hợp thể phân thân trực tiếp giải thể hóa thành một trăm đạo phân thân cựu thập cựu hào mặt mũi bầm rập nói chuyện đều có chút không rõ ràng bùn q u n a d ư ớ i chút d á n g lâm mà đến cường giả đồ ăn không được bình thường bọn hắn nguyên một đám không ra sao nhưng là liên thủ lại đồ ăn k h ó làm chính là chính là nhất bách hào giống nhau nhẹ răng trận mắt bản tôn à, những người này ai ngươi nhìn bọn hắn lại giống chúng ta như thế bị những cường giả kia liên thủ đánh ngã nhất bách hào đưa tay chỉ một cái phương hướng lúc này mấy đạo hợp thể phân thân cũng là phát ra các loại tiêu thảm tất cả đều bị vô số cường giả liên thủ bộc phát công kích trực tiếp bay tứ tung ngàn dặm trùng điệp rơi đập sau đó bị ép giải trừ hợp thể trạng thái tình huống trước mắt đối t u y ệ t t i ê n thông đông đạo hợp thể phân thân mà nói càng ngày càng học bét đối phương mặc dù không có bất kỳ một cái nào cường giả đơn độc bên trên là những này hợp thể phân thân đối thủ nhưng nhiều như vậy bị phế sạch hồng mông cảnh giới phía trên tu vi hồng mông cảnh giới cường giả liên thủ kia bạo phát đi ra thực lực có thể là tương đối kinh khủng húng chi có rất nhiều cường giả trong tay đều là nắm giữ tam phẩm hồng mông t h ầ n khí ông đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại phía trước mười vạn dặm hư không bên trên lúc này lại là có một cái đường kính trọn vẹn trăm trượng chống thân hắc kim cổ bị lại là huyết hồng chống to nổi lên hơn nữa ở đằng kia huyết hồng chống to chống bên cạnh càng là có ba trăm sáu mươi thanh trường kiếm hướng ra phía ngoài lơ lửng vân quanh Đồng thời, tại một cái huyết hồng trống to trước đó càng là lơ lửng hai cái dài mười t r ư ợ n g màu đỏ sẩm r d i trống giờ phút này nhìn thấy một con kia huyết sắt trống to hiện hiện trong nháy mắt đừng nói là tuyệt thiên thông đông đạo phân thân ngay cả chính hắn đều là con người co rụt lại một con kia huyết sắt trống to vậy mà so với tam phẩm hồng mông thần khí đều muốn càng thêm cường đại kia là một cái cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí hừ x ỉ nhục quả thực chính là thiên đại x ỉ nhục lúc này theo một con kia huyết sắt trống to hiện hiện một c á lạc má hồ cửa người ngôn n ữ chính là vang vọng tại cái này mênh mông hư không ở giữa lại bị một đám phân thân dây dưa lâu như vậy cuộc nhất o thời này cũng n kia, kia, kia, kia một đạo tiếng trống giống như là lôi cuốn một loại nào đó chi cao vô thượng lực lượng kinh khủng quét sạch mấy trăm vạn dặm mê ngông hư không giờ phút này tuyệt thiên thông tất cả hợp thể phân thân đều là sắc mặt đại biến nhưng mà đều còn đến không kịp ứng đối chính là ở đằng kia kinh khủng tiếng trống phía dưới nhau nhau phát ra tiếng kêu thẳng bay tứ tung mấy ngàn dặm Mỗi một đạo hơn ợ p phân thân, đều giống như gặp không có gì sánh kịp thể thân, như không sánh kinh khủng công kích. Đều là hung hăng giống công đều Đều gì có là r i giải đập, đó sau thể, t r o g m i ệ nữa g phun ra màu tươi. Thật mạnh. Hơn màu n ra tươi. ở đằng kia một đạo tiếng chống xung kích phía dưới lúc này ngay cả tuyệt t h i ê n thông đều là không khỏi liền lùi lại ba bước giờ phút này chung quanh n g u y ê n mông hư không các phương đông đảo giáng lâm tới thần giới cường giả cũng là có các loại khiếp sợ có cường giả kinh hãi kinh không thần cổ đây là sơn hải thế giới kinh không đạo tôn kinh không thần cổ có cường giả càng là khiếp sợ không thôi cái gì cái này cái này lại là sơn hải thế giới kinh không đạo tôn kinh không thần cổ t i a đây chính là một cái phi thường cường đại nhị phẩm hồng m ô n g thần k h í a có cường giả càng là không thể tưởng tượng khó có thể tin quả thực khó có thể tin vì cướp đoạt vạn lòng xào cùng thiên tôn sơn kính không đạo tôn thậm chí ngay cả kính không thần cổ trí bảo như thế đều ban cho xuống tới những cường giả kia trong miệng kính không đạo tôn chính là sơn h ả i thế giới bên trong một vị cường đại đạo nguyên cảnh cường giả tại đạo nguyên cảnh giới bên trong chỉ có đạt tới đạo nguyên cảnh cựu trọng tiên h trở lên tu vi cường giả khả năng nắm giữ đạo tôn xưng hảo mà chúng nhiều cường giả trong miệng kính không đạo tôn sớm tại trăm vạn trăm triệu năm trước tu vi đã là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên cho dù là còn chưa đột phá tới đạo nguyên cảnh phía trên quy nhất cảnh nhưng ở một ít c ư ờ n g giả suy đoán bên trong chỉ sợ là đã cách không xa kính không đạo tôn kính không thần cổ liếc nhìn một cái đông đ ả o thụ thương phân thân tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái trong tay linh quang lóe lên chính là xuất hiện một thanh dài năm thước kim sắc đại cung tiêu một cây trường cung đang là trước kia tiêu, tiêu hao chín ngàn vạn vạn đức hiến tế chỉ số đột phá tới hồng mông cảnh giới thời điểm hệ thống ban thưởng cao cấp nhất nhị phẩm hồng mông thần khí phá lỗ thần cung giờ phút này làm phá lỗ thần cung xuất hiện tại tuyệt thiên thông trong tay trong nháy mắt hắn những cái kia phân thân nhất thời chính là biến sắc nhao nhao nhìn về phía bản tôn tuyệt thiên thông phương hướng mà mênh ngông hư không c ắ t phương vô số cường giả lúc này cũng là chú ý tới tuyệt thiên thông trong tay trường cung có cường giả kinh hãi kia kia một loại khí tức kia một cây trường cung không tốt là kia là một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng nông thần khí có cường giả sắc mặt đại biến cái gì đứng đầu nhất nhị phẩm hồng nông thần khí chẳng phải là so với kình không đạo tôn kình không thần hưng c còn, còn đáng sợ hơn có cường giả càng là vạn phần khẩn trước mức thiết hô to ra tay đồng loạt ra tay tuyệt đối đừng nhường hắn có cơ hội phát huy tiêm một cây trường c u n g lực lượng Giết! nhất định phải tiêu diệt đi đừng để hắn có cơ hội ra tay không cần do dự động thủ chương 629, phá lô thần cung chương 629, phá lô thần cung sơn hải thế giới kình không đạo tôn kình không thần cổ đây chẳng qua là một cái tương đối cường đại một chút nhị phẩm hồng mông thần khí nhưng coi như như thế vẹn vẹn một đạo tiếng trống liền để tuyệt thiên thông đông đạo phân thân nhau nhau thụ trọng thương bởi vậy có thể thấy được một cái nhị phẩm hồng mông thần khí v lực có thể là tương đối kinh khủng mà một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí uy lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu vậy thì càng thêm không cần nói nhiều cho nên lúc này tại phát hiện tuyệt thiên thông trong tay kia một thanh kim sắc trường cung lại là một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí trong n g á y mắt toàn bộ m ê n h mông hư không chung quanh các phương vô số dáng lâm thần giới cường giả đều là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp đừng nói là bọn hắn hiện tại đều bị phế sạch hồng mông cảnh giới phía trên tu vi liền coi như bọn họ vẫn là thái hư cảnh giới tu vi cũng đều căn bản không có khả năng cản cái tiếp theo đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí lực lượng cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản tuyệt thiên thông vận dụng món này đứng đầu nhất nhị phẩm hồng m ô n g thần khí lực lượng chỉ có dạng này khả năng theo trên căn bản giải quyết vấn đề trong lúc nhất thời minh m ô n g hư không chung quanh các phương những cái k i a khoảng cách tuyệt thiên thông tương đối gần một chút Không, là khoảng cách tuyệt thiên thông trăm vạn dặm phạm vi bên trong tất cả cường giả tất cả đều bạo phát cường đại công kích hướng phía tuyệt thiên thông bao phủ mà đến một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng m ô n g thần khí công kích đừng nói là chỉ là khoảng cách trăm vạn dặm liền xem như khoảng cách nghìn vạn dặm đó cũng là trốn không thoát cho nên chỉ có thể công kích hóa giải trốn chính là hạ sách trong lúc nhất thời vạn trượng hòa long ngàn trượng kiếm ảnh mấy trăm trượng lớn nằm đấm tựa như vô số cự long dây leo c h ẳ n g phá thiên k h u n g mấy ngàn trượng đa quang vô số kinh khủng công kích đều tại thời khắc này hướng phía tuyệt thiên thông vị trí phô thiên cái địa mà đến toàn bộ phương viên trăm vạn dặm hư không giống như tận thế tiến đến đông đông đông phía trước mười vạn dặm trên không trung t i a dâu quay nón cường giả lúc này càng l à thần sắc khẩn trương đập tình không tàn cổ từng đạo sẽ rách hư không t i ế n trống lại la hóa thành ngàn vạn người mặc ám kim sắt chiến giáp mang theo mũ giáp khô lâu cường giả cầm trong tay đại đa hướng phía tuyệt thiên thông phách trạm à đến、ừ. nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là sắc mặt đại biến bởi vì hiện tại những cường giả này bạo phát đi ra công kích liền xem như một trăm hợp thể phân thân cùng tiến lên đều không nhất định ngăn cản được nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông lại là hoàn toàn không sợ bây giờ đến hắn đã là hồng mông cảnh cựu trọng thiên đến tu vi kinh khủng đến mức thực lực há lại những cường giả này liền có thể ngăn cản ông thân thể khí thế rung động một đạo trăm trượng to lớn cùng tuyệt thiên thông giống nhau như lúc hư h n h chính là hiện hiện ở phía sau hắn sau đó kéo cung bán tên hiu một bầy kiến hôi cũng như toan đem hắn ngăn cản quả thực mơ n ộ n g há huyền nhất thời một đạo trăm trượng to lớn kim sắc tiến t h ỉ chính là trực tiếp bắn ra mũi tên kia mục tiêu chính là phía trước bên ngoài mười vạn dặm kính không thần cổ lao phu ngược lại muốn xem xem là ngươi kính không thần cổ càng mạnh vẫn là lao phu phá lô thần cung phá hủy tất cả kia một đạo dài trăm trượng kim sắc tiến t h ỉ lúc này giống như là lôi cuốn lấy tuyệt thiên thông ý chí không chỗ không phá giờ phút này kia dài trăm trượng kim sắc tiến t h ỉ những nơi đi qua hết thể tất cả chướng ngại đều tại bị hung hăng phá hủy cái gì vạn trượng hỏa long cái gì ngàn trượng kiếm ảnh cái gì mấy trăm trượng lớn nằm đấm cái gì tựa như vô số cự long dây leo cái gì chạm phá thiên không mấy ngàn trượng đa quang cái gì tiếng chống hóa thành ngàn vạn khô lâu cường giả chờ một chút giờ này phút này đều ở đằng kia một đạo dài trăm trượng kim sắc tiễn thị phía dưới như là gà đất chó sành đồng dạng bị như bẹ cành khô phá hủy không làm sao có thể a không không giờ phút này kia một đạo kim sắc tiễn thị đi tới chỗ hàng ngàn hàng vạn cường giả đều tại mũi tên ngắn kia xuyên thấu phía dưới hồi phi l ê n d i ệ t hồng mông cảnh giới cường giả rất khó giết hồng mông bất tử bọn hắn liền có thể phục sinh trọng sinh nhưng bị cường đại nhị phẩm hồng nông thần khí giết chết những cường giả kia thể nội hồng nông bản nguyên đã là hôi phi yên diện hoàn toàn bỏ mình không không bên ngoài mười vạn dặm hư không bên trên theo kia một gã d â u quay nón cường giả trong miệng phát ra gà o ghét kia vừa đến g i ả i trăm trượng kim sắc tiến thị đã là sen kẽ lấy thân thể của hắn hung hăng công kích ở đằng kia đường k í n h trọn vẹn trăm trượng kính không thần cổ phía trên nhất thời v o à i anh một đạo tiếng vang kia đường tính trọn vẹn trăm trượng nhị phẩm hồng nông thần khí kính không thần cổ chính là tại một đạo phá thoái hư không tiếng vang bên trong đã xảy ra kinh khủng nổ lớn trong lúc nhất thời loại kia kinh khủng bạo tạc lực lượng chính là như là vỡ đê hồng lưu đã xảy ra là không thể ngăn cản trực tiếp nhanh chóng quét sạch chúng quanh mênh g ô n g hư không trăm dặm ngàn dặm vạn dặm mười vạn dặm giờ phút này loại kia kinh khủng bạo tạc lực lượng xung kích so với tuyệt thiên thông mũi tên kia bộc phát lực lượng càng khủng bố hơn cho dù là đối mặt loại kia bạo tạc lực lượng xung kích tuyệt thiên thông đều là sắc mặt biến đổi lớn đều là thần sắc sợ hãi tuyệt thiên thông căn bản không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đem thiên tôn sơn cùng vạn lòng sào đồng thời lấy ra đều là trực tiếp vận dụng cái này hai kiện c ự thế tôn thần khí lực lượng phòng trong lúc nhất thời thiên tôn sơn cùng vạn long xào song trọng p h o n g ngự chẳng những ngăn khuất tuyệt thiên thông cùng đông đảo phân thân phía trước càng đem toàn bộ huyền thiên thần b ự c bảo hộ ở sau lưng mà vào lúc này kia một loại kinh khủng bạo tạc lực lượng xung kích cùng quét sạch phía dưới tùy theo vang vọng mà đến chính là vô số cường giả cực kỳ bi thảm kêu trên mặc kệ là hồng m ô n g cảnh cựu trọng thiên vẫn là hồng m ô n g cảnh tầm mười bất kể có phải hay không là những cái kia bị phế sạch hồng m ô n g cảnh dưới phía trên tu vi hồng n ô n g cảnh dưới c ư g i ả giờ này phút này vô số cường giả đều ở đằng tia kinh khủng bạo tạc lực lượng quét sạch phía dưới hoặc chết ho hoặc là biến thành bộ xương hoặc là bị phá hủy trình độ khác biệt hồng nông thân thể toàn bộ phương viên tám triệu dặm phạm vi bên trong ánh mắt chiếu tới chỗ vô cùng thắng thiết tử vong không biết bao nhiêu người bị thương càng l à ước v à n h i ề u c h ọ n vẹn qua nhỏ nửa nén hương thời gian tuyệt thiên thông mới lòng vẫn còn sợ h a i thu hồi vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn phòng ngự nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng đều là hung hăng chấn kinh ngạc một chút quá kinh khủng phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi bên trong hư không đều trực tiếp sụp đổ bộ dáng kia tựa như là một tầng đặc thù tồn tại bình chướng bị cưỡng ép phá hủy bất quá kia bị khủng bố bạo tạc lực lượng phá h nắm giữ cực cao khôi phục cùng chữa trị lực lượng đều là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục k i a m ộ t mảnh sụp đổ hơn không cái này cái này cũng quá kinh khủng a cựu thập cựu hào dùng sức nuốt nước miếng trong mắt đều là mãnh liệt c h ấ n kinh loại lực lượng này quả thực thật là đáng sợ nhất bách hào giống nhau kinh hãi gật đầu một cái nhị phẩm hồng mông thần khí bạo tạc lực lượng lực lượng hủy diệt quả thực là thật là đáng sợ nếu không phải bản tôn nắm giữ vạn long xào cùng thiên tôn sơn hai món trí bảo này chỉ sợ chúng ta bây giờ đều đã biến thành tặn bã hô t ă n bách hào thật dài thở ra một mụm trọc khí đáng sợ thật sự là đáng sợ Bất q xem như đã từng đặt chân một cái rất cao cổ vực cường giả dù là bây giờ vẹn vẹn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là trốn chạy đi đường thủ đoạn kia cũng là bình thường người căn bản đội không kịp đừng nói là truy thậm chí liền cái bóng đều không nhìn thấy theo huyền thiên thần vực đông vực lợi dụng bí pháp nào đó trốn chạy về sau đệ nhất hoàng chính là trực tiếp xuất hiện tại sơn hải thế giới bên trong hơn nữa còn là xuất hiện ở sơn hải thế giới trung tâm một tòa cao vạn trượng tử sơn phía trên thật vừa đúng lúc bây giờ ở đằng kia một tòa vạn trượng tử sơn chi đình thiên t u y ế t cung kim mai sứ giả cùng hồng mai sứ giả hai người đều tại nhìn thấy theo một d ọ a thần huyết bên trong đi ra đệ nhất hoàng kim mai cùng hồng mai đều là hơi kinh ngạc đương nhiên khi nhìn đến kim mai cùng hồng mai hai người thời điểm đệ nhất hoàng cũng đồng d ạ n g là cảm thấy kinh ngạc kim mai hồng mai các ngươi tại sao lại ở chỗ này đệ nhất hoàng nghĩ hoặc kim ai cùng hồng mai hai người càng là không người bãi kiến thiếu chủ đúng đệ nhất hoàng thân phận thật sự chính là thiên tuyết cung thiếu chủ là thiên tuyết cung cung chủ tự mình bồi dưỡng đời sau cung chủ nhân tuyển chỉ tiếc năm đó đã xảy ra kiêm một sự kiện tất cả mọi người coi là đệ nhất hoàng cái này một vị thiên tuyết cung thiếu chủ chết cho nên hiện tại lần nữa nhìn thấy đệ nhất hoàng kim m a i cùng hồng mai hai người đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì trước đó các nàng cũng không chú ý tới đệ nhất hoàng tồn tại lập tức các nàng minh bạch thiếu chủ cái này là vừa v ặ n dung hợp đế tâm trở về thiếu chủ ngươi ngươi đây là có chuyện gì kim hai hơi kinh ngạc nhìn thiếu chủ ngươi bộ dáng này như thế nào là trốn về đến chẳng lẽ tại thân giới còn có loại kia liền thiếu chủ ngươi cũng không đối phó được tồn tại đệ nhất hoàng hai mắt nhíu lại thần s ắ c tùy theo ngưng trọng lên bản tọa tại thần giới gặp phải một cái lao đầu là hắn giúp bản tọa dung hợp đ ế tâm thạch trở về thật là tại bản tọa trở về trước tiên kia một cái lao đầu liền hỏi bản tọa sư tôn chuyện trước đó bản tọa cho là hắn là một người tốt nhưng là bây giờ bản tọa hoài nghi hắn là những cường giả kia cố ý an bài tiếp cận bản tọa người đệ nhất hoàng hít sâu một hơi không nói việc này tình thế nghiêm trọng bản tọa muốn nhanh đi về nói cho sư tôn đúng rồi đệ nhất hoàng hỏi sư tôn bây giờ thế nào nàng nhưng có trở về Kim m cá chỉ là bây giờ hồng mai tùy theo thần sắc có chút nghiêm trọng công chủ bây giờ đã kiếp sắp tới nàng đang lúc bế quan nếu không phải tình huống khẩn cấp c u n g chủ hẳn là sẽ không tùy tiện xuất quan nghe được hồng mai cùng kim mai hai người đệ nhất hoàng đều là có chút khiếp sợ sư tôn mười vạn năm trước liền đã trở về hơn nữa nàng đã làm thịt kia mấy lao g i ả hồng mai cùng kim mai hai người chăm chú gật đầu lập tức đệ nhất hoàng lại là hiếu kỳ hỏi đúng rồi đã sư tôn đang bế quan vậy các ngươi chạy tới nơi này làm gì chúng ta kim mai cùng hồng mai nhìn nhau lập tức mới lên tiếng thiếu chủ cung chủ lớn thi sinh một vị có thể giúp nàng phá kiếp người chúng ta là đến bảo hộ kia một người nghe nói như thế đệ nhất hoàng càng là trấn kinh không nhỏ sư tôn đã từng đã là đạt tới kia một cảnh giới đỉnh phong nhất bây giờ biến căn mạnh chẳng phải là đã bước vào một cái kia trong truyền thuyết lĩnh vực nhưng cho dù là lại tồn tại cương đại chỉ cần là thế gian này sinh linh đều sẽ có tương ứng đại k i ế p chỉ là bây giờ đệ nhất hoàng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ đến cùng là hạng người gì lại có thể trợ giúp sư tôn phá k i ế p kim mai hơi hơi do dự một chút lập tức vung tay lên mấy người phía trước không t r u n g chính là hiện lên một cái chỉ có ba người cắc nẳng có thể nhìn thấy màn sáng mà ở đằng kia màn sáng bên trong nổi lên chính là một cái dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt láo giả ngay tại cầm trong tay một thanh kim sắc trường cùng bắn ra một tiễn cảnh tượng mũi tên kia vô cùng hung hăng như bẻ cành h ô chẳng những phá hủy phô thiên cái địa ngàn vạn công kích càng là chu sát hàng ngàn hàng vạn hồng mông c ả n h cường giả tối đỉnh thậm chí còn phá hủy một cái đường tính trăm trượng to lớn nhị phẩm hồng mông thần khí thần trống đồng thời một con kia to lớn thần trống tùy theo bạo tạc lực lượng xung kích càng là tạo thành vô cùng đáng sợ hiện tượng hai họa ước vạn cường giả đập vào mắt một màn quả thực nhìn thấy mà giật mình thảm cực kỳ giờ phút này nhìn thấy kia màn sáng bên trong cảnh tượng không chỉ có đệ nhất hoàng kinh ngạc ngay cả hồng mai cùng kim mai hai người đều kinh ngạc phá lỗ thần cung kim mai có chút khó tin nói rằng tên kia nó lại đem phá lỗ thần cung cho người kia h là lúc này nhìn trước mắt màn sáng đệ nhất hoàng đưa tay chỉ một cái tia cầm trong tay kim sắc trường cung láo giả hồng mai kim mai các ngươi nói sư tôn lựa chọn một cái tia phá kiếp người là hắn kim mai gật đầu đúng chính là hắn mặc dù nhìn chẳng ra sao cả nhưng này đích thật là cùng chủ đại nhân tự mình lựa chọn người hồng mai nhìn xem đệ nhất hoàng có chút ánh mắt khiếp sợ nghi ngờ nói thiếu chủ ngươi biết k i a một người nhận biết nào chỉ là nhận biết đệ nhất hoàng hít sâu một hơi tuyệt đại sư kia là bản tọa tại huyền dương đại lục thời điểm liền gặp phải một cái sâu không lường được người các ngươi là không biết rõ ban đầu ở huyền dương đại lục lần thứ nhất gặp phải tuyệt đại sư thời điểm hắn liền tiên đạo cảnh giới đều còn kém cách xa và dặm thật là bây giờ bất quá chỉ là hơn một ngàn năm thời gian trôi qua hắn vậy mà đã là hồng mông cảnh giới tu vi loại này tốc độ phát triển đừng nói là tại tiên vực hay là tại thần vực cho dù là tại t i ê n tuyết cung bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy đạt được thì ra t u y ệ t đại sư lại là sư tôn lựa chọn người như thế t u y ệ t đại sư trưởng thành hung mánh như vậy vậy bản tọa cũng minh bạch nguyên nhân trong đó à đúng rồi t u y ệ t đại sư hắn chính là một cái kia tại thần vực trợ giúp bản tọa dung hợp đế tâm thành người chỉ là đệ nhất hoàng thần sắc tùy theo biến có chút xấu hổ chỉ là trước kia hắn hướng bản tọa nghe nóng sư tôn chuyện bản tọa còn tưởng rằng ai tính toán việc này sau này hay nói a đông nhiên kim mai cùng hồng mai giống như là đã nhận ra cái gì tùy theo nhìn về phía sơn hải thế giới nào đó một cái phương hướng nơi đó có một cái tên là huyền vũ đạo tông thế lực lớn siêu cấp giống như là minh bạch cái gì kim mai tùy theo cười lạnh bản m ệ n h thần khí bị hủy đ ờ i này đã là vô vọng quý nhất c h i cảnh dơ cao không lão già kia chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ vậy mà lại có cái này một lần a hồng mai giống nhau ngôn ngữ nhẹ chào còn tưởng rằng ban thưởng nhị phẩm hồng nông thần khí đối kia vạn long xảo cùng thiên tôn sơn chính là dễ như trở bàn tay thật tình không biết có chút không nên tiêu muốn đồ vật như toan nhúng chảm chính là muốn phải trả cái giá nặng nghề chương bản tọa bản tọa bản biết tự thân bản mệnh thần khí bị hủy triệu h kình không lại là che ngực nhịn không được phun ra một mùa máu tươi cả người sắc mặt đều biến xanh xám trong mắt càng là có thần sắc không dám tin làm sao có thể tại sao có thể như vậy b bản bản đại, bản bản chẳng lẽ, chẳng lẽ đại đa số cường giạt tại siêu thoát thần đạo cảnh giới về sau bình thường đều sẽ đem một kiện nào đó cường đại thần khí cùng tự thân kết hợp hoàn mỹ hòa làm một thể lấy tự thân luận dưỡng thần khí nhường nó trở thành tự thân bản mệnh thần khí cách làm này có một chỗ tốt cái kia chính là bản mệnh thần khí một khi biến càng mạnh mạnh như vậy người tự thân cũng biết tại trình độ nhất định nâng lên thăng tự thân tu hành thiên phú tương lai có thể đạt tới cao hơn thành tựu bước vào cao hơn lĩnh vực tựa như triệu kinh không dựa theo hắn nguyên bản tu hành thiên phú nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thái hư cảnh nhất nhị trọng thiên đã là cực hạ bất quá hắn là một cái rất có thấy xa người tại lúc t r ư ớ c vừa mới đột phá tới hồng nông cảnh giới thời điểm liền đem bản thân cực phẩm thần khí kinh không thần cổ cùng mình kết hợp hoàn mỹ làm vì mình b ả n mệnh thần khí đến mức về sau tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt ở trong bị tự thân vẩn dưỡng kinh không thần cổ không chỉ có theo cực phẩm thần khí biến thành tam phẩm hồng nông thần khí về sau càng là trực tiếp đem nó vẩn dưỡng trở thành nhị phẩm hồng nông thần khí mà triệu kinh không chính mình càng là bởi vì dạng này một động tác chẳng những phá vỡ nguyên bản tu hành thiên phú gông cùng xiềng xích càng là đột phá đến càng c ư ờ n g đại hơn đạo nguyên cảnh giới sớm tại mấy trăm vạn trăm triệu năm trước h á n triệu kình không liền đã tại đạo nguyên cảnh giới lấy được rất cao thành t ự u thu được kình không đạo tôn tôn hiệu tu hành đến nay khoảng cách đạo nguyên cảnh phía trên quy nhất cảnh giới càng là lâm môn một cước nguyên bản nếu là sông một cái triệu kình không cảm giác chính mình có ba thành năm chắc hẳn là có thể bước vào quy nhất cảnh giới nhưng là ba thành năm chắc đây không phải triệu kình không sẽ chuyện vọng động vừa vặn bây giờ bởi vì thiên tôn sơn cùng vạn long xào tin tức chuyển ra triệu kình không chính là có ý tưởng khác Cái k vì thế triệu kinh không liền đem tự thân nhị phẩm hồng nông thần khí cũng chính là tự thân bản mệnh thần khí kinh không thần cổ ban cho tọa hạ đệ tử chỉ vì thành công c ớ p đoạt thiên tôn sơn cùng vạn long xảo nhưng là bây giờ triệu kinh không thế nào cũng không có nghĩ tới là chính mình ban thưởng đi ra bản mệnh thần khí kinh không thần cổ lại bị hủy cứ như vậy đối với triệu kinh không mà nói nguyên bản nắm giữ s u n g kích quy nhất cảnh giới ba thành cơ hội biến thành số、0. cái này mặc dù không cần tính mạng của hắn nhưng là sẽ để cho tu vi cảnh giới của hắn sụt giảm càng l a i đoạn hắn quy nhất con đường a trong lúc nhất thời triệu kinh không b ê n h thân đại đạo chi lực biến nóng nảy cùng h ỗ n loạn cái kêu một thân đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cũng là đang nhanh chóng rơi xuống đạo nguyên cảnh tầng mười một đạo nguyên cảnh tầng mười đạo nguyên cảnh cựu trọng tiên h ngắn ngủi mấy hơi thời gian triệu kinh không nguyên bản đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi chính là trực tiếp ngã rơi xuống đạo nguyên cảnh thất trọng tiên ghê thởm gê thởm đến cùng là ai đang xuất thủ đến cùng là ai đem bản tọa hại đến tận đây triệu kinh không thần sắc vô cùng khó coi lập tức trực tiếp vận dụng đại thôi diễn thần thuật tiến hành thôi diễn phốc phốc tùy theo lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tu vi cảnh giới lần nữa rơi xuống đạo nguyên cảnh lục trọng tiên đạo nguyên cảnh ngũ trọng tiên đạo nguyên cảnh tứ trọng tiên ba không không tại sao có thể như vậy đến cùng là ai tu vi cảnh giới trực tiếp ngã rơi xuống đạo nguyên cảnh tứ trọng tiên cái này khiến triệu kinh không càng là trần kinh hắn vận dụng đại thôi diễn thần thuật chẳng những không có thôi diễn đưa ra bên trong nguyên nhân chân chính ngược lại là nhường hắn lần nữa thụ trọng thương nhường tu vi của hắn lần nữa rơi xuống dạng n à y một cái tình huống giờ phút này trực tiếp nhường triệu kình không càng thêm sợ hãi và phần bất quá hắn xác định là chính mình bản mệnh thần khí kình không thần cổ bị hủy cũng không phải là thiên tuyết cung những sứ giả kia nhúng tay mà là bởi vì nguyên nhân khác thật là ở đằng kia nho nhỏ thần giới đến cùng có chuyện gì có thể trực tiếp đem hắn bản mệnh thần khí kình không thần cổ trực tiếp phá hủy chẳng lẽ là thiên tôn sơn cùng vạn long xào lực l ư ợ n ông đông nhiên ngay tại triệu kình không hoài nghi có phải hay không thiên tôn sơn cùng vạn long xào thời điểm phía trước hắn lại là xuất hiện một cái thần bí hư không vòng xoáy chỉ là quy nhất cảnh tính là gì ngươi như bằng lòng bản tọa chỉ cần hơi ra tay liền có thể để ngươi bước vào vĩnh hằng cảnh giới ở đằng kia bỗng nhiên xuất hiện hư không vòng xoáy bên trong lúc này càng là chuyển ra một đạo cường giả ngôn ngữ mà ở đằng kia trong lời nói ẩn chứa một loại n h ư ờ n g triệu kình không cảm thấy như núi lớn to lớn siêu nhiên vĩ lực mà hắn ở đằng kia một loại sức mạnh trước mặt tựa như là một cái nhỏ yếu sâu kiến thật là cái này sao có thể hắn hôm nay đã là đạo nguyên cảnh giới trưởng khống đã là tam phẩm đại đạo tri lực chẳng lẽ người ngươi là ai nhìn xem tia thần bí hư không vòng xoáy triệu kình không thần sắc đề phòng ngươi không cần biết được bản tọa là ai ngươi chỉ có ba hơi thời gian cân nhắc hoặc là tiếp nhận bản tọa trợ giúp hoặc là như vậy c h ầ m luân ba hơi hai hơi theo kia một đạo thần bí ngôn ngữ v a n g vọng lúc này xuất hiện tại triệu k ì n h không t r ư ớ c người một cái kia hư không vòng xoáy đang đang nhanh chóng thu nhỏ loại tình huống kia nhường triệu k ì n h không cảm giác chính mình giống như là muốn mất đi một cái nịch g h thiên cơ duyên ta tiếp nhận ta tiếp nhận trợ giúp của ngươi tại một cái kia hư không vòng xoáy tức sắp biến mất trong n g á y mắt triệu kinh không chính là hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó bây giờ hắn bản mệnh thần khí bị hủy tu vi c ả nhưng giới càng xuống nguyên trọng Mong phong gian gì giới. tiếp rơi xuống tới tiên. lại đỉnh phong đều là mọi loại gian nan, chớ nói chi là cái chớ trực cảnh chính cảnh là vào là là muốn hắn đỉnh nan, nhất n tứ trở dựa đều quý đảo h là bây giờ mặc dù không biết rõ đối phương là ai nhưng nếu là đối phương thật nắm giữ đại thủ đoạn trợ giúp hắn kia triệu kình không khẳng định là không nguyện ý buông tha cái cơ hội này hơi ra tay liền có thể nhường hắn đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới đây chính là áp đảo q u ý nhất cảnh giới phía trên cảnh giới nếu như đây là sự thực kia đây chính là hắn triệu kình không chân chính lịch thiên cơ duyên cho nên hắn quyết định đánh cược một lần nếu là cực thắng như vậy mặc kệ hôm nay đến cùng là ai hủy hẳn bản m ệ n h thần khí đều đem nỗ lực nhất giá cao thảm trọng chương 632, m i n h thần điện 12 m i n h vương một trong ám dạ minh vương chương 632, m i n h thần điện 12 m i n h vương một trong ám dạ minh vương giống như là xuyên qua ước vạn tầng vị diện vũ trụ lại giống là xuyên qua một tầng bờ biển triệu kinh không đã là xuất hiện ở một chỗ bốn phía t r ắ n g đ o á n vô biên bắt ngát địa phương thần bí do xét bốn phía triệu kinh không thấy được một tòa dấu ở ước vạn mây tầng sương mù về sau to lớn đại điện cùng một đạo cao đến vạn trượng màu đen hư ảnh người, người là ai Lộc triệu kinh không nuốt nước bọn lấy hắn bây giờ đạo nguyên cảnh giới tu vi vậy mà tại nhìn thấy kia một đạo vạn trượng bóng đen trong nháy mắt đều cảm nhận được thần hồn run dậy cùng sợ hãi kia là một tôn chân chính tinh khủng tồn tại h á n chính là minh thần điện mười hai minh vương một trong ám giả minh vương vạn trượng bóng đen to lớn không có trả lời ngược lại là ở đ ằ n g kia ẩn dấu ước vạn mây tầng sương mù về sau to lớn đại điện bên trong chuyến ra nhường triệu kinh không thanh â m quen thuộc là một cái kia đem hắn mang chỗ này thần bí tồn tại cái gì minh thần điện mười hai minh vương một trong ám dạ minh vương triệu kinh không kinh hãi hô hấp đều biến gấp rút minh thần điện không phải tại trước đây thật lâu liền bị trong truyền thuyết vị kia cho chấn áp phong ấn sao ám dạ minh vương chẳng lẽ chẳng lẽ minh thần điện đã tránh thoát phong ấn triệu kinh không trái tim đều đang cuộc loạn nếu là minh thần điện tránh thoát phong ấn kia không thể nghi ngờ là hạo kiếp đến a ta cũng không phải là chân thân mà là bị mười hai minh vương liên thủ đưa ra tới một sợi đại đạo thần n i ệ m mà thôi kia vạn trượng bóng đen to lớn mở miệng ta chi chức trách chính là tập hợp đủ cựu thế tôn thần khí giải khai chấn áp minh thần điện phong ấn chỉ là bây giờ bởi vì một ít cường g i ả nhúng tay m o người muốn tập hợp đ nói thần khí chỉ là ta có thể giải mở minh thần điện phong ấn thật là thật là cái này sao có thể triệu kinh không nuốt nước bọn hơn nữa hơn nữa liền xem như ta có bản lãnh này nếu là ta đem minh thần điện phong ấn giải khai vậy ta chẳng phải là trở thành thế gian lớn nhất tội nhân không sao vạn trợ bóng đen to lớn mở miệng lần nữa ngươi như ý chính là tốt nhất ngươi như không đồng ý ta cũng có thể đưa ngươi luyện hóa thành nô như thế có thể giải khai minh thần điện phong ấn dù sao không cần chỉ là ngươi đạt tới kia một cảnh giới về sau trong thân thể chạy xuôi hư vô trí tôn thần huyết triệu k ì n h không để phòng l u i về sau luyện hóa thành nô chờ một chút ngươi nói là trong cơ thể ta chạy xuôi chính là hư vô trí tôn thần huyết cái này ta sao không biết to lớn bóng đen chưa chân chính thức tỉnh lập tức chỉ thấy kia to lớn bóng đen vung tay lên phía trước không t r ú n g chính là xuất hiện một phương vạn trượng to lớn màu đỏ sầm thần đầm đây là hư vô trí tôn thần đàm ở trong đó tu luyện nhưng c h xem phía kia vạn trượng to lớn hư vô trí tôn thần đàm giờ này phút này triệu kinh không cảm giác buồng tìm của mình đều tại không bị khống chế kích động đầm mạnh có thể khiến cho đã bị tổn hại bản mệnh thần khí kình không thần cổ tại thể nội trọ n g sinh càng là có thể tại tương lai không lâu lộ sát thành nhất phẩm hồng nông thần khí thậm chí nhường hắn h ư vô trí tôn thần huyết chân chính thức tỉnh đạt tới quy nhất cảnh giới hay là vĩnh hằng cảnh giới thậm chí áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên hô triệu kinh không hô hấp đều biến nặng nghề hắn cảm giác thân thể của mình lập tức biến nặng nghề và lần loại này dụ hoặc hắn căn bản là không có cách kháng cự kia to lớn bóng đen tiếp tục nói là bị ta luyện hóa thành nô vẫn là cùng ta ký kết khế ước triệu kinh không làm ra lựa chọn của người a cùng ta ký kết khế ước chỉ cần ngươi liền có thể đạt tới một cái kinh người độ cao nếu là ta đưa ngươi luyện hóa thành nô nhiều nhất mười vạn năm ngươi như thế có thể đạt tới ta yêu cầu ba vạn năm áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên nhìn xem kia vạn trượng to lớn hư vô trí tôn thần đàm triệu kinh không hít một hơi thật sâu tốt ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước bất quá các hạng ư ơ i như thế thần thông q u ả n g đại có thể biết được đến cùng là ai hủy ta bản bệnh t h ầ n khí chẳng cần biết hắn là ai ngày sau đợi ta thần thông đại thành thời điểm tất yếu đem nó nghiền xương thành cho ta muốn để hắn hồi phiên diện to lớn hư ảnh vẫn chưa trả lời kia giấu ở ức vạn mây tầng sương mù về sau to lớn đại điện bên trong lần nữa truyền ra một đạo ngôn ngữ người kia chuyện bây giờ còn không tiện đ ể cập bất quá không bao lâu ngươi sẽ biết hắn là ai tốt bản nói không liền rời đi quá lâu nếu là bị người kia phát hiện chuyện em sẽ thay đổi phiền thoái chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết ta vừa dứt tiếng kia một tòa to lớn đại điện đã là theo kia ức vạn mây tầng sương mù biến mất thần g ố i huyền thiên thần vực bên ngoài mênh mông hư không cái này giống như thua thiệt lớn a nhìn trước mắt thảm không nỡ nhìn một màn tuyệt thiên thông tại thần sắc khiếp sợ đồng thời càng là vẻ mắt đau lòng thậm chí i ệ t l ngay h n cả h thật thua thiệt t là những phẩm h cường giả kia nội vũ trụ không gian cất giấu bảo vật đều là trực tiếp bị phá hủy c h ố n vùi đặc biệt là những cái kia tại kinh khủng bảo tạc lực lượng bên trong tán loạn thánh phẩm nguyên tinh quả thực nhường tuyệt thiên thông trái tim đều đang chảy m á u a sớm biết là như thế này hắn liền xuống tay nhẹ một chút nhiều cường giả như vậy hôi phi yên diệt nhiều như vậy bảo vật bị hủy diệt cái này với hắn mà nói tổn thất quả thực là quá lớn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ở trong đó đổi lấy c h ấ n nhiếp hiệu quả lại là không tầm thường lúc này càng xa xôi trong hư không chứng kiến trước mắt một màn những cường giả kia chính là nguyên một đám gặp quỷ đồng dạng sợ hãi hồng ngông cảnh cựu trọng thiên c à nhưng g là có một t đ mà nhất chuyện h kinh khủng đã xảy ra những cường giả kia thế mà không trở về được bọn hắn thế giới cũ bọn hắn lại bị chính mình sợ tại hồng mông thế giới bại xích minh bạch những cường giả kia minh bạch nhất định là thiên tuyết cung những sứ giả kia dợ trò quỷ là thiên t u y ế t cung những sứ giả kia không được bọn hắn trở về hồng mông thế giới chương 633, b ì n h thân d i ệ t nói chương 633, b ì n h thân d i ệ t nói đáng chết trở về không được chúng ta không thể quay về lúc đầu hồng mông thế giới ghê tợm chúng ta rõ ràng áp chế tu v i giáng lâm thần giới thiên t u y ế t cung sứ giả chẳng những phế bỏ chúng ta hồng mông cảnh giới phía trên tu vi càng là không cho phép chúng ta trở lại hồng mông thế giới quá độc ác thiên t u y ế t cung những người kia thật sự là quá độc ác đây là muốn chúng ta chết tại thần giới thiên t u y ế t cung đây là muốn chúng ta đều chết tại thần giới a ghê tợm đã đều phải chết vậy thì đem thần giới náo hắn long trời lở đất ta đúng giết kia một người chiếm vạn long xào cùng thiên tôn sơn thiên tuyết cung như thế rõ ràng chính là tại giữ gìn một cái kia đạt được thiên tôn sơn cùng vạn long xào người chỉ cần chúng ta tiêu diệt đi nhất định có thể phá này cục không tệ trong tay người kia mặc dù nắm giữ thiên tôn sơn cùng vạn long xào càng là có một kiện đứng đầu nhất nhị phẩm hồng m ô n g thần khí nhưng là chúng ta nhiều người chúng ta dùng tuyệt đối số lượng nhiệt g ép cuối cùng sẽ để cho người kia kịp lực không tệ cho dù cường đại hơn nữa cường giả một khi thời gian dài đối mặt cường độ cao chiến đấu tự thân hao tổn cũng là phi thường khủng bố giết đồng loạt ra tay liền xem như chúng ta chết còn có thiên thiên vạn vạn chúng ta toàn bộ cựu h u y ề n vị diện bị thiên tuyết cung sứ giả ném tới thần giới cường giả số lượng đủ để nghiền ép tất cả tại phát hiện không trở về được lúc đầu hồng mông thế giới về sau vô số cường giả đều là tuyệt vọng không thể trở về tới hồng mông thần giới cái k i a chính là bị ném bọn tại thần giới cũng chỉ có thể chết tại thần giới kết quả như vậy là tất cả cường giả cũng không thể tiếp nhận nhưng bọn hắn đều là bị thiên tuyết cung sứ giả ném tới thần giới chỉ cần thiên tuyết cung sứ giả không có đồng ý bọn hắn chính là vĩnh viên đều khó có khả năng trở về hồng mông thần giới chỉ có thể chết ở thần giới đã như vậy vậy bọn hắn những ngày mặc kệ là đến từ sơn hải thế giới còn là đến từ thế giới khắc cường giả liền liên thủ dùng tuyệt đối khổng lồ số lượng đem tiêm một người nghiền ép chân sát như thế bọn hắn chẳng những không cần chết tại thần giới thậm chí còn có thể phá cái này một cái khốn cục trở về hồng nông thế giới trong lúc nhất thời đông đảo vốn là muốn trốn về riêng phần mình hồng mông thế giới lại là căn bản không thể quay về các cường giả lại dết trở về bản tôn tình hình không ổn a nhìn thấy hải lượng cường giả liên minh dết trở về lúc này tuyệt thiên thông đông đảo phân thân sắc mặt cũng thay đổi bởi vì lúc trước gặp nhị phẩm hồng mông thần khí kình không thần cổ công kích nguyên nhân bọn hắn hiện tại cũng là thương thế còn không có khôi phục cho nên tình huống hiện tại rất không lạc quan bắn nhanh tiễn bản tôn ngươi bắn nhanh tiễn a cựu thập cựu hào có chút khẩn trương b nhìn xem những cái kia tựa như hồng lưu giết trở về cường giả tuyệt thiên thông lúc này cũng là như mày hắn không rõ những này rõ ràng cũng định thoát đi cường giả vì cái gì lần nữa giết trở lại đến hơn nữa biến càng thêm điên cuồng tựa như một cái hình quạt kia số lượng kinh khủng cường giả ngay tại đem tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân cùng sau lưng huyền thiên thần vực t h o vây quanh động dùng trong tay nhị phẩm hồng mông thần khí phá lỗ thần cung lực lượng mặc dù cường đại nhưng cũng không thể lập tức quét ngang nhiều cường giả như vậy hơi không cẩn thận liền sẽ bị những cường giả này bao phủ lại đã như vậy tuyệt tiên thông hai mắt nhữ lại thu hồi trong tay phá lỗ thần cung b à tôn n g ư ơ i ngươi thế nào đem thần cung thu lại thất thập lục hào đều biến khẩn trương bản tôn ngươi tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn a những này giống như là con sói đói cường giả bọn hắn là không thể nào bỏ qua chúng ta a đúng vậy a đúng vậy a bản tôn đầu hàng chị sẽ chết càng nhanh cựu thập cựu hào nuốt nước bọn ta không thể sợ ta không thể đầu hàng bản tôn ta muốn phản kháng a tuyệt thiên thông đưa tay đầu hàng b u ồ n cười lão phu là muốn nhường những cường giả này minh bạch mong muốn lấy số lượng nghiền ép lão phu đó cũng là si tâm v ọ n g t ư ở n g tuyệt thiên thông nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng khẩn trương đông đảo phân thân các ngươi lui lại miễn cho đả thương n g ư ờ i nhóm t minh bạch ta hiểu được bản tôn khẳng định là phải vận dụng cấm kỵ đại chiêu cựu thập cựu hào lúc này lui về sau cách trăm vạn dặm nhanh mong lui lại các ngươi đều đừng ảnh hưởng tới bản tôn a theo đông đảo phân thân lui lại trăm vạn dặm tuyệt thiên thông nhìn về phía trước như là hồng lưu quần c u ộ n đánh tới ước vạn cường giả trong mắt sát y đã là vô cùng n ồ n g đậm giết chết cường giả càng nhiều tổn thất của hắn lại càng lớn nhưng là hiện tại nhất định phải đến một cái mạnh nhất c h ấ n n h ế p hiệu quả chư vị như thế k h o ò n đãi lao phu cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa nếu như thế lao phu liền ở chỗ này đưa chư vị vinh đăng cực lạc thần ma cử bái bình thân diệt nói vừa dứt tiếng chỉ thấy tuyệt thiên thông lập v à hư không đứng thẳng thân thể sôi hai tay nhất thời giống như là có cái gì huyền ô ly vì ỡ lượng dẫn động giữa cả thiên địa thần ma trí lực giờ phút này đều giống như toàn bộ ngưng tụ tại tuyệt thiên thông một trên thân thể người sau đó chỉ thấy hắn bình thân hai tay hướng phía trước ngực khép lại thân thể càng là hướng phía phía trước quần quận mà đến lúc vạn cường giả không người cúi đầu ông nhất thời một đạo thiên địa cự chiến lấy tuyệt thiên thông làm điểm xuất phát nào giống như là toàn bộ thế giới toàn bộ hội tụ đến tuyệt thiên thông một thân một người thần ma chi lực chính là hóa thành hình q u ạ n hắc bạch thần quang hướng phía phía trước kích xạ đầy ra mười vạn dặm trăm vạn dặm ngàn vạn dặm một n á y mắt kia kinh cùng hắc bạch thần quang tựa như là thế giới này không thể địch nổi trí cường lực lượng đi tới chỗ mặc kệ là đại đạo chi lực vẫn là hồng mông nguyên lực mặc kệ là cực phẩm thần khí vẫn là tam phẩm hồng mông thần khí hết t hệ tất cả đều ở đằng kia kinh khủng hắc b ạ c h thần quang xuyên tấu h phía dưới từng khúc tan giã mà kia vô số cường giả thân thể thần hồn giống nhau không cách nào chống cự đồng dạng là đang nhanh chóng tan r ã cùng c h ô n vùi hoàn toàn hóa thành hư vô không thần ma cựu bái cái này đây là thần ma cựu bái trí cường túi đầu sai sai người này vậy mà tu luyện vị kia thần ma cựu bái chúng ta số lượng nghiện ép như cùng cười lời nói bình thân d i đạo thần ma cực quang chỗ chiếu chỗ Hết thảy tất cả đều đ e cứu cứu. một hóa cái trước mắt thần ma cực quang hiện lên hình quạt chiếu dọi phía trước ba ngàn vạn dặm đi tới chỗ tất cả c ư ờ n giả g bao quát trên người bọn họ tất cả tất cả đều hóa thành hư vô triệt triệt để để biến mất l i ê n một chút c ặ t bã đều không thể gặp chương sáu trăm ba mươi b ố giả ý hòa đ à m sau đó thừa cơ chu diện chương sáu trăm ba mươi b ố giả ý hòa đảm sau đó thừa cơ chu diện thần ma cử bái bình thân diện đạo nếu là tu vi lại cao một chút đừng nói chỉ là ba nghìn vạn dặm liền xem như chư thiên vạn giới đó cũng là có thể tùy tiện diệt đi thủ đoạn thi triển về sau tuyệt thiên thông nhìn xem một màn trước mắt nội tâm cũng là cảm thấy không nhỏ sợ h a i than cái này thần ma cựu bái t h ư chín bái qua tại bá đạo thần ma cực quang đi tới chỗ đó là cái gì cũng không để lại cái gì cũng không dư thừa liền xem như mong muốn nhặt một chút canh thừa đồ ăn thừa hiến tế một chút đó cũng là căn bản không có bất quá dạng này cũng tốt chiêu này qua đi nhìn còn có ai cảm thấy bằng vào nhân số ưu thế liền có thể đem hẳn chấn áp cái này cái này cái này cũng quá kinh khủng phía sau trăm vạn dặm cựu thập cựu hào nuốt nước bọn hai mắt đều t r ừ n g lớn bản tôn thủ đoạn này quả thực quá tàn bạo quá cường đại a chính là chính là nhất bách hào giống nhau thần sắt chân kinh gật đầu phụ hòa nói vẹn vẹn một chiêu này d i ệ t s á t không sai biệt l ò m có hơn ngàn vạn cường giả a không không không tăng bách hào lắc đầu đâu chỉ hơn ngàn vạn ta nhìn kỹ ít ra ba mươi sáu triệu t một chiêu chính là d i ệ t s á t ba mươi sáu triệu cường giả bản tôn thật không hổ là bản tôn a thủ đoạn chính là đáng sợ lưu thủ bản tôn tuyệt đối lưu thủ nếu không vừa rồi loại kia kinh khủng hắc bạch thần quang tuyệt đối không chỉ chiếu dọi ba ngàn vạn dặm ừ lần này nhìn kia ba ngoài ngàn vạn giảm cường giả ai còn dám đến tuyệt thiên thông thi triển thủ đoạn không chỉ có để cho địch nhân cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi ngay cả hắn đông đảo phân thân cũng là cảm thấy khiếp sợ tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân bởi vì tuyệt thiên thông thủ đoạn này chấn kinh ngôn luận thời điểm bên ngoài mấy chục triệu giảm hư không các phương chúng nhiều cường giả cũng là chưa tình hồn sợ hãi không thôi thần ma cử bái hắn hắn có dàn mua hồng mông cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thần sắc hoảng sợ hắn hắn chẳn g lẽ là vị nào truyền nhân tám tám thành có khả năng một vị khác đồng dạng là hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả l v ị kia thần ma cựu b á i thật là chưa hề chuyển ra ngoài bây giờ người này liền thần ma cựu b á i trí cường túi đầu đều thi truyền ra hắn khẳng định là vị nào chuyên nhân kia vậy bọn ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải có cường giả khủng hoảng giống như là cả người đều không chỗ sắp đặt kia một người thật là cực kỳ bao che khuyết điểm người này nếu là người kia chuyên nhân vậy chúng ta hôm nay như thế kim châm đối với người này nếu để cho kia người biết đừng nói là chúng ta chỉ sợ là chúng ta thế lực phía sau cũng khó thoát một kiếp nếu không có cường giả thử rõ sẽ nói nếu không chúng ta cùng hắn hòa đàm nói không chừng không không có khả năng người kia lời nói đều vẫn chưa nói xong lúc này có người khoát tay chặn lại nói rằng chư vị còn không có phát hiện người này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hơn nữa chúng ta đều là vì đoạn hắn bảo vật mà đến muốn phải cùng hòa đàm hoàn toàn là không có khả năng vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp khác diệt trừ người này chấm dứt hậu hoạn có người n h ư mày thật là người này cường đại như thế như thế nào mới có thể đem nó trừ bỏ chấm dứt hậu hoạn chư vị mời nhìn một gã người mặc t ử kim thần bảo thân thể khôi ngô trong tay cường giả xuất hiện một chương huyết sắc mạng đây là bản tọa sư tôn tự mình ban thưởng nhị phẩm hồng nông thần khí cự u huyết tảm thần võng chúng ta chỉ cần giả ý cùng người kia hòa đảm chỉ cần có thể tới gần người kia vạn giảm phạm vi bên trong b ạ n tọa liền có thể dùng cái này cựu h u huyết tàm thần vong đem nó c h ó i buộc đến lúc đó mặc kệ là người kia thân thể vẫn là thần hồn đều sẽ bị cái này cựu h u huyết tàm thần vong c h ó i buộc cùng giam cầm đến lúc đó liền là chúng ta đem nó chu sát thời cơ tốt nhất trong lúc nhất thời nhìn thấy kia một gã t ử kim thần bảo trong tay cường giả huyết v o n g chúng nhiều cường giả đều là có không nhỏ khiếp sợ có cường giả cảm thấy không nhỏ chấn kinh cựu u huyết tàm thần vong cái này lại là thần lan thế giới thanh vân đạo tôn cựu u huyết tàm thần v có cường giả nhìn xem kia một chương huyết vong thần sắc k i ê n kỵ bản tọa thật là nghe nói thanh vân đạo tôn c ử u h u huyết tàm thần vong lực lượng đặc thù đừng nói là hồng mông cảnh giới cường giả liền xem như cùng là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả một khi bị cái này c ử u h u huyết tàm thần vong c h ó i buộc muốn tránh thoát cũng là phi thường không dễ dàng có cường giả hít sâu một hơi mới lên tiếng há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng bản tọa thật là nghe nói tại một trăm hai mươi vạn trăm triệu năm trước thanh vân đạo tôn chỉ bằng cái này cựu u huyết tàm thần vong chu sắt một vị cùng là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường gi có cái này cựu h u huyết tàm thần võng chúng ta mong muốn đem người này trừ bỏ cũng không phải là không được chỉ là người này nếu là người kia đệ tử có cường giả t h ầ n sắc nhẹ nhõm không cần lo lắng người kia chuyện bản tọa biết được một chút hắn sớm tại trăm trăm triệu năm trước liền đã rời đi cựu h u y ề n vị diện bây giờ căn bản không tại cho nên chư vị căn bản không cần lo lắng người kia lại đột nhiên xuất hiện lại nói người kia rời đi cựu h u y ề n vị diện đã có chục tỷ năm lúc này tu luyện thần ma cựu bái có lẽ chỉ là một cái t r ù n g hợp theo sau chính là có người hai mắt khẽ hít một cái như thế vậy liền để cho ta chờ tiến đến giả ý hòa đàm sau đó thừa cơ có thể bắt được cũng chú sát chỉ cần người kia chủ thân bị d i ệ t hắn những cái kia phân thân chính là không đủ gây sợ một bên khác cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm tuyệt thiên thông thần s ắ c lập tức chính là âm trầm xuống hắn bây giờ chỉ có hồng m ô n g cảnh cựu trọng thiên tu vi bởi vì tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể cùng t h á n h phẩm thần đạo thân thể ưu thế liền xem như thái hư cảnh giới cường giả hắn đều là hoàn toàn không sợ bất quá cách xa nhau khoảng cách mấy chục triệu dặm mong muốn nghe được một đám hồng m ô n g cảnh giới cường giả t r u y ề n âm nhu đồ bí mật cái này tự nhiên là không thể nào nhưng là hắn nắm giữ hệ thống a tuyệt tiên thông thần sắc đột nhiên âm c h ầ m xuống liền là bởi vì hệ thống nói cho hắn biết những cường giả kia còn không hết hy vọng thế mà còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem hắn d i ệ t trừ tốt. rất tốt ta tuyệt tiên thông cũng là không nghĩ tới chính mình cũng thi triển thần mà cựu bái thứ chín bái xử lý nhiều cường giả như vậy những cường giả kia thế mà còn đang nghĩ biện pháp muốn trừ hết hắn đây là sự thực một chút cũng d u n g không được hắn a giả ý hòa đàm thử thật coi láo phu sẽ mắc lửa đã như vậy vậy những này d á n g lâm thần giới cường giả một cái cũng đừng học sống cựu ư huyết tảm thần võng tuyệt tiên thông hai mắt khẽ hít một cái trong mắt chất chứa vô tận s á c ý lao phu ngược lại muốn xem xem là các người cựu hữu huyết tàm thần võng lợi hại vẫn là lao phu trong tay vạn long xào c à n g mạnh tuyệt thiên thông hai tay chắp sau lưng vạn long xào lại là trong tay lơ lửng xoay trở lấy nhìn phía xa đã tại cẩn thận đến gần chúng nhiều cường giả tuyệt thiên thông thần sắc khôi phục bình tĩnh khoe miệng nhấc lên một vệ không dễ dàng phát giác cười lạnh không phải liền là giả ý sao ai không biết ta đạo hữu đạo hữu hiểu lầm hiểu lầm a có cường giả còn tại ba ngoài ngàn vạn dặm chính là mở miệng hô to hiểu lầm sợ tuyệt thiên thông bỗng nhiên túi đầu, t h ậ mặc c h kệ là thánh phẩm nguyên tinh vẫn là các loại hồng mông thần dược thậm chí là hồng mông thần khí loại hình chúng ta đều bằng lòng bồi thường chương sáu trăm ba mươi lăm thật sự cho rằng lão phu không biết rõ tính toán của các ngươi chương sáu trăm ba mươi lăm thật sự cho rằng lão phu không biết rõ tính toán của các ngươi bồi thường nghe được hai chữ này trong nháy mắt tuyệt thiên thông ánh mắt đều sáng lên trên mặt cũng là hiện lên vui vẻ vẻ mặt giống như là một cái tham tiền chờ mong phong phú thu hoạch hiểu lầm hiểu lầm lao phu biết ở trong đó rất nhiều là hiểu lầm tuyệt thiên thông cười lớn dẫm đạp hư không hướng phía trước đi đến chỉ cần chư vị không còn nhằm vào lao phu chỉ cần chư vị bằng lòng bồi thường vậy lao phu cũng sẽ không nắm lấy không thả lao phu cũng là rất dễ nói chuyện cũng không biết chư vị đều bằng lòng xuất ra như thế nào bồi thường a hai ngàn vạn bên trong một nghìn vạn dặm tám triệu dặm năm triệu dặm tuyệt thiên thông cùng những người kia ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng r u ngắn sau lưng nhìn thấy tuyệt thiên thông dạng này đông đảo thương thế còn chưa khôi phục phân thân đều là thần sắc lo lắng thất thập lục hào hô lớn bản tôn ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta những người này đều không phải là người lương thiện ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ lý do thoái thác ca cựu thập cựu hào phụ hòa nói đúng thế bản tôn lòng người khó giỏ bọn hắn nhìn như đến hòa đàm nói không chừng đang kìm nén cái gì xấu đâu nhất bách hào giống nhau gật đầu nói b ả tôn ngươi có thể ngàn vạn không thể nhân từ nương tay bị bọn hắn lửa a cái gì bồi thường x nghe được sau lưng đông đ ả o phân thân ngôn ngữ tuyệt thiên thông quay đầu ngươi nói các ngươi lời này người ta đã có tâm vậy sẽ phải cho người ta một cái cơ hội đi dù sao không phải tất cả mọi người là xấu như vậy tuyệt thiên thông lần nữa hướng phía những cường giả kia đạp không đi đến ấm áp cười nói lão phu tin tưởng chư vị cái này đều nâng cờ trắng tự nhiên là thành tâm đến đây hòa đàm nhưng là lão phu những cái kia phân thân khó tránh khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử một trăm vạn dặm tám mươi vạn dặm năm mươi vạn dặm càng ngày càng nhiều cường giả đều đang hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng tới gần vô số cường giả nhìn xem lúc này tuyệt thiên thông bộ dáng trong lòng không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu phải biết những cường giả này cái nào không phải tu luyện vô tận tuế nguyệt lao quái vật cái nào không phải đa mưu tốc trí lao hồ ly nếu bàn về lòng dạ bọn hắn tự nhiên cảm thấy trước mắt tuyệt thiên thông không có thể thắng được bọn hắn cuối cùng vẫn là tu hành thời gian quán ngắn nhìn thấy chuyện quái ta đúng đúng đúng chúng ta khẳng định là thành tâm hòa đàm có cường giả cười nói chỉ cần có thể cùng đạo hữu hòa đàm chúng ta cái gì bồi thường đều bằng lòng cho đông nhiên tuyệt thiên thông lại là ngừng lại tay phải trong tay lơ lửng chầm xoay tròn vạn long x o cái gì đều bằng lòng cho, cũng bao quát chư vị mệnh sao không tốt chúng kế đáng chết hắn căn bản không có cùng chúng ta hòa đàm dự định nguy rồi hắn đây là muốn trực tiếp vận dụng vạn long xào lực lượng đạo hữu hiểu lầm hiểu lầm a chúng ta thật sự là đến hòa đàm a nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay vạn long xào cảm nhận được tuyệt thiên thông khí tức trên thân biến hóa giờ phút này những cái k i a tất cả đều là sắc mặt đại biến vô số cường giả trong mắt đều là hiện lên kinh hãi thân sắc bọn hắn đều đã kịp phản ứng tuyệt thiên thông ép căn bản không hề dự định vông tha bọn hắn y tứ hiểu lầm hòa đàm ừ thật sự cho rằng lão phu không biết rõ tính toán của các ngươi tuyệt thiên thông trực tiếp vận dụng vạn long x à o tam đại tuyệt sát chi thuật bên trong mặt khác một c h i ề u vạn long x à o liệt không trong khoảnh khắc kia nguyên bản tại tuyệt thiên thông trong tay lơ lửng xoay tròn vạn long x à o lúc này chính là hóa thành ngàn vạn kim sắc thần long bao phủ một phương này hư không hơn nữa những cái kia kim sắc thần long càng đem thân thể một phân thành hai mà chia làm bốn một cái c h ư ớ c mắt nguyên bản hơn vạn đầu kim sắc thần long vậy mà biến thành trăm vạn đầu kim sắc thần long liệt không chính là tại cô không trên cơ sở thực hiện cảng phạm vi lớn giam cầm một phương hư không sau đó đem tất cả địch nhân chấn sát tại trăm vạn thần long giam cầm phạm vi bên trong trong lúc nhất thời trăm vạn đầu thân thể khổng lồ kim sắc thần long trực tiếp bao phủ phương viên sáu ngàn vạn bên trong hư không sau đó nhanh chóng co vào phạm vi bao phủ trên thân kia từng mảnh từng mảnh kim sắc v ả y rồng càng la thoát ly thần long thân thể hóa thành từng đạo kim quang xuyên tấu h nguyên một đám mong muốn tranh đâm ra cường giả thân thể xoẹt, xoẹt, xoẹt. vô số cường giả thân thể đều tại bị kia ước vạn kim sắc vải rồng đạch phá xe rách thậm chí có cường giả thân thể trong nháy mắt chính là chia năm xẻ bảy toàn bộ trăm vạn kim sắc thần long co vào bao phủ hư không phạm vi bên trong têu trên không dứt huyết tinh thảm thiết ghê tởm kiểu h u huyết tàm thần võng một tiếng chân uống tia tử kim thần bảo cường giả lúc này vận dụng kiểu h u huyết tàm thần võng lực lượng bất quá hắn là dùng đến phòng ngự máu tầm thần mạng hóa thành một cái huyết võng hộ thuẫn đem nó bao phủ cùng b a o khỏa mặc cho những cái tia sắc bén kim sắc v ả y rồng lần lượn công kích chính là không phá được kiểu hữu huyết tàm thần v õ n g phòng ngự không h ổ là nhị phẩm hồng nông thần khí tuyệt thiên thông đưa tay hướng phía vạn long xào bao phủ vồ vào không khí cái này k i u u huyết tàm thần võng lao phu thu nhận ông giờ phút này một cái vô cùng to lớn. q u a n quẩn lấy ba mươi sáu xác hồng mông nguyên lực đại thủ xuất hiện ở trăm vạn thần lòng bào phủ bên trong bàn tay to kia đi tới chỗ từng người từng người sợ h ã i tuyệt vọng cường giả thân thể đều ở đằng kia một bàn tay lớn nghiền ép hạng a o nao bạo tạc hóa thành từng đám từng đám huyết vụ cái gì có hồng mông cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả kinh hãi lực lượng kinh khủng như vậy hắn thật là hồng mông cảnh cựu trọng tiên h tu vi thật là khủng khiếp cái loại này lực lượng thật là khủng khiếp một vị khắc giả mua hồng mông cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thần sắc chấn động không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng như vậy xa so với bản tọa trước đó thái hư cảnh tầ không có khả năng cái này sao có thể nhìn xem nghiền ép mà đến ba mươi sáu sắc cự thủ k i a tử kim thần bảo cường giả kinh hô hắn rõ ràng chỉ có hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi hắn tại sao có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế không không a gào t h é t bên trong một con kia ba mươi sáu mẫu cự thủ trực tiếp đem k i a hình thành huyết v o n g hộ thuẫn cựu hữu huyết tàm thần võng n ắ m ở trong tay sau đó dùng sức bóp tia tử kim thần bảo cường giả chính là tại huyết v o n g hộ thuẫn bên trong hóa thành một đoàn huyết vụ cũng là kia cựu u huyết tàm thần võng lại là tại một con kia ba mươi sáu sắc lớn trong tay phản kháng dãy ruộng càng la hóa thành vô tận tơ máu đem một con kia ba mươi sáu sắc đại thủ cho c u ố n quanh cùng c h ó i buộc đồng thời ngàn vạn tơ máu chạy xuôi một loại phi thường khủng bố t h ầ n huyết liệt diễm trong khoảnh khắc tại vô tận tơ máu c h ó i buộc cùng c u ố n quanh phía dưới một con kia ba mươi sáu sắc cự thủ chính là bị hừng hực huyết diễm đốt cháy cái này cái này đây là thứ q u ỷ gì tuyệt thiên thông kinh hãi t h ầ n sắc đều biến đến mức dị thường hoảng sợ lúc này không có chút gì do dự trực tiếp tay trái là đao liền đem chính mình kia vươn vào vạn lòng xảo bao phủ bên trong tay phải cho chặt đ vạn long xào bao phủ bằng đại không gian bên trong một cái bị huyết diễm tiêu đốt cự thủ bắt đầu từ không trung rơi xuống vô số cường giả đều ở đằng k i a cự thủ rơi xuống quá trình bên trong không thể thoát đi đều là kêu thảm thân thể bạo tạc sau đó bị t i u kinh khủng huyết diễm nhiễm thế lửa trong n g á y mắt lan tràn không đến ba hơi ở giữa vô số cường giả thân thể bạo tạc thần huyết đều giống như biến thành t i u huyết diễm lan tràn nhiên liệu trăm vạn thần long bao phủ khổng lồ không gian bên trong tia trói mắt huyết diễm thiếu đốt phạm vi tại rất nhanh diên. ta tranh thủ thời gian khôi phục tương thế sau đó trở về cùng bản tôn cùng một chỗ bắt c h u ộ t chương sáu trăm ba mươi sáu ta tranh thủ thời gian khôi phục tương thế sau đó trở về cùng bản tôn cùng một chỗ bắt c h u ộ t cái này đây là lựa gì đem mình bị chặt đứt tay phải mọc ra lúc này nhìn xem vạn long xào bên trong lan tràn huyết sắc h ỏ a diễm tuyệt thiên thông thần sắc đều là phi thường k i ế p sợ hắn hôn độn trí tôn thần vương thể đã đạt tới viên mãn cấp độ càng là tạo nên thánh phẩm thần đạo thân thể chút nào nói không khoa trương liền tuyệt thiên thông bây giờ thân thể này liền xem như tam phẩm hồng mông thần khí đều rất khó đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn kia một loại ngọn lửa màu đỏ ngỏm lại là như thế kinh khủng vậy mà nhường hắn không thể không gãy chi tránh họa kia một loại ngọn lửa màu đỏ ngỏm nhường tuyệt thiên thông lần thứ nhất cảm nhận được tim đập nhanh tốc chủ kia là kiểu u huyết tàm đặc hữu kiểu u huyết tàm thần hỏa kiểu u huyết tàm thần hỏa lực lượng đừng nói là bây giờ chỉ có hồng mông cảnh tu vi tốc chủ liền xem như những cái kia thái hư cảnh giới thậm chí là đạo nguyên cảnh giới cường giả cũng là căn bản chống cự không được cái này k i u u huyết tàm thần hỏa đốt cháy k i u u huyết tàm thần hỏa lại là như thế kinh khủng tuyệt thiên thông thần sắc càng thêm sẽ không phải bị cựu ưu huyết tam thần hỏa cháy hỏng rơi a tốc chủ cựu ưu huyết tam thần hỏa mặc dù bất p h à m nhưng mong muốn đem cựu thế tôn thần khí vạn lòng xào cháy hỏng vẫn là còn thiếu rất nhiều bất quá cựu ưu huyết tam thần hỏa lan tràn như thế có chút không tốt lắm xử lý không tốt lắm xử lý tuyệt thiên thông đưa tay sờ lên cằm khó như vậy làm đồ vật hắn cũng không muốn xử lý có tuyệt thiên thông tùy theo đưa tay đem nhanh chóng thu n h ọ vạn lòng xào b a phủ hệ thống hiến tế lưu lại cựu u huyết tam thần võng đem vạn lòng xào bên trong tất cả hết thể hiến tế không tốt lắm xử lý lần này dường như cùng trước kia tình huống có chút khác biệt tại tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng về sau theo một hồi huyền o li vi ở lượng phát ra cái kia bao trùm tại vạn long xào bên trên đại thủ chính là có kim quang v ẩ y xuống đem toàn bộ vạn long xào cho báo phủ một hơi hai hơi ba hơi vạn long xào bên trong khổng lồ không gian bên trong vô số sợ hãi chạy trốn cường giả lúc này đều tại từng đạo trong lúc k ề u sợ hãi nhanh chóng t r ô n vùi cùng biến mất hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu b điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số sáu chín m ư á u điểm báo, điểm báo. Cũng chính là một vạn hắn hiện tại đã là hồng mông cảnh cựu trọng tiên tu vi mỗi đột phá nhất trọng tiên liền phải một ngàn điểm báo hiến tế chỉ số như vậy hắn bây giờ có được hiến tế chỉ số chỉ muốn xuất ra một nửa liền có thể trực tiếp đột phá tới hồng mông cảnh thập nhị trọng tiên bất quá còn lại một nửa chỉ sợ là còn chưa đủ hắn đột phá tới hồng mông cảnh giới phía trên thái hư cảnh giới hơn nữa tuyệt thiên thông cũng không quá chắc chắn tại hệ thống t r ợ giúp hạ chính mình có thể hay không tại thần giới đột phá tới thái hư cảnh giới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại cái này thần giới bên trong tạm thời không có đột phá tới thái hư cảnh giới tất yếu dù sao thái hư cảnh giới cường giả không có thể giáng lâm thần giới như vậy hắn cái này một thân hồng nông cảnh giới tu vi lại là có thể chấn áp thái hư cảnh giới thực lực đã là vô địch cho nên dư thừa hiến tế chỉ số trước tuần lấy chờ nhiều một chút phi thăng hồng nông thế giới về sau chính là rực rỡ hà quang sáu bảy trăm điểm báo hiến tế chỉ số một trăm ba mươi ba sáu trăm kiện tam phẩm hồng nông thần khí còn có không sai i b ệ tuyệt lắm mông phẩm hồng thánh đơn n g vị ê n tinh. t u y thiên thông thật dài phun ra một ngụm trọc khí lần này cũng là hung hăng kiếm lời một khoản thu hồi vạn long x à o nhìn xem tiêm một chương không quá an phận kiểu hữu huyết tàm thần võng tuyệt thiên thông thần sắc vẫn như cũng là có chút k i ê n kỵ thứ này dường như xa so trước đó bị hắn một tiến hủy đi kình không thần cổ còn muốn càng thêm đáng sợ một chút đặc biệt là loại kia kinh khủng kiểu hữu huyết tàm thần hỏa quả nhiên là nhường tuyệt thiên thông có loại một khi bị giàn cắn mười năm s ợ dây thừng kiếm kỵ hơn nữa tuyệt thiên thông có thể rõ ràng cảm nhận được bằng vào hắn lực lượng bây giờ chỉ sợ không thể luyện hóa cái này kiểu nhưng nếu là có hệ thống trợ giúp lời nói hệ thống giúp ta luyện hóa cái này kiểu ưu huyết t à m thần vong t ú c chủ cái này kiểu ưu huyết t à m thần vong tương đối đặc thù như muốn cưỡng ép luyện hóa cần ba ngàn vạn nước hồng mông nguyên tinh hơn nữa ít ra cần một trăm n ă m cái gì muốn một trăm n ă m tuyệt thiên thông có chút chân kinh hoa một trăm n ă m luyện hóa cái này kiểu ưu huyết t à m thần vong hắn hiện tại nhưng không có cái này thời gian dối bởi vì nhìn xem còn lại những cường giả kia hướng phía các phương thoát đi cảnh tượng tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái những này tên đang chết còn muốn tinh toàn hắn như vậy kế tiếp chính là hắn truy sát bọn giá hỏa này thời điểm hệ thống người trước giúp lao phu đem cựu h u huyết tàm thần v õ n g nhận lấy đi tuyệt thiên thông khỏe miệng khanh h u y t lao phu muốn trước truy sát một chút bọn giá hỏa này chờ có rảnh rỗi lao phu lại đến luyện hóa cái này cựu h u huyết tàm thần v õ n g lập tức tuyệt thiên thông giống là nghĩ đến cái gì đúng rồi hệ thống dùng mười cái hồng mông đơn vị t h á n h phẩm nguyên tinh cho lão phu mua sắm mười cái thời gian linh châu sau đó tuyệt thiên thông nhìn về phía một đám kinh ngạc đến ngây người phân thân liền đem mua mua được mười cái thời gian linh châu còn có trước sau hai lần tịch thu được hai mươi vạn kiện ra mặt tam phẩm hồng nông thần khí giao cho hắn những cái kia phân hơn các ngươi trở về tuyệt thế thiên đình khôi phục thương thế cái này mười cái thời gian linh châu phân cho vô song huynh đệ chín người còn có một cái cho tuyệt n g ạ o thiên tiểu từ kia còn có những n à y tam phẩm hồng nông thần khí cũng đều để bọn hắn điểm đã mở ra mới phi thăng thông đạo như vậy bảo hộ nhất định phải có những cái kia thời gian linh châu có thể nhường tuyệt vô song bọn hắn phi thăng tới hồng nông thế giới về sau tiếp tục nắm giữ loại kia mười vạn lần thời gian hiệu quả tu luyện h o à cảnh mà những cái kia tam phẩm hồng nông thần khí thì là để bọn hắm giữ mạnh hơn đặt chân thủ đoạn. b ả n tôn kia vậy còn ngươi tuyệt thiên thông q u a n người nhìn về phía chỗ xa xa hư không lao phu tự nhiên là muốn nắm con chuột bắt chuột cựu thập cựu hào thần sắc vui mừng bắt c h u ộ tốt t đi đi đi ta nhanh đi về khôi phục một chút tự thân thương thế sau đó trở về cùng b ả n tôn cùng một chỗ bắt chuột nhất bách hào có chút bận tâm thật là cái này một tới hai đi nếu như chờ chúng ta trở về b ả n tôn đem chuột đều bắt kết thúc chúng ta chẳng phải là không có bắt làm sao có thể t ă n bách hào một vớt sợi dâu ta trước đó đã đ ố i một gã cường giả siêu hồn toàn bộ cựu huyền vị diện tổng cộng có một trăm chín mươi tám cái này một trăm chín mươi tám không không không không không không không không không n g không không k h ô n h ô n g không n g không không k h ô n h ô n g không k n g không không không không ô n g k ô n g k n g k h o n g n g k h ô n h ô n g không không không n g ô n g không không không không h ô n g không k h n g không không không h ô n g không không không k h ô n không không n g không k h ô n h n g không không không không h ô n h ô n g không không không không h ô n h ô n g không không không không không không không k h ô t g không không h ô n t không không h ô n t h ô n g không h ô n g không không không h ô n g không không k h ô i g k h n g h ô n g không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không k không không không h ô n g n g n g k h ô g k h ô n h ô n g không k h n g không k h không h ô n g k h ô h ô n n g không không không không h ô n g k h ô n n g không không không không h ô n g đối với cho cùng rất dậu loại chuyện này tuyệt thiên thông thật là biết rõ vô cùng giống những cái kia d á n g lâm thần giới hồng mông cảnh giới cường giả nếu là đem bọn hắn ép không chừng sẽ làm ra một chút khác người c h u y ệ n đến cũng t ỷ như giết vào cựu đại thần vực chấn sát tước vạn thần vực cường giả đến cho hạ giận thậm chí vận dụng một ít thủ đoạn nhường tuyệt thiên thông nhiễm trong đó nhân quả cho nên vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy tuyệt thiên thông tại chính thức bắt chuột trước đó hắn nhưng là vận dụng một chút thủ đoạn đem toàn bộ cựu đại thần vực đều cho bảo vệ mặc dù ngoại trừ nhà mình tuyệt thị nhất của người đều là một chút, người, là một chút tám gậy tre đánh không đến cùng nhau người nhưng là tuyệt thiên thông cuối cùng không muốn một ít vô tội bị chuyện này liên lụy lấy hắn bây giờ thủ đoạn mong muốn đem toàn bộ cựu đại thần vực cho bảo vệ cái kia chính là thổi một cái b ọ c khí đem cựu đại thần vực bao phủ bao khỏa đơn giản như vậy kể từ đó những cái này theo các lớn hồng mông thế giới g á n g lâm mà đến những con chuột tại không thể quay về dưới tình huống liền trốn vào thần vực cơ hội cũng không có lần này tuyệt thiên thông ngược lại muốn xem xem những con chuột kiên nên đi chỗ nào giấu thần giới một đầu dài tới mấy chục triệu dặm sâu không thấy đáy hư không thâm viên dưới đáy đáng chết thật là đáng chết không nghĩ tới bản tọa đường đường hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả lại muốn trốn ở túi h như vậy trong khe nước tham sống sợ chết nếu là một ngày kêu bản tọa khôi phục thái hư cảnh giới tu vi nhất định phải nhường kia họ tuyệt hôn chướng chém thành m u ô n mảnh âm u vực sâu rơi đáy một gã giữ lại tròm dâu dây rừng thân thể g ầ y gò áo đen láo giả sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi hắn vốn là một vị thái hư cảnh thất trọng thiên tu vi cường giả chỉ vì mong muốn chui chỗ chống cướp đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn hiện tại tốt hơn thế mà bị một cái hồng m ô n g cảnh cựu trọng thiên gia hỏa truy đến không đường có thể trốn chỉ có thể giống chuột như thế trốn ở hư không thâm n g u y ê n loại này danh nước bẩn vô cùng nhục nhã đây quả thực là vô cùng nhục nhã a cách đó không xa một tên khác đồng dạng là bị phế sạch thái hư cảnh tu vi cường giả lúc này giống nhau mà tông trầm như thế thiên đại sỉ n h ụ mặc kệ chờ đợi bao nhiêu năm tháng bản tọa đều muốn đòi lại chỉ chờ tới lúc bản tọa trở lại hồng m ô n g thế giới chỉ cần bản tọa có thể khôi phục thực lực tu vi ngày đó chính là kia họ tuyệt diệt vào ngày kia một gã cường giả nắm đấm nắm chặt đến lúc đó b ả n tọa chẳng những muốn một cái kia họ tuyệt hôn trướng hôi phi yên liên diện ngay cả hắn hậu nhân đạo thống của hắn b ả n tọa cũng phải tự tay diệt đi t r u n g quanh rất nhiều giống nhau trốn ở đầu này hư không thâm n g u y ê n bên trong cường giả lúc này cũng đều là nguyên một đám thần s á c phẫn nộ không tệ vừa rồi đã có người đẩy tính qua nhiều nhất ngàn năm thiên tuyết cung cường giả không được chúng ta trở về hồng mông thế giới cấm chế liền sẽ giải trừ đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về hồng mông thế giới khôi phục thực lực đến lúc đó chúng ta liền có thể đem hôm nay k u ấ t lục rửa sạch không tệ bất quá chỉ là ngàn năm mà thôi đến lúc đó tất nhiên nhường kia họ tuyệt trả giá đắt còn có bản tọa nhất thời vô số cơn giả sắc mặt biến đổi lớn không tốt là một cái kia sát tính tới nguy rồi chúng ta đều ẩn nút tới loại này địa phương quỷ quái lại còn là bị hắn phát hiện trốn mau trốn trong lúc nhất thời đông đảo trốn ở hư không thâm viên dưới đáy cơn giả đều giống như gặp quỷ đồng dạng biến đến mức dị thường hoảng sợ bởi vì lúc này một cái kia để bọn hắn những cường giả này không thể không trốn vào loại này danh nước bẩn kẻ đầu sỏ đã phát hiện bọn hắn h ư không tâm h viên không trung tuyệt thiên thông nhìn xem khổng lồ v ư ợ t sâu bên trong chạy trốn ngàn vạn cường giả thần s ắ c khinh miệt nói các ngươi là chuột các ngươi thật đúng là chuột a trốn a ngược lại A, các ngươi không có bương tha lão phu dự định lão phu cũng giống nhau không có bương tha tính toán của các ngươi đến ở có thể trốn mấy ngày vậy phải xem lão phu dự định để các ngươi trốn mấy ngày vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đưa tay c h ộ t một cái chính là một đạo ba mươi sáu sắc đại thủ hướng phía phía dưới hư không tâm viên g á n g lâm mà đi thần giới, một chỗ tất cả đều là phế khí tinh thần lơ lửng tựa như là một cái khổng lồ bãi rác địa phương tùy thời đều có kinh khủng hư không phong bạo quét sạch mà qua những cái kia vứt bỏ sao trời mỗi một lần đều sẽ bị đi ngang qua hư không phong bạo s ố c hết lên một lớp da dân ra những cái kia nguyên bản liền vứt bỏ sao trời chính là biến hình thù kỳ quái t à n khuyết không đầy đủ hơn nữa còn sinh ra một chút kịch độc lực lượng loại hình cho nên kia một chỗ rất nhiều phế khí tinh thần trồng chất địa phương bình thường thời điểm siêu thần cảnh nhất định phong cường giả nếu là bước vào trong đó đều sẽ cựu tử nhất sinh thậm chí liền xem như một chút bình thường hồng mông cảnh giới cường、giả. đối kia một chỗ đều không muốn đặt chân bởi vì những cái kia phế khí tinh thần sinh ra kịch độc chi lực liền hồng m ô n g nguyên lực đều có thể ăn mòn cho nên liền xem như bình thường hồng m ô n g cảnh giới cường giả ở đằng kia một chỗ cũng không thể đợi quá lâu thật là bây giờ nơi này lại là trở thành đông đảo hồng m ô n g cảnh giới cường giả ẩn thân địa phương cái này một chỗ mặc dù đáng sợ nhưng là đối với bây giờ tranh trốn ở chỗ này cường giả mà nói dấu mấy ngàn năm đều là không thành vấn đề nhưng mà vẹn vẹn thứ mười năm cái này một mảnh phế khí tinh thần trồng chất địa phương bên ngoài lại là giáng lâm một cái nhường tất cả ẩn thân nơi lây cường giả nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy cường、giả. nguy rồi hắn hắn hắn tới đáng chết đáng chết một cái kia s á t tinh vẫn là tìm tới không tốt hắn bây giờ đã không còn là hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi hắn đã là hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi làm sao có thể lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười năm hắn làm sao lại theo hồng mông cảnh cựu trọng thiên đột phá tới hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên ta từng thấy tới vô số cường giả tại trong tay người nọ biến mất cùng t r ô n vùi chẳng lẽ những cái k i a t r o n g tay hắn biến mất cùng t r ô n vùi cường giả căn bản cũng không phải là bị hắn chân chính gạt bỏ mà là bị hắn hấp thu lực lượng tới tu luyện nhất định là như thế nhất định là như thế bằng không mà nói bình thường tu luyện cái nào một cường giả có thể có như vậy tốc độ kinh người kết thúc kết thúc nếu là như vậy vậy bọn ta chẳng phải là cũng lại biến thành hắn tu luyện mạnh lên lực lượng thừa dịp hiện tại thừa dịp bây giờ còn có cơ hội trốn mau trốn phế khí tinh thần trồng chất thành sơn bên ngoài mênh mông hư không nhìn trước mắt cái kia khổng lồ đống rác tuyệt thiên thông đều là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc không nghĩ tới tại cái này thần giới hư không bên trong lại còn có dạng này một cái không giống bình thường địa phương hơn nữa nơi này sinh ra kịch độc lực lượng dường như có lan tràn tới cựu đại thần vực xu thế tuyệt thiên thông lông mi hơi nhữu chiếu khinh hướng như thế đến xem chỉ sợ là tiếp qua mấy vạn nước năm những n à y kịch độc chi lực liền sẽ đem toàn bộ cựu đại thần vực cho báo phủ đến lúc đó cho dù cựu đại thần vực sinh linh có thể may mắn còn sống sót cũng đều sẽ xảy ra các loại dị b i ế n a sẽ, sẽ không trở nên người không ra người quỷ không quỷ. nghĩ nghĩ nếu thật là nói như vậy giống như rất khiếp người lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp ra tay một đạo c h e khuất bầu trời bao trùm mức vạn giảm phạm vi khổng lồ cự thủ bắt đầu từ không trung bao phủ giáng lâm hệ thống đem cái này một đống mức bỏ sao trời còn có tránh nút ở bên trong những con chuột kia hết thẻ cho lão phu như thế huyền hoàng cơ ư n g khí chương 638, huyền hoàng cơ ư n g khí cựu huyền vị diện c h i đ ỉ n h thiên tuyết cung quá mức k i ê m một cái lao đầu quả thực là càng ngày càng quá mức một tòa đại điện bên trong ghim hai cái nhỏ viên thuốc đầu tiểu nữ hải u u khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tựa như là bị ai t r e o chọc như thế sinh khí danh nước bẩn h i h n t ế phá loạn cổ lao chiến trường h i h n t ế ngay cả một đống bứt bỏ phá sao trời cũng như t ế cố ý ưu ưu u u nghiến răng nghiến lợi một bộ hung ác bộ dáng tiêm một cái lao đầu căn bản cũng không biết những vật này xử lý cũng là phi thường không dễ dàng m ẫ u chốt vẫn là một ít phế phẩm tại uu nhắc tới thời điểm giống nhau v i m hai cái nhỏ viên thuốc đầu tiểu nam hải đinh đinh lại là khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy mỉm cười xuất hiện lời ấy sai rồi u u lời này của ngươi liền không đúng chỗ nào đều là một ít phế phẩm sóng lớn kiếm tiền trong đó thật là có không ít đồ tốt cái này không ngươi nhìn nói chuyện thời điểm đinh đinh thân thể nhỏ bé rung động toàn thân chính là tản ra một loại gây mũi màu xanh đen sương mù nhất thời toàn bộ đại điện bên trong tựa như là bị một loại kinh khủng xương độc cho bá phủ đinh đinh ngươi lại đem chính mình biến thành một cây có độc chảy gỗ nhìn thấy trước mắt một màn u u đều là phi thường khiếp sợ chờ một chút đây không phải kiêm một đống phế khí tinh thần sinh ra kịch độc sao đinh đinh ngươi chẳng lẽ là bị ăn mòn cũng không phải cũng không phải. đinh đinh thu hồi thân bên trên tán phát màu xanh đen xương độc tùy theo nói rằng ta đã điều tra kiêm một đống phế khí tinh thần sinh ra kịch độc chính là vũ trụ thập đại kỳ độc một trong huyền hoàng cương khí lúc đầu hình thái huyền hoàng cương khí u u trực tiếp kinh hãi không thể tưởng tượng nổi hoàng sợ nói ngươi nói là k i ê một đống phế khí tinh thần sinh ra xương độc là liền nguyên sơ cảnh giới cường giả đều có thể ăn mòn huyền hoàng cương khí nhìn thấy u u khiếp sợ nhỏ biểu lộ lúc này đinh đinh vô cùng đắc ý không tệ chính là liền thái sơ cảnh giới cường giả đều có thể ăn mòn huyền hoàng cơ n g khí cho nên u u đây coi như là một cái thu hoạch khổng lồ a u u vô cùng hâm mộ gật đầu thu hoạch khổng lồ đích thật là thu hoạch khổng lồ đinh đinh xem ra ngươi khoảng cách trở thành vũ trụ thứ nhất c h ả y gỗ mục tiêu lại tiến một bước a cái gì c h ả y gỗ đinh đinh c ả i chính dự a sự là dự a sự không phải c h ả y gỗ đều như thế đều như thế u u lúc này bắt lấy đinh đinh tay đinh đinh đến cho ta một chút huyền hoàng cơ khí không được đinh đinh lúc này cự tuyệt mặc dù ta biết ngươi là muốn cho kia một cái lao đầu hơn nữa đó cũng là cùng chủ đại nhân tự mình chọn lựa lao đầu nhưng là bây giờ còn chưa được đinh đinh lập tức giải thích nói kỳ thật ta liền nói t h ằ n g a trên người ta huyền hoàng cương khí còn không phải chân chính huyền hoàng cương khí còn phải lại nuôi một đoạn thời gian hơn nữa kia một cái lao đầu bây giờ vẫn là quá yếu hiện đang cho hắn huyền hoàng cương khí hắn là căn bản cầm giữ không được cho nên còn phải chờ một chút ưu -u nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói cũng có đạo lý vậy ngươi nhanh đi đem huyền hoàng cương khí nuôi lên chờ kia một cái lao đầu đột phá tới đạo nguyên cảnh giới ta liền cho hắn một chút huyền hoàng cương khí chơi đùa đi kia vậy ta trước hết đi nuôi huyền hoàng cương khí đinh đinh lúc nói chuyện thừa cơ tại ưu ưu bên người trên mặt b à n trực tiếp bưng đi một m ầ m lớn và n g ọ g ánh đang dược ưu ưu nuôi huyền hoàng cương khí cũng là cần tài nguyên cái này một m ầ m thái hư kim đan chính là ta rồi thái hư kim đan đối nuôi huyền hoàng cương khí hữu dụng có cái cái dám dùng a rõ ràng chính là thêm ăn nhìn trước mắt một cái kia to lớn màn ánh sáng màu xanh lam ưu ưu tùy theo thở dài hai trăm chín mươi ba bảy trăm sáu mươi điểm báo hiến tế chỉ số tiểu lao đầu công chủ đại nhân đại tiếp cũng nhanh m u ố tới nhiều người như vậy đều hy vọng c u n g chủ đại nhân tại đại tiếp bên trong vẫn lạc ngươi nhất định phải nhanh lên trưởng thành a mặc dù ưu ưu cũng không biết c u n g chủ lớn người lựa chọn lý do của ngươi là cái gì nhưng là ưu ưu tin tưởng c u n g chủ đại nhân là sẽ không sai cho nên tiểu lão đầu ngươi hàng nghìn hàng vạn nhất định không thể để cho c u n g chủ đại nhân thất vọng thần giới cựu đại thần vực bên ngoài nào đó một chỗ hư không hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số 760 đ i ể m báo tích lũy hiến tế chỉ số hai trăm c h m b ả o hô một bây giờ đã là góp nhặt 293,000 n h i ề u điểm báo hiến tế chỉ số dựa theo trước đó hệ thống cho ra số liệu cần 10 ờ i vạn điểm báo hiến tế chỉ số khả năng xông phá hồng mông cảnh giới gông cùng xiềng xích bước vào thái hư cảnh giới sau đó tại thái hư cảnh giới bên trong m ô i đột phá nhất trọng tiên h tu vi đều muốn một vạn điểm báo hiến tế chỉ số cho nên bây giờ lão phu góp nhặt những ngày hiến tế chỉ số chẳng những có thể lấy n h ư ờ n g lao phu một mạch đột phá tới thái hư cảnh thập nhị trọng tiên h còn có thể có một ít còn thừa bất quá theo thái hư cảnh xung kích tới đạo nguyên cảnh cần một trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số về sau tại đạo nguyên cảnh bên trong mỗi đột phá nhất trọng thiên tu vi đều muốn mười vạn điểm báo hiến tế chỉ số ai tuyệt thiên thông trực tiếp thở dài t r ê n lệch nhiều lắm thật sự là t r ê n lệch nhiều lắm hồng mông thế giới không thể so với thần giới cho dù là thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tại những cái này hồng mông thế giới bên trong dựa theo hệ thống lời giải thích vậy cũng là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau cho nên cho dù là lao phu đột phá tới thái hư cảnh thập nhị trọng thiên tiến vào những cái này hồng mông thế giới bên trong chỉ sợ cũng bị người đổi giết kết quả như thế xem ra còn phải tiếp tục góp nhặt hải lượng hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông thần sắc có chút n g h i ê trọng hệ thống nói chỉ có đạo nguyên cảnh giới cứng giả khả năng tại hồng mông thế giới bên trong được xưng là cứng giả mà lao phu mong muốn đột phá tới đạo nguyên cảnh giới ít ra còn cần một trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số hơn nữa liền xem như lại góp nhặt một trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số cũng chỉ có thể nhường lao phu khó khăn lắm bước vào đạo nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi như thế tuyệt thiên thông hai mắt nhữ lại nắm chắc quả đấm lao phu liền góp nhặt tới hai trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số lại phi thăng hồng mông thế giới đến lúc đó liền xem như bị người để mắt tới hẳn là nắm giữ phản kháng lực lượng chỉ là bây giờ những cái kia trốn đông trốn tây chuột chỉ sợ là toàn bộ bắt kết thúc cũng không đủ nhường lao phu tích lũy đủ hai trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số a tính toán vẫn là trước bắt những con chuột kia lại nói cũng là thực sự không được lại nghĩ những biện pháp khác lập tức nhìn về phía một chỗ mấy bên ngoài trăm triệu g i ả m hư không tuyệt thiên thông chính là nhấc chân một bước gặp tới kia là một chỗ chất đống hơn ngàn k h o a xích hồng sao trời khu vực đặc biệt mỗi một k h o a xích hồng sao trời cũng có thể làm cho siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả trong nháy mắt hòa tan chỉ có hồng nông cảnh giới cường giả thi triển hồng nông nguyên lực h ậ thân khả năng khỏi bị những cái kia xích hồng sao trời thi dựng dục ra một chút xa so với thần vực cường giả càng cường đại hơn sinh linh những sinh linh kia mặc dù đều ở vào hồng mông cảnh giới phía dưới nhưng chúng nó bản thân liền là những cái k i a xích hồng sao trời dựng dục ra tới sinh linh cho nên bọn chúng cũng sẽ không bị những cái k i a xích hồng sao trời lực lượng đốt cháy ngược lại những cái kia đặc thù sinh linh lại là ở đằng kia một vùng như cá g ặ p nước chỉ chẳng qua hiện nay ở đằng kia một chỗ lại là nhiều một chút hồng mông cảnh giới cường giả mà những cái kia đặc thù sinh linh bây giờ trở thành những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả nô dịch đối tượng chương 639, Kim thần giới tam đại cấm khu một trong kim ô cấm khu giáng lâm tới kia một chỗ từ mấy ngàn k h ó a xích hồng sao trời hình thành khu vực đặc biệt bên ngoài tuyệt thiên thông lập tức đều là có chút sợ hai thắng phục cái này một chỗ quả nhiên có chút không giống bình thường kim ô cấm khu cho nên những n à y xích hồng sao trời dựng r ụ c ra tới những cái kia đỏ chót chim chính là cái gọi là kim ô tuyệt thiên thông đã theo hệ thống nơi đó biết được lấy trước kia hiến tế kia một chỗ sinh ra kịch độc phế khí tinh thần cũng là thần giới cựu đại thần vực bên ngoài tam đại cấm khu một trong mà trước mắt chỗ này từ mấy ngàn khỏa xích hồng sao trời hình thành địa phương chính là tam đại cấm khu bên trong một cái mà cái này một cái cấm khu danh tự liền gọi là kim ô cấm khu cho dù là cách trăm vạn dặm hư không lúc này tuyệt thiên thông có thể có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này nhiệt độ cực kỳ cao độ trước mắt cái này kim ô cấm khu liền xem như bây giờ hắn những cái kia phân thân bước vào trong đó không chống được mấy hơi thở đều phải nhanh chạy đến kinh khủng khu vực đương nhiên nếu là vận dụng hồng mông linh châu lực lượng bảo hộ lời nói kia lại là một chuyện khác lúc này kim ô cấm khu bên trong một quả đường kính trọn vẹn tám n g h n dặm xích hồng sao trời phía trên một tòa cự đại trong phủ đệ không tốt là một cái kia sắp tinh hắn tìm tới cái này một chỗ、tới. một chương to lớn bảo tọa bên trên một gã thân thể khôi ngô người mặc làm kim sắc thần bảo tên là kim nguyên cường giả bỗng nhiên theo trong tu luyện bừng tình trong mắt của hắn giờ phút này hiện lên mánh liệt hoảng sợ bởi vì hắn đã phát hiện một cái kia sắt tinh xuất hiện tại cái này kim ô cấm khu ở ngoài đáng chết lúc này mới chỉ là một trăm năm một cái kia sắt tinh làm sao lại tìm tới nếu là lại có một trăm năm bản tọa liền có thể khôi phục lại thái hư cảnh bắt trọng thiên tu vi đến lúc đó bản tọa sao lại sợ hắn một cái hồng mông cảnh giới người chỉ là bây giờ bản tọa vẹn vẹn khôi phục lại thái hư cảnh tầng ba mà thôi siu siu siu. ngay tại kim nguyên nói một mình thời điểm theo từng đạo lưu quan giáng g lâm hắn chỗ cái này một tòa phúc trong phụ đệ chính là có mấy trăm tên cường giả giáng lâm mà đến những người kia tất cả đều cùng kim nguyên như thế đều là một trăm năm trước từ các nơi hồng mông thế giới giáng lâm thần giới sau đó bị tuyệt thiên thông truy sát trốn đến cái này kim ô c ấ m khu cường giả trước đó bọn hắn tất cả đều là bị phế sạch thái hư cảnh giới tu vi cường giả nhưng là bây giờ bọn hắn toàn đều đã khôi phục được thái hư cảnh giới tu vi mà hết thể này còn toàn đến cái này kim ô cầm khu đặc thù bởi vì cái này kim ô cấm khu bên trong mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa một loại tên là thái dương chân hỏa lực lượng kinh khủng cái này một loại sức mạnh đủ để đem siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên cường giả trong nháy mắt hòa tan nhưng là cái này một loại sức mạnh lại là dựng dục ra một loại tên là kim ô sinh linh lúc mới bắt đầu nhất những n à y hồng nông cảnh giới cường giả xâm nhập kim ô cấm khu chẳng qua là vì tránh né nguy hiểm bất quá rất nhanh những n à y hồng nông cảnh giới cường giả vậy mà phát hiện nhận thái dương chân hỏa thiêu đốt về sau bọn hắn bị thiên tuyết cung những sứ giả kia phế bỏ thái hư cảnh giới tu vi lại có khôi phục dấu hiệ dạng này một cái phát hiện lúc này liền để đông đảo hồng m ô n g cảnh giới cường giả cảm nhận được vô cùng không thể tưởng tượng nổi hơn nữa rất nhanh có hồng m ô n g cảnh giới cường giả càng là phát hiện nếu là hấp thu những cái kia kim o lực lượng tới tu luyện bọn hắn kia bị phế sạch thái hư cảnh giới tu vi có thể càng nhanh khôi phục kể từ đó sinh hoạt tại cái này kim o c ấ m khu bên trong những cái kia kim o chính là nên đón đến ám thời điểm những này vốn là xâm nhập kim o c ấ m khu t r a n h né truy sát hồng m ô n g cảnh cầm giả theo sự trắng trợn bắt giết sinh hoạt ở nơi này kim o dùng tới tu luyện khôi phục tu vi của bọn hắn ngắn n g ủ trăm năm thời gian nguyên bản tại cái này kim o cấm khu sinh hoạt ba ngàn vạn kim o tới bây giờ chỉ còn lại không đến trăm vạn liền thần tổ cảnh giới cũng chưa tới còn nhỏ kim o những cái kia liền thần tổ cảnh giới cũng chưa tới còn nhỏ kim o đối với những cường giả này trợ giúp là rất nhỏ cho nên chúng nhiều cường giả đều quyết định chất n u ô i chậm rãi hấp thu thái dương chân hỏa lực lượng tu luyện cũng có thể nhường tu vi của bọn hắn khôi phục chỉ có điều là tốc độ muốn chậm một chút mà thôi chỉ là bây giờ theo một cái kia s á t tinh g á n g lâm kim nguyên c h ờ tất cả cường giả đều lung uống kim nguyên một cái kia xác tinh hã tới Vừa mới dáng lúc â m tới đại đ này bên trong, một liền là có người phụ họa không tệ bây giờ bất quá chỉ là một trăm linh năm một cái kia sắt tinh đã đột phá tới hồng mông cảnh thập nhị trọng tiên đồng thời trong tay của hãn ngoại trừ thiên tôn sơn cùng bạn long s ả o còn có kia một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí trường cung mặc dù chúng ta bây giờ đều khôi phục một chút tu vi nhưng cùng một cái kia sắt tinh đối đầu vẫn là rất nguy hiểm cho nên chúng ta còn cần nắm giữ thực lực mạnh hơn những cái kia còn lại còn nhỏ kim ô chính là hiện tại có thể để chúng ta trong khoảng thời gian ngắn biến mạnh hơn đồ vật một tên khắc cường giả cũng là phụ hòa nói không tệ không thể lại trì hoãn nếu là một cái kia sắt tinh g i ế t tiền đến chúng ta liền sử dụng những cái kia còn nhỏ kim ô khôi phục tu vi cơ hội đều không có vừa dứt tiếng tia một gã trong tay cường giả chính là lơ lửng một cái lệnh bài màu xanh cho nên mở ra nuôi dưỡng lớn trợn bắt buộc phải làm nhìn xem đại điện bên trong từng cái đều lấy ra lệnh bài kim nguyên phun ra một ngụm trọc khí không tệ hiện tại đối với chúng ta mà nói những cái k i a còn nhỏ kim ô là lựa chọn tốt nhất kim nguyên lại là lời nói xoay chuyển nhìn xem trong đại điện chúng nhiều cường giả hỏi bất quá chư vị liền xem như dùng xong tất cả còn nhỏ kim ô liền xem như để chúng ta nơi này mỗi một vị cường giả đều khôi phục một chút tu vi chư vị cảm thấy có thể giải quyết phiền t o á i trước mắt sao nghe nói như thế chúng nhiều cường giả thần sắc càng là ngưng trọng lên bởi vì vì chúng nó đều rất rõ ràng liền xem như dùng xong tất cả còn nhỏ kim ô liền xem như bọn hắn nơi này mỗi một vị cường giả đều khôi phục một chút tu vi cũng chưa hẳn là một cái kia sát tinh đối thủ dù sao một cái kia sát tinh trong tay nắm giữ thiên tôn sơn cùng bạn long s à o càng là có một kiện đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí lập tức chính là có cường giả hỏi kim nguyên đạo h i ế u vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn biện pháp tự nhiên có chỉ có điều cần hy sinh một chút có chút cường giả lợi ích kim nguyên theo trên bảo tọa đứng dậy nói rằng tại chúng ta những cường giả này bên trong ngoại trừ bản tọa bên ngoài còn có ly thiên đạo h ư u vẫn thiên đạo h ư u cùng lăng hải đạo h ư u cùng thiên c à n đạo h ư u cùng thiên viêm đạo h ư u trước đây đều là thái hư cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là để chúng ta mấy người vận dụng còn lại trăm vạn còn nhỏ kim ô tận lớn nhất khả năng để chúng ta mấy người khôi phục lại cao hơn tu vi kể từ đó chỉ cần chúng ta có thể khôi phục lại cao hơn tu vi chính là có thực lực mạnh hơn chấn s á t một cái kia s á t tinh liền không còn l à việc khó cho nên chư vị các ngươi có thể nguyện từ bỏ trước mắt lợi ích thành toàn chúng ta đổi lấy một cái sống sót cơ hội chương sáu trăm bốn mươi thái hư c h i lực cùng nhị phẩm đại đạo c h i lực quả nhiên có chút ý tứ chương sáu trăm bốn mươi thái hư c h i lực cùng nhị phẩm đại đạo c h i lực quả nhiên có chút ý tứ thái dương chân h ỏ a dựng dục ra tới kim ô đến cỡ nào tốt chúng nhiều cường giả tại cái này một trăm năm đến đã là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ dù chỉ là một chút liền thần tổ cảnh đều không có đạt tới còn nhỏ kim ô cũng có thể khiến cái này thái hư cảnh giới cường giả từ đó thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ trăm vạn còn nhỏ kim ô đoán sơ qua có thể để trong này mấy trăm tên cường giả mỗi người đều có thể khôi phục một chút tu vi đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là vô cùng trọng yếu nhưng là đối mặt một cái nắm giữ vạn long xào cùng thiên tôn sơn hơn nữa còn có một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí sát tinh bọn hắn nơi này mỗi người đều khôi phục một chút tu vi dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng kết quả cuối cùng rất có thể tất cả đều sẽ mất mạng tại một cái kia sát tinh trong tay cho nên phương pháp tốt nhất chính là hy sinh một bộ phận người lợi ích dùng cái này trăm vạn còn nhỏ kim hối truyền chu trong đó mấy tên cường giả tu vi khôi phục cũng tỉ như k i nguyên cũng tỉ như ly thiên cùng vân thiên còn có thiên can cùng thiên viêm những n à y đã từng đều là thái hư cảnh thất trọng thiên hoặc là thái hư cảnh bắt trọng thiên cường giả nếu là đám người bằng lòng tắc thành cho bọn hắn nếu là có thể để bọn hắn khôi phục lại thái hư cảnh thất trọng thiên hoặc là thái hư cảnh bắt trọng thiên tu vi như vậy mong muốn đem một cái kia sắt tinh c h â n áp có lẽ không phải việc khó đến lúc đó tất cả mọi người có thể sống sót Chư cảm có mặc sích thấy Hữu Thân thân hồng thần bào thiên vị, bản bào Nguyên nói tọa một Kim Đạo đạo lý. nhưng là kể từ đó cái này một c ỗ lực lượng chính là phân tán phân tán tới chúng ta mỗi trên người một người kia một chút không quan trọng chỗ tốt cũng không thể để chúng ta mạng sống nhưng nếu là đem những lực lượng này toàn bộ ngưng tụ dùng tại số ít mấy người trên thân trong đó chỗ tốt to lớn lại là có thể bảo hộ nơi này mỗi người dù sao nếu là có thể khôi phục lại thái hư cảnh thất trọng thiên hay là thái hư cảnh bắt trọng thiên tu vi n ắ m trong tay lực lượng thật là so với hiện tại cường đại nghìn lần và lần cho nên thiên viêm lời nói đều còn chưa nói xong liền là có người đi đầu cho thấy thái độ của mình không cần nói bản tọa đồng ý chỉ cần các vị đạo hữu hứa hẹn đến lúc đó hộ tính mạng của bọn ta là được lập tức chính là có người phụ hòa nói không tệ bản tọa mặc dù cũng nghĩ lại khôi phục thêm một chút tu vi nhưng bản tọa thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá thái hư cảnh tầng ba mà thôi nếu muốn mạng sống còn phải dựa vào các vị đạo hữu cho nên bản tọa đồng ý kim nguyên đạo hữu cùng thiên viêm đạo hữu đề nghị có người giống nhau gật đầu ta cũng đồng ý đến lúc đó liền dựa vào kim nguyên đạo hữu cùng các vị đạo hữu hộ một chút l a o hủ đầu này mặc già đã chư vị đều đồng ý vậy bản tọa cũng không ý kiến ta đồng ý ta cũng đồng ý cũng là vì mạng sống bản tọa cũng đồng ý hy vọng mấy vị đạo hữu tại khôi phục tu vi về sau đem một cái k i a sắt tinh c h ấ n sát bảo đảm chúng ta không lo đã như vậy vậy bọn ta liền liên thủ là mấy vị đạo hữu hộ pháp tận lực tranh thủ một chút thời gian đi mặc dù ta chờ hiện tại không thể nào là một cái k i a sắt tinh đối thủ nhưng ta các loại thủ đoạn mong muốn đem một cái k i a sắt tinh ngăn cản một đoạn thời gian cũng là dư sải kim ô cấm khu bên ngoài bốn mươi chín sắc hồng mông nguyên lực vờn quanh quanh thần đây là tuyệt thiên thông đem tu vi cảnh giới tăng lên tới hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên về sau hồng mông nguyên lực lại một lần nữa thăng hoa rất mạnh chỉ cần dội ra một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm trăm vạn cùng cảnh giới cường giả đương nhiên nơi này chỉ là những cái tia không quá mạnh cùng cảnh giới cường giả nếu là cũng gặp phải giống tuyệt thiên thông loại này biến thái cường giả vậy dĩ nhiên là ép không được hơn nữa loại này cường giả cũng là có dù sao thế giới lớn như vậy yêu nghiệt không chỉ có hắn một cái nhìn trước mắt kim ô cấm khu tuyệt thiên thông chính là tại bốn mươi chín sắc hồng mông nguyên lực vờn quanh phía dưới từng b ư ớ c từng bước tới gần hắn đã phát hiện những cái tia trốn ở cái này kim ô cấm khu bên trong chuột dường như cùng trốn ở địa phương khác những con chuột kia khác biệt bọn hắn dường như biến mạnh hơn kể từ đó liền có chút ý tứ hệ thống cũng đã có nói những con chuột kia đều là bị phế sạch hồng mông cảnh giới phía trên tu vi cho nên bây giờ bọn hắn là tại cái này kim ô cấm khu bên trong khôi phục hồng mông cảnh giới phía trên tu vi như là như thế này kia trốn ở cái này kim ô cấm khu bên trong những con chuột kia chẳng phải là có thể cho hắn cung cấp càng nhiều hiến tế chỉ số đây đối với tuyệt thiên thông mà nói đây chính là sự t ì n h tốt ta vừa nghĩ tới tình huống như vậy tuyệt thiên thông trong lòng liền càng thêm cao hứng siêu siêu siêu ngay tại tuyệt thiên thông từng bước một tới gần kim ô cấm khu thời điểm lớn như vậy kim ô cấm khu bên trong t quả nhiên a to nhìn h thấy những cường giả kia hệ thân tuyệt thiên thông chính là con người cò co dù lại nhị phẩm đại đạo tri lực hơn nữa bày ra cũng không phải là hồng mông tri lực mà là thái hư tri lực những cái kia trốn ở kim ố cấm khu bên trong chuột quả nhiên đều khôi phục lại thái hư cảnh giới tu vi ra tay đừng để một cái kia sắt tinh bức vào kim ố cấm khu có cường giả mở miệng rất nhiều xích hồng sao trời phía trên theo sau chính là có chúng nhiều cường giả liên thủ vận dụng thái hư chi lực cùng nhị phẩm đại đạo chi lực ngưng kết thành mạng lại là tại không đến thời gian một hơi thở liền đem toàn bộ kim ô cấm khu cho bao phủ còn muốn ngăn trở lão phu nhìn thấy trước mắt một màn tuyệt thiên lúc này đưa tay hai chỉ khép lại chính là hướng phía kia một t r ư ờ n g bao phủ toàn bộ kim ô cấm khu mạng hung hăng đâm tới nhất thời theo hắn ra tay mênh n ô n g hư giữa không trung chính là một cái vạn trượng to lớn từ bốn mươi chín xác hồng n ô n g nguyên lực ngưng tụ mà thành hai ngón xé rách hư không đâm về kim ô cấm khu、Ấm、ẩm ẩm đục vào trong nháy mắt phương viên trăm vạn g i ả m hư không sụp đổ tiếng vang rung động mấy trăm vạn g i ả m kim ô cấm khu bên trong những cái kia phân tán tại rất nhiều xích hồng sao trời bên trên cường giả đều là tại lúc này gặp lực lượng cường đại phản vệ nhao nhao miệng phun máu tươi suy suy suy suy bọn hắn trong miệng phun ra máu tươi lúc này lại là đem dưới thân kia to lớn xích hồng sao trời ăn mòn tựa như là xích hồng nam tương đ ỗ n g nhiên chiếu xuống huyết s ắ c tuyết cầu phía trên nhất thời liền để viên kia khỏa xích hồng sao trời bị ăn mòn ra từng đầu dọa người cái khe to lớn có cảng là thùng trăm ngàn lỗ nhưng mà ở đằng kia sau một kích những cường giả kia liên thủ thi triển hậu thuẫn cũng không bị tuyệt thiên thông công kích phá vỡ không nghĩ tới một đám thái hư cảnh nhất trọng thiên cùng thái hư cảnh nhị trọng thiên người liên thủ lại có thể ngăn trở lao phu một kích thái hư c h i lực cùng nhị phẩm đại đạo c h i lực quả nhiên có chút ý tứ nhìn xem kia một tấm lưới vậy mà có thể đỡ chính mình một kích tuyệt thiên thông cũng là hơi kinh ngạc lập tức l i ề n là chuẩn bị xuất thủ lần nữa chương 641, t ừ giờ trở đi cái này một tên sắt tinh sinh mệnh đã là tiến vào đến ngược chương sáu t t ừ giờ trở đi cái này một tên sắt tinh sinh mệnh đã là tiến vào đến ngược Tốc chủ, những người này l i ề u mạng cũng muốn đưa ngươi ngăn cản tại kim ô cấm khu bên ngoài đó là bởi vì bọn hắn tại cho một số người tranh thủ thời gian chỉ cần tranh thủ trăm năm tại cái này kim ô cấm khu bên ngoài liền sẽ có khôi phục lại thái hư cảnh thất trọng tiên thậm chí là thái hư cảnh bắt trọng tiên tu vi nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm hệ thống lại là bỗng nhiên phát ra nhắc nhở những người này lại là bởi vì tranh thủ thời gian bọn hắn sẽ không phải coi là chỉ cần có người khôi phục lại thái hư cảnh thất trọng tiên hay là khôi phục lại thái hư cảnh bắt trọng tiên liền có thể xử lý lao phu a bất quá hệ thống hiến tế một cái thái hư cảnh thất trọng thiên c ư ờ n g giả có thể được tới nhiều ít hiến tế chỉ số thái hư cảnh giới c ư ờ n g giả cất bước chính là một ngàn vạn ước hiến tế chỉ số mỗi tăng lên một trọng thiên t u vi gia tăng một ngàn vạn ước hiến tế chỉ số cho nên hiến tế một cái thái hư cảnh thất trọng thiên c ư ờ n g giả có thể thu hoạch được bảy ngàn vạn ước hiến tế chỉ số hơn nữa túc chủ, hiến tế toàn bộ kim ô c ấ m khu có thể thu hoạch được mười vạn điểm báo hiến tế chỉ số a ngạc nhiên mừng rỡ n g h e được hệ thống nhắc nhở tuyệt t i ê n thông cảm thấy chính là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thái hư cảnh giới cương giả quả nhiên quá đáng tiền một cái thái hư cảnh nhất trọng thiên cương giả Chính là, này, giả, chính là một ngàn vạn hiến ức trăm ế chỉ số. Khi giờ bây t ố n này ở cái cấm kim mấy khu t r thái hư c ả năm h chính không ít thu nhập à. Đồng thời, hiến tế toàn bộ kim ô cấm khu, thậm chí còn có thể thu được vạn điểm báo hiến tế chỉ giới cường Đồng cái kia kim mười điểm lớn cấm còn có được toàn vạn dạ, báo ít là à. một Một bộ tế tế t số số. r năm sau tuyệt thiên thông khỏe miệng khẽ nhất nguyên bản định xuất thủ hắn thu tay lại chỉ là một trăm năm mà thôi trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi l i ê n chờ hắn một trăm năm đến lúc đó những cái kia trốn ở kim ô cấm khu chuột biến mạnh hơn vừa vặn cho thêm hắn cung cấp một chút hiến tế chỉ số thật tiện chính mình vừa dễ dàng lợi dụng cái này một chút thời gian đến đem cựu h u y ế t tàm thần vong cho luyện hóa kia mặc dù không phải một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí nhưng cũng là phi thường cường đại từ chính mình luyện hóa thần khí chính mình những cái kia phân thân giống nhau có thể sử dụng chỉ có điều có thể phát huy ra lực lượng yếu nhược một chút thôi bất quá bây giờ đi vì phòng ngừa những này trốn ở kim ô cấm khu chọt chạy trốn hoặc là quay giày hắn luyện hóa cựu h u y ế t tàm thần vong tuyệt thiên thông quyết định đem toàn bộ kim ô cấm khu cho chấn áp lại hắn không có lần nữa ra tay kim ô cấm khu bên trong có cường giả s hắn chẳng lẽ mong muốn bông tha chúng ta không có khả năng có cường giả che lấy lồng ngực của mình hít sâu một hơi chúng ta cùng hắn không chết không thôi hắn là không thể nào bông tha chúng ta hắn nhất định là muốn vận dụng đừng thủ đoạn không tệ tuyệt đối không thể chủ quan một tên khác nhìn thương thế không tính nghiêm trọng nắm giữ thái hư cảnh nhị trọng thiên cường giả nói rằng đừng quên chúng ta giáng lâm thần giới chính là vì cướp đoạt trong tay người này trí b ả o hơn nữa người này tâm ngoan thủ l ạ t đối với tất cả có uy hiếp chưa hề bông tha bất kỳ người nào cho nên hắn là không thể nào bông tha chúng ta thiên tiên tôn sơn bông nhiên có cường giả kinh hô không tốt cái này một tên s á t tinh không phải không xuất thủ mà là muốn trực tiếp vận dụng thiên tôn sơn tới đối phó chúng ta giờ phút này nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện thiên tôn sơn kim ô cấm khu rất nhiều xích hồng sao trời phía trên một chút vốn cho là tuyệt thiên thông không lại ra tay cường giả đều là thần sắc biến đổi lớn bọn hắn nghĩ sai cái này một tên s á t tinh không phải không lại ra tay mà là phải vận dụng thiên tôn sơn đến đối phó bọn hắn nhanh mau ra tay ra chỉ lực lượng nhất định phải ngăn cản hắn nếu không đừng nói trăm năm liền xem như một năm chúng ta đều khó mà kiên trì theo nào đó một vị cường giả kinh hô chúng nhiều cường giả lần nữa ngưng tụ tự thân lực lượng ra chỉ ở đằng tiêu một chương bao phủ toàn bộ kim ô cấm khu hộ thuẫn phía trên lập tức tại tất cả cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong tuyệt thiên thông trong tay thiên tôn sơn chính là nhanh chóng biến to lớn nhanh chóng bay lên không trùng lại là trực tiếp áp đảo toàn bộ kim ô cấm khu phía trên sau đó vê a n g mạnh rơi xuống trực tiếp đem toàn bộ kim ô cấm khu cho chấn áp một máy mắt chúng nhiều cường giả chính là cảm giác toàn bộ kim ô cấm khu đều giống như bị một loại lực lượng kinh khủng cho phong cấm nguy rồi cái này một tên sắt tinh hắn không phải là đối chúng ta ra tay hắn là đem toàn bộ kim ô cấm khu chấn á hắn hắn đến cùng là muốn làm gì cái này một tên s á t tinh dùng thiên tôn sơn đem toàn bộ kim ô cấm khu chấn áp hắn chẳng lẽ là sợ hai chúng ta chạy ra cái này kim ô cấm khu nguy rồi hắn hắn có thể là biết chúng ta ngăn cản mục đích của hắn hắn chẳng lẽ đúng đúng muốn phải chờ chúng ta biến mạnh hơn tại giải quyết rơi chúng ta không hẳn không phải là dạng này hắn hẳn là có việc khác cần hoàn thành quả nhiên mau nhìn đ ô n g nhiên có cường giả kinh hô đưa tay chỉ kim ô cấm khu bên ngoài tuyệt thiên thông k i u u huyết tàm thần võng là thần lan thế giới thanh vân đạo tôn k i u u huyết tàm thần võng minh mạch bản tọa rốt cuộc hi Cứu ưu bây giờ khẳng định là thần lan thế giới thanh vân đạo tôn mong muốn triệu hồi chính mình cựu u y ế t tam thần võng cái này một tên s á t tinh nhất định là cảm ứ n g được tình huống như vậy không thể không dừng lại mọi chuyện cần thiết đến luyện hóa cái này cựu ưu huyết tam thần võng có cường giả đã hỉ thần lan thế giới thanh vân đạo tôn đây chính là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả sớm có nghe đồn thần lan thế giới thanh vân đạo tôn khoảng cách phía trên quý nhất cảnh đã là lâm môn một ước như thế tồn tại c ư ờ n g đại tự nhiên không có khả năng mặc cho dựa vào bản thân cựu h u huyết tàm thần võng lưu lạc bên ngoài có cường giả lại là thần sắc tiết lối đáng tiếc cái này một tên sắt tinh lợi dụng thiên tôn sơn đem toàn bộ kim ô cấm khu đều chấn áp chúng ta căn bản ra không được bằng không mà nói chúng ta hoàn toàn có thể làm nhiễu cái này một tên sắt tinh luyện hóa cựu h u huyết tàm thần võng nói không chừng còn có thể nhường hắn gặp phản vệ bản thân bị trọng thương bởi như vậy chẳng phải là cho chúng ta cơ hội có cường giả gật đầu phụ họa không tệ nếu không phải là bị thiên tôn sơn chấn áp bản tọa tuyệt đối phải cho hắn tạo thành lớn nhất cái này cũng cho chúng ta đầy đủ thời gian liền xem như cái này một tên s á t tinh mong muốn luyện hóa thanh vân đạo tôn cựu h u huyết t à m thần võng chỉ sợ không có mấy ngàn năm cũng là không thể nào hoàn thành mà chúng ta cần vẹn vẹn trăm năm mà thôi chỉ cần trăm năm mấy vị kia liền có thể khôi phục lại nguyên bản định phong tu vi đến lúc đó nhất định có thể thừa cơ chu sát cái này một tên s á t tinh có cường giả nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm kim ô cấm khu bên ngoài tuyệt thiên thông từ giờ trở đi cái này một tên sắt tinh sinh mệnh đã là tiến vào đếm ngược mà tính mạng của hắn chỉ còn chỉ là trăm năm đến lúc đó chỉ cần mấy vị kia khôi phục lại thời kỳ định phong tu vi tất nhiên có thể tránh thoát cái này thiên tôn sơn c h â n áp mà cái này một tên s á t tinh ở vào luyện hóa cựu u huyết tàm thần vong rẽ rụa bên trong tuyệt không sức hoàn thủ đối với cựu ưu huyết tàm thần vong giống như là muốn bị nào đó một vị cường giả triệu hồi cái này một loại tình huống tại tuyệt thiên thông lần nữa đem cựu u huyết tàm thần vong theo hệ thống không gian cầm lúc đi ra hắn liền đã cảm giác được bất quá có hệ thống tồn tại loại này đều đã đem bảo bối lấy đến trong tay sẽ còn bị người khác đoạt chuyện đi về tự nhiên là sẽ không xuất hiện hơn nữa chỉ cần ba ngàn vạn ứ c hồng nông nguyên tinh tuyệt thiên thông liền có thể nhuần món này nhị phẩm hồng nông thần khí chân chính biến thành đồ vật của mình loại chuyện này bất quá cường giả đánh một cái chợp mắt mà thôi lập tức tại đem toàn bộ kim ô cấm khu chấn áp về sau tuyệt thiên thông chính là xếp bằng ở kim ô cấm khu bên ngoài trong hư không bắt đầu luyện hóa cựu h u huyết tàm thần võng thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua mười năm hai mươi năm ba mươi năm cùng lúc đó cựu huyền vị diện một cái tên là thần lan thế giới hồng nông thế giới bên trong làm sao có thể một cái tên là thanh vân đạo tông thế lực to lớn bên trong một tòa thần sơn chi đỉnh một thân m â y bạch thần bảo gia thân khuôn mặt g i à n mua một đầu sám trắng tóc dài thanh vân đạo tôn thần sắc không khỏi nổi lên nghi ngờ lão hủ bây giờ đường đường đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi vậy mà không thể đem đồ vật của mình theo thần giới triệu hồi đến chẳng lẽ là bởi vì một ít nhân tố quái nhiễu cũng là thần giới kia một chỗ vốn là tồn tại rất nhiều hồi n ả o hơn nữa thần giới quy tắc không được hồng ngông cảnh giới phía trên cường già nhúng tay bất quá có một ít tương đối chỗ đặc thù lại là có thể che đậy thần giới quy tắc có thể khiến cho hồng nông cảnh giới phía trên cường giả không bị ảnh hưởng thanh vân đạo tôn lập tức suy tư giống như là suy nghĩ về tới ước vạn t u ế nguyện trước đó sau đó hơi b i ế n sắc mặt đúng rồi l a o h ủ nhớ kỹ tại thần giới tam đại cấm khu một trong kim ô cấm khu kia một chỗ liền có thể lẩn tránh thần giới quy tắc mặc dù ở đằng kia kim ô cấm khu bên trong cũng không thể nhường sinh linh đột phá tới hồng nông cảnh giới tu vi cùng hồng nông cảnh giới phía trên tu vi nhưng là lại có thể khiến cho giáng lâm tới kim ô cấm khu đạo nguyên cảnh giới phía dưới cường giả không bị ảnh hưởng nếu là tại toàn bộ thần giới có thể quấy nhiều la hủ triệu hồi chính mình đồ v ậ t địa phương chỉ sợ cũng chỉ có kia kim ô cấm khu cho nên lão hủ kiểu u huyết tàm thần v õ n g bây giờ ngay tại kia cấm khu cấm khu bên trong kể từ đó lão hủ chỉ cần để cho người ta giáng lâm tới kia kim ô cấm khu chẳng phải là liền có thể cầm lại lão hủ kiểu u huyết tàm thần v õ n g chỉ có điều thanh vân đạo tôn nhữ n g mày thiên tuyết cung những người kia bọn hắn chỉ sợ là sẽ không đồng ý lão hủ mà thôi sẽ sẽ không đồng ý lão hủ đi trước tìm một cái bọn hắn lại nói vừa dứt tiếng thanh vân đạo tôn chính là trực tiếp tại thần sơn chi đỉnh biến mất chỉ trước mắt đã là xuất hiện ở thần lan thế giới trung tâm nhất một tòa vạn trượng cao phong c h i đ ỉ n h không trung bên ngoài lúc này ở đằng kia một tòa vạn trượng cao phong c h i đ ỉ n h là một cái một bộ thiên lam sắc quần áo ra thân trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt chỗ mi tâm có một đoá màu đen hoa mai ân ký nữ tử ngồi xếp bằng ở sau lưng hắn lơ lửng một thanh hát tán mặt mai người này đồng dạng là thiên t u y ế t cung sứ giả một trong đứng ở cao phong bên ngoài không trung thanh vân đạo tôn c h ắ t tay sứ giả đại nhân la hủ có một chuyện muốn nhờ nói cao phong tri đình mặt mai trong miệng chỉ là phun ra một cái băng lanh chữ đối với như vậy thái độ lạnh lùng cho dù là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên h tu vì thanh vân đạo tôn cũng không dám có nửa phần bất mãn thanh vân đạo tôn nói lần nữa sứ giả đại nhân là như vậy lão hủ có một cái tên là kiểu ưu huyết tàm thần võng nhị phẩm hồng nông thần khí rơi vào thần giới kim ô cấm khu có lẽ là nhận kim ô cấm khu đặc thù lực lượng q u á nhiễu lão hủ cũng không thể đem nó triệu hồi cho nên lão hủ muốn mời sứ giả đại nhân ân chuẩn nhường lão hủ phái một tên đệ tử giáng lâm tới thần giới kim ô cấm khu cầm lại lão hủ k i u u huyết tàm thần võng bất quái sứ gi mặc mai nhìn về phía thanh vân đạo tôn bản tọa nghe nói tại ngươi tọa hạ có một tên đệ tử chính là trăm vạn kỷ nguyên đều khó gặp hỗn độn thiên yêu bá thể bây giờ mặc dù chỉ là thái hư cảnh nhất trọng thiên tu vi lại là nắm giữ so sánh thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực cho nên ngươi là muốn phái kia một gã hỗn độn thiên yêu bá thể đệ tử giáng lâm thần giới nghe nói như thế thanh vân đạo tôn nhất thời sắc mặt giật mình cái kia sứ giả đại nhân la hủ có thể mặc khác không sao nhưng mà thanh vân đạo tôn lời nói đều vẫn chưa nói xong mặc mai chính là nói rằng yêu cầu của ngươi bản tọa chuẩn người mong muốn phái hỗn độn thiên yêu bá thể giáng lâm thần giới kim ô cấm c h u bản tọa cũng chuẩn về phần kết quả như thế nào tự hành gắn chịu nghe nói như thế thanh vân đạo tôn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc thiên tuyết cung sứ giả không được hồng mông cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm thần giới bây giờ lại là đối hắn pháp ngoại khai ân chẳng lẽ thiên tuyết cung sứ giả cũng muốn nhìn một chút hỗn độn thiên yêu bá thể giáng vẻ như là như vậy vậy hắn vị t i ê u người mang hỗn độn thiên yêu bá thể đ ạ tử tương lai chẳng phải là có cơ hội tiến vào thiên tuyết cung vừa nghĩ như thế thanh vân đạo tôn lập tức cũng có chút nội tâm kích động cảm t lão hủ vị kia đệ tử đại khái còn có trăm năm liền có thể xuất quan đến lúc đó lão hủ sẽ ở s ứ giả đại nhân giám sát hạ mở một đầu giáng lâm thần giới kim ô cấm khu thông đạo nhường lão hủ kia một tên đệ tử giáng lâm thần giới kim ô cấm khu mặt mai gật đầu ân nếu không có nó sự tình lui ra đi thần giới kim ô cấm khu bên ngoài 50 năm mươi năm sáu mươi năm bảy mươi năm ngắn ngủi trăm năm như là trong nháy mắt một cái trước mắt chúc mừng túc chủ rốt cục thành công luyện hóa cựu ưu huyết tàm thần võng vừa vặn một trăm năm theo tuyệt thiên thông đem nhị phẩm hồng mông thần khí cựu u huyết tàm thần võng luyện hóa thành công hệ thống cũng phát ra nhắc nhở hô trong tay lơ lửng lớn chừng bàn tay huyết võng tuyệt thiên thông p h u n ra một ngụm trọc khí thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à, không nghĩ tới một trăm năm cứ như vậy đi qua b ấ t quá nhìn trong tay kiểu h u huyết tàm thần võng tuyệt thiên thông lại là hơi nghi hoặc một chút hệ thống lao phu đều đem dạng này kiểu h u huyết tàm thần võng luyện hóa trở thành đồ vật của mình thật là vì cái gì cái này đổ bọ thanh vân đạo tôn là cấn còn muốn tiếp tục bảo lưu lại đến túc chủ đem thanh vân đạo tôn là cấn tiếp tục bảo lưu lại đến tự nhiên là không cho hắn biết ngươi đã đem k i u u huyết tàm thần nếu để cho thanh vân đạo tôn biết t ú c chủ ngươi đã luyện hóa c ử u h u huyết tàm thần võng kia có chút đ ồ tốt có thể liền không chiếm được nghe nói như thế tuyệt thiên thông không khỏi đưa tay sở lên cảm hệ thống tiếp tục đem kia đồ bỏ thanh vân đạo tôn lạc cớn bảo lưu lại đến chẳng lẽ là đang câu cá cho nên vê anh n g ẫ nhiên ngay tại tuyệt thiên thông nghĩ như vậy thời điểm theo một đạo không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiếng vang kim ô cấm khu không t r ù n g áp đảo thiên tôn sơn phía trên hư không xuất hiện một đầu màu đỏ cái khe to lớn chương sáu t h ứ năm truyền kỷ chương sáu t h ứ năm truyền kỷ đây là nhìn đến lúc này đ ố n g nhiên xuất hiện tại kim ô cấm khu không t r ù n g kia một đầu cái khe to lớn tuyệt thiên thông thần sắc hơi kinh ngạc khá lắm hắn xem như minh bạch hệ thống tiếp tục giữ lại kia cái gì đồ bỏ thanh vân đạo tôn là cấn nguyên lai là vì chở cá lớn a lúc này tuyệt thiên thông có thể rõ ràng cảm giác được ở đằng kia một đầu đ ố n g nhiên xuất hiện cái khe to lớn bên trong phát ra chính là một đạo không tầm thường cường giả khí tức rất mạnh xa so với trốn ở kim ô cấm khu bên trong những con chuột kia khí tức càng mạnh càng để cho người tìm đập nhanh hơn nữa tại cái này một cái thời điểm tại bị thiên tôn sơn chấn áp kim ố cấm khu bên trong những cường giả kia đồng dạng là cảm thấy vô cùng k i ế p sợ kia một đầu cái khe to lớn đ ỗ n g nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có không giống bình thường cường giả muốn d á n g lâm mà đến rồi b á quả nhiên nháy mắt sau đó theo một hồi phạm vi bao phủ to lớn ánh sáng màu đỏ theo kia khe nứt to lớn bên trong v y xuống một gã người mặc gần easy khuôn mặt tối lãng chỗ mi tâm có một đạo nhàn nhạt huyết sắc yêu chữ ân ký nhìn qua giống như là chỉ có ngoài ba mươi nam tử thanh niên chính là ở đằng kia ánh sáng màu đỏ bao phủ phía dưới g á n g lâm mà đến ánh mắt của h ắ n lãnh đạo một đôi ám con mắt màu vàng nóng như là không hề bận tâm cho dù là nhìn trước mắt đem toàn bộ kim ô cấm khu chấn áp thiên tôn sơn thần sắc cũng không rõ ràng đ ộ u dung tại trong mắt dường như tại cái này một cái thế giới bên trên căn bản không tồn tại thứ gì là có thể nhường hắn kinh ngạc kiểu kia là kia là thần lan thế giới thanh vân đạo tôn thủ đồ đệ ngũ truyền kỳ nhìn thấy kia một gã tuổi trẻ cường giả giáng lâm trong n y mắt lúc này kim ô cấm khu bên trong chính là có cường giả nhịn không được kinh hô một tiếng từng người từng người cường giả đang nghe kia một đạo sau khi kinh hô càng là thần sắc k i ế p sợ không thôi cái gì hắn chính là thanh vân đạo tôn thủ đồ đệ ngũ truyền kỳ có cường giả kinh hô chính là một cái k danh s ư n g trăm vạn kỷ nguyên đều khó gặp hỗn độn thiên yêu bá thể như nhân kỳ này đương thời hiếm thấy không hổ là trăm vạn kỷ nguyên đều khó gặp yêu nghiệt có cường giả sợ h ã i thán g phục vẹn vẹn trên thân phát ra k i ê n một loại khí thế liền để bây giờ đã là thái hư cảnh tầng ba ta cảm thấy mánh liệt tắc bách thực lực của h ắ n rất mạnh thái hư cảnh nhị trọng tiên h có cường giả c h â n kinh bản tọa nghe nói qua người này nghe nói tại thái hư cảnh nhất trọng tiên thời điểm liền đã có so sánh thái hư cảnh thập nhị trọng tiên thời điểm liền đã có so sánh thái hư cảnh nhị trọng tiên chỉ sợ đã nắm giữ nhẹ nhõm chấn áp rất nhiều thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực. tại mọi người c h ấ n kinh thời điểm lúc này kim ố cấm khu chỗ sâu kim nguyên thiên viêm thiên can ly thiên cùng vấn thiên mấy người đồng dạng là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ thanh vân đạo tôn thủ đồ đệ ngũ c h u y ê n kỳ h ắ n thế nào đông nhiên tới thiên viêm thần sắc kinh ngạc hơn nữa thiên tuyết cùng những người kia không là không cho phép hồng mông cảnh giới phía trên cường giả d á n g lâm thần g i ớ i sao ngựa đầu nhìn về phía không trung kim nguyên nhữ mày thái hư cảnh nhị trọng tiên chẳng lẽ là bởi vì trực tiếp đem tới cái này kim ố cấm khu cho nên thiên tuyết cùng những người kia mặc kệ ly thiên lắc đầu có lẽ còn có cái khác nguyên nhân vấn thiên lật đầu không tệ đệ ngũ truyền kỳ danh s ư n g trăm vạn kỷ nguyên đều khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt càng là thần lan thế giới thanh vân đạo tôn thủ đ ồ có lẽ hắn có thể trực tiếp giáng lâm nơi đây là bởi vì thanh vân đạo tôn xuất thủ a tại mấy người trò chuyện thời điểm tại mấy người bọn họ phân tán vị trí chỗ trung tâm một chỗ phương viên trong trượng giống như là hố lượn như thế to lớn lồng giam bên trong lúc này chỉ còn lại mười cái toàn thân kim hồng toàn bộ thân thể đều giống như từ màu đỏ hỏa diễm ngưng tụ kim ô đại nhân van cầu các ngươi thu tay lại a trong đó một cái kim ô mở miệng lao tổ đã từng nói nếu là một ngày kia cái này một cái thế giới biến hạ chúng ta chính là sau cùng quang minh cho nên chư vị đại nhân chúng ta không thể chết ta nghe nói như thế kim nguyên chú ý lực một lần nữa trở lại còn sót lại mười cái kim ô trên thân h ử quang minh thành vì bản tọa lực lượng một bộ phận mới là các ngươi sau cùng quang minh vừa dứt tiếng kim nguyên mấy người đều là gia tăng đối cuối cùng này mười cái kim ô luyện hóa nhắc tới cũng là kỳ quái cuối cùng cái này mười cái kim ô rõ ràng liền thần tổ cảnh giới cũng chưa tới thật là bọn hắn đường đường năm vị thái hư cảnh giới cơn giả lại là thật lâu không thể đem cuối cùng này mười cái kim ô luyện hóa tình huống như vậy là không thích hợp cùng lúc đó kim ô cấm khu bên ngoài đệ ngũ truyền kỳ người này có chút ý tứ nhìn xem kia giáng lâm mà đến tuấn lãng thanh niên tuyệt thiên thông ấn tượng đầu tiên chính là cái này một người trẻ tuổi không đơn giản trên thân kia một loại siêu nhiên khí thế là tuyệt đại đa số cường giả căn bản không cách nào sánh được chính là ngươi cầm bản tọa sư tôn cựu ưu huyết tàm thần võng ngay tại tuyệt thiên thông nhìn xem đệ ngũ truyền kỳ thời điểm trên không trung đệ ngũ truyền kỳ giống nhau đang nhìn tuyệt thiên thông đồng thời thân xác lạnh lùng nhìn về tuyệt thiên thông nói rằng giao ra bản tọa sư tôn cựu u huyết tàm thần võng sau đó tự sát tạ tội a cái gì nghe nói như thế. tuyệt thiên thông thần sắc cũng không khỏi ngạc nhiên t người trẻ tuổi kia đầu óc có vấn đề a tốt, tốt, tốt. tuyệt ố thiên thông cười trực tiếp vỗ tay bật cười có chút ý tứ lao phu tu hành đến nay ngươi vẫn là thứ nhất nhường lao phu tự sát tạ tội người có ý tứ n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi là thật có chút ý tứ a tuyệt thiên thông bật cười nhưng lúc này trong lời nói lại là nhường đệ ngũ truyền kỳ cảm nhận được trần trụi trào phúng kia một loại cười kia một loại thái độ hắn rất không thích một chết trong miệng k h á nhà hai chữ đệ ngũ truyền kỳ chính là hướng phía trước bước ra một bước vê anh nhất thời vô cùng khí thế kinh khủng giống như là hóa thành vạn tòa thần sơn hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng bao phủ tới khí thế kia những nơi đi qua t r u n g quanh hư không đều tại như là tinh thể t r u n g t r u n g làm mảnh vỡ loại kia y áp đã là đủ để chấn áp bình thường thái hư cảnh bắt trọng thiên thậm chí là đủ để nhẹ nhõm chấn áp bình thường thái hư cảnh cựu trọng thiên cường giả mà giống tuyệt thiên thông loại này liền thái hư cảnh giới cũng chưa tới dưới tình huống bình thường sẽ ở kia khí thế kinh khủng y áp phía dưới hóa thành bọt máu cho vụi vậy mà lúc này anh, theo tuyệt thiên thông trên thân giống nhau buộc phát ra một đạo khí thế cường đại về sau đệ ngũ truyền kỳ tá trực tiếp tại khoảng cách tuyệt thiên thông còn có bên ngoài trăm trượng thời điểm liền trực tiếp tán loạn t r ô n g vùi ân thấy cảnh này đệ ngũ truyền kỳ lúc này con ngươi co giục lại chỉ là hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vậy mà hóa giải hắn thả ra khí thế b u áp một người này có chút không tầm thường khó trách như vậy không coi ai ra gì hóa ra là có chút thực lực đệ ngũ truyền kỳ tùy theo đưa tay phải ra hai ngón khép lại hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng một chút đã ngươi không chủ động giao ra bản tọa sư tôn cựu h u y ế t tàm thần võng vậy thì tại bản tọa một chỉ này phía dưới hôi phi yên gì ta chương sáu trăm bốn mươi b ố trả đũa chương sáu trăm bốn mươi b ố nhất ả đ thời ô n g c chính là một cái ngàn trượng to lớn ngón tay màu và nóng giống như là phá vỡ hư không giáng lâm đến đây phương thế giới ẩn chứa gạt bỏ tất cả vô thượng lực lượng vô cùng kinh khủng kim ô cấm khu bên trong nhìn thấy dạng này một màn kia mấy trăm tên cường giả đều là cảm thấy kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ xuất thủ thanh vân đạo tôn thủ đồ đệ ngũ truyền kỳ chân chính xuất thủ bọn hắn cũng là không nghĩ tới cái này một vị kinh khủng tồn tại lại đột nhiên giáng lâm hơn nữa còn là nhằm vào tuyệt thiên thông cái này một tên s á t tinh mà đến cái này đối với bọn hắn những cường giả này mà nói hoàn toàn chính là một niềm vui vô cùng to lớn có cái này một vị truyền kỳ thân tự ra tay tuyệt thiên thông cái này một tên s á t tinh chết chắc cứ như vậy bọn hắn cũng sẽ không cả ngày đều ở vào thấp thỏm lo âu chúng a kim thủ chỉ a nhìn thấy kia hướng phía chính mình giáng lâm mà đến ngàn trượng kim thủ trị tuyệt thiên thông tùy theo cười một tiếng đúng dịp như vậy thủ đoạn lao phu cũng biết lập tức tay phải vươn ra đồng dạng là hai ngón khép lại hướng phía kia giáng lâm mà đến ngàn trượng kim thủ chỉ chính là trực tiếp đâm tới nhất chỉ vào năm giờ phút này tuyệt thiên thông sau lưng mênh mông hư giữa không trùng một đạo vạn trượng to lớn huyết sắc hư ảnh giống như là theo địa ngục chỗ sâu nhất c ủ a khởi sau đó đưa tay hướng phía trước đâm một cái chính là ngàn trượng to lớn huyết sắc thủ chỉ hướng phía kia ngàn trượng kim thủ chỉ đột nhiên đâm tới hơn nữa khí thế càng khủng bố hơn lực lượng càng thêm cường đại ở trước mặt lao phu trang còn muốn trả đua nói xấu lao phu không coi ai ra gì m u ố n chết phanh ngàn trượng to lớn huyết sắc thủ chỉ tại cùng một con k i a n g à n trượng to lớn kim thủ chỉ va chạm trong nháy mắt một đạo kinh khủng khí lãng trong n g á y mắt quét sạch phương viên trăm vạn dặm hư không gian giác n g á y mắt sau đó chính là một đạo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang triệt một con k i a n g à n trượng to lớn kim thủ chỉ vậy mà hiện lên mạng nhện đồng dạng vết rách đang nhanh chóng lan tràn sau đó bị tuyệt tiên thông thi triển huyết sắc thủ chỉ hung hăng phá hủy hóa thành kim sắc mảnh vỡ theo hư không rơi xuống cái gì lần này nguyên bản thần sắc không hề bận tâm giống như là đối cái gì đều chẳng thèm nó g tới đệ ngũ truyền kỳ rốt cục sắc mặt đại biến a còn không đợi hắn kịp phản ứng một con kia ngàn trượng hết u y sắc thủ chỉ lực lượng chính là tại vai trái của hắn vai trô lưu lại một cái l ỗ máu mới vừa vặn giao phong hắn liền thủ thương gây tởm ngươi hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng tiên đưa tay che lấy vai trái vết thương lúc này đệ ngũ truyền kỳ thần sắc là khó có thể tin nhìn xem việt thiên thông trong lòng của hắn đã là phi thường trấn kinh hắn nhưng là hỗn độn thiên yêu bá thể a nhưng là bây giờ lại bị một cái hồng n ô n g cảnh thập nhị trọng tiên sâu kiến đả thương đưa tay một vện trên vai trái thương thế khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà đệ ngũ truyền kỳ lúc này lần nữa thần sắc biến đổi lớn t a ngươi giống như là phát hiện gì rồi đệ ngũ truyền kỳ thần sắc khiếp sợ nhìn về phía tuyệt thiên thông một tỷ năm thọ nguyên ngươi vừa rồi một cái kia vậy mà cướp đi bản tọa một tỷ năm thọ nguyên cái gì giờ phút này tuyệt thiên thông chính mình cũng vẫn không nói gì kim ô cấm khu bên trong những cái này cường giả đã là lại lần nữa t r ư n kinh nguyên bản đệ ngũ truyền kỳ ra tay bọn hắn đều cho rằng tuyệt thiên thông một cái kia sát tinh chết chắc dù sao đệ ngũ truyền kỳ tại thái hư cảnh giới thời điểm liền đã nắm giữ so sánh thái hư cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thực lực bây giờ đã là thái hư cảnh nhị trọng tiên ra tay một cách mong muốn đem tuyệt thiên thông cái này một tên sắt tinh c h ấ n sát đây không phải là thật đơn giản sao mặc dù tất cả mọi người biết tuyệt thiên thông cái này một tên sắt tinh không đơn giản đều biết hắn nắm giữ áp đảo hồng mông cảnh giới phía trên thực lực kinh khủng nhưng tuyệt không có khả năng là đệ ngũ truyền kỳ đối thủ có thể kết quả đây vẹn vẹn lần đầu giao phong tuyệt thiên thông một cái tia sắt tinh chẳng những chiếm thừa phong càng làm cho đệ ngũ truyền kỳ đều thù thương tình hu hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người mà bây giờ đệ ngũ truyền kỳ đang nói cái gì tuyệt thiên thông vừa rồi tổn thương hắn một cách kia vậy mà cướp đi hắn một tỷ năm thọ nguyên một tỷ năm a chúng nhiều câu ư giả giờ phút này lâm vào sợ hãi tuyệt thiên thông cái này một loại ra tay liền có thể cướp đoạt người khác một tỷ năm thọ nguyên công kích bọn hắn căn bản cũng không biết bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn thấy tuyệt thiên thông sử dụng thủ đoạn như vậy thì ra lão phu hiện đang thi triển nhất chỉ vạn năm công kích lại có thể cướp đoạt cường giả một tỷ năm thọ nguyên tuyệt thiên thông nị non chính hắn cũng là hơi kinh ngạc mặc dù chính hắn cũng biết cái môn này đại thủ đoạn theo tự thân tu vi càng cao cấp đoạt lực lượng càng khủng bố hơn nhưng là đâm một chút liền cấp đoạt người ta một tỷ năm thọ nguyên loại tình huống này hắn vẫn là tại hôm nay mới rõ ràng bây giờ tu vi của hắn nhất chỉ vạn năm liền có thể cấp đoạt người khác một tỷ năm thọ nguyên như vậy nếu là thi triển nhất nhãn vạn năm lại có thể cấp đoạt nhiều ít đâu đáng chết c h i ế m bản tọa một tỷ năm thọ nguyên bản tọa muốn ngươi hôi phi yên diện giờ phút này nhìn thấy tuyệt thiên thông hậu tri hậu giác bộ g á n g đệ ngũ truyền kỳ càng là phẫn nộ phẫn tiếng hét phẫn nộ rơi xuống giờ này phút này đệ ngũ truyền kỳ lại lần nữa hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng đưa tay bất quá cùng lúc trước không giống chính là lần này đệ ngũ truyền kỳ là đem lòng bàn tay đối hướng tuyệt thiên thông phương hướng sâu kiến một cách này lấy tính mạng ngươi vừa dứt tiếng đỉnh đầu phương viên trăm vạn giảm hư không nhất thời chính là huyết vân mánh liệt mà ở đằng kia kinh khủng trăm vạn giảm huyết vân bên trong lúc này nổi lên chính là một cái to lớn trong mắt màu đỏ ngỏm đồng thời tại đệ ngũ truyền kỳ lòng bàn tay đồng dạng là một cái trong mắt màu đỏ ngỏm nổi lên kia là một cái vẹn vẹn một nổi lên liền khiến người ta cảm thấy giống như là hạo kiếp g á n g lâm kinh khủng ánh mắt tà thân ánh mắt chân sát giờ phút này theo đệ ngũ truyền kỳ tiếng quát rơi xuống đỉnh đầu không trung huyết vân bên trong một con kia tròng mắt màu đỏ ngỏm cùng đệ ngũ truyền kỳ trong lòng bàn tay một con kia tròng mắt màu đỏ ngỏm đều là trong cùng một lúc phóng thích một đạo huyết sắc ánh mắt hợp hai là một hướng thẳng đến tuyệt thiên thông kích bắn đi như đòn công kích này lúc này đều để tuyệt thiên thông cảm thấy một hồi t i m đập nhanh thật là khủng khiếp giống là có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ thế giới liền tuyệt thiên thông đều cảm thấy uy hiếp vừa vặn thử một chút tiên khôi tộc hai đại trí cường thần thông hợp kích vi lực lúc này tuyệt thiên thông không có chút gì do dự trực tiếp thi triển thánh khôi thần s á t đồng thời lôi quấn lấy nhất nhãn vạn năm công kích nhất thời hai đạo lôi quấn hôn độn kim lôi kim quang hợp hai là một chính là hướng phía k i a một đạo kích xạ mà đến huyết sắc thần quang công kích mà đi một máy mắt hai vệ thần quang lực lượng giống như là muốn đem phương viên mấy trăm vạn dặm hư không trực tiếp một phân thành hai giống như là muốn đem cái này một mảnh mênh mông hư không hoàn toàn hủy diệt nhưng là hiện tại tất cả mọi người liền bao quát đệ ngũ truyền kỳ ở bên trong đều có thể rõ ràng cảm giác được tuyệt thiên thông thi triển ra công kích xa so với hắn thi c h u ể n ra càng khủng bố hơn tiêu một đạo lôi cuốn hôn độn kim lôi thần quang giống là có thể trong nháy mắt đem hắn hôn độn thiên yêu bá thể xe rách chương 645, 8.000 b ố t văn ước chương 645, 8.000 b ố t văn ước không tốt thực lực của hắn xa so với bản tọa tưởng tượng càng thêm cường đại đệ ngũ truyền kỳ nội tâm đã là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn đã phát hiện trước mắt cái này một cái chiếm hắn sư tôn cự u huyết tảm thần v õ n g người xa so với hắn cái này một cái thân hoài hôn độn thiên yêu bá thể người còn muốn càng thêm yêu nghiệt hắn bây giờ mặc dù chỉ có thái hư cảnh nhị trọng thiên tu vi nhưng đã là nắm giữ chấn áp rất nhiều bình thường thái thật là người trước mắt này rõ ràng chỉ có hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi b à y ra thực lực đáng sợ lại là mơ hồ ngự trị ở bên trên hắn đây là một cái vô cùng khó giải quyết ra hỏa v ơ i anh tại đệ ngũ truyền kỳ ý thức được tình huống như vậy thời điểm theo một đạo tiếng vang k i a một đạo lôi cuốn hôn độn kim lôi k i m quang đã là hung hăng đem hắn thi triển tà thần ánh mắt phá hủy đồng thời k i a một vệ kỳ i quang càng lại như là một đạo l ư ỡ i dao hung hăng bắn thủng trong tay hắn một con kia trong mắt màu đỏ ngỏm xuyên thấu lòng bàn tay của hắn xuyên qua đầu của hắn hung hăng không có vào đỉnh đầu không trung huyết vân bên trong một con kia trong mắt màu đỏ ngỏ sao làm sao có thể thiên yêu giải thể thiên yêu giải thể trong chấp nhóm này đệ ngũ truyền kỳ gào thét hô to hắn toàn bộ thân hình lại là hóa thành nước vạn vạn b ù i bặm giống như là ở đằng kia một vẹn kim quang súng kích phía dưới sắp h ô i phi yên diệt nhưng mà đó cũng không phải hắn muốn hôi phi yên diệt mà là hỗn độn thiên yêu bá thể hóa giải đại kiếp khó khăn phương thức đây cũng là hỗn độn thiên yêu bá thể nhất là người nhức đầu địa phương chỉ phải kịp thời vận dụng thiên yêu giải thể thủ đoạn này liền xem như kia một loại có thể đủ để cho trong nháy mắt hôi phi yên diệt công kích cũng có thể làm cho hắn thành công hóa giải Tại tuyệt thiên thông kinh ngạc trong mắt, đang thi triển thiên yêu giải thể hóa thành ngạc kinh giải yêu hóa đang ức vậy ạ vạn n bùi bằm mà lại là nhanh chóng n g ư n g tụ sau đó vẹn vẹn dùng không đến một hơi thời gian k i a đệ ngũ truyền hữu kỳ lại là hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện tại trước mắt mọi người chỉ có điều sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ nhìn thấy tình huống như vậy tuyệt thiên thông càng là kinh ngạc t h á n h khôi thần s ắ c tăng thêm nhất nhãn b ạ n năm công kích thế mà không có đem giá hỏa này tạo chết đây đều là quái vật gì a gây thởm gây thởm ba tỷ năm người ngươi vừa rồi công kích vậy mà cướp đoạt bản tọa ba tỷ năm thọ nguyên cùng sinh cơ đệ ngũ truyền kỳ miệng lớn thở dốc sắc mặt trắng bệnh trong mắt đều là mãnh liệt sợ hãi nội tâm của hắn đã là có mãnh liệt rung động s ư tôn nhường hắn đến đoạt lại cựu u huyết tàm thần võng đây là lấy mạng của hắn a trước mắt cái này một cái quái thai hai lần ra tay chính là trực tiếp chiếm hắn bốn tỷ năm sinh cơ cùng thọ nguyên cái này s o bình thường đạo nguyên cảnh cường giả cũng phải làm cho người sợ hãi như thế xem ra muốn muốn đối phó quái thai như vậy chỉ có thể động dụng hỗn độn thiên yêu bá thể thực lực chân chính nhường bản tọa chật vật đến tận đây rất tốt người đáng giá bản tọa vận dụng thực lực chân chính giờ phút này đệ ngũ truyền kỳ cả người đều giống như ở vào một loại trước nay chưa từng có qua nổi giận trạng thái trên người hắn tản ra một loại hỗn độn thiên yêu khí tức khủng bố thấy cảnh này tuyệt thiên thông nhấn mạnh phải vận dụng thực lực chân chính k i a làm sao có thể nếu để cho ngươi vận dụng thực lực chân chính vạn nhất lao phu một cái sơ s ẩ y chẳng phải là hậu hoạn vô tận lúc này tuyệt thiên thông hai mắt co r ụ t lại thực lực khủng bố hệ ra trực tiếp vận dụng k i a chấn áp tại kim ô cấm khu trên không tiên tôn sơn tập kích bất ngờ hung hăng đập đệ ngũ truyền kỳ một chút ở vào nổi giận bên trong đệ ngũ truyền kỳ nhất thời kêu thảm một tiếng từ trên cao rơi xuống những nơi đi qua thư không từng khúc sụp đổ ghê tởm đáng chết tập kích bất ngờ bản tọa bản tọa ngươi nhất định phải tiếp nhận thảm thiết nhất một cái giá lớn a n g ư ơ i nhưng mà tại đệ ngũ truyền kỳ rơi xuống gào thét trong n ấ y mắt tuyệt thiên thông đã là một cái bốn mươi chín sắc hồng mông nguyên lực ngưng tụ đại thủ hướng phía hắn bao phủ tới không, không ba giờ phút này đệ ngũ truyền kỳ phát ra tuyệt vọng kinh hô bởi vì một con kia bốn mươi chín sắc đại thủ nhường hắn cảm nhận được từ vòng chân chính sợ hãi hệ thống hiến tế để ngươi vận dụng thực lực chân chính kia không có khả năng dù sao đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước mới là ổn thỏa nhất đốt hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số tám vạn ước tích lũy hiến tế chỉ số ba mươi vạn một bảy m ư ơ sáu không điểm báo theo hệ thống nhắc nhở bị tuyệt thiên thông đại thủ bao trùm hỗn độn thiên yêu bá thể đệ ngũ truyền kỳ hoàn toàn biến mất t a đ i tám mươi tám vạn ước tuyệt thiên thông giật mình hệ thống cũng đã có nói thái hư cảnh giới cường giả cất bước là một vạn ư ớ hiến tế chỉ số cho nên đem hư thiên cảnh nhị trọng thiên đệ ngũ truyền kỳ hiến tế đạt được không phải là hai ngàn vạn ước hiến tế chỉ số sao nhưng là bây giờ thế mà đạt được tám ngàn vạn ước túc chủ đệ ngũ truyền kỳ chính là hỗn độn thiên yêu bá thể hơn nữa bây giờ đã là hỗn độn thiên yêu bá thể viên mãn hiến tế chỉ số tự nhiên không phải bình thường cường giả có thể so sánh hóa ra là chuyện như vậy nghe được hệ thống cách nói này tuyệt thiên thông minh bạch nguyên nhân trong đó nói trở lại một cái kia đồ b ỏ thanh vân đạo tôn thật đúng là một người tốt ta ố t t thế mà duy nhất một lần liền cho mình đưa tới tám ngàn vạn ước hiến tế chỉ số không không ngừng tám ngàn vạn ước hiến tế chỉ số cái này một chỗ tốt bởi vì tại đem đệ ngũ truyền kỳ hiến tế thời điểm hệ thống càng đem trên người một vài thứ móc ra chín vạn hồng nông nguyên tinh còn có một cái toàn thân tử kim sắp đổ lớn kia là một cái cao cấp nhất cấp độ tam phẩm hồng nông thần khí đồng thời còn có một môn tên là thiên yêu cựu biến hồng nông công pháp tuyệt thiên thông không có đoán sai vừa rồi đệ ngũ truyền kỳ muốn v ậ n dụng hẳn là cái này thiên yêu cựu biến lực lượng nếu để cho bày ra đích thật là có chút khó giải quyết bởi vì tuyệt thiên thông nhìn một chút thiên yêu đệ cử biến có thể làm cho thực lực của người tu luyện tăng lên mười vạn lần mặc dù không biết rõ đệ ngũ truyền kỳ đem cái môn này công pháp tu luy nhưng tuyệt thiên thông cảm giác hắn mới vừa rồi không có làm cho đối phương thi triển đi ra là đúng giờ này phút này kim ô cấm khu bên trong những cường giả kia đã là ở vào tuyệt đối hoảng sợ bên trong đệ ngũ truyền kỳ thần lan thế giới thanh vân đạo tôn thủ đ ồ từng tại thái hư cảnh nhất trọng thiên thời điểm liền nắm giữ so sánh thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực người mang hỗn độn thiên yêu bá thể là trăm vạn kỷ nguyên đều không thể thấy nhiều yêu nghiệt nhưng là bây giờ đã đột phá tới thái hư cảnh nhị trọng thiên đệ ngũ truyền kỳ vậy mà không có kết thúc kết thúc một cái kia sắt tinh thực lực, xa so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn vô số lần l i ê n thanh vân đạo tôn thủ đồ đệ ngũ truyền kỳ đều thua ở trong tay của hắn chúng ta chúng ta càng thêm không có khả năng chống lại kim ô cấm khu chỗ sâu nhất kim nguyên cùng vấn thiên b ọ n người lúc này đã là thần sắc tuyệt vọng thì ra từ vừa mới bắt đầu bọn hắn ngay tại làm vô vị cố gắng đem sau cùng trăm vạn còn nhỏ kim ô luyện hóa khôi phục một chút thực lực cùng tu vi thì có ích lợi gì l i ê n đệ ngũ truyền kỳ đều không phải là cái này một tên sắt tinh, tinh trước mặt chẳng phải là sâu kiến đồng dạng tồn tại kim ô cấm khu bên ngoài nhìn phía trước kim ô cấm khu tuyệt thiên thông tùy theo đem thiên tôn sơn vừa thu lại trăm năm đã qua hắn đã thành công luyện hóa cựu u huyết tàm thần võng tại cái này kim ô cấm khu bên trong những con chuột kia cũng đều có nhất định khôi phục đều đã trở nên càng thêm cường đại cho nên là thời điểm đem bọn hắn cho thu đưa tay chính là một đạo cự trưởng bao phủ toàn bộ kim ô cấm khu không trung đại nhân cứu lấy chúng ta lao tổ tông từng nói nếu là cái này một cái thế giới lâm vào tuyệt đối hạ cám chúng ta sẽ là thế gian này sau cùng quan minh nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo thanh âm xa lạ chuyển vào tuyệt thiên thông trong đầu các đạo hữu có thể đoán xem hệ thống thân phận a bất quá ta cảm thấy hẳn không có người có thể đoán được chương 646, t h ứ năm truyền kỳ thân phận chương 646, t h ứ năm truyền kỳ thân phận cựu h u huyết tàm thần võng đã thành công luyện hóa đ ỗ n g nhiên d á n g lâm mà đến đệ ngũ truyền kỳ đã giải quyết đối với những cái kia trốn ở kim ô cấm khu bên trong chuột vậy dĩ nhiên là trực tiếp hiến tế tương đối dứt khoát ngay tại lúc tuyệt thiên thông dự định đem toàn bộ kim ô cấm khu cùng một chỗ hiến tế thời điểm trong đầu của hắn lại là nhận được một đạo cầu cứu thanh âm nếu là cái này một cái thế giới lâm vào tuyệt đối k h m bọn chúng sẽ là thế gian này sau cùng q u a minh do xét lớn như vậy kim ô cấm khu tuyệt thiên thông phát hiện kia cuối cùng còn lại mười cái kim ô thần đế cảnh giới kim ô liên thần tổ cảnh giới cũng chưa tới nhưng mà lại là nhường những cái kia thái hư cảnh giới cường giả đều khó mà l u y ệ n hóa tình huống như vậy trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ kinh ngạc cái này rất giống mấy cái phi thường cường đại thái hư cảnh đại năng diệt không xong mấy cái nho nhỏ thần đế cảnh giới sâu kiến cái này là hoàn toàn không thích hợp hơn nữa loại tình huống này cũng là không nên xuất hiện không thể xóa nhỏ ý chí tuyệt thiên thông phát hiện ở đằng kia cuối cùng còn lại mười cái kim ô trên thân lưu lại chính là toàn bộ kim ô nhất tộc ngưng tụ ương ngạnh ý chí dường như ý chí bất d i ệ t kia cuối cùng còn lại mười cái kim ô liền có thể bất tử bất d i ệ t có chút ý tứ tuyệt thiên thông lúc này c ự trưởng tiếp tục giáng lâm đem toàn bộ kim ô cấm khu cho ba phủ nhưng là đem kia mười cái kim ô chỗ xích hồng sao trời móc ra đồng thời trên thân khí thế rung động đem kim nguyên cùng vấn thiên mấy cái mong muốn đem k i a mười cái kim ô luyện hóa thái hư cảnh cường giả b ạ i xích đem bọn hắn ném vào kia sắp bị hiến tế kim ô cấm khu không vung tha chúng ta van cầu ng theo viên kia bị bóc ra xích hồng sao trời bên trong bị ném ra ngoài trong n á y mắt kim nguyên mấy người đều là tuyệt vọng kinh hô bọn hắn thật vất vả mới tại cái này đặc thù kim ô cấm khu khôi phục lại lúc đầu tu vi cùng thực lực nhưng là bây giờ tại chứng kiến đệ ngũ c h u y ể n kỳ sau khi nga xuống bọn hắn lại là càng thêm tuyệt vọng bọn hắn đang cầu khẩn bọn hắn muốn sống nhưng là đối với những này nguyên vốn là vì chấn sát chính mình mà đoạt lấy bảo vật cường giả tuyệt thiên thông chỗ nào còn sẽ bỏ qua bọn hắn h ệ thống hiến tế vừa dứt tiếng vậy chân chính tre khuất bầu trời cự trưởng hoàn toàn đem toàn bộ khổng lồ kim ô cấm khu cho b a phủ viên kia bị tháo rời ra xích hồng sao trời cũng nhanh chóng thu nhỏ biến thành tuyệt thiên thông trong tay lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay xích hồng h ỏ a cầu đại nhân cảm ơn ngươi ở đằng kia một cái tiểu h ỏ a cầu bên trong mười cái kim ô tại nói một câu nói về sau giống như là cũng nhìn không được nữa theo lâm vào ngủ say cái này nhìn thấy tình huống như vậy tuyệt thiên thông tùy theo thở dài liền đem kia một cái xích hồng sao trời thu nhập hệ thống không gian những cái kia ngủ say kim ô cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể thức tỉnh hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số mười vạn số không ba trăm sáu mươi đề báo tích lũy hiến tế chỉ số 40 vạn 2,120 điểm báo 40 vạn điểm báo ai ít ra còn muốn kiếm được tiền 100 vạn điểm báo lão phu khả năng yên tâm to gan phi thăng hồng nông thế giới a nhìn thấy dạng này một con số tuyệt thiên thông thở dài người mang cho bảo thật đúng là nơm nớp lo sợ a lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp khai thông hệ thống hệ thống ngươi nói còn lại kia mười cái kim ô lúc nào thời điểm mới có thể t h ứ c tỉnh bọn chúng nói cái gì thế giới lâm vào hát cám lại là chuyện gì xảy ra túc chủ tại không nhận ngoại lực ảnh hưởng dưới tình huống kia rơi vào trạng thái ngủ say mười cái kim ô đại khái muốn mười vạn năm về sau mới có thể thất tỉnh nhưng nếu là túc chủ tức đưa chúng nó thu nhập tự thân nội vũ trụ không gian lời nói hẳn là một vạn năm liền có thể t h ứ c t ỉ n h v ề phần bọn chúng nói thế giới lâm vào hạ cám cái gì sau cùng q u a n minh b ụ n hệ thống cảm thấy đại khái là vì mạng sống liều một lần túc chủ ngươi lòng chắc cần a thật là vì mạng sống sao tuyệt thiên thông nỉ non hắn cảm giác không quá giống những n à y kim ô lão tổ tông hẳn phải biết chút gì cho nên lưu lại cuối cùng này mười cái kim ô hẳn là sẽ không là một chuyện xấu lập tức tuyệt thiên thông lại là đem viên kia xích hồng sao chờ theo hệ thống dịch chuyển không gian với bản thân nội vũ trụ không gian giống như là một quả hỏa cầu lăn xuống thể nội mới đầu có chút tiêu đốt cảm giác bất quá chậm rãi liền thích ứng hơn nữa tuyệt thiên thông cũng phát hiện chính mình nội vũ trụ không gian bên trong lực lượng dường như đang t h ô n g thả tư dưỡng viên kia xích ổng sao trời tại tư dưỡng kia rơi vào trạng thái ngủ s a y mười cái kim ô muốn một vạn năm khả năng t ứ c t ỉ n h sao một vạn năm mà thôi sau đó tuyệt thiên thông ánh mắt nhìn về phía nào đó một cái phương hướng kia là thần giới cuối cùng tên là thần h ư tại thần giới truy sát lâu như vậy tuyệt thiên thông sớm đã tin tưởng những cái kia giáng lâm mà đến muốn, muốn giết hắn cướp đoạt vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn chuột bây giờ tr cho nên đem những con chuột kia tất cả đều d i ệ t đi về sau hẳn là có thể tranh tới một trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số sau đó tuyệt thiên thông một vớt sợi dâu chính là bước ra một bước đi hướng thần khư phương hướng ta nhất thời khắc cựu huyền b ị diện thần lan thế giới như là trăm năm trước lời nói thanh vân đạo tôn tại thiên tuyết c u n g sứ giả mặc mai giám sát hạ mở ra một đầu thông hướng thần giới kim ô cấm khu thông đạo đồng thời đem môn hạ của mình thủ đô kia một cái thân hoài hỗn độn thiên yêu bá thể danh sưng trăm vạn kỷ nguyên đều khó gặp tuyệt thế yêu nhiệt đệ ngũ truyền kỳ đưa vào trong thông đạo mục đích của hắn là vì cầm lại chính mình nhị phẩm hồng nông thần khí c ử u h u huyết tàm thần võng kia mặc dù không phải hắn bản m ệ n h thần khí nhưng đối với thanh vân đạo tôn mà nói thật là vô cùng trọng yếu ít ra tại đã tưởng hắn chỉ bằng mượn c ử u h u huyết tàm thần võng chấn sát một vị cùng các loại cảnh giới cường giả thật là lần này kết quả cũng không tốt làm sao có thể tại lần thứ nhất cảm ứng được đệ ngũ truyền kỳ thụ thương trong nháy mắt thanh vân đạo tôn chính là cảm giác chuyện t h á i đệ ngũ truyền kỳ đến cỡ nào yêu nghiệt thực lực đến cỡ nào biến thái hắn nhưng là rõ ràng thật là tại thần giới lại có thể có người có thể có thể khi mà lại là mười phần không thích hợp nhưng là rất nhanh thanh vân đạo tôn càng là cảm ứng được đệ ngũ truyền kỳ vậy mà thi triển thiên yêu giải thể thủ đoạn như vậy đến cùng là gặp như thế nào h u n g hiểm vậy mà lại n h ư ờ n g đệ ngũ truyền kỳ thi triển thiên yêu giải thể thủ đoạn như vậy đến hóa giải nguy cơ lần này thanh vân đạo tôn gấp c ử u ưu huyết tàm thần võng hắn từ bỏ dù sao cùng c ử u ưu huyết tàm thần võng so sánh người mang hỗn độn thiên muốn bá thể đệ ngũ truyền kỳ với hắn mà nói càng trọng yếu hơn lúc này thanh vân đạo tôn liền là muốn trực tiếp n u n g tay đem đệ ngũ truyền kỳ theo thần giới mang về bất quá bá một đạo màu đen khí lãng. trực tiếp nhường thanh vân đạo tôn lui về sau một bước nơi xa m ặ c mai tay nắm một thanh hắc tán thần sắc lạnh lùng bản tọa lúc trước cũng đã nói muốn đi việc này liền phải gánh hậu quả thế nào ngươi là muốn ngỗ nghịch bản tọa c h i ngôn thanh vân đạo tôn tranh thủ thời gian không người sứ giả đại nhân bất giận lao hủ tuyệt không ngỗ nghịch sứ giả đại nhân ý tứ chỉ là khi sâu một hơi thanh vân đạo tôn do dự một chút nói rằng còn mời sứ giả đại nhân thứ lỗi lao hủ nhất định phải cứu đệ ngũ truyền kỳ bởi vì thân phận của hán vẫn luôn là bị che giấu cái gì mặt mai thần sắc khẽ biến cho nên đệ ngũ truyền kỳ thân phận thật sự là cái gì chẳng h Vân lẽ là nguy lau rồi mặt mai lúc này sắc mặt đại biến thanh vân ngươi cái này đổ hộ trướng ngươi cho thiên tiết cùng chiều gây ra đại họa nhanh mau đem nhưng mà mặc mai lời nói đều vẫn chưa nói xong tiếng nói lại là im bặt mà dừng bởi vì đã không còn kịp rồi nguy rồi đệ ngũ truyền kỳ hắn hắn vậy mà không có thanh vân đạo tôn thần sắc lúc này biến tái nhợt hoàn toàn là khó có thể tin tại sao có thể như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì đệ ngũ truyền kỳ liền át chủ bài đều không có thi triển đi ra hắn làm sao lại v ẫ n lạc thần giới thần giới đến cùng có cái gì đệ ngũ truyền kỳ không có không chỉ có thanh vân đạo tôn thần sắc khó coi ngay cả mặc mai thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên đã từng cựu huyện vị diện xuất hiện một vị phi thường khủng bố yêu nghiệt tồn tại lúc à trước vị liền có cường giả nói qua như là vị nào truyền kỳ tiếp tục dẫn đầu c ự u huyền vị diện phát triển thậm chí có thể khiến cho c ự u huyền vị diện tại đông đạo hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong xếp vào một mươi vị trí đầu chỉ bất quá về sau nào đó một thời kỳ giống là bởi vì một loại nào đó đột phát nhân tố vị kia truyền kỳ tại sáu vạn trăm triệu năm trước rời đi cựu huyền b ị diện từ đây không còn xuất hiện cho nên hiện tại khi biết đệ ngũ truyền kỳ vậy mà là vị nào lưu lại đệ tử về sau ngay cả mặc mai thần sắc đều biến ngưng trọng dị thường bởi vì vị kia so với các nàng c u n g chủ càng thêm cường đại hơn nữa các nàng c u n g chủ là tại vị kia rời đi về sau mới c ủ a thời như là vị nào trở về chỉ sợ là các nàng c u n g chủ cũng không phải là đối thủ cho nên chuyện này có thể sẽ rất phiền thoái thanh vân ngươi nhưng có biết vị kia có thể còn sống nhìn xem thấp t h ỏ m lo âu thanh vân đạo tôn mạc mai nhất định phải làm rõ ràng chuyện này vị kia thanh vân đạo tôn dùng sức lắc đầu không biết rõ lão hủ thật không biết rõ a vị kia hắn có lẽ sớm đã nhảy ra nói bên ngoài chuyện của hắn hoàn toàn không phải lão hủ người loại này có thể biết được a không biết sao lần này mạc mai cảm giác chuyện là thật có chút phiền phức thanh vân đệ ngũ truyền kỳ đã chết cùng vị kia nhân quả đã hình thành ngươi nếu là dám can đảm nhúng tay thần giới sự t ì n h trong đó hậu quả tất nhiên là khó mà đón trước b kết hiện thúc kết thúc thanh vân đạo tôn sắc mặt trắng bệnh đệ ngũ truyền kỳ vẫn lạc hãng cái này một vị người hộ đạo thất trách mà thất trách một cái giá lớn liền là tử vong không nếu không phải thần giới xuất hiện một vị yêu nghiệt đệ ngũ c h u y ể n kỳ căn bản sẽ không vẫn lạc cho nên cho nên đây hết thể đều là bởi vì thần giới vị yêu. đúng đều là bởi vì thần giới vị yêu. thanh vân đạo tôn thần sắc biến đông trầm lão hủ không sống được hắn ra đừng nghĩ sống đã lão hủ sẽ chết vậy hắn cũng muốn trôn cùng đúng trôn cùng lão hủ ngược lại muốn xem xem vậy rốt cuộc là ai thanh vân đạo tôn thần sắc biến dữ tợn giống là ở vào một loại tử vong tiến đến trước giấy ruộa theo sau chính là hướng phía nơi nào đó hư không đưa tay trộm tới cả người đều thần sắc quả thử cơm trầm đến đáng sợ muốn chết theo một đạo lạnh lùng ngôn ngữ vang vọng một thanh nhanh chóng xoay tròn hắc tán đ ỗ n g nhiên xuất hiện kia hắc tán biên giới rét lạnh quang mang lấp lóe lơi dao lúc này chính là đem thanh vân hướng kia r ô i hướng một chỗ hư không cánh tay cho chặt đức a nhất thời thanh vân đạo tôn chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết n g ư ơ i ngươi vẫn còn chưa đi thanh vân đã ngươi muốn chết vậy bản tọa liền thành và ngươi bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh giới phế vật vậy mà n g ô nghịch bản tọa chi nôn m ặ c mai xuất hiện lần nữa kia một thanh hắc tán bay trở về trong tay nàng sau đó đưa tay chỉ ôm tay cụ thống khổ d ã ruộa thanh vân đạo tôn hôi phi yên diện chi hình không không ba thanh vân đạo tôn gào t h é t nhưng mà theo mặc mai ngôn ngữ rơi xuống về sau thiên không phía trên lại là có một đạo lôi c u ố n lấy ngàn vạn màu đen hoa mai lôi đỉnh g á n g lâm mà đến ầm ầm vẹn vẹn một tiết chớp thanh vân đạo tôn đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chính là hôi phi yên diện toàn bộ thần lan thế giới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn thời gian qua đi trăm vạn lúc năm cái này thần lan thế giới lần nữa vẫn là một tôn đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thần giới trước khi đến thần khư trên đường giống như là có cảm ứng tuyệt thiên thông chính là dừng bước một máy mắt tuyệt thiên thông lại là có loại bị rắn độc để mắt tới nhường toàn thân hắn đều kéo căng trạng thái một loại khó mà tiêu trừ trí cường sợ hãi càng đem hắn bao phủ trong chốc nhóm này tuyệt thiên thông cảm giác chính mình giống như là muốn chết bởi vì kia một loại nguy hiểm nhường hắn khó mà dãy r ù a tại tuyệt thiên thông cực độ khiếp sợ chứng kiến phía dưới phía trước hư không tri đ ỉ n h lại là bỗng nhiên có một bàn tay lớn phá vỡ hư không mà đến kia lại là đến đòi mạng hắn không phản kháng được thậm chí đều dãy rủa không được chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một bàn tay lớn dáng lâm mà đến、Bá. bất quá ngay tại kia một bàn tay lớn dáng lâm trong n g á y mắt ở đằng kia mênh mông hư không chi đỉnh giống như là có một thanh biên giới mang theo ngàn vạn lưỡi dao lớn hắc tán xuất hiện trầm trầm xoay tròn mà qua kia từng trôi sắp xếp tại hắc tán biên giới rét lạnh lưỡi dao tùy tiện liền đem kia dáng lâm mà đến đại thủ xoắn nát trôn vùi sau đó biến mất vẹn vẹn phát sinh ở thoáng qua ở giữa hư không chi đỉnh cảnh tượng lại là hoàn toàn khôi phục bộ dáng lúc trước hô hoàn toàn không thể chống đối cảm giác á p bách biến mất tuyệt tiên thông tùy theo sắt mặt trắng bệnh từng n g ụ n từ n g n g thở trái tim đập mạnh trong mắt tuyệt thiên thông hô hấp đều là r ồ n r ậ p tâm tình hoàn toàn không thể bình tĩnh loại kia kinh khủng cảm giác c áp bách quả thực quả thực khó có thể chịu đựng chẳng lẽ là có người đang ngăn t r ở lao phu tiến về thần khư bất quá kia tùy theo xuất hiện hắc tán giống như là có nào đó một vị càng khủng bố hơn cường giả xuất thủ tuyệt thiên thông n g h i hoặc chẳng lẽ là hệ thống xuất thủ hô tuyệt thiên thông cố gắng hô hấp điều chỉnh tâm tình của mình tùy theo hai mắt có hơi hơi co lại trong mắt càng là có một loại ngon lệ hừ càng là muốn lao phu biết khó mà lui lao phu càng muốn hướng kia hổ s â đi càng như vậy trốn ở thần h ư những con chó kia lão phu càng là một cái đều không đông tha hừ tay h áo hất lên tuyệt tiên thông lần nữa lăng không đạp về thần khư phương hướng chương 648, t h ầ n khư chương 648, t h ầ n khư thần khư chính là thần giới cường đại nhất địa phương toàn bộ thần khư quy mô so với cựu đại thần vực cộng lại còn muốn khổng lồ bởi vì tại cái này thần khư phía trên sinh hoạt tất cả đều là một chút đến từ cựu đại thần vực siêu thần cảnh giới cường giả cho nên tại lớn như vậy thần khư bên trong cũng không có giống thần vực loại kia lấy nào đó một cái gia tộc hình thành thế lực có chỉ là các lớn thần vực cường giả ở giữa dự liên minh tỉ như đến từ huyền thiên thần vực siêu thần cảnh giới cường giả dựng huyền thiên siêu thần liên minh tỉ như đến từ ly thiên thần vực siêu thần cảnh giới cường giả dựng ly thiên siêu thần liên minh chờ một chút đến từ cựu đại thần vực siêu thần cảnh giới cường giả chính là tại thần khư xây dựng chín cái cường đại siêu thần liên minh tại mỗi một cái siêu thần liên minh bên trong đều có hàng ngàn hàng vạn siêu thần cảnh giới cường giả nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng cái gọi là siêu thần liên minh trên thực tế chỉ là một cái tạm thời quá độ chi đ i ể bởi vì thần khư tồn tại chính là một cái văn cầu chỉ cần những cái kia tại siêu thần cảnh giới bên trong đạt tới viên mãn cường giả đều là tại cái này thần khư phi thăng hồng mông thế giới đến lúc đó có cường giả chọn gia nhập hồng mông thế giới một cái nào đó liên minh hay là tính toán của nó loại hình cho nên tại cái này thần khư bên trong cựu đại siêu thần liên minh cũng không phải là thùng s á t một khối bây giờ toàn bộ thần khư bên trong cựu đại siêu thần liên minh càng là hoàn toàn loạn bởi vì tại bây giờ thần khư bên trong xuất hiện quá nhiều khách không mời mà đến những cái kia khách không mời mà đến tất cả đều là hồng mông cảnh giới cường giả bọn hắn đều là đang tránh né nào đó một vị cường giả truy sát cho nên bây giờ toàn bộ thần khư cựu đại siêu thần liên minh cường giả toàn đều trở thành những cái tia khách không mời mà đến trong tay thẻ đánh bạc biến thành những cái tia khách không mời mà đến trước người tấm m ộ bước vào thần khư tuyệt tiên h thông lúc này liền là nhũ mày cùng cựu đại thần vượt so sánh cái này thần khư thiên địa hoàn cảnh ít ra cường đại gấp trăm lần trở lên hơn nữa thần khư khổng lồ cũng vượt ra khỏi tuyệt tiên h thông n ă n trước chỉ là bây giờ cái này thần khư thế nào yên tĩnh giống như là liền một người sống đều không có thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế toàn bộ thần khư không khí đều giống như biên âm v đầy từ khí siêu siêu siêu tuyệt tiên thông phía sau biết bản tôn tuyệt tiên thông mong đợi tiến về thân thể hắn những cái k i a phân thân cũng cùng lên đến mỗi một cái d á n g lâm thần khư phân thân đều đúng tình huống trước mắt cảm thấy không nhỏ kinh ngạc đây chính là thần khư thế nào cảm giác giống như là một người sống đều không có cựu thập cựu hào hơi nghi hoặc một chút sẽ không phải toàn bộ thần khư cường giả tất cả đều đã chạy a nhất bách hào đưa tay sờ lên cảm có hay không một loại khả năng thần khư cường giả tất cả đều bị những con chuột kia ăn hết hơn nữa xem như trận pháp tạo nghệ phi p h à m tồn tại nhất bách hào tùy theo nhìn về phía tuyệt thiên thông nói rằng b ả tôn ta phát hiện nay thần khư bên trong rất nhiều thế lực chỗ đều có phi thường cường đại trận pháp phòng ngự hơn nữa phòng ngự kinh người cho dù là ta cũng dò xét cha không được những cái kia trận pháp bao phủ bên trong tình huống nhất bách hào tùy theo chỉ vào ngoài trăm vạn dặm một tòa cự đại thành trì bản tôn ngươi nhìn kia một tòa thành trì ít nhất bị người bố trí mười vạn tầng trận pháp phòng ngự cho nên ngay cả ta cũng dò xét cha không được kia một tòa thành trì bên trong đến cùng là tình huống như thế nào Mười được tương lời nói,、tuyệt、thiên đối kinh vạn ngạc. tầng trận phòng ngự. Nghe Nhất thông cùng hắn đông đảo phân thân tuyệt pháp Bách Hảo đảo đều là Mười vạn theo ầ n trận g p á p phòng ngự s Tuyệt cường đại lực lượng thần hồn xuyên thấu từng tầng từng tầng phòng ngự tuyệt thiên thông rốt cuộc phát hiện kia một tòa thành trì bên trong đến cùng là một cái tình huống như thế nào kia một tòa thành trì là hoàng thiên siêu thần liên minh địa bàn bây giờ ở đằng kia một tòa thành trì bên trong có ít nhất hơn vạn tên theo cựu huyền vị diện những cái kia hồng mông thế giới bên trong g á n g lâm mà đến hồng mông cảnh giới cường giả còn có ít ra mấy chục vạn tên hoàng thiên siêu thần liên minh siêu thần cảnh giới sinh linh chỉ có điều những cái kia hoàng thiên siêu thần liên minh sinh linh bây giờ tất cả đều là bị những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả tập thể nhốt lại mỗi một cái hoàng thiên siêu thần liên minh sinh linh trên người của bọn hắn đều bị những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả thực hiện hồng mông cấm chế chỉ cần nhất n i ệ m liên có thể nhường những cái kia hoàng thiên siêu thần liên minh sinh linh hôi phi đường đường hồng nông cảnh giới cường giả vậy mà dùng một đám kẻ yếu tới làm tấm m ộ c thật đúng là có nhục hồng nông cảnh cường giả h uy nghiêm a do xét cha được k i ê m một tòa cự đại thành trì bên trong tình huống tuyệt thiên thông tùy theo khinh thường trào phúng mặc dù loại thủ đoạn này vô cùng bị hồi nhưng không thể không nói quả thật có thể để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình dù sao thương tới vô tội loại chuyện này không tốt lắm bất quá thật sự cho rằng d ạ n g này lão phu liền không có cách nào tuyệt thiên thông khỏe miệng nhấc lên một vệ nụ cười quý quyện lập tức vung tay lên đi theo lão phu bắt t r ư đi cao ngàn t r ư ợ không quan sát trước mắt lớn đại thành trì bởi vì nắm giữ mười vạn tầng phòng ngự đại trận theo tác dụng cho nên vào lúc này tuyệt thiên thông đông đảo phân thân trong mắt trước mắt đây chính là một tòa thành không là không có cái gì bản tôn tại cái này một tòa thành trì bên trong có bao nhiêu chuột cựu thập cựu hào có chút chờ mong cái kia hai trăm n ă m không có độc thủ đủ chúng ta chơi sao yên tâm trong ngày chuột trọn vẹn hơn v ạ n tuyệt thiên thông biết mình những n à y phân thân tính cách hai trăm n ă m không có độc thủ đây chính là nhị n gần chết cho nên cái này một tòa thành trì bên trong những con chuột kia tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thật tốt thi triển một chút thủ đoạn trọn vẹn hơn bạn nghe được lời như vậy nhất bách hào lập tức ngạc nhiên mừng d ỡ kia đó chính là chúng ta một người một cái bản tôn ngươi cũng không thể cùng chúng ta đ o ạ n ta đúng đúng đúng bản tôn ngươi liền thủ hạ lưu t ì n h tuyệt đối không nên cùng chúng ta đ o ạ n tuyệt tiên thông lắc đầu cười một tiếng đi cái này một tòa thành t r ì c h u ộ t lao phu không cùng các ngươi đ o ạ n vừa dứt tiếng tuyệt tiên thông trong tay chính là ngưng tụ một t h a n h bốn mươi chín sắc trường kiếm sau đó bá hơi anh một kiếm chém xuống vậy sẽ thành trì bao phủ mười vạn tầng p h o n g ngự đ ạ i trận chính là như là từng tầng từng tầng trang giấy bị tuyệt tiên thông một kiếm kia hung hăng mở ra một đám hồng n g n g cảnh cường giả phòng ngự bây giờ ở trước mặt của hắn q u ó yếu nhất thời theo phòng ngự trận pháp bị phá ra thành trì bên trong tình huống chân thật chính là hiện ra tại đông đảo phân thân trước mắt đông đảo hồng nông cảnh giới cường giả đã sớm đem những cái k i a bị tập thể giam giữ đồng thời trên thân đều bị hạ hồng nông câm chế hoàng thiên siêu thần liên minh cường giả đẩy lên phía trước nhất họ tuyệt ngươi đừng khi người quá đáng mười vạn tầng phòng ngự đại trận vừa mới phá vỡ to lớn trong thành trì một gã hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả chính là đưa tay đặt tại một gã hoàng thiên siêu thần liên minh cường giả trên đầu họ tuyệt ngươi nếu là không bông tha chúng ta nơi này trọn vẹn hai mươi sáu vạn thần vực c tất cả đều phải chết tất cả đều muốn luân cho chúng ta đến vật bồi t á n g chương sáu trăm bốn mươi chín đã nói trước chương sáu trăm bốn mươi chín đã nói trước nhìn thấy trong thành trì tình huống nghe được vậy cơ hội là tê hét ra uy hiếp ngôn ngữ trong lúc nhất thời tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều kinh ngạc không muốn mặt quả thực không muốn mặt thất thập lục hào trực tiếp chửi h ầm lên đường đường hồng mông cảnh giới cứng giả vậy mà dùng một đám nho nhỏ siêu thần cảnh giới người tới làm tấm m ộ c thật sự là không muốn mặt chính là chính là quả thực quá không biết x ấ hổ cựu thập cựu hào gật đầu chỉ vào k i a một gã đưa tay đặt tại hoàng thiên siêu thần liên minh cường giả trên đầu hồng mông cảnh cường giả hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả dùng siêu thần cảnh giới người tới làm tấm hộp lao phu chưa bao giờ thấy qua như thế có nhục hồng mông cảnh cường giả mặt m ũ i người chính là ta nếu là hồng mông cảnh giới tu vi tuyệt đối sẽ không dùng kẻ yếu đến uy hiếp người khác càng sẽ không dùng kẻ yếu tới làm tấm hộp không tệ n à y các loại thủ đoạn quả thực bị ổi quả thực có nhục hồng mông cảnh cường giả vi danh thật sự là quá không biết xấu hổ cùng lắm thì liền là chết một lần làm sao đến mức làm g a dạng này bị ổi hành vi a chính là chính là dùng kẻ yếu đến làm bia đỡ đạn chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người một đám hồng ngông cảnh giới cường giả thế mà luân lạc tới dùng một chút siêu thần cảnh giới kẻ yếu tới làm tấm m ộ t hành động như vậy có nhục cường giả huy nhan có thể xương bị ổi cho nên lúc này đang nghe tuyệt thiên thông kia một đám phân thân các loại ngôn ngữ trong thành chỉ những cái kia hồng ngông cảnh giới cường giả tự nhiên đều là thần sắc khó coi cường giả vậy cũng là có uy nghiêm thật là bây giờ bọn hắn lại là chọn ra để cho người ta đem bọn hắn mặt mũi đẻ xuống đất chết kình dâm chuyện đến nhưng là bọn hắn sớm liền nghĩ minh mạch so với tự thân tính mệnh mặt m ũ i tính là gì chỉ cần có thể mạng mặt mũi bất kỳ không từ thủ đoạn phương pháp kia cũng là vì sống sót ngâm miệng đều cho bản tọa ngâm miệng kia một gã đưa tay đặt tại hoàng thiên siêu thần liên minh thành viên trên đầu tên là dư t ấ n hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tay vừa dùng lực tại dưới bàn tay kia một người trên đầu chính là từ máu tươi theo gương mặt chảy xôi u ai dám nói thêm câu nữa bản tọa liền bóp nát đầu của hắn sau đó dư t ấ n nhìn xem tuyệt thiên thông họ tuyệt ngươi liền nói thả hay là không thả qua chúng ta ngươi nếu là dám không đồng ý nơi này hai mươi sáu vạn thần vực cường giả tất cả đều đến cho chúng ta chỗ cùng dư tẫn ngôn ngữ rơi xuống trong thành trì đông đảo hồng mông cảnh giới cường giả giống nhau nói ra các loại uy hiếp ngôn ngữ không tệ họ tuyệt ngươi hẳn là cũng phát hiện nơi này tất cả thần vực cường giả bây giờ đều đã bị ta lát nữa hồng mông c ấ m chế nếu là chúng ta sống không được cho dù là tại hôi phi yên diện trước nhất nghiệm bọn hắn toàn đều không sống nổi chính là họ tuyệt ngươi tốt nhất là nghĩ thông suốt ngươi nếu là không nguyện bông tha chúng ta cái này hai mươi sáu vạn thần vực cường giả đều là bởi vì ngươi mà chết ngươi chính là giết chết bọn hắn kẻ đầu sỏ họ tuyệt cho lời chắc chắn đi vẫn chưa được họ tuyệt tuyệt thiên thông tiến lên một bước đưa tay nhấn một cái chư vị làm gì như thế không phải liền là bông tha các ngươi sao dạng này chỉ muốn các ngươi hiểu những người này trên người hồng mông c ô m chế lao phu liền bỏ qua các ngươi nơi này tất cả mọi người lao phu cũng không cần mạng của các ngươi vậy mà như vậy thống khoái đáp ứng không tuyệt đối có trá dư t ấ n nhữ n g mày họ tuyệt ngươi lại muốn đùa nghịch hoa d ạ n gì g ngươi làm như vậy giòn sẽ đồng ý khẳng định là đang đánh ý định quỷ quái gì đúng rồi dư t ấ n con ngươi co r ụ t lại họ tuyệt ngươi nếu là lấy thiên đạo thể bông tha chúng ta đồng thời giao ra vạn long xảo cùng t i ê n tôn sơn chúng ta liền hiểu những này sâu kiến trên người hồng mông c ô n chế chúng ta liền bỏ qua những ngày sâu k i ế n nếu không tùy n g ư ơ i định đến hoa ngôn xảo ngữ chúng ta cũng tuyệt không thỏa hiệp lúc này liền là có người phụ hòa nói không tệ nhất định phải lấy thiên đạo thể đồng thời giao ra thiên tôn sơn cùng vạn long xảo nếu không chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi thật sẽ bỏ qua chúng ta chính là giao ra vạn long xảo cùng thiên tôn sơn đồng thời lấy thiên đạo thể hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được đúng đúng đúng liền muốn như vậy tuyệt thiên thông sau lưng đông đảo phân thân thần sắc càng là khó coi bản tôn không được a ngươi nếu là đáp ứng bọn hắn vậy thì hoàn toàn bị động a đúng thế bản tôi thật vất vả mới điều kiện của các ngươi lão phu đáp ứng nhưng là các ngươi nếu là dám ngớt lời nhớ kỹ lão phu nhất định sẽ làm cho các ngươi không có như vậy mà đơn giản liền chết đi lập tức tuyệt thiên thông chính là lấy thiên đạo thể lão phu tuyệt thiên thông ở đây thể v u ơ n g tha các ngươi những này không muốn mặt hồng nông cảnh cường giả nếu như n ố i lời từ đây tu vi khó mà tiến thêm suốt đời vô duyên thái hư cảnh giới nhưng là lão phu đã nói trước nếu là lần sau gặp lại lão phu như thế sẽ không bỏ qua các ngươi cho nên hiện tại là các ngươi đem những người này thần vực người h i ể u hồng nông cấm chế thả ra thành trì vẫn là các ngươi rời đi cái này một tòa thành trì thế mà thật lấy thiên đạo thể trong thành trì những cái kêu hồng nông cảnh giới cường giả lúc này đều là phi thường kinh ngạc đông đảo hoàng thiên siêu thần liên minh cường giả đồng dạng là vô cùng khiếp sợ ngươi là thể nhưng là ngươi còn không có giao ra vạn long s ả o cùng thiên tôn sơn dư tẫn vẫn như c ũ đề phòng giao ra thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o sau đó chúng ta mới sẽ thả những ngày thần vực sâu k i ế n đi đều t ù y ngươi tuyệt thiên thông vung tay lên thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o chính là bay hướng về phía trước thành trì không trung hiện tại đến thiên các ngươi xuất r a thành ý hiểu thần vực cường giả trên người hồng mông cầm chế nếu không thủ đoạn của lão phu các ngươi là biết đến nhìn xem lơ lửng ở trên không vạn long s ả o cùng thiên tôn sơn tia từng cái hồng mông cảnh giới cường giả giờ phút này đều là phi thường kích động nhiều cường giả như vậy vì hai món bảo vật này đều đã chết bây giờ không nghĩ tới vẹn vẹn dùng một chút sâu kiến làm uy hiếp bọn hắn cái này muốn lấy được hai món trí bảo này sao quả nhiên a coi trọng sâu kiến tính mệnh đây cũng là một lớn nhược điểm có nhược điểm liền sẽ chịu người chế trụ họ tuyệt nhớ kỹ ngươi thật là lấy thiên đạo thể nếu là lời thể nhất định gặp thiên đạo phản vệ nhìn thấy dư tận rán g vẻ tuyệt thiên thông hơi không kiên nhận rán g vẻ biết biết lao phu là lấy thiên đạo thể lại nói lao phu thật là nói một không hai nhanh các ngươi nếu là không giải khai những người này trên người hồng mông cấm chế thả bọn hắn lao phu bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hồi vừa mới phát thể、ừ. hiểu cho bọn họ giải khai cấm chế sau đó lăn đều cho bản tọa lăn ra cái này một tòa thành trì lập tức tại đông đảo hoàng thiên siêu thần liên minh cường giả trên người hồng mông cấm chế sau khi được giải khai hơn hai mươi vạn cường giả đều là sợ h a i trốn ra cái này một tòa cự đại thành trì trên không trung thấy cảnh này tuyệt thiên thông khỏe miệng nhấc lên một vệ nụ cười quỷ quyệt đi thôi người ta đã bung tha những này thần vực cường giả vậy lao phu tự nhiên cũng không thể lợi t h ể lập tức q a y người dự định hướng phía xa cách thành trì phương hướng đạp trên hư không từng bước từng bước rời đi đông đảo phân thân đều là bất đắc dĩ thở dài nhao nhao lắc đầu quay người trong thành trì nhìn xem tuyệt thiên thông mang theo một đám phân thân rời đi dư tẫn bọn người là thật dài thở dài một hơi nhìn về phía không trung lơ lửng vạn long xào cùng thiên tôn sơn thần sắc không khỏi kích động lên bất quá đột nhiên dư t ấ n chính là thần sắc biến đổi đáng chết quên nhường họ tuyệt biến mất thần hồn của mình là l ấ n Bằng không mà nói, bọn được đây tuyệt đối không được họ tuyệt ngươi dừng lại ngươi trở về dư tận tùy theo hướng phía thành trì bên ngoài hô to họ tuyệt thiên tôn sơn cùng v ạ n long xào phía trên thần hồn lạc ấn ngươi còn không có xóa đi ngươi trở về thành trì bên ngoài nghe được dư tận ngôn ngữ tuyệt thiên thông lúc này q u a n người đôi mắt kia tựa như là nhìn chằm chằm một đám con mồi chư vị thật là đúng gì, lại gặp mặt lại gặp mặt nghe được lời như vậy nhìn thấy tuyệt thiên thông thần sắc dư t ậ n chờ chúng nhiều cường giả chính là cảm nhận được một loại rất mãnh liệt dự cảm không tốt họ tuyệt n g ư ơ i ngươi có ý tứ gì dư t ậ n nuốt n ư ớ c bọn đừng quên n g ư ơ i ngươi thật là lấy thiên đạo đã thể n g ư ơ i ngươi nếu là dám nuốt lời tuyệt thiên thông hai tay một đám không sai à l ã o phu là lấy thiên đạo đã thể muốn thả qua các ngươi nhưng là l ã o phu đã nói trước lần sau gặp lại tới các ngươi lao phu vẫn là sẽ không bỏ qua các ngươi cho nên lần trước lao phu cũng không lời thể lao phu lần trước thật là buông thả các ngươi a cho nên lần này đi tuyệt thiên thông thần sắc biến đổi n ô n ngữ lạnh lùng trên thân khí thế càng là rung động lao phu cuộc đời là chán ghét nhất người khác áp chế các ngươi vậy mà coi là dùng chỉ là một bảy kiến hôi liền có thể áp chế lao phu thật tình không biết lao phu nếu là không muốn chịu các ngươi áp chế đừng nói chỉ là hai mươi sáu vạn thần vực cứng giả ngươi liền xem như dùng toàn bộ thần giới cứng giả cũng đừng hòng áp chế lao phu giờ phút này dư tận chờ đông đảo hồng mông cảnh giới cường giả sắc mặt biến đổi lớn giờ phút này tuyệt thiên thông sau lưng đông đảo phân thân thần sắc vui mừng như điên ha, ha ha ha bản tôn chính là bản tôn quả thực là chúng ta mẫu m chính là chính là thiên đạo l ờ i thể thế nào lần trước lập xuống thiên đạo l ờ i thể bông u tha các người cũng không có nói liền lần này cũng muốn bông u tha các người à học được học được lần sau ta cũng phải như vậy chơi hai trăm năm không có đậu thủ lần này rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút g ầ n quất bên trên bên trên những này không muốn mặt một cái đều không thể bỏ qua tuyệt thiên thông đưa tay vạn long xảo chính là bay trở về tới trong tay của hắn về phần thiên tôn sơn thì là v ù v ù một tiếng vang thật lớn biến to lớn trực tiếp chấn áp ở đ ằ n g k i ê một tòa cự đại thành trì không trung đưa tay nhẹ nhàng vung lên thân xác lạnh lùng muốn chơi Đi họ đi. tuyệt ngươi to h lớn trong thành trì dư tận chờ đông đảo hồng nông cảnh giới cờ giả tùy theo chuyển ra các loại phẫn nộ gà t h é t nơi xa những cái kia chạy ra thành trì hoàng thiên siêu thần liên minh cờ giả lúc này đều là lộ ra các loại khó có thể tin thân sắc thiên đạo lợi thế thế mà còn có thể đã nói trước loại tình huống này bọn hắn nhất định phải cần nhớ kỹ ngay sau nếu là gặp phải thề còn đã nói trước trực tiếp đánh chết tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn lúc này thần khư các phương những cái kia giống nhau tại từng tòa to lớn trong thành trì đem thần vực cường giả giam giữ xem như thẻ đánh bạc hồng nông cảnh cực giả lúc này thần sắc đều khó nhìn cực kỳ người vô sỉ bọn hắn gặp quá nhiều nhưng là giống tuyệt thiên thông loại này ngay cả thiên đạo lời thề đều đã nói trước người vô sỉ bọn hắn lại là chưa bao giờ thấy qua thần khư trung tâm ma thiên thành vô sỉ kia họ tuyệt quả thực vô sỉ đến cực điểm một tòa cự đại kiến trúc phía trên tên là tề Tê lâm huyết thần điện cường giả thần sắc ngưng chọc lên vốn cho là thông qua phương thức như vậy là có thể nhường kia họ tuyệt thỏa hiệp nhưng là hiện tại xem ra dường như không thể thực hiện được một bên cùng là huyết thần điện cường giả đàng hóa nhân lúc này thần s ắ c giống nhau rất khó coi tình huống hiện tại rất không lạc quan a đàng hóa nhân thở dài nói nếu là kia họ tuyệt không quan tâm người khác chết sống kia cho dù là chúng ta nơi này nhốt sáu mươi vạn thần vực cường giả giống nhau không có một chút tác dụng nào trọng yếu nhất là chúng ta nơi này thật là trọn vẹn hơn bảy vạn tên huyết thần điện cường giả nếu là tất cả đều gãy đối khắp cả huyết thần điện mà nói cái kia chính là cực kỳ tổn thất trọng đại đàng hóa nhân nhìn về phía tề lâm cho nên tề lâm không bằng chúng ta phân tán trốn a chúng ta hơn bảy vạn cường giả nếu là phân tán chạy đi liền xem như kia họ tuyệt cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta tất cả đều trấn áp tám trăm n ă m nếu là chúng ta có thể kiên trì tám trăm n ă m đợi đến thông đạo cấm chế hóa giải nói không chừng đến lúc đó còn có thể có không ít cường giả có thể trốn về huyết thần điện nhưng nếu là tất cả đều lưu tại cái này ma thiên thành bên trong chỉ sợ đàng hóa nhân lời nói vẫn chưa nói xong lâm trong tay chính là xuất hiện một cái cổ lão chung lớn màu đỏ ngòm nhất thời khi nhìn đến một con kia t r u n g lớn màu đỏ ngỏm trong n y mắt đàng hóa nhân chính là kinh hô cái này huyết thần đạo trung đây là điện chủ đại nhân nhị phẩm hồng mông thần khí huyết thần đạo trung trong tay lơ lửng huyết sắc cổ trung tề lâm gật đầu không tệ đây chính là điện chủ đại nhân ban cho huyết thần đạo trung phân tán chạy đi kia có lẽ là một biện pháp tốt nhưng là muốn kiên trì thoát đi tám trăm năm lại là khả năng không lớn bất quá có cái này huyết thần đạo trung tình huống liền không giống như vậy nhìn trong tay huyết thần đạo trung tề lâm nói rằng cái này huyết thần đạo trung thật là điện chủ đại nhân ba kiện nhị phẩm hồng mông thần khí bên trong lực phòng ngự mạnh nhất chỉ cần chung này lực lượng phòng ngự vừa mở ra liền xem như những cái kia đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí cũng đừng hòng phá vỡ cái này huyết thần đạo chung phòng ngự dù sao cái này huyết thần đạo chung đồng dạng là một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng mông thần khí cho nên có cái này huyết thần đạo chung tăng thêm chúng ta hơn bảy vạn tên huyết thần điện cường giả lực lượng gia trì muốn, muốn kiên trì tám trăm năm tất nhiên không phải việc khó đến lúc đó chỉ cần thông đạo cấm chế giải trừ nếu là điện chủ đại nhân bên kia lại hơi hơi vận hành một chút chúng ta đều có thể trốn về huyết thần điện thậm chí chúng ta còn có thể đem họ tuyệt dẫn tới sơn hải thế giới đến lúc đó c lập tức tề lâm nhìn về phía đảng hóa nhân hóa nhân đạo hữu triệu tập tất cả huyết thần điện cường giả từ giờ trở đi chúng ta liền dùng cái này huyết thần đạo chung bảo hộ thân gia tính mệnh sau một lát huyết thần điện bảy vạn nhiều tên cường giả tệ tụ mỗi một vị cường giả đều là tại huyết thần đạo trung phía trên nhỏ xuống một giọt hồng nông t i n h huyết sau đó chỉ thấy tề lâm hai tay kết tấn kia lơ lửng trong lòng bàn tay huyết thần đạo trung chính là phát ra từng đạo tiếng trung bay lên không trung nhanh chóng biến lớn sau đó đem toàn bộ to lớn ma thiên thành cho báo phủ một máy mắt một con kia mấy ngàn trượng cao vô cùng to lớn đem toàn bộ ma thiên thành bao phủ huyết sắc cổ trung tựa như là thế gian này phòng ngự cường đại nhất bên ngoài mấy triệu dặm tuyệt thiên thông đang nghe kia to lớn tiếng trung về sau đều là có chút hiếu kỳ nhịn sang hơn nữa lúc này không chỉ là thần khư trung tâm ma thiên thành mà là phân tán tại thần khư các phe từng tòa lớn đại thành trì vị trí đều là chuyển ra các loại động tĩnh khổng lồ như là ma thiên thành tình huống như thế tại cảm nhận được càng lớn nguy cơ về sau những cái kia phân tán tại thần vực các phe lớn đại thành trì những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả đều lấy ra chân chính át chủ bài tăng cường từng tòa thành trì đến phòng ngự có thành trì chứ không lơ lửng một con khổng lồ huyền quy thần khí có thành trì chứ không ngồi xếp bằng một tôn thần thánh kim sắc pho tượng có thành trì chứ không là một gốc tre k u ấ t bầu trời cổ lão mà thần bí thế giới thụ mà những vật kia lại là các loại lực phòng ngự cực nó cường h ã n nhị phẩm hồng mông thần khí. khá lắm không nghĩ tới lần này vậy mà nổ ra đến nhiều như vậy cường đại nhị phẩm hồng m ô n g thần khí nhìn cho tới bây giờ toàn bộ thần khư tình huống tuyệt thiên thông tùy theo thở giải lần này tình huống cũng là có chút phiên phước nhiều cường giả như vậy đều tăng cường càng cường đại hơn phòng ngự cái này đã nói lên bọn hắn sẽ không lựa chọn cùng tuyệt thiên thông đàm phán bọn hắn muốn t ử thủ kia từng tòa thành trì chỉ, chỉ cần tuyệt thiên thông dám ra tay bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp vận dụng mỗi một tòa thành trì bên trong thần vực cường giả đến già chỉ phòng ngự kể từ đó những cái kia trong thành trì thần vực cường giả liền đều không sống nổi mặc dù tuyệt thiên thông căn bản không quan tâm những cái kia thần b ự c cường g i ả chết sống nhưng cuối cùng thai họa quá nhiều vô tội loại chuyện này hắn cũng không muốn nhìn thấy cho nên tuyệt thiên thông suy tư lấy hắn thực lực hôm nay hoàn toàn có thể trong nháy mắt đưa tay đem toàn bộ thần khư cho ba o phủ đồng thời đem toàn bộ thần khư bóp thành m ả n h vỡ chỉ là như vậy đến một lần cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề hơn nữa liền xem như đem toàn bộ thần khư bóp thành m ả n h vỡ cũng là căn bản không thể phá hư mất những cái kia cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí phòng ngự hệ thống nếu là lao phu đem toàn bộ thần khư ba phủ người có thể trong nháy mắt đem ngoại trừ thần vực sinh linh những cái kia đến từ hồng mông thế giới cường giả h i h n thế túc chủ yên tâm làm a nho nhỏ thần khư chỉ làm mấy món nhị phẩm hồng mông thần khí phòng ngự mà thôi không phải liền làm mấy trăm vạn hồng mông cảnh giới cường giả cam đoan không có vấn đề nghe được hệ thống lời này tuyệt thiên thông biết ổn lập tức hai mắt liếc nhìn thần khư các phương kia từng tòa lớn đại thành chỉ phía trên cường đại phòng ngự tuyệt thiên thông trong nháy mắt chính là xuất thủ ông giờ phút này theo tuyệt thiên thông ra tay chính là một đạo vụ vụ tiếng vang đột nhiên vang vọng thần h ư không trung một cái vô cùng to lớn che khuất bầu trời đại thủ tựa như là đến từ thiên ngoại thần minh chi thủ hung hăng phá vỡ thần khư không trùng t ầ n g mây nhanh chóng hướng phía toàn bộ thần khư bao phủ mà đến giờ phút này toàn bộ thần khư các phương cùng phong quần quận bóng tối bao trùm giống như là nên đón kinh khủng hảo kiếp thần khư các phe từng tòa to lớn trong thành trì mặc kệ là những cái kia thần v ự c siêu thần cảnh sinh linh vẫn là những cái kia d á n g lâm tới thần giới hồng mông cảnh giới cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn cái này cái này loại lực lượng này ma thiên thành đàng hóa nhân thần sắc kinh hãi loại lực lượng này đã áp đạo thái hư cảnh phía trên đây chẳng lẽ là đạo nguyên cảnh giới cường giả xuất thủ lực lượng thật kinh khủ tế lâm giống nhau thần sắc kinh hãi là ai xuất thủ chẳng lẽ là nào đó một vị đạo nguyên cảnh giới cường giả thân tự ra tay mong muốn đem kia họ tuyệt c h ấ n áp chư vị nhưng mà ngay tại chúng nhiều cường giả cho rằng kiên là nào đó một vị đạo nguyên cảnh giới cường giả tự mình xuất thủ thời điểm toàn bộ thần k h ư giữa thiên địa đều truyền vang lấy tuyệt thiên thông thanh â m chư vị coi là có nhị phẩm hồng mông thần khí phòng ngự liền có thể nhường lao phu thúc thủ vô sách như thế các ngươi liền nhường chư vị nhìn xem thủ đoạn của lao phu xa không phải các ngươi có khả năng dự liệu giờ phút này thần cư các phương từng tòa to lớn trong thành trì đông đảo hồng mông cảnh giới cường giả càng là kinh hãi thương thiên a cái loại này lực lượng rõ ràng áp đảo thái hư cảnh giới phía trên thủ đoạn là kia họ tuyệt thi triển đáng hận a thương thiên bất công kia họ tuyệt rõ ràng chỉ có hồng mông cảnh giới tu vi vì sao thực lực của hắn đã là mạnh mẽ như thế che khuất bầu trời cự trường giáng lâm hoàn toàn đem toàn bộ thần khư báo phủ tuyệt thiên thông thanh âm bình thản văn vọng hệ thống hiến tế một máy mắt thần khư các phương từng toàn ắ m giữ nhị phẩm hồng mông thần khí phòng ngự to lớn trong thành trì đông đảo hồng mông cảnh giới cường giả đều càng thêm sợ hãi cùng r u n động bởi vì có một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu từng kiện nhị phẩm hồng mông thần khí phòng ngự trực tiếp giáng lâm tới đông đảo hồng mông cảnh giới cường giả trên thân tại tuyệt vọng trong lúc kêu sợ hãi mỗi một tòa thành trì bên trong những cái kia hồng mông cảnh giới cường giả đều tại trơ mắt nhìn thân thể của mình t r ô n vùi biến mất cuối cùng lâm vào vĩnh cựu hạ cám ngay cả tuyệt thiên thông phía sau kia một tòa cự đại trong thành trì đang cùng hắn những cái kia phân thân đại chiến cường giả lúc này cũng giống nhau chôn vùi biến mất dạng này một cái tình huống ngay cả tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là có không nhỏ kinh tại đông đảo hồng nông cảnh giới cường giả trôn vùi biến mất đồng thời mỗi một tòa thành trì bên trong những cái kia bị hạ hồng nông cấm chế thần vực thần linh trên người bọn họ hồng nông tinh xảo cũng là theo những cái kia hồng nông cảnh giới cường giả trôn vùi tiêu tán mà biến mất mãnh liệt trong sự sợ hãi mỗi một tòa thành trì bên trong thần vực sinh linh đều khiếp sợ kịp phản ứng kia giáng lâm mà đến che khuất bầu trời cự t r ư ờ n g đem bọn hắn giải cứu hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một trăm một mươi ba vạn hai một hai không điểm báo hiến tế hoàn thành ngay được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh ỉ chỉ có có chỉ số. Nhưng là, 113 vạn điểm báo hiến tế chỉ số, số, số, Nhưng vạn hiến dạng này con Thiên Thông đoàn、trước. Tăng thêm hắn nguyên bản hơn 40 vạn điểm báo hiến chính thật khỏi thêm vượt trước. vượt là, lại là là điểm điểm cái kia một báo báo to tế tế Tuyệt ra như vậy ở đằng kia chút hồng m ô n g thế giới bên trong khẳng định có thể tìm tới chương 652, là thời điểm rời đi thần giới chương 652, là thời điểm rời đi thần giới dựa theo trước đó hệ thống cho ra tin tức theo hồng m ô n g cảnh giới xung kích tới thái hư cảnh giới cần mười vạn điểm báo hiến tế chỉ số sau đó tại thái hư cảnh giới bên trong mỗi đột phá nhất trọng thiên tiểu cảnh giới đều cần một vạn điểm báo hiến tế chỉ số lại sau này theo thái hư cảnh xung kích tới đạo nguyên cảnh giới cần một trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số về sau tại đạo nguyên cảnh giới bên trong mỗi đột phá nhất trọng thiên tu vi cần mười vạn điểm báo hiến tế chỉ số cho nên bây giờ dựa theo góp nhặt đến một trăm năm mươi ba vạn hai phẩy một hai không điểm báo hiến tế chỉ số đến xem đầy đủ nhường tuyệt thiên thông đột phá tới đạo nguyên cảnh tứ trọng tiên tu vi nhưng là tại cái này một cái quá trình bên trong bởi vì mỗi s u n g kích một cái đại cảnh giới đều là trưởng khống tầng thứ cao hơn đại đạo tri lực nguyên nhân mặc kệ là s u n g kích thái hư cảnh giới vẫn là s u n g kích đạo nguyên cảnh giới dựa theo hệ thống lời giải thích cũng sẽ không giống như trước đó cảnh giới đột phá như thế tại cực trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành mà là cần thời gian nhất định theo hồng ngông cảnh giới xung kích tới thái hư cảnh giới trưởng khống nhị phẩm đại đạo tri lực cần một trăm năm xung kích quá trình Mà theo thái hư cảnh giới s u n g kích tới đạo nguyên cảnh giới trưởng không tam phẩm đại đạo chi lực thì là cần một thời gian ngàn năm s u n g kích quá trình việc quan hệ trưởng không t ầ n g thứ cao hơn đại đạo chi lực cho nên về sau cảnh giới đột phá cũng không có tuyệt thiên thông tưởng tượng đơn giản như vậy cho nên giống trước đó tuyệt thiên thông tưởng tượng như thế chỉ cần có đủ nhiều hiến tế chỉ số phi thăng hồng mông thế giới liền vẫn có thể đem chính mình những cái tia phân thân tăng lên tới cũng giống như mình tu vi căn bản liền không làm được bởi vì hắn chính mình đột phá tới thái hư cảnh giới đều cần một trăm năm nếu thật lạ như thế phi thăng tới hồng mông thế giới lời nói chỉ sợ là liền chính hắn đều còn không có đột phá hoàn thành đừng nói mình những cái kia phân thân chỉ sợ là liền chính hắn đều muốn bị những cái kia ngấp nghẽ vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn đại năng cường giả ra tay cho tiêu diện cho nên chuyện này còn cần mặt khác dự định tối thiểu nhất muốn để hắn có đầy đủ nhiều thời giờ đến đột phá cảnh giới trong đầu linh quang nói lên tuyệt thiên thông chính là có chủ ý trước đó vì mình tuyệt thị nhất tộc hậu nhân trực tiếp phi thăng tới cựu huyền vị diện từ đó lọt vào cựu huyền vị diện những cường giả kia nhằm vào hắn nhưng là cố ý bỏ ra lớn một cái giá lớn nhường hệ thống mở ra một đầu phi thăng vị diện khác phi thăng thông đạo cho nên bây giờ hắn cũng có thể mang theo phân thân của mình theo k i a một cái thông đạo phi thăng tới cái khác vị diện thế giới đi a bởi như vậy chỉ cần không phải tại cựu h u y ề n vị diện bên trong hẳn là liền sẽ không có người biết hắn người mang vạn lòng xào cùng thiên tôn sân chuyện kể từ đó hắn chẳng phải có đầy đủ thời gian đến đột phá sao tại hệ thống ra tay về sau những cái k i a cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí phía trên vốn có cường giả là cấn bây giờ đều đã bị xóa đi bây giờ tuyệt thiên thông muốn làm chính là đem những cái k i a cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí thu lại là được về p h ầ n luyện hóa tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ bây giờ hắn đã có vạn long xảo thiên tôn sơn phá l ô thần cung cùng c i u u huyết tàm thần vong cái này mấy món trí bảo trên thực tế đã không cần thiết lại đem những cái k i a nhị phẩm hồng mông thần khí chiếm làm của riêng dù sao mình luyện hóa nhiều thứ một số thời khắc cũng là không dùng được như thế vậy chỉ thu lên đến lúc đó cho hắn những hải t ử kia phân phối cho bọn hắn chuẩn bị cường đại nhị phẩm hồng m ô n g thần khí để bọn hắn nắm giữ cường đại hơn át chủ bài huyết thần đạo trung cổ thánh phó tượng tam phẩm thế giới thụ c ử u nhãn huyền quy đồ đẳng nhìn thấy thu lại trọn vẹn m ộ ư ơ i hai kiện nhị phẩm hồng m ô n g thần khí tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc mặc dù tại toàn bộ c ử u huyền vị diện nhị phẩm hồng m ô n g thần khí cũng không t í n h thiếu nhưng là nhường hắn lập tức liền đạt được mười mấy món cường đại nhị phẩm hồng nông thần khí cái này đích sắc là để cho người ta cảm thấy không nhỏ kinh ngạc bản tôn người đây là phát ta mỗi một kiện nhị phẩm hồng nông thần khí đều cảm giác so tam phẩm hồng nông thần khí cường đại nghìn lần và lần người khác có một kiện đều đã ghê gớm bạn tôn hiện tại thật là một trào liền là một thanh a c h ậ p c h ậ p c h ậ p mấy cái này hồng nông thần khí nguyên một đám thật đúng là kiệt ngạo bất tuần a bọn chúng đây là muốn chạy trốn sao chạy trốn đó là không có khả năng chúng ta không đồng ý bạn tôn càng thêm không đồng ý nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay mười hai kiện nhị phẩm hồng nông thần khí tuyệt thiên thông đông đạo phân thân nhất thời cũng cảm giác trong tay mình tam phẩm hồng nông thần khí không thơm bất quá bọn hắn cũng tin tưởng những n à y cường đại nhị ph cho nên cứ việc rất hâm mộ nhưng cũng vẹn vẹn hâm mộ mà thôi đương nhiên lần này ngoại trừ cái này mời hai kiện cường đại hồng m ô n g thần khí bên ngoài tuyệt thiên thông hệ thống không gian bên trong trên thực tế còn có rất nhiều hệ thống giúp hắn bóc ra mà đến tam phẩm hồng m ô n g thần khí cho nên bây giờ tuyệt thiên thông có tam phẩm hồng m ô n g thần khí đã là đủ để cho toàn bộ tuyệt thế thiên đình nhân thủ một cái đi trở về tuyệt thế thiên đình sau đó cũng là thời điểm rời đi thần giới tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng chính là một bước rời đi thần t ư đặc về huyền thiên thần v ư ợ phương hướng thần k ư bên trong lại không những cái kêu hồng nông cảnh giới cường giả thần k ư chuyện hắn cũng sẽ không nhúng tay v ề phần những cái tia hồng nông thế giới vẫn sẽ hay không có cường giả d á n g lâm mà đến tuyệt thiên thông cảm giác hẳn là sẽ không dù sao nhiều như vậy d á n g lâm mà đến cường giả đều đã hao tổn ai còn nguyện ý đi tìm cái chết ta tựa như những cái tia duy nhất một lần d á n g lâm tới đến bạn tên hồng nông cảnh giới cường giả thế lực bây giờ liền một cái chạy trở về đều không có bọn hắn hiện tại chẳng lẽ không đau lòng chẳng lẽ không phải lòng đang gì máu sao đừng quên tại những cường giả kia bên trong có rất nhiều nguyên bản đều là thái hư cảnh giới cường giả thật là bây giờ toàn cũng bị mất cho nên chỉ cần không phải đầu có vấn đề cường giả cũng sẽ không g á n g lâm thần giới. từ nay về sau thần giới trở nên vô cùng an toàn đem sẽ không còn có hồng mông thế giới cường giả giáng lông bởi vì ai cũng không dám cam đoan chính mình tới còn có thể trở về hay không thời gian qua đi hai trăm n ă m lần nữa trở về tuyệt thế thiên đ ỉ n h tuyệt tiên thông nhìn thấy chính là rất nhiều khuôn mặt mới ngoại giới mặc dù mới đi qua ngắn ngủi hơn hai trăm năm thời gian nhưng là bởi vì thời gian linh châu tồn tại trên thực tế tại tuyệt thế thiên đ ỉ n h nội môn bên trong đã là qua hơn hai n g h n thời gian v à n năm mà tuyệt vô s o n g tuyệt vô thần cùng tuyệt vô trần chờ rất nhiều tuyệt thị nhất tộc cường giả s ớ tại hơn một trăm n ă m liền đã theo tuyệt thế thiên đình nội môn phi thăng dựa theo thời gian suy tính có lúc trước cho bọn họ thời gian linh châu nếu là thật tốt lợi dụng lời nói đang phi thăng tới hồng mông thế giới về sau tuyệt thiên thông những cái kia dòng dõi bây giờ đã là tại hồng mông thế giới tu luyện hơn ngàn thời gian và năm bằng vào thiên phú của bọn hắn nghĩ đến bây giờ đều đã có thành tựu không tệ chương 653, b ị tung tin đồn nhảm chương 653, b ị tung tin đồn nhảm tuyệt thiên thông đại khái hiểu rõ một chút gần nhất hơn hai trăm năm tại thần giới chuyện đã xảy ra thiên khôi tại đột phá tới siêu thần cảnh giới về sau đem lúc trước diệt đi thiên khôi nhất tộc những cái kia thần tộc cường giả toàn bộ xử lý không còn một mống sau đó phi thăng hồng mông thế giới ma cựu giống nhau tiêu diệt lúc trước hủy diệt nó tộc nhân những địch nhân kia giống nhau không còn một mống hơn nữa trùng hợp chính là tại ma cựu diệt đi những địch nhân kia bên trong lúc trước đông vực ba đại siêu cấp trong thế lực đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h liền ở trong đó bây giờ theo đông vực khí vận khôi phục theo đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h này một ít thế lực cường đại bị ma cựu diệt đi đông vực quật khởi rất nhiều tân sinh thế lực cường đại chẳng qua hiện nay đừng nói là đông vực chính là toàn bộ huyện thiên thần vực đều là lấy tuyệt thế thiên đình vi tôn ma cựu tại diệt đi lúc trước những địch nhân kia về sau cũng bởi vì trước đó hắn cảm giác trong tay mình có tam phẩm hồng nông thần khí đã có thể làm cho cả tuyệt thế thiên đình thành viên nhân thủ một cái thật là khi hiểu được bây giờ tuyệt thế thiên đình nhân số về sau còn chưa đủ còn kém trọn vẹn trăm vạn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mong muốn luyện hóa đồng thời trưởng khống cường đại tam phẩm hồng m ô n g thần khí ít nhất cũng phải nắm giữ siêu thần cảnh giới tu vi dạng nay đến nhìn hắn hiện đang thu thập đến tam phẩm hồng m ô n g thần khí đã là dư sải về sau tuyệt thiên thông thân tự ra tay tại tuyệt thế thiên đình nội môn kiến tạo một cái đặc thù bạc hố chuyên môn dùng để cất giữ những cái kia cường đại tam phẩm hồng m ô n g thần khí đồng thời đem trưởng khống quyền giao cho bây giờ tuyệt thế thiên đình người cầm quyền tuyệt tiên kia là tuyệt ngạo thiên chắc trai bây giờ đã là siêu thần cảnh nhất trọng thiên tu vi dựa theo cái kia cường đại thiên phú tu luyện d ù không có bao nhiều tuế nguy còn có chính là tại thần k h ư đạt được kiêm mười hai kiện nhị phẩm hồng mông thần khí bên trong tuyệt thiên thông đem bên trong tam phẩm thế giới thụ luyện hóa đồng thời an trí tại tuyệt thế thiên đình chỗ ma vân s ơ n mạnh kể từ đó toàn bộ tuyệt thế thiên đình ngoại môn tựa như là một gốc cổ thụ che trời bao phủ phía dưới một cái lâu đài nhỏ mà kiêm một cái cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí tam phẩm thế giới thụ cũng tại tuyệt thiên thông làm ngụy trang phía dưới như là một gốc chân chính cổ thụ che trời từ nay về sau tuyệt thế thiên đình phòng ngự cho dù là thái hư cảnh giới cường giả đều không thể phá tại cho tuyệt thế thiên đình làm xong đủ cường đại bảo hộ về sau tuyệt thiên thông chính là thật giải phun ra một ngụm c h ọ c khí tuyệt thiên thông không xác định sau này vẫn sẽ hay không trở về thần giới nhưng là bây giờ có chính mình giữ lại hạ thủ đoạn tuyệt thiên thông vô cùng khẳng định tuyệt thế thiên đình sẽ một mực truyền thừa tiếp đồng thời sẽ càng ngày càng cường đại làm xong nhiều chuyện như vậy cũng là thời điểm phi thăng hồng nông thế giới lập tức tuyệt thiên thông chính là mang theo chính mình một vạn danh p h á n thân bước vào tuyệt thế thiên thành trung tâm phi thăng đài to lớn phi thăng đài bên ngoài tuyệt tiên dẫn đầu đạo tuyệt thị nhất tộc cường giả cùng tiễn lao tổ phi thăng tia âm thanh văn dội trực trùng vẫn yêu rốt c ụ c phi thăng hồng nông thế giới kim sắc quang bao phủ bên trong ánh mắt nhìn về phía thiên k h u n g chi đ ỉ n h tuyệt thiên thông thần sắc có chút chờ mong hồng nông thế giới lao phu ngược lại muốn xem xem có như thế nào phong cảnh bất đ ộ n g siêu siêu siêu lập tức tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân đều là ở đằng kia to lớn kim sắc trong cầu sáng biến mất hình bóng ầm ầm tiến vào phi thăng thông đạo tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân đều là sắc mặt biến đổi lớn thật là khủng khiếp toàn bộ phi thăng thông đạo bên trong vậy mà đều là một loại phi thường khủng bố huyết sắc lôi đỉnh tứ ngược lấy đừng nói là tuyệt thiên thông những cái kia phân thân liền xem như tuyệt thiên thông chính mình đều đúng những cái kêu huyết sắc lôi đ ỉ n h lực lượng cảm giác tới sợ mất mật ai nha đông nhiên theo kêu đau một tiếng cựu thập cựu hào trên v a i lại là bị một đạo huyết sắc lôi đ ỉ n h đánh ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề hơn nữa còn không thể khôi phục túc chủ ngươi một vạn đạo siêu thần cảnh giới phân thân đồng thời phi thăng cái này đã phát động hồng mông thiên đạo khảo hạch lực lượng biến mạnh hơn lại thêm túc chủ ngươi cái này một cái hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cùng một chỗ hồng mông thiên đạo lực lượng tự nhiên sẽ biến càng mạnh nếu là túc chủ ngươi tạm dừng phi thăng lời nói ngươi những cái kia phân thân là có khả năng bị hồng mông thiên đạo lực lượng đánh chết cái gì tuyệt thiên thông biến sắc vô cùng im lặng cái này chó hệ thống như thế chuyện quan trọng thế nào không nói sớm một chút hùng hùng hổ hổ bên trong tuyệt thiên thông mặt đen lên ngừng lại nhưng như thế vẫn chưa đủ chỉ cần hắn cái này một vị hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả còn tại phi thăng thông đạo bên trong hồng mông thiên đạo khảo hạch lực lượng cũng sẽ không yếu bớt thế là tại hệ thống chợ giút hạ theo một vệ kim quan giáng lâm tuyệt thiên thông chính là một lần nữa về tới tuyệt thế thiên thành trung tâm phi thăng đài phía trên nhất định phải chờ tới hắn chỗ có phần thân toàn đều thành công phi thăng hồng mông thế giới về sau hắn mới có thể phi thăng lao tổ n g ư ơ i ngươi tại sao trở lại phi thăng đài bên ngoài nhìn đến lao tổ tuyệt thiên thông xuất hiện lần nữa tại phi thăng đài phía trên còn không hề rời đi tuyệt tiên h lập tức cảm thấy không nhỏ kinh ngạc giống là nghĩ đến cái gì tuyệt tiên h càng là thần sắc có chút không dám tin tưởng nhìn xem tuyệt thiên thông lao tổ n g ư ơ i ngươi sẽ không phải là phi thăng thất bại đi cái gì nghe nói như thế chung quanh một chút giống nhau còn không hề rời đi tuyệt thị tử đệ đều kinh ngạc có người hoảng sợ nói cái gì lao tổ phi thăng thất bại có người căn bản không thể tin được kết thúc kết thúc lao tổ làm sao lại phi thăng thất bại à? có người giống nhau khó có thể lý giải được cái này sao có thể chúng ta tuyệt thế thiên đình nhiều cường giả như vậy đều thành công phi thăng vì cái gì mạnh nhất lao tổ phản mà phi thăng thất bại có người gật đầu thân s ắ c đều là không thể tưởng tượng nổi đúng a đúng a trước đó chúng ta tuyệt thế thiên đình nhiều cường giả như vậy từng cái đều có thể thuận lợi phi thăng thật là lao tổ hắn làm sao lại phi thăng thất bại đâu có nhân thần tình lo lắng lao tổ phi thăng thất bại kia vậy cái này có thể hay không đối lao tổ tạo thành đà kích cực l u n a phi thăng đài phía trên nghe được mình bị tung tin đồn nhảm tuyệt thiên thông vốn cũng không quá tốt sắc mặt biến càng kém nếu là hệ thống đáng tin cậy một chút hắn làm sao đến mức bị như thế tung tin đồn nhảm sao phi thăng thất bại tuyệt thiên thông bất đắc dĩ thở dài lập tức xếp bằng ở phi thăng đài phía trên tung tin đồn nhảm chỉ làm giáo a ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì đến lúc đó chính mình phi thăng lời đồn tự sụp đổ một ngày hai ngày ba ngày chỉ trước mắt chính là tới ngày thứ mười tốc chủ ngươi chỗ có phân thân đều đã thành công phi thăng hồng mông thế giới cho nên tốc chủ ngươi có thể bày thăng lên bất quá tốc chủ bởi vì ngươi một vạn đạo phân thân đồng thời phi thăng hồng mông thế giới tạo thành hồng nông thiên đạo khảo hạch lực lượng mạnh lên cho nên đang phi thăng quá trình bên trong xuất hiện một chút xíu ngoài ý mới ngoài ý m ớ n tuyệt thiên thông có loại dự cảm xấu cho nên là cái gì ngoài ý m ớ n túc chủ kỳ thật cũng không có gì chính là của người đông đảo phân thân bây giờ đều bị phi thăng tới thánh huyền vị diện khác biệt thế giới muốn m u ố n lần nữa tể t i u tất cả phân thân cần một chút thời gian hơn nữa nếu như vận khí không tốt lắm lời nói ngươi một ít phân thân có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm chương sáu t i b n hắn đi mười hai khu là quáng chương sáu t i b n hắn đi mười hai khu là quáng Quả nhân a. Hệ thống Hệ A. kết h chính là nhiều. Thở dài bất đắc dĩ một chút,、tuyệt、thiên thông cũng không nói thêm ô muôn n đáng tin ngoài cũng nói g gì, đắc cái bất một tuyệt trực t dài i cậy, là ý dĩ p phi h ă n g Kết quả là tại tuyệt tiên chờ đông đảo tuyệt thị nhất tộc cường giả y ê u sầu mười ngày sau bọn hắn lao tổ tuyệt thiên thông lần nữa phi thăng có người nhìn xem lão tổ tuyệt thiên thông biến mất đang phi thăng trong cột ánh sáng thân ảnh có chút không xác định nói không biết rõ lần này lao tổ có thể thành công hay không phi thăng có người không xác định lắc đầu lao tổ quá mạnh theo đạo lý nói phi thăng hẳn là sẽ không xuất hiện thất bại khả năng a có người suy đoán nói có lẽ cũng là bởi vì lao tổ quá mạnh cho nên mới sẽ tại lần thứ nhất phi thăng thất bại a có người gật đầu không tệ khả năng cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân dù sao tại chúng ta hiểu bên trong cường giả phi thăng hồng mông thế giới chỉ cần siêu thần cảnh giới viên mãn liền có thể thành công mà lao tổ bây giờ nghe nói đã là hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi n g ử a đầu nhìn xem biến mất theo phi thăng của sáng tuyệt tiên cũng là thở dài nói hy vọng lần này lao tổ có thể thành công phi thăng a phi thăng thông đạo bên trong vẫn như cũng là loại kia kinh khủng huyết sắc lôi đ ỉ n h bất quá lần này tuyệt thiên thông có thể rõ ràng cảm giác được loại kia huyết sắc lôi đình uy lực đích thật là nhỏ rất nhiều hơn g đạo nữa h h k giống như là xông qua từng tầng từng tầng cửa ải tuyệt thiên thông cảm giác chính mình giống như là xuyên việt ngàn vạn tầng thế giới bình chướng đồng dạng mỗi xuyên qua một đạo thế giới bình chướng đều sẽ có không đồng dạng kinh khủng tồn tại chờ lấy hắn hoặc là huyết sắc lôi đình diễn hóa hùng sư hoặc là huyết sắc lôi đình diễn hóa cự long hoặc là huyết sắc lôi đình diễn hóa ngàn trượng cự kiếm chờ một chút bất quá đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói những công kích kia í c h k với hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì không biết rõ tại phi thăng thông đạo bên trong hao phí thời gian bao lâu theo phía trước một hồi đạm kim sắc quang mang lấp lóe tuyệt thiên thông biết hắn rốt cuộc phi thăng tới thánh huyền vị diện một cái nào đó hồng m ô n g thế giới phi thăng thông đạo bên trong tuyệt thiên thông lập tức đem t ầ n g kêu bình t r ư ớ n g xé mở chính là bước ra một bước phi thăng thông đạo chỉ trước mắt bắt đầu từ một phương màu vàng kim n h ạ t hồng m ô n g thần trong đàm ló đầu ra đến sau đó lại có phi thăng giạt ớ i cầm xuống giang giắc giang giác giang giác, giang giác. tuyệt tiên thông theo hồng m ô n g thần trong đầm ló đầu ra đến vừa đưa tay lao trên mặt nước chạy muốn nhìn một chút cái này hồng m ô n g thế giới đến cùng là một cái như thế nào phong cảnh nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng hai tay của hắn cùng trên cổ chính là bị từng đạo gông xiềng trò khóa lại nhìn về phía thần đầm bên ngoài chính là mấy tên khuôn mặt xa lạ đang ngó chừng hắn trong đó có hai người trong tay lôi kéo chính là trói buộc ở trên người hắn kim sắc xiềng xích làm càn các ngươi những thứ cậu này d á m khóa lao phu muốn chết tuyệt tiên thông quát lên một tiếng lớn cả người tùy theo tổng thần đầm thẳng bên trong nhảy dựng lên muốn, muốn xuất thủ liền đem chung qu nhưng mà trên cổ gông xiềng còn có trên hai tay s i ề n g xích lại là đem hắn lực lượng trong cơ thể cho chấn áp cái gì cái này cái này tuyệt tiên thông nhất thời sắc mặt biến đổi lớn song con b ê hắn giống như gặp phải phiến phức n g ậ p trời liên hắn hồng ngông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đều có thể chấn áp cái này trên người gông xiềng quá không đơn giản hơn nữa chính mình vừa mới n g o i đầu lên liền bị chấn áp đây chẳng lẽ là những cái kia ngấp n g ẽ vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn đại năng cường giá xuất thủ đáng chết chính mình vẫn là chủ con a nhà a hiếm có a lại là một cái hồng ngông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhìn thấy tuyệt tiên thông mong muốn phản kháng trong đó một người mặc khắc kim giác trụ thân thể khôi ngô trong tay cầm một đầu màu đen trường tiên dâu quai nón nam tử sở phi đều là hơi kinh ngạc ánh mắt đánh giá tuyệt thiên thông thân s ắ c đều là có không nhỏ kinh ngạc bởi vì hạ giới phi thăng giả bình thường đều là lấy hồng m ô n g cảnh nhất trọng thiên tu vi phi thăng lên tới liền xem như có một ít yêu nghiệt một điểm tối đa cũng liền lấy hồng m ô n g cảnh nhị trọng thiên hay là lấy hồng m ô n g cảnh tầng ba tu vi phi thăng lên đến mà như loại này hồng n ô n g cảnh thập nhị trọng thiên tu vi có thể nói trăm vạn n ư c năm đều không nhất định có thể gặp phải một cái thật là hôm nay cũng là bị bọn hã gặp nghe được kia một gác ư ờ n g giả lời nói một b lôi kéo trong đó một đầu xiềng xích cường giả cũng là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc lao đại cái này một cái phi thăng giả lại có hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi người này chỉ sợ là không đơn giản a một người khác cũng là gật đầu đúng thế lao đại như loại này hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mới phi t h ă n g thật là trăm vạn ư ớ c năm đều không gặp được một vị người này chỉ sợ là có lai lịch lớn phải cẩn thận đối đại a sở phi đưa tay s ở lên cầm bên trên d â u rịa chân mày cao lại đi dẫn hắn đi gặp đại nhân bất kể hắn là cái gì thân phận chức trách của chúng ta là đem phi thăng giả đổi bắt giao cho vị kia đại nhân về phần cái khác chúng ta không xem bảo kết quả là tuyệt thiên thông tựa như một phạm nhân đồng dạng bị hai cái xiềng xích mang theo bay lên không trung hắn lần nữa thử một cái trên người gông xiềng và xiềng xích đều vô cùng không đơn giản đều là tam phẩm hồng mông thần khí dường như nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng hoàn toàn nhường hắn không vận dụng được một chút tu vi bằng không mà nói bằng vào hắn bây giờ hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cùng liền thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều có thể nhẹ nhõm c h â n áp thực lực bình thường tam phẩm hồng mông thần khí là căn bản không có khả năng đem hắn trói buộc chỉ có thể nói cái này trên người gông xiềng và xỉng xích xem ra thật là chuyên môn vì hắn mà chuẩ bất quá tại bị mang theo bay về phía nào đó một nơi trên đường tuyệt thiên thông thần sắc lại là càng ngày càng nghi ngờ bởi vì dưới không trung lại là một cái siêu cấp khổng lồ khu mỏ q ạ n hắn có thể thấy rõ ràng ở đằng kia siêu cấp khổng lồ khu mỏ q ạ n bên trong có rất nhiều cường giả trên thân giống nhau mang theo xiềng xích dường như tại chật vật lao động song con b tuyệt thiên thông minh bạch hiện tại đối với hắn mà nói có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt chính là chính mình vừa mới ló đầu ra đến liền đem hắn chấn áp những cường giả này cũng không phải là vì vạn long xảo cùng thiên tôn sơn mà đến tin tức xấu là những người này là chuyên môn đuổi bắt hạ giới phi thăng giả đào quán g cho nên kế tiếp hắn cũng muốn đi đào quán g im lặng tuyệt thiên thông cảm nhận được mãnh liệt im lặng tại cái này hồng nông thế giới bên trong hạ giới phi thăng giả thế mà chỉ có thể biến thành có nô rất nhanh những người kia liền đem tuyệt thiên thông dẫn tới một tòa cao đến ba trăm n h triệu cung điện khổng l ồ chỗ đồng thời trực tiếp tiến vào một chỗ an tĩnh đại điện bên trong khởi bẩm thương lan đại nhân chúng ta lại bắt được một cái phi thăng giả là hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi ho hư, hư ba phía trước rộng rãi bảo tọa bên trên một kẻ thân thể mập mạc giữ lại dâu cá chê cần c ư n g giả đang ôm một cái to lớn bình r ư ợ u nằm tại trên bảo tòa ngáy ngủ trong lỗ mũi thổi ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay b ạ c khí nghe được sở phi thanh âm kêu một gã trong ngủ say cường giả trở mình ngôn ngữ nguyên lành nói a hồng nông cảnh a biết đưa t i ệ n hắn đi thập nhị khu đào quang a chương sáu trăm năm mươi lăm hệ thống vòng tiền đường chạy chương sáu trăm năm mươi lăm hệ thống vòng tiền đường chạy t i ệ n hắn đi thập nhị khu đào quáng tiến hắn đi đào quáng đào quáng nghe được một câu nói như vậy tuyệt thiên thông lúc này trong mắt đều chừng lớn lão phu đường đường hồng nông cảnh thập nhị trọng tiên cương giả nhưng g a y cả t á i h c ả h i i giả ớ cường đều mà phía t trước to lớn trên bảo tọa tiêm một gã giữ lại dâu cá chê cần m ậ t mạp cừng giả lại tiếp tục ngáy ngủ hoàn toàn nghe không được sở phi lời nói ai cứ dựa theo thương lan đại nhân ý tứ xử lý a s ở phi thở dài lắc đầu nhường hai người khác đem tuyệt thiên thông mang theo rời đi đại điện bị mang theo tiến về thập nhị khu trên đường tuyệt thiên thông tự nhiên là vô cùng không cam lòng đường đường hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả muốn được đưa đi đà quáng cái này ai có thể cam tâm à? ai cũng không thể lão phu nói với các ngươi tranh thủ thời gian thả lão phu nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận lão phu thật là hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả dám để cho lão phu đi đà quáng cái này sẽ là các ngươi đời này làm được hối hận nhất một sai lầm quyết định cho nên thừa dị bây giờ còn có cơ hội khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thả lão phu nghe được tuyệt thiên thông lời nói sở phi ba người thế mà không tức giận ngược lại là thành thói quen bộ dáng một người trong đó khinh thường cười lạnh thứ hồng ngông cảnh giới thập nhị trọng tiên bản tọa thái hư cảnh lục trọng tiên cũng là một tên linh quẻn lao tử có nói cái gì sao bản tọa nói với ngươi à tại cái này hồng tụ thế giới đừng nói ngươi ta như vậy sâu kiến liền xem như lại hướng lên đạo nguyên cảnh giới người đại đa số cũng bất quá là nào đó một số thế lực bên trong bình thường trưởng lao mà thôi vừa rồi vị t i a t h ư ơ n g lan đại nhân ngươi thấy được sao đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên cương giả không cũng chính là cái này thanh huyền khoáng khu một cái chủ sự mà thôi sao cho nên ngươi cảm thấy liền ngươi cái này khu khu hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi rất mạnh lần này nghe được kiên một người tuyệt thiên thông trong lòng đều là t r ấ n kinh không nhỏ nơi này là hồng tụ thế giới ở chỗ này đạo nguyên cảnh giới c ư ờ n giả g đều chỉ là một chút thế lực cường đại bên trong bình thường trường lão mà vừa rồi vị kia lỗ mũi thổi bóng cua heo m ậ p lại là một vị đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên c ư ờ n giả g thế mà chỉ là cái này đổ bỏ thanh huyền khoáng khu một cái quản sự mà thôi song có b cái này một chút tình huống là thật rất không lạc quan cái này hồng mông thế giới nước xa so với hắn tưởng tượng càng sâu a hiện tại tốt vừa tới liền bị chấn áp đưa đi n à o q u á n g cái này đều mẹ nó cái gì đãi ngộ a hệ thống hệ thống ngươi tranh thủ thời gian cho lão phu nghĩ biện pháp lao phu bày ra đại sự hệ thống hệ thống ba bởi vì đặc thù gông xiềng phong ấn lúc này tuyệt thiên thông liền xem như có lại lực lượng cường đại đều không thi triển ra được làm sao bây giờ vậy cũng chỉ có thể âm thầm liên hệ hệ thống nhưng mà nhất làm cho tuyệt thiên thông khiếp sợ tình huống xuất hiện hệ thống không có phản ứng lao phu thánh phẩm nguyên tinh hệ thống ngươi mẹ nó đang làm gì hơn nữa tuyệt thiên thông càng là phát hiện hệ thống không gian mặc dù còn tại nhưng là hắn cất giữ tại hệ thống không gian bên trong hải lượng t h á n h phẩm nguyên tinh lại là đang nhanh chóng biến thiếu một cái trước mắt chính là thiếu đi mấy cái hồng mông đơn vị t h á n h phẩm nguyên tinh lại một cái trước mắt lại là thiếu đi mấy cái hồng mông đơn vị t h á n h phẩm nguyên tinh song c o n b tuyệt thiên thông thần s ắ c lập tức biến cực kỳ khó coi cái này đáng chết không đáng tin t ậ y hệ thống quyền tiền đường chạy phiền t h á i lần này thật sự là phiền t h á i a giờ phút này ngay cả mình phi thăng hồng mông thế giới liền gặp cái này việc xui xẻo chuyện vậy mình những cái kia d ò n roi đâu tám thành sau khi phi thăng tình huống cũng nhất định rất tồi tệ a đời người sự tình thay đổi rất nhanh thật đúng là biến đổi thất thường a cái kia minh bạch bây giờ tình cảnh về sau tuyệt thiên thông lập tức hỏi chư vị vì sao vừa rồi vị kia nâng lên thập nhị khu ánh mắt của các ngươi giống như không tốt lắm d á n g vẽ sở phi quay đầu nhìn thoáng qua tuyệt thiên thông lập tức nói rằng thập nhị khu chính là toàn bộ thanh huyền khoáng khu nguy hiểm nhất một phiến khu vực ở nơi đó đào quáng trên cơ bản đều là thái hư cảnh giới có nô hơn nữa tại thập nhị khu khu vực bên trong thường xuyên đều sẽ có một ít khoáng sắt hung thú ẩn hiện đừng nói là hồng nông cảnh giới người liền xem như những cái tia thái hư cảnh giới cường dạ một khi gặp gỡ ẩn hiện khoáng sắt h u n g thú sống sót cơ hội cũng không lớn cho nên thương lan đại nhân đưa ngươi phân phối tới thập nhị khu đi đào quáng cái này nguy hiểm trong đó tự nhiên không cần chúng ta nhiều l ợ i a một người khác tùy theo nói rằng không q u á phận tới thập nhị khu cũng có một chỗ tốt cái tia chính là mỗi đào quáng một trăm năm liền có thể nghỉ ngơi một trăm năm đãi ngộ như vậy thật là thanh huyền khoáng khu khu vực khác không có hơn nữa tại thập nhị khu bên trong nếu là có thể sống đến đột phá đạo nguyên cảnh giới tia liền có thể thoát ly nô tịch rời đi khu m à gạo ở trong đó không có thời gian quy định mặc kệ ngươi là tại một ngàn vạn năm về sau đột phá tới đạo nguyên cảnh giới vẫn là tại một trăm triệu năm sau đột phá tới đạo nguyên cảnh giới chỉ cần có thể sống cho đến lúc đó liền có thể thoát ly nô tịch rời đi dù sao chúng ta thanh huyền khóa khu vẫn là rất nhân tính hóa nhưng là người kia lời nói xoay chuyển lại là nói rằng nhưng là hôm nay việc này đối với ngươi mà nói cũng là xui x ẻ o bởi vì dựa theo ngươi bây giờ hồng mông cảnh giới tu vi bình thường thời điểm đều là phân đến k h á c khu mỏ cặng tại cái khắc khu mỏ cặng chỉ cần đột phá tới thái hư cảnh giới liền có thể thoát ly nô tịch rời đi thanh huyền khóa khu dựa theo ngươi bây giờ hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đến xem nếu là phân đến cái khác khu vực nhiều nhất mấy trăm vạn năm về sau liền có thể đột phá tới thái hư cảnh giới đến lúc đó liền có thể thoát ly nô tịch rời đi thanh huyền khóa khu chỉ là đáng tiếc người kia thở dài nói ngươi vận khí này thật sự là không tốt ai có thể nghĩ tới thương lan đại nhân hôm nay sẽ say rượu đem ngươi phân đến thập nhị khu đâu cho nên thoát ly nô tịch rời đi cái này thanh huyền khóa khu đối với ngươi mà nói chỉ sợ là sẽ không bao giờ hiểu được những tin tức này tuyệt thiên thông thần sắc càng phát khó coi tình huống hiện tại với hắn mà nói quả thực quá không hữu hảo thập nhị khu trên cơ bản đều là thái hư cảnh giới q u ó nô n còn có tại thập nhị khu vùng đất thấp giới bên trong có cái gì kinh khủng khoáng sát hung thú bất quá chỉ cần đột phá tới đạo nguyên cảnh giới liền có thể rời đi thanh huyền k h o á n g khu đây đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng là một cái tốt không không đúng tại hệ thống không có phản ứng trước đó ép căn bản không hề tin tức tốt gì bởi vì hệ thống nếu là q u y ể n tiền đường chạy vậy hắn góp nhặt tất cả hiến tế chỉ số chính là không có tác dụng gì mong muốn đột phá chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện bất quá nghe ý tứ này tại đến chỉ định khu mỏ q u n về sau trên người hắn công xiềng hẳn là sẽ khởi bỏ một chút tối thiểu nhất sẽ không hạn chế thực lực của hắn cùng tu v i đột phá cho nên kế tiếp nếu là hệ thống không phải vòng tiền đi đường còn có thể kích một tiếng trở lại như vậy tuyệt thiên thông chỉ cần thành thành thật thật đ ả o quán một trăm n ă m sau đó lợi dụng k i ê m một trăm n ă m đột phá tới thái hư cảnh giới nhưng là bị phân phối đến thập nhị khu nhất định phải đột phá tới đạo nguyên cảnh giới khả năng thoát ly nô tịch liền xem như hệ thống trở về mong muốn đột phá tới đạo nguyên cảnh giới cũng muốn một n g h n năm a đây đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng là một cái chuyện khó giải quyết mà thôi đến lúc đó già chết tìm một chỗ trốn đi đột phá chỉ cần hệ thống trở về việc này hẳn không phải là việc khó dám để cho lão phu đào quáng đến lúc đó cái này thanh huyền khoáng khu trực tiếp cho hắn nha làm chương 656, khu thứ một m ư ờ i hai chương 656, khu thứ một ư ơ i hai ba ngày sau tới sở phi ra hiệu tuyệt thiên thông nhìn về phía vạn trượng dưới không t r u n g vùng này chính là thanh huyền khoáng khu thứ thập nhị khu nhìn về phía vạn trượng dưới không trung tuyệt tiên h thông lập tức có không nhỏ trấn kinh mặc dù hắn tu vi hiện tại bị trên người gông xiềng phong vấn lại nhưng nên có nhãn lực vẫn phải có cái này thập nhị khu phạm vi quá lớn tại cái này cái gọi là hồng tụ thế giới bên trong tuyệt thiên thông cũng phát hiện liền xem như giống sở phi bọn hắn loại này thái hư cảnh giới cường giả tốc độ phi hành cũng vẹn vẹn tương đương với siêu thần cảnh giới người tại thần giới tốc độ phi hành cái này một cái thế giới cường độ không biết là thần giới nhiều ít lần tốc độ phi hành thực lực tu vi đều giống như nhận được nhất định áp chế mà tuyệt tiên h thông hiện tại có thể nhìn thấy thập nhị khu hắn l ạ i khái dự đoán một chút chỉ sợ là liền sở phi loại này thái hư cảnh cựu trọng tiên h cường giả đều muốn bảy tám ngày khả năng bay ra ngoài mà tại cái này trong vòng ba ngày sở phi mấy người cũng vẹn vẹn đem tuyệt tiên thông theo sắt vách thứ thập nhất khu dẫn tới cái này thứ thập nhị khu mà thôi rất khó tưởng、tượng. toàn bộ thanh huyền khoa khu đến cùng có khổng lồ cỡ nào tuyệt thiên thông càng là phát hiện vào lúc này lớn như vậy thập nhị khu bên trong những cái này thái hư cảnh giới q u á nô vậy mà như là từng cái tại phía dưới mặt đất các nơi trong thông đạo xuyên thẳng qua chuột đại đa số đều là thái hư cảnh lục trọng thiên tu vi trở lên đồng thời tuyệt thiên thông còn phát hiện khi tiến vào khu mỏ quặng về sau những người kia trên thân cũng không có cái gì gông xiềng và xiềng xích loại hình mỗi người đều là tự do đều là không nhận bất kỳ hạn chế tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới đều là không có, có nhận đến bất kỳ phong ấn cùng á t chế bất quá tại những mỏ nô kia trên cánh tay đều có một cái từ huyền ảo thần văn in dấu lên thanh huyền là cấn giống như là nô ấn nhưng càng giống là một ít đại năng cường giả chỉ cần một ý niệm liền có thể gạt bỏ những mỏ nô kia tính mệnh lợi khí thập nhị khu chấp sự đại điện đem tuyệt thiên thông mang đến về sau sở phi chính là hướng phía một vị thân thể còn xuống hơn nữa vô cùng g ầ y gò một thân trường bảo màu xanh lục cách tắt mặc vẻ mặt giàn mua l á o giả tóc trắng chắp tay nói lan yến đại nhân cái này một vị là thương lan đại nhân phân đến thập nhị khu quáng nô xin ngài ký nhận một chút mới quáng nô sao lan yến g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua tuyệt thiên thông nhất thời hơi kinh ng hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lập tức lan yến nhìn về phía sở phi cái kia thương lan đại nhân hắn lại uống say sở phi mấy người thần sắc xấu h ổ nhẹ gật đầu tuyệt thiên thông càng là khỏe miệng mất tự nhiên co lại lại uống say cho nên giống hắn loại này vẹn vẹn bởi vì uống say liền e m không nên tới tới cái này thập nhị khu người phân đến cái này thập nhị khu chuyện làm không ít m ũ n ộ i nói chân đây không phải hôn chướng sự t ì n h sao không nên phân đến cái này thập nhị khu người bị phân đến cái này thập nhị khu đó không phải là để cho người ta chịu chết tới sao ai cứ như vậy đi ngược lại a một đầu tiện mệnh mà thôi Cái nhất à y cũng k ô không n lần đầu tiên. Lan Yến tùy theo thở dài, tiện vung lên, cách đó không xa trên một cái bản, chính là có một phương hình chữ nhật g phải theo thở cách chữ dài, cái là là đầu đó tùy tay một một xa có n ỷ bay thời ớ i tiếp trực ư như ớ n thiên thông trên cánh tay như bị phỏng. Nhất g tuyệt tay t h bị tuyệt thiên t h ô n g chỉ cảm thấy cả người t h ầ n hồn đều giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật hung hăng cắn một cái nhường hắn lần nữa cảm thấy kia một loại đã là hồi lâu chưa từng cảm thấy qua cảm rất đau hơn nữa theo phía kia ấn t ỷ trên cánh tay như bị p h ỏ n g về sau trên cánh tay của hắn quả nhiên xuất hiện loại kia đặc thù thanh huyền là ấn mà thân hồn của hắn càng giống là bị hạ cấm chế nào đó chỉ cần trước mắt cái này một cái tên là lan yến lao ra hỏa một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem thần hồn của hắn hoàn toàn nát bấy cùng gạt bỏ thật đáng chết ta chính mình thật trở thành một gã có nô bất quá trên cánh tay bị bỏng hạ thanh huyền lạc ấn về sau tuyệt thiên thông trên người gông xiềng và xiềng xích cũng tự động giải khai thu vi cảnh giới của hắn không hề bị đến bất kỳ áp chế hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện vừa ra tay liền có thể đem sở phi ba người loại này thái hư cảnh giới cường giả tùy tiện bốc chết bất quá tuyệt thiên thông cũng không có xúc động hắn hiện tại thần hồn bị hạ cầm chế mệnh của hắn còn trượng khống trong tay người khác hơn nữa tuyệt thiên thông có thể cảm giác được trước mắt cái này một cái tên là lan yến lao ra hỏa rất mạnh là một vị không thể khinh thường đạo nguyên cảnh giới cờ ư n giả g cho nên không thể xúc động đáng chết không phải liền là trăm năm sao chỉ cần chờ một trăm năm hắn liền không cần nhịn nói không chừng không bao lâu chờ hệ thống sống tới về sau cái này thanh huyền lạc ấn đối với hắn cản tay cũng có thể bị hệ thống hóa giải hết đến lúc đó tuyệt thiên thông chính là không có có nỗi lo về sau tính mạng của hắn liền không còn trường khống tại người khác trong tay sau đó lan yến nhìn xem sợ phi mấy người đi người này lao hủ ký nhận các ngươi trở về đi sau đó lại là nhìn về phía tựa hồ có chút không quá có thể tiếp nhận tuyệt thiên thông nói rằng ngươi cũng ra ngoài đi tùy tiện tìm một chỗ lao động là được về phần làm dùng cái gì công cụ chính ngươi quyết định nhưng là có một cái yêu cầu trong vòng trăm năm nộp lên một ngàn vạn hồng mông nguyên tinh nếu là kém dù là một cái hồng mông nguyên tinh trực tiếp hủy bỏ trăm năm thời gian nghỉ ngơi cho nên ra ngoài đi s ở phi mấy người c h ấ p tay sau đó liền lôi kéo tuyệt thiên thông rời đi chấp sự đại điện cái này ba tuyệt thiên thông đều có chút ngây mẩn cả người cứ như vậy cái gì đều không cần ăn bài liền để chính hắn đi tìm địa phương làm việc cái này hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau l ắ m a r a chấp sự đại điện về sau sở phi vô vô tuyệt thiên thông bả vai bản tọa nhắc nhở ngươi a mặc dù ở chỗ này là tuyệt đối tự do thậm chí đều không có giám thị cường giả nhìn c h ă m c h ă m các ngươi chơi sống nhưng là tuyệt đối đừng nghĩ đến chạy ra cái này thứ thập nhị khu sở phi chỉ chỉ tuyệt thiên thông trên cánh tay thanh huyền là cấn một khi ngươi xông ra thập nhị khu phạm vi trên tay ngươi vật này liền có thể trong nháy mắt đem thần hồn của người gạt bỏ đến lúc đó ngươi liền một chút cơ hội phản ứng đều không có thể t r o h á y m h ầ n h n g ư ờ i gạt n l c ó liền lại biến thành một bộ thần hồn câu diện thi thể về phần thi thể sao? Sở phi cười cười. có lẽ là bị ném vứt b ỏ tại vứt b ỏ trong hầm m ỏ bị những cái k i a khoáng sắt hung thú gặp ăn có lẽ là bị người trực tiếp đốt đi cho nên tự giải quyết cho t ố t ta mặc dù rất không có khả năng nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể sống đến thoát ly nô tịch này đó sở phi lần nữa vô vô tuyệt thiên thông b ả vai sau đó phi thân rời đi nhìn xem sở phi mấy người phi thân rời đi lại quay đầu nhìn phía sau chấp sự đại điện tuyệt thiên thông tùy theo thật dài một hơi thở dài cái này hồng nông thế giới phong cảnh không dễ nhìn a hắn là thế nào cũng không nghĩ tới đường đường tuyệt thị nhất tộc lão tổ đang phi thăng hồng nông thế giới về sau tư n h i ê n trở thành một gã tuyệt đối tự do có nô cái này nếu để cho hắn tuyệt thị nhất tộc những người kia biết còn mặt mũi nào mà tồn tại à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hồng mông nguyên tinh lại là cái gì chẳng lẽ là so với thánh phẩm nguyên tinh cao cấp hơn đồ vật nếu là dùng tới tu luyện hiệu quả có thể hay không tốt hơn nhìn một chút chung quanh cảnh tượng tuyệt thiên thông tùy theo tuyển một cái phương hướng bay đi định tìm người tìm hiểu một chút v ề p h ầ n chạy trốn hắn tuyệt thiên thông cũng không phải loại kia xúc động người ít ra ở trên người thanh huyền lạc c n không có giải quyết hết trước đó làm bất cứ chuyện gì đều là không thể xúc động t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bảy nhìn sơn lao đầu t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bảy nhìn sơn lao đầu đại gia muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện thôi trọn vẹn phi hành mấy ngàn dặm tuyệt tiên thông rốt cuộc tìm được một cái có thể nghe nóng chuyện người kia là một cái thân mặc một mạc ngồi một chỗ u ặ n mỏ phía trên đang gõ thuốc phiện đấu lao giả một đầu xám trắng tóc dài có chút tán loạn khuôn mặt g i à n mua cái c ầ m làm ộ t nắm lớn đen đặc dâu q u a i nón nghe được có người nói chuyện kia một gã cường giả tùy theo quay đầu nhìn thấy chính là tuyệt tiên thông vừa vặn g á n g lâm tại hắn cách đó không xa nhất thời khi nhìn đến tuyệt tiên thông bộ g á n g về sau kia một người chính là kinh ngạc nói lớn không phải, đại gia, ngươi kêu người nào đại gia đâu đại gia tuyệt thiên thông s ứ n g sở nhìn một chút trước mắt cái kia giữ lại một nắm lớn đen đặc dâu quai nón sám trắng tóc dài lao dạ nhìn lại mình một chút cái này mái đầu bạc trắng càng là dài nửa xích màu trắng sợi dâu bộ dáng dường như mình mới là đại gia bộ dáng a bất quá tùy theo tuyệt thiên thông chính là khoát tay chặn lại ai ta nói đại gia A, ngươi đừng nhìn ta so ngươi lão nhưng ta trên thực tế cũng mới mấy ngàn tuổi mà thôi hơn nữa ta bây giờ mới chỉ là hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cũng là đại gia ngươi bây giờ đã là thái hư cảnh cựu trọng thiên tu vi về phần tuổi tác、Xoạch. năm g h h e được tuyệt t ngàn tuổi cũng chưa tới hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đây là sợ là toàn bộ đại thiên thần giới phần độc nhất Yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu ta. Ít ra tại láo hủ tu luyện đến nay thấy bên tu triệu qua tuổi nghiệt, nghiệt đến năm trong, còn chưa bao giờ thật hủ chưa phía mới tại Ít ước sự là láo A. ra bao dư� Người tiếng gọi láo hủ một tiếng đại gia, cũng không có gì khó chịu. Đại có chịu. khó thiên thần giới tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ hỏi đại gia người nói đại thiên thần giới gõ gõ thuốc p h i ệ n đấu sau đó đột nhiên hít một hơi vọng sơn lão đầu mới lên tiếng đại thiên thần giới chính là h ồ n g m ô n g vị diện vũ trụ phía dưới đối những cái kia thần giới một cái một cái cách gọi về phần tại đại thiên thần giới bên trong cụ thể có bao nhiêu thần giới cái này không có bất kỳ người nào rõ ràng có lẽ có một n g à n b ạ n cũng có lẽ có càng nhiều ngược lại không có một cái nào con số chính xác tuyệt thiên thông đại khái rõ ràng thì ra thần giới cũng không phải duy nhất mà là như cái gì tiên vực cái gì huyền dương đại lục như thế rất nhiều rất nhiều vọng sơn lao đầu lập tức hỏi ai đúng rồi ngươi mới vừa rồi là mong muốn hỏi ta cái gì tới đại gia ta là muốn hỏi một chút tuyệt tiên thông nói còn chưa dứt lời vọng sơn lao đầu lại là một thanh tay nói rằng lão hủ thường xuyên ngồi một chỗ đỉnh núi nhìn qua k h á c một cái ngọn núi hơn nữa ngồi xuống chính là trăm năm cho nên mọi người à đều quen thuộc gọi lão hủ là vọng sơn lao đầu cho nên ngươi cũng muốn h ò a tan vào đến gọi ta vọng sơn lao đầu là được rồi cái này đại gia đại gia lão hủ thật là có chút không quen vọng sơn lao đầu đã ngươi đều đã nói như vậy vậy lao phu khẳng định liền không k h á c h k h í lập tức tuyệt thiên thông hỏi lớn a cái kia vọng sơn lao đầu ta là muốn hỏi một chút cái gì là hồng mông nguyên tinh trước đó thập nhị khu chấp sự nói một trăm n ă m muốn giao nạp một vạn hồng mông nguyên tinh cho nên cái này hồng mông nguyên tinh rất khó đào sao vọng sơn lao đầu phun ra một ngụm khói trắng ánh mắt nhìn qua xa xa một cái ngọn núi hồng mông nguyên tinh chính là xa so với thánh phẩm nguyên tinh cao cấp hơn tài nguyên tu luyện hơn nữa hồng mông nguyên tinh chỉ có quy nhất cảnh giới trở lên tu vi cường giả mới có thể sử dụng mới có thể sử dụng tới làm làm tài nguyên tu luyện nếu là quy nhất cảnh giới phía dưới cho dù là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giảm nếu là cưỡng ép luyện hóa hồng mông nguyên tinh tới tu luyện nghe nói chỉ cần có bất kỳ một chút khí tức chui vào thể nội cũng có thể trong nháy mắt bạo tạc hôi phi yên diện về phần có phải hay không chuyện như vậy lão hủ cũng là chỉ tin đ ồn bất quá la hủ đã tưởng ngược l à gặp qua một chút không tin tả i a hỏa mong muốn dùng móc ra hồng mông nguyên tinh tu luyện chỉ là kết quả cuối cùng đều là những cái kia không tin tả ra hỏa tại chỗ nổ tùng thần hồn c â diện thân tử đạo tiêu cho nên a có một số việc ngàn vạn không thể nếm thử về phần hồng mông nguyên tinh có phải hay không rất khó đảo. vọng sơn lao đầu lần nữa hít một hơi khói về sau tiếp tục nói lao hủ dạng này nói cho ngươi a hồng m ô n g nguyên tinh trình độ bền bỉ cho dù là cực phẩm thần khí đều khó mà lưu lại một chút xíu vết tích thậm chí liền xem như một chút tương đối bình thường tam phẩm hồng m ô n g thần khí mong muốn đào móc hồng m ô n g nguyên tinh đều rất phí sức chỉ có một ít tương đối cường đại tam phẩm hồng m ô n g thần khí khả năng bình thường khai thác hồng nông nguyên, nguyên tinh tự nhiên là đối lập muốn nhẹ nhõm rất nhiều cho nên tại cái này lớn như vậy thập nhị khu quán nô trọn vẹt tám trăm vạn nhưng là mỗi trăm năm có thể khai thác tới một ngàn vạn hồng mông nguyên tinh lại là không đến một phần trăm kể từ đó tại cái này thập nhị khu bên trong có thể chân chính hưởng thụ được đào quán g một trăm năm nghỉ ngơi một trăm năm người liền chỉ có kia không đến một phần trăm người khá lắm tuyệt thiên thông lần nữa cảm nhận được không nhỏ kinh ngạc hồng mông thế giới chuyện lần nữa đổi mới hắn nhận biết tại cái này thanh huyền khoáng khu bên trong tam phẩm hồng mông thần khí chỉ có thể dùng để đào quán g thậm chí ngay cả một chút nhị phẩm hồng mông thần khí cũng chỉ có thể dùng đến đào quán đây là hắn nhận biết thế giới sao đúng rồi vọng sơn lao đầu lập tức nói rằng ngươi nếu là muốn tại cái này thập nhị khu lẫn vào trong tay nhất định phải có một t h a n h tiện tay đào quán công cụ dạng này ngươi nếu là nếu mà muốn rồi vọng sơn lao đầu dùng trong tay thuốc viện đấu chỉ vào phương bắc ở ngoài mấy ngàn dặm một cái phương hướng nơi đó ở một cái cường đại hồng mông luyện khí đại tông sư chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ giá tiền hắn liền có thể vì ngươi luyện chế một cái tiện tay tam phẩm hồng mông thần khí xem như đào quán công cụ thậm chí liền xem như ngươi mong muốn một cái nhị phẩm hồng mông thần khí hắn cũng có thể luyện chế ra đến bất quá muốn giá cao một chút còn có chính là dùng thời gian muốn lâu một chút cho nên vọng sơn lao đầu nhìn xem tuyệt thiên thông hỏi người cần lão hủ cho ngươi dẫn tiến một chút không hồng nông luyện khí đại tông sư thế mà liền nhị phẩm hồng nông thần khí cũng có thể luyện chế như thế nhường tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc bất quá đào quán g công cụ đi hắn cũng không cần tuyệt thiên thông lắc đầu vọng sơn lao đầu ta có chính mình đào quán g công cụ bất quá còn có một ít chuyện ta muốn thỉnh giáo một chút chính là tại cái này thập nhị khu có cái gì quy củ loại hình tỷ như nói xảy ra chiến đấu loại hình hoặc là lẫn nhau ở giữa có thủ có người hay không quản quy củ vọng sơn lao đầu cười một tiếng tại cái này thập nhị khu không có quy củ chỉ cần ngươi có thực lực muốn đánh thì đánh muốn giết cứ giết bất quá quy củ thật là có một đầu cái k i a chính là bị giết người cần giao nạp hồng m ô n g nguyên tinh từ người còn sống s ó t đến giao nạp giết một người giao nạp gấp đôi hồng m ô n g nguyên tinh giết hai người giao nạp gấp ba hồng m ô n g nguyên tinh cứ thế mà suy ra đây cũng là thứ thập nhị khu duy nhất quy củ chương sáu trăm năm mươi tám số mười tám còn mỏ chương sáu trăm năm mươi tám số mười tám còn mỏ đem đối phương xử lý còn muốn đem đối phương nợ con g lên đến nghe được dạng này một cái thuyết pháp tuyệt tiên thông đều là hơi kinh ngạc thật muốn như vậy giết những cái kia muốn chết người ngược lại hoàn thành đoàn đại đầu quy củ này quả thực kỳ hoa bất quá hắn cũng minh bạch ở chỗ này ngoại trừ đầu này kỳ hoa quy củ bên ngoài chính là không có quy củ chỉ cần thực lực đầy đủ muốn đánh thì đánh nếu như muốn nợ lời nói muốn giết cứ giết như vậy vậy thì dễ làm rồi lao phu có thực lực liền không giết người chẳng lẽ còn không thể đem người phế đi sau đó tuyệt thiên thông t ạ i hiểu rõ những tình huống này về sau chính là cùng vọng sơn lao đầu lên tiếng c h à o rời đi hắn cũng muốn nhìn một chút kia cái gọi là hồng mông nguyên tinh đến cùng đến cỡ nào khó đạo hiện tại hệ thống còn không có phản ứng coi như tiêu khiển một ít thời gian chờ đợi xem cái này không quá đáng tin cậy hệ thống lúc nào thời điểm mới có thể lần nữa có phản ứng c h ọ n vẹn bay hơn một canh giờ tuyệt thiên thông rốt cuộc tìm được một chỗ không có người đường hầm mỏ k i ê m một chỗ đường hầm mỏ quy mô vô cùng khổng lồ độ rộng c h ọ n vẹn ba mươi t r ư ợ n g chỗ cao nhất càng là đạt tới sáu mươi triệu hơn nữa ở đằng kia quặng mỏ trên cùng trên tảng đá lớn còn có giống như là từ máu tươi viết mà thành thập bát hào khoáng động mấy cái đ ấ m máu chữ lớn nhìn ít nhiều có chút k i người làm cái cự đại quặng mỏ nhìn qua tựa như là một đầu đại hung huyết bùn đại khẩu đang đợi con mồi tự chui đầu vào lưới Mắt thường quan sát, bên trong đen như mực sâu không thấy đáy tuyệt thiên thông càng là phát hiện ngay cả thần hồn chi lực mong muốn dò xét kia trong hầm m ọ tình huống vậy mà cũng nhận một chút trở ngại b a n g vào hắn thực lực hôm nay một ý niệm thần hồn chính là bao trùm toàn bộ thần giới mỗi một cái góc nhưng là tại cái này hồng tụ thế giới thần hồn của hắn chi lực lại là liền tại thần giới dò xét phạm vi một nửa cũng chưa tới mà ở trước mắt cái này không có người đào quang quặn g mỏ bên trong dường như có cái gì lực lượng càng là đối với tuyệt thiên thông thần hồn chi lực tạo thành q u ấ nhiễu một trăm dặm tám trăm dặm ba ngàn dặm một vạn làm sao có thể thần hồn chi lực thả ra ngoài tuyệt thiên thông đều kinh ngạc thần hồn của hắn chi lực mặc dù tại cái này hưởng tụ thế giới bị áp chế không ít nhưng tùy tiện dò xét qua ngoài ngàn vạn dặm địa phương vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng là ở trước mắt cái này trong hầm mỏ lại là liền mười vạn dặm đều dò xét cha không được thật giống như thần hồn của hắn chi lực tại cái này trong hầm mỏ đến một chỗ nào đó thời điểm cũng bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào hướng phía trước một chút xíu cái này thật bát hào kháng động thật đúng là kỳ quái tuyệt thiên thông nhữ mày càng như vậy hắn lại càng tăng hiếu kỳ tại cái này quặn mỏ bên trong là cái gì đ ạ hiếu kỳ vậy khẳng định chính là muốn đi xem r kết quả là tuyệt thiên thông chính là hướng phía phía trước kia to lớn chỗ chống phi thân tiến vào lần này chung quanh cách đó không xa vài chỗ một chút lao quáng nô đều là có không nhỏ kinh ngạc bên trái ba ngàn dặm chỗ một gã lưng hùm vai gấu tráng hán nhìn về phía thập bát hào khoáng động phương hướng lắc đầu thở dài nói mới đến đến lại là tiến vào một cái bên ngoài sáu ngàn dặm một gã thân thể c ò n xuống gậy c h o cả xương l á o giả cười cười thứ chín năm trăm hai bảy đây đã là lao hủ chính mắt thấy thứ chín năm trăm hai mươi bảy bên ngoài chín ngàn dặm một kẻ thân thể t h o n thả giáng điệu không tệ nữ tử trên vai khiêng một thanh lớn quốc như thế nhị phẩm hồng m ô n g thần khí lại là đi vào một cái tiểu lao đầu cho nên chư vị cảm thấy phải bao lâu mới có thể chuyển ra hoảng sợ của hắn tiếng k một bên một cái khác giống nhau khiêng lớn quốc bộ giáng nhị phẩm hồng m ô n g thần khí trung niên nữ tử khinh thường cười một tiếng cắt chỉ là hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên tiểu lao đầu chỉ sợ là ngay cả phát ra kinh khiếu cơ hội đều không có chứ thật bát hào k h á n động tuyệt thiên thông tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh mặc dù hắn phi thường tò mò tại cái này quặng mỏ bên trong đến cùng có cái gì nhưng mình cũng không nóng này như thế một cái phong thủy bảo địa lại là không có người ở bên trong đào quáng cái này vốn là một cái không thích hợp tình huống hơn nữa trước đó tuyệt thiên thông càng là hiểu rõ tới tại cái này thập nhị khu khu vực bên trong là có cái gì khoáng sát hung thú cho nên không có đoán sai trong này khẳng định liền có loại kia gọi là địa sát mỏ sát đồ vật hơn nữa vẫn là vô cùng cường đại cùng kinh khủng loại kia cũng chỉ có dạng này nguyên nhân mới có thể nhường nhiều như vậy cường đại quáng nô từ bỏ cái này thập bát hào khoáng động bất quá đối với tuyệt thiên thông mà nói chỉ cần không phải đạo nguyên cảnh giới bất kể hắn là cái gì khoáng sát hung thú vẫn là mỏ sát ma thú hoàn toàn không sợ trên thực tế hắn chân chính dự định là nếu như cái này một chỗ thật rất nguy hiểm lời nói nói không chừng còn có thể trốn không cần đào quáng tốt nhất là người khác cũng làm hắn chết nói như vậy nếu như hệ thống sống tới lời nói hắn càng là có thể làm chính mình sự tỉnh chỉ cần có cơ hội đào cái gì mỏ a trong động mỏ một mảnh mỏ tối bất quá tại bốn mươi chín mỏ hồng mông lưu quang vờn quanh phía dưới tuyệt thiên thông phương viên hơn mười dặm phạm vi đều là sáng như ban ngày hơn nữa càng là hướng quặng mỏ c h ỗ sâu cái này trong hầm mỏ phạm vi cũng là càng ngày càng to lớn tuyệt thiên thông rõ ràng cảm g i á được hắn đầu tiên là hướng phía phía trước phi hành đại khái ngàn dặm sau đó chính là một mực niên g h g xuống mấy vạn dặm cuối cùng lại thẳng xuống dưới thẳng xuống dưới thẳng xuống dưới ân không biết qua bao lâu tuyệt thiên thông chính là phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng màu đỏ giống như là một loại bảo thạch quan mang tàn ra cường đại mà hùng hậu đáng sợ khí tức hơn nữa số lượng có rất nhiều những vật kia chẳng lẽ chính là hồng mông nguyên tinh tuyệt thiên thông có chút ngạc nhiên mặc dù vẫn là khoảng cách rất xa thậm chí đều nhìn không rõ ràng đồng thời khi nhìn đến những cái kia ánh sáng màu đỏ về sau tuyệt thiên thông phát hiện tự thân thần hồn chi lực càng là lập tức liền phạm vi trăm dặm đều dò xét cha không được nhưng là hiện tại hắn thật rất hiếu kỳ những cái tia ánh sáng màu đỏ có phải hay không hồng mông nguyên tinh nhiều như vậy nếu như chính là hồng mông nguyên tinh lời nói những cái tia từ bỏ cái này thật bát hào khoáng động đám người quả thực là đáng đợi phát không được tại a chỉ là từ từ tuyệt thiên thông phát hiện tình huống dường như càng ngày càng không được bình thường bởi vì những cái tia tán phát hồng quang bảo thạch khí tức càng ngày càng cường đại hơn nữa giống như là đang nhanh chóng hướng phía hắn tới gần chính mình là đang đến gần những cái tia tán phát hồng quang bảo thạch là không có sai nhưng là những cái tia tán phát hồng quang bảo thạch có vẻ giống như cũng đang hướng phía hắn tới gần a hơn nữa theo tình huống như vậy xuất hiện tuyệt thiên thông kia mong muốn dò xét phía trước tình huống thần hồn chi lực dò xét phạm vi càng là đang nhanh chóng yếu bớt hắn cùng những cái kia tán phát hồng quang bảo thạch ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần năm ngàn dặm bốn ngàn dặm ba ngàn dặm không tốt ngay tại khoảng cách tiến vào ba ngàn dặm phạm vi thời điểm tuyệt thiên thông chính là biến sắc lúc này chính là một tiếng kinh hô tiến vào ba ngàn dặm phạm vi tại thần hồn chi lực nhận một loại nào đó hạn chế dưới tình huống hắn rốt cục thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng trong mờ tối lại là một chút thân thể khổng lồ cự thú đang hướng phía hắn tới gần những hung thú kia thân thể phi thường to lớn mỗi một con hung thú thân thể ít nhất dài đến ba trăm triệu giống như là cá sấu lại giống là mánh hổ nói s ắ c thực hơn pháp giống như là cá sấu cùng mánh hổ kết hợp thể hơn nữa thực lực vô cùng kinh khủng tu vi đều là hồng mông cảnh giới cùng thái hư cảnh giới những cái kia lấp l ó i ánh sáng màu đỏ bạo thạch đích thật là một chút chân chính bạo thạch nhưng tất cả đều là sinh trưởng ở những cái kia cự thú phía trên những vật này chẳng lẽ chính là cái gọi là khoáng sát hung thú tuyệt thiên thông cảm rất được những hung thú kia khí tức chẳng những kinh khủng đang tản ra tới khí tức bên trong càng là có một loại có thể ảnh hưởng người khác thực lực phát huy quỷ dị lực lượng như là một loại nào đó sát khí đối ngoại lai cường giả có cường đại áp chế không cần hoài nghi thứ này khẳng định chính là cái gọi là khoáng sát hung thú về phần những cái kia sinh trưởng tại khoáng sát hung thú trên người b o thạch chẳng lẽ chính là hồng mông nguyên tinh tại tuyệt thiên thông trong cảm giác những cái kia giống như là từ máu tươi ngưng tụ mà thành tán phát hồng quang đồng thời sinh trưởng tại khoáng sát hung thú trên người bà thạch hoàn toàn chính xác so thánh phẩm nguyên tinh cao cấp hơn một chút, chương sáu trăm năm mươi chín hồng mông nguyên tinh chương sáu trăm năm mươi chín hồng mông nguyên tinh、ừ. lại là một cái không biết sống chết nhân loại cường giả giết hắn ngay tại tuyệt thiên thông thấy rõ ràng phía trước những cái kia khoáng sát hung thú bộ dáng thời điểm phía trước những cái kia số lượng kinh khủng khoáng sát hung thú phía trước cũng là có một đạo bất mãn cường giả thanh â m vang vọng lập tức ba ba bá tại đông đảo tán phát hồng quan g bảo thạch ở giữa xuất hiện rất nhiều tán phát lục quan g bảo thạch không những cái kia tán phát lục quan g bảo thạch căn bản cũng không phải là cái gì bảo thạch mà là những cái kia khoáng sát hung thú mở mắt ra mỗi một đầu thân thể to lớn khoáng sát hung thú đều dài lấy sáu con to lớn lục quan ánh mắt trong lúc nhất thời cảnh tượng trước mắt biến cảng là khiếp người ở trong đó một đầu khoáng sát hung thú gào t h é t phía dưới những cái kia mở ra lục quang ánh mắt khoáng sát hung thú đều là hướng phía tuyệt thiên thông nhào r ế t tới đây số lượng nhiều hàng trăm hàng ngàn hắc lao phu cũng còn không có đậu thủ các n g ư n i ngược lại xuất thủ trước nhìn thấy rất nhiều hướng phía chính mình đánh r ế t mà đến khoáng sát hung thú tuyệt thiên thông đông nhiên thời gian cũng là xuất thủ k h ẽ vươn tay chính là ngưng tụ một đạo bốn mươi chín sắc hồng mông lưu quang quấn quanh ngàn trượng cự trưởng đột nhiên vô tới vô anh nhất thời tiêu thảm liên miên những cái kia hướng phía tuyệt thiên thông đánh rét mà đến khoáng sát hung thú chính là ở đằng kia ngàn trượng lớn dưới lòng bàn tay phát ra tiếng đều thảm rơi xuống Nó t rắc rắc cái, cái lần này cùng thánh phẩm nguyên tinh so sánh loại kia rõ ràng khác nhau càng là rõ rệt hơn những này chỉ lớn trừng quả đấm huyết hồng tinh thể so với thánh phẩm nguyên tinh năng lượng càng thêm bằng bạc càng thêm tinh thuần hơn nữa lúc này nhường tuyệt thiên thông giống nhau có không nhỏ kinh ngạc chính là tại chính mình một trưởng kia phía dưới vừa rồi những cái kia phát ra tiếng kêu thảm rơi xuống khoáng sắt hung thú lại còn là hoàn chỉnh vậy mà đều không có chết vừa rồi hắn một trưởng kia mặc dù chỉ là tùy tiện ra tay nhưng liền xem như bình thường thái hư cảnh bốn năm trùng thiên cường giả cũng hẳn là trong ạ i hắn một t ư kia phía dưới phía nhau nhau h bạo t à đó một đầu thân thể trọn vẹn sáu trăm trượng khoáng sát hung thú kinh hô ồ một người này loại hắn rõ ràng chỉ có hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thật là thực lực của hắn lại là mạnh như vậy、Giết giết nhất định phải đem một người này loại cường giả lưu lại tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này tuyệt đối không thể nhường càng nhiều cường giả phát hiện nơi này bí mật giết đều giết hắn cho ta bí mật là chỉ nó trên người chúng tất cả đều là hồng mông nguyên tinh chuyện sao về phần rời đi nơi này đừng nói dỡn tại phát hiện những này khoáng sát hung thú trên thân tất cả đều là hồng mông nguyên tinh cái này một loại tình huống h ạ hắn tuyệt thiên thông chỗ nào còn muốn rời đi à, đương nhiên là đem các ngươi tất cả đều xử lý sau đó thu thập đ ủ bộ hồng mông nguyên tinh so với người khác tại cái khác trong động mỏ vất vả đa quáng loại này đem khoáng sát hung thú xử lý liền có thể thu được rất nhiều hồng mông nguyên tinh thật là càng thêm nhẹ nhõm càng thêm dễ dàng cho nên rời đi là không thể nào rời đi tại đông đảo khoáng sát hung thú phóng tới tuyệt thiên thông đồng thời tuyệt thiên thông cũng là hướng phía đông đảo khoáng sát hung thú càng thêm mãnh liệt xuất thủ từng đạo lôi cuốn bốn mươi chín sắc hồng mông nguyên lực cự trưởng tựa như là không cần tiền như thế nhanh chóng tương lai phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tục không ngừng mà tiếng vang giáng lâm chính là liên tục không ngừng têu thảm văn vọng、Cùng. đông đảo khoáng s á t hung thú rơi xuống còn có vô số ánh sáng màu đỏ bảo thạch vỡ nát biến thành hải lượng hồng mông nguyên tinh ha ha ha ha đến đến đều đến đều đến tuyệt tiên thông tiếng cười vang vọng tại to lớn quặn mỏ chỗ sâu hắn một bên ra tay công kích những cái kia cường đại khoáng s á t hung thú một bên hưng phấn thu tập hải lượng hồng mông nguyên tinh như vậy t h ầ n sắc ở đâu là tại tao nộ một đám kinh khủng mà cường đại khoáng s á t hung thú rõ ràng chính là rơi vào tụ b o b ồ n a hắn hiện tại mặc dù chỉ có hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng thực lực lại là liền thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều có thể chấn áp liền xem như những này khoáng sát hung thú sát khí đối thực lực của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng như n g vậy thì thế nào những này khoáng sát hung thú căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì số lượng cũng đang nhanh chóng biến thiếu thật giống như tuyệt thiên thông ngay tại thu nhập hệ thống không gian những cái kia hồng mông nguyên tinh đang bị một cái nào đó tiểu thâu trồng đi ai nha ghê gớm ghê gớm a các ngươi những vật này cái này ra quả thực phòng ngự kinh người a theo tuyệt thiên thông ra tay vận dụng thực lực mạnh hơn hắn lại là càng thêm khiếp sợ phát hiện những này khoáng sát hung thú r a thịt phòng ngự quả thực đạt đến một loại trình độ đáng sợ bởi vì hắn vận dụng càng thêm cường đại thực lực nguyên nhân lúc này đã có rất nhiều khoáng sát hung thú bị hắn trục chết nhưng là những cái kia khoáng sát hung thú đều là chịu nội thương mà chết mặt ngoài thân thể ngoại trừ những cái kia hồng mông nguyên tinh rơi xuống bên ngoài căn bản nhìn không r a thụ bất kỳ thương thế tuyệt thiên thông tu luyện đến nay còn chưa phát hiện như vậy biến thái phòng ngự cho nên những này khoáng sát hung thú ra cũng là đồ tốt ta nếu là thu thập lại chẳng phải là có thể luyện chế thành siêu cấp cường đại phòng ngự thần khí cho nên tuyệt thiên thông tùy theo đôi mắt co rụt lại đang thu thập vô số hồng mông nguyên tinh đồng thời thuận tiện cũng sẽ những cái kia chịu nội thương mà chết khoáng sát hung thú thi thể hết thệ thu nhập hệ thống không gian gây tởm, gây tởm. một người này loại Hắn lập tức tại tuyệt thiên thông ánh mắt khiếp sợ phía dưới kêu một đầu dài đến sáu trăm trượng khoáng sát hung thú lại la phát ra một đạo kêu gọi phụ vương mẫu hậu cứu mạng a chương sáu trăm sáu mươi số mười tám cặn mỏ phía dưới mỏ sát hung thú vương quốc chương sáu trăm sáu mươi số mười tám cặn mỏ phía dưới mỏ sát hung thú vương quốc phụ vương mẫu hậu cứu mạng a cái này đột nhiên một tiếng nói tuyệt thiên thông lúc này thần sắc kinh ngạc phụ vương mẫu hậu g i a hỏa này vậy mà tại cầu cứu hơn nữa cái này một đầu dài đến sáu trăm trượng khoáng sát hung thú thật là thái hư cảnh hậu kỳ tu vi kia trong miệng nó phụ vương cùng mẫu hậu chẳng phải là càng thêm cường đại thái hư cảnh đình phong thái hư cảnh viên mãn vẫn là thái hư cảnh đại viên mãn thậm chí là áp đảo thái hư cảnh phía trên đạo nguyên cảnh giới ầm ầm giờ này phút này theo kia một đầu dài đến sáu trăm trượng khoáng sát hung thú cầu cứu tại cái này sâu không thấy đáy quạt mỏ phía dưới cùng chính là có ầm ầm tiếng vang phát ra ban đầu là ở đằng kia sâu không thấy đáy quặng mỏ chỗ càng sâu xuất hiện càng nhiều ánh sáng màu đỏ bạo thạch cùng càng nhiều lục quang bạo thạch kia là số lượng càng nhiều khoáng sát hung thú leo lên tại quặng mỏ chỗ càng sâu chung quanh tuyệt thiên thông có thể rõ ràng cảm nhận được kia là một chút tu vi cao hơn thực lực càng khủng bố hơn khoáng sát hung thú hiện thân mà phía dưới cùng lúc này theo kia ầm ầm tiếng vang phát ra về sau vậy mà giống như là có một cái cổ lão mà thần bí to lớn c ỡ đá đang chậm dại hướng phía hai bên kéo ra một máy mắt tuyệt thiên thông sắc mặt biến đổi lớn thật đáng sợ ở đằng kia một đạo cổ lão mà thần bí to lớn cửa đá vẹn vẹn mở ra một đường nhỏ trong n y mắt theo trói mắt kim quan g bắn ra mà ra tuyệt thiên thông cảm nhận được càng là một loại vô cùng đáng sợ cường giả khí t ứ c kia một loại khí t ứ c so với lúc trước tại thập nhị khu chấp sự trong đại điện nhìn thấy vị kiên lão giả khí t ứ c càng thêm đáng sợ đạo nguyên cảnh giới cường giả cảm nhận được dạng này khí t ứ c tuyệt thiên thông sắc mặt biến đổi lớn trong lòng càng là có một loại vô cùng mánh liệt bóng ma tử vong bao phủ mà đến chạy căn bản không có chút gì do dự tuyệt thiên thông quay người chính là liều mạng hướng phía quạng mỏ chi bên ngoài thoát đi tại cái này th c h ỉ sợ là tồn tại một cái khoáng sắt hung thú quốc gia bên trong khẳng định có một chút chân chính kinh khủng đại năng nếu là hắn không trốn n ữ a c á c h c h ỉ sợ là liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi trốn tại tuyệt thiên thông quay người thoát đi trong nháy mắt ở đằng kia vẹn vẹn mở ra một đường nhỏ phía sau thế giới thần bí bên trong chính là t r u y ề n ra một đạo nhường tuyệt thiên thông cảm giác giống như là muốn chấn vỡ chính mình thần hồn cường giả thanh â m đồng thời càng là có một vẹn kim quang theo kia mở ra một đường nhỏ trong khe cửa bán ra như là một đạo kim sắc thiểm điện nhanh chóng hướng phía tuyệt thiên thông sau lưng đánh tới nguy rồi cảm nhận được phía sau truyền đến nguy hiểm tuyệt thiên thông l trong tay xuất hiện nhị phẩm hồng nông thần khí phá lỗ thần cung sau đó chính là dùng mạnh nhất thực lực bắn ra một tiễn hiu vẹn vẹn một cái trước mắt vê anh kiếm một đạo kim s ắ c mũi tên chính là cùng đánh tới công kích va chạm lúc này chính là một đạo kinh khủng tiếng vang phát ra nhất thời lực lượng kinh khủng xung kích trực tiếp nhường vạn b ỏ kịch liệt rung động lay động rơi xuống vô số đổ sụp cự thạch đông đảo tiếng kêu thảm thiết v a n g vọng ở đằng kêu bạo tạc lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới không khoáng sát hung thú đều là trực tiếp chết thảm phốc phốc ngay cả tuyệt thiên thông chính mình đều là tại lực lượng kinh khủng k i a súng kích phía dưới đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi thần sắc càng là sợ hai hướng phía quạng mỏ chi bên ngoài thoát đi đáng chết người xuất thủ tuyệt đối là đạo nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí là đạo nguyên cảnh đ ỉ n h phong khoáng s á t hung thú cường giả tuyệt thiên thông căn bản không dám quay đầu trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía quạng mỏ bên ngoài nhanh chóng thoát đi c h ọ n vẹn sau nửa canh giờ hắn rốt cục thành công trốn ra thập bát hào kháng động khá lắm vậy mà trốn ra được nhìn thấy tuyệt thiên thông khỏe miệm treo máu chạy ra thập bát hào kháng động bên trái ba ngàn dặm chỗ một gỗ một gã lư q u ả t h ự c khó có thể tin a hắn một cái chỉ là hồng m ô n g c ả n h thập nhị trọng tiên h tiểu lao đ ầ u vậy mà trốn ra được bên ngoài sáu ngàn dặm kia thân thể còn xuống g â y cho cả xương lao giả cũng là vạn phần chân kinh thứ chín năm hai bảy hắn vậy mà trốn ra được cái này cái này sao có thể thứ chín năm hai bảy hắn hắn đến cùng là làm sao làm được bên ngoài chín ngàn dặm trên vai khiêng một thanh lớn quốc bộ dáng nhị phẩm hồng m ô n g thần khí t h o n thả nữ tử lúc này nhìn thấy tuyệt tiên h thông trong tay kia một cây trường cung càng là chân kinh không nhỏ nhị phẩm hồng n ô n g thần khí hơn nữa còn là một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng n ô n g thần khí một cái kia tiểu lao hắn bất quá chỉ là hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hắn tại sao có thể có cường đại như vậy hai hồng nông thần khí hơn nữa chỉ là hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi chỉ bằng mượn món này nhị phẩm hồng nông thần khí trốn ra thập bát hào kháng o động một bên vị tiêu giống nhau khiêng lớn quốc bộ dáng nhị phẩm hồng nông thần khí trung niên nữ tử cũng là kinh ngạc đều đã quên đến cùng bao nhiêu năm tháng đây là đạo nguyên cảnh r ơ i phía dưới trốn tới đệ nhất nhân a giờ phút này phương viên trăm vạn giảm phạm vi bên trong tuyệt thiên thông chạy ra thập bát hào kháng động trực tiếp đưa tới phong bà không nhỏ phải biết tại toàn bộ thanh huyền kháng khu nguy hiểm nhất là thuộc cái này thập nhị khu mà tại toàn bộ thập nhị khu nguy hiểm nhất quận mỏ chính là cái này thập bát hào khoáng động thập bát hào khoáng động đến cùng có nguy hiểm cỡ nào đã từng mấy ngàn tên thái hư cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả cùng nhau tiến vào bên trong liền một cái còn sống trở về đều không có về sau càng là có thập nhị khu đạo nguyên cảnh giới chấp sự tự mình tiến vào số mười tám khu mỏ quặn dò xét tình huống cuối cùng lại là vứt bỏ nửa cái mạng mới từ mười tám quặn mỏ bên trong trốn tới cho nên vô số cường giả đều biết cái này thập bát hào khoáng động đạo nguyên cảnh giới phía dưới cường giả nếu là tùy t i ệ n xâm nhập mười phần mười có tiến không ra vô số thuế nguyện xuống tới tại vô số cường giả chứng kiến phía dưới chính là như thế không sai ngày hôm nay chỉ là hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên tu vi một cái tiểu lão đầu hắn thế mà theo thập bát hào khoáng động bên trong trốn ra được hiếm lạ đây quả thực là một cái vô cùng ly kỳ chuyện đạo nguyên cảnh giới phía dưới có t i ế n không ra thập bát hào khoáng động bây giờ lại bị một cái hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên tiểu lão đầu trốn ra được thậm chí đây đối với vô số cường giả mà nói đây đã là một cái kỳ tích cảm nhận được chung quanh vô số cường giả ánh mắt tuyệt thiên thông lau đi khỏe miệng màu tươi nơi này những cường giả này nhìn tình huống này hẳn là đều tin tưởng cái này thập bát hào khoáng động hung h i ệ p a thật là bọn hắn thế mà đều không nhắc tỉnh lao phu một chút không đúng tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ từ vừa mới bắt đầu phát hiện cái này thật bát hào khoáng động lúc không có người hắn cũng đã nghĩ đến cái này thật bát hào khoáng động không thích hợp là chính hắn hiếu kỳ mới đi vào cho nên chuyện này căn bản trách không được người khác không nhắc nhở hắn lại nói tất cả mọi người là đào quang ngươi lại là một cái nho nhỏ hồng mông cảnh giới sâu kiến ai quản sống chết của ngươi a siêu cách đó không xa vị tia thân thể còn xuống g ầ y cho cả xương lão giả b ỗ n nhiên hóa thành một đạo lưu quang giáng lâm tới tuyệt thiên thông mấy chục trượng bên ngoài chương á i kia, t à n c á i kia c ự u ngũ nhị thất, n g ư ơ i có phải hay không t ạ i thật p b h s o k h o á n g đ ộ n g bên t r o n g n h ì n t h ấ y những c á i kia k h o á n g s á t h u n g t h ú Còn có n g ư ơ i tám trong a ầ m mỏ cho tới là mạng lớn may mắn chương sáu trăm sáu mươi mốt thật sự cho rằng lao phu có thể còn sống theo số mười tám trong hầm mỏ c h n tới là mạng lớn may mắn chương sáu trăm sáu mươi mốt thật sự cho rằng lao phu có thể còn sống theo số mười tám trong hầm mỏ c h n tới là mạng lớn may mắn cựu ngũ nhị thất tuyệt thiên thông nghi hoặc n h ỉ n o n nói đây chẳng lẽ là lao phu số hiệu ngoài vạn dặm vọng sơn lao đầu tại g á n g lâm tới một tòa núi nhỏ bao bên trên gõ gõ trong tay thuốc phiền đấu sau đó nói không phải số hiệu ngươi là cái này lão hủ m ộ t lại tới đây ba trăm vạn đức năm bên trong thứ chín năm trăm hai bảy tiến vào thập bát hào khoáng động người cũng là cho tới nay một cái duy nhất đạo nguyên cảnh giới phía dưới theo thập bát hào khoáng động bên trong còn sống trôn tới người theo vọng sơn lão đầu g á n g lâm tới ngoài vạn dặm một tòa núi nhỏ bao bên trên chung quanh lúc này cũng là có rất nhiều cường giả tuần tự g á n g lâm mà đến vô số cường giả đều vô cùng khiếp sợ đánh giá tuyệt thiên thông chỉ là hồng nông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thế mà có thể theo thập bát hào khoáng động bên trong còn sống trôn tới chẳng lẽ chỉ bằng mượn trong tay có một kiện đứng đầu nhất nhị phẩm hồng nông thần khí đây đối với rất nhiều cường giả mà nói đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi hóa ra là dạng này hiểu rõ tới cái gì là cựu ngũ nhị thất tuyệt thiên thông khinh thường nhìn thoáng qua cái k i a nhìn mình chằm chằm khô gầy lao đầu thái hư cảnh tầng mười một tu vi thực lực cũng không yếu bất quá hắn cũng không tính để ý tới đối phương mà là muốn tìm một nơi nghỉ ngơi khôi phục một chút thương thế đạo nguyên cảnh đại cường giả ra tay mặc dù hắn thành công trốn ra được nhưng cũng là chịu một chút thương thế không tính nghiêm trọng nhưng cũng là tổn thương a a có chút ý tứ nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà không để ý tới mình khô gầy lao đầu hơi kinh ngạc cựu ngũ n h ị thất muốn rời đi có thể nói một chút đi ngươi tại thập bát h ả o khoáng động bên trong mang ra nhiều ít hồng mông nguyên tinh thuận tiện cho mọi người điểm một phần nếu không a đông nhiên k h ô gầy lao đầu lời nói đều vẫn chưa nói xong trong miệng chính là phát ra một đạo kêu thảm một đạo kim sắc mũi tên đột nhiên xuyên tại lồng ngực của h ắ n chỗ sau đó lực lượng kinh khủng chính là mang theo k h ô gầy lao đầu nhanh chóng bay xa vê anh một đạo tiếng vang bên ngoài ba vạn dặm một tòa trăm trượng trên núi cao k h â gầy lao đầu trực tiếp bị một đạo kim sắc tiến thị hung hăng đính tại ngọn núi kia phía trên người, người phúc phúc bị kim sắc tiến thị đính tại ngọn núi phía trên lúc này khô g ầ y lao đầu cả người đều kinh hãi cực kỳ hắn muốn tránh thoát nhưng là phát hiện kia một chi kim sắc tiến thị bên trên lại có cường đại đến nhường hắn khó mà sông phá phó lớn nhường hắn chỉ có thể bị tươi sống đính tại kia t r ă m trượng trên núi cao muốn cầm bóp lao phu tuyệt tiên thông thu hồi bắn tên tư thế ngôn ngữ lạnh lùng chế rêu nói thật sự cho rằng lao phu có thể còn sống theo thập bát hào khoáng động bên trong trò tới là mạng lớn may mắn sao giờ phút này chung quanh các phương chúng nhiều cường giả đều là phi thường khiếp sợ một tiễn. vậy mà liền trực tiếp đem thái hư cảnh tầng 11 lão hủ một gắt gao đính tại kia cao trăm trượng ngọn núi phía trên g i ấ y ruột không thoát đây quả thật là một cái hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên người nên có thực lực chứ ở trong tay có một kiện đứng đầu nhất nhị phẩm hồng m ô n g thần khí bên ngoài thực lực của bản thân người nọ hoàn toàn áp đảo hồng m ô n g cảnh giới phía trên a liền vừa rồi mũi tên kia đừng nói là bình thường cứng giả liền xem như một chút thái hư cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cứng giả cũng đều cảm nhận được một hồi mánh liệt tim đập nhanh kia một loại để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh lực lượng cũng không phải là đến từ kia một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng nông th nói cách khác cho dù là không có thứ nào đứng đầu nhất nhị phẩm hồng nông thần khí kiêm một người giống nhau nắm giữ nhường thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả kiêm kỵ thực lực có ý tứ nhìn thoáng qua bị đính tại trăm trượng ngọn núi phía trên l á o hủ một vọng sơn lao đầu cũng là hơi kinh ngạc cười nói l á o hủ trên đầu người có m ộ ư ơ i tám người nợ vẫn còn may không phải là trực tiếp đem nó bắn giết nếu không a ngươi liền muốn lên giao nộp gấp hai mươi lần hồng nông nguyên tinh rồi nghe nói như thế tuyệt thiên thung cũng là hơi kinh ngạc hắn là bởi vì biết giết người liền phải đem đối phương nợ c ó n lên tới này một quy củ cho nên mới không có trực tiếp bắn chết một cái kia khô gầy lao đầu đ hơi hơi lao lao muốn, muốn bất quá nghe đối phương nôn ngữ ý tứ lớn nhất có thể là mong muốn từ trên người hắn đạt được một chút hồng mông mê tinh kể từ đó t h u n g c u a n h chúng nhiều cơn giả cũng là muốn từ trên người hắn đạt được nhất định hồng mông mê tinh thật là như vậy như vậy cái này toàn bộ thập nhị khu người chẳng phải là đều biết thập bát hào khoáng động phía dưới chuyện bọn họ cũng đều biết chỉ cần có thể theo thập bát hào khoáng động bên trong còn sống đi ra liền có thể đạt được không ít hồng mông nguyên tinh chỉ bất quá đám bọn hắn không có đem ta theo thập bát hào khoáng động bên trong còn sống đi ra cho nên mới sẽ từ bỏ thập bát hào khoáng động cái này một cái bảo khố về phần bây giờ những cường giả này mong muốn theo hắn tuyệt thiên thông trên thân đạt được hồng mông nguyên tinh kia càng là si tâm v ọ n g tường lao phu không giết người chẳng lẽ còn không thể phế bỏ ngươi sao tựa như một cái tia khô gầy lao đầu trừ phi là đạo nguyên cảnh giới cường giả ra tay nếu không mui tên kiết nhưng là muốn đem hắn phong chấn Thả b một n Bên n g tiễn chấn nhất trúng nhiều cơn giả tuyệt thiên thông theo sau chính là phi thân rời đi rất nhanh hắn đã tìm được một chỗ chỗ không có không ai tạm thời xem như nghỉ lại chi điểm hồng mông nguyên tinh tựa hồ là một loại rất đặc thù đồ vật chỉ là quy nhắc cảnh giới phía dưới cơn giả thật không thể dùng hồng mông nguyên tinh tới tu luyện sao tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ theo sau chính là quan sát hệ thống không gian bên trong những cái kia hồng mông nguyên tinh cũng muốn nhìn một chút ở đằng kia thập bát hào khoáng động bên trong cụ thể đạt được nhiều ít hồng mông nguyên tinh nhưng mà một ngày mắt tuyệt thiên thông cả người đều cứng đờ bởi vì lúc này hệ thống không gian bên trong hắn nguyên bản thu thập hải lượng hồng mông nguyên tinh vậy mà chỉ còn lại đáng thương một đống nhỏ nhìn qua cũng liền không đến một ngàn mai mà thôi thật là lúc trước hắn thu thập hồng mông nguyên tinh nói ít cũng là hơn mấy chục vạn a hồng mông nguyên tinh lão phu hồng mông nguyên tinh đâu đi nơi nào lão phu hồng mông nguyên tinh đều đi nơi nào đáng chết chó hệ thống đúng nhất định là chó hệ thống trộm đi lão phu hồng mông nguyên tinh túc chủ ngươi còn sống thật không hổ là bổn hệ thống nhất tay mang lên nam nhân trở về tại tuyệt tiên h thông hô to chính mình hồng mông nguyên tinh đi nơi nào thời điểm hệ thống thanh â m rốt c ụ c xuất hiện chương 662, kế hoạch bên ngoài chương 662, kế hoạch bên ngoài chó hệ thống ngươi nha lại còn còn sống nói ngươi đem lão phu thánh phẩm nguyên tinh cùng hồng mông nguyên tinh đều cầm lấy đi làm cái gì đối mặt tuyệt tiên thông bất mãn hệ thống biểu thị rất bị khuất Túc chủ, tỉnh táo. Chủ, dù ự a theo h o kế ạ c sao đây đã là vượt vị diện chuyện mong muốn thành công dựng cầu nối mong muốn một lần nữa trợ giúp cho túc chủ mặc kệ là cần thời gian vẫn là cần tài nguyên đều là to lớn bất quá may mắn túc chủ làm tới đủ nhiều hồng mông nguyên tinh bùn hệ thống trọn vẹn sớm một tháng trở về rồi vượt vị d i ệ nhưng c o hào láo nên, nhiều n tiêu phu h vậy. t h á h phẩm n u nguyên y ê n tinh cùng hồng mông nguyên tinh là vì bây giờ túc chủ, chủ ngươi vậy. n g đã là tại một cái khác vị diện vũ trụ cho nên tự nhiên muốn dựng ư mới cầu nối bất quá hệ thống rừng một chút túc chủ bùn hệ thống không quá lý giải Cung chủ đúng ạ h n à n vậy a túc chủ cho nên rõ ràng phi thăng cựu h u y ề n vị diện liền có thể nhìn thấy cung chủ đại nhân ngươi tại sao phải chạy đến thánh huyện vị diện đi a chó hệ thống n g ư ơ i ngươi sao không nói sớm ngươi cũng là sớm một chút nói a chính mình tuyết nhi ngay tại cựu h u y ề n vị diện hơn nữa chỉ muốn phi thăng cửu h u y ề n vị diện liền có thể nhìn thấy chính mình tuyết nhi nghe được chuyện như vậy tuyệt thiên thông kèm chút đều muốn một n g ụ m lao hết u y phun phun ra không đáng tin cậy cái này đáng chết chó hệ thống quả thực quá không đáng tin cậy chuyện trọng yếu như vậy thế mà đều không nói cho hắn thật là tốc chủ ngươi cũng không hỏi a trước kia là tốc chủ quyền hạn không đủ thật là về sau tốc chủ ngươi cũng không hỏi bùn hệ thống liên quan tới cung chủ đại nhân sự tình a ngươi nếu là hỏi bùn hệ thống khẳng định sẽ nói cho ngươi biết nhưng vấn đề là tốc chủ ngươi cũng không hề có, có hỏi a tuyệt thiên thông nhất thời kịch liệt ho khan nói như vậy vẫn là hắn vấn đề rõ ràng biết tính toán không tức giận tuyệt thiên thông cố gắng hô hấp cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại cùng một cái không đáng tin cậy hệ thống tức cái gì chờ nhìn thấy con chó kia hệ thống một ngày nào đó nắm chặt tới đánh một trận hạ giận liền tốt hệ thống đã c h u y ệ n là như thế này kia nhanh n g h ĩ biện pháp nhường lao phu rời đi cái này thanh huyền khoa khu n g h ĩ biện pháp nhường lao phu trở về cựu huyền vị diện túc chủ cái này kinh khủng không tốt lắm xử lý người bây giờ chỗ thế giới chính là thánh huyền vị diện hồng tụ thế giới toàn bộ hồng tụ thế giới đều trưởng không tại một cái tên là hồng tụ trong tay cường giả mà hồng tụ đâu thật là thanh huyền vị diện c h i chủ tọa hạ mười đại đệ tử một trong thực lực thật là rất mạnh thanh huyền khoáng khu là ấn liền xuất từ hồng tụ c h i thủ cho nên túc chủ muốn rời khỏi thanh huyền khoáng khu nhất định phải dựa theo thanh huyền khoáng khu quy củ đến nói cách khác tại đột phá tới đạo nguyên cảnh giới trước đó túc chủ ngươi không thể rời bỏ thanh huyền khoáng khu bùn hệ thống mặc dù cũng có thể cưỡng ép xóa đi túc chủ trên người thanh huyền là ấn nhưng này dạng thế tất sẽ khiến hồng tụ chú ý đến lúc đó chỉ làm cho túc chủ ngươi mang đến phiền toái càng lớn về phần trở về cựu huyền vị diện túc chủ Cái đây chẳng phải là nói lão phu thật muốn tại cái này thanh huyền khoáng khu là quãng hơn nữa muốn đào thật lâu túc chủ n g ư ơ i tình cảnh trước mắt bổn hệ thống đã có đại khái hiểu rõ đ về, về phần đột phá cần thời gian túc chủ thập nghị khu quán g nô mặc dù là mỗi trăm năm giao nạp một lần hồng mông nguyên tinh nhưng là túc chủ ngươi cũng có thể một lần giao nạp một trăm triệu hồng mông nguyên tinh dạng này liền có một ngàn năm thời gian nghỉ ngơi mà một ngàn năm đủ để cho túc chủ ngươi theo thái hư cảnh đột phá tới đạo nguyên cảnh đến lúc đó trên người thanh huyền lạc cấn giải trừ túc chủ ngươi liền có thể rời đi thanh huyền khoáng khu a cho nên túc chủ n g ư ơ i k ế tiếp việc cần phải làm chính là lần nữa tiến vào thập bát hào khoáng động thu thập đủ nhiều hồng mông nguyên tinh sau đó duy nhất một lần giao nạp đủ nhiều hồng mông nguyên tinh dạng này liền có đầy đủ thời gian đến tiêu hao hiến tế chỉ số đột phá đúng rồi túc chủ thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt hiến tế khoáng sát hung thú có gấp đôi hiến tế chỉ số hệ thống cho ra tin tức hoàn toàn chính xác ngừng tuyệt thiên thông có chút ngoài ý muốn thập nhị khu chế độ là đào quán một trăm năm nghỉ ngơi một trăm năm nhưng là chỉ có nộp quy định số lượng hồng mông nguyên tinh có nô khả năng hưởng thụ đãi nộ như vậy chỉ có điều tuyệt thiên thông không có nghĩ tới là thế mà c ò nhưng có t ể d u h i nạp mấy lần trên thực từ thời đó, vậy hắn lo lắng vấn lo g tế tại đột phá tới thái hư cảnh giới về sau cũng cần thời gian nhất định khả năng theo thái hư cảnh nhất trọng tiên đột phá tới thái hư cảnh thập nhị trọng tiên cho nên cần thời gian xa lớn xa hơn một một trăm linh năm như thế dứt khoát liền duy nhất một lần giao nạp mười ba lần hồng m ô n g nguyên tinh cũng chính là một trăm ba mươi triệu kể từ đó chính là có một ba trăm n ă m thời gian nghỉ ngơi mà chính mình thì là lợi dụng cái này một ba trăm n ă m trực tiếp theo hồng m ô n g cảnh giới đột phá tới đạo nguyên cảnh giới đến lúc đó liền có thể rời đi cái này thanh huyền khóa khu chương sáu trăm sáu mươi ba giết hắn một cái hồi mã thương chương sáu trăm sáu mươi ba giết hắn một cái hồi mã thương quyết định chủ ý phục dụng đan dược khôi phục thương thế tuyệt thiên thông chính là lần nữa hướng phía thập bát hảo khoáng động bay đi những cái kia đang chết khoáng sắt hung thú nhất định nghĩ không ra hắn tuyệt thiên thông thế mà làm giết một cái hồi mã thương mà tuyệt thiên thông cử động như vậy lúc này tự nhiên đưa tới rất nhiều cường giả chú ý cựu ngũ nhị thất cựu ngũ nhị thất ngươi cho bản tọa dừng lại ngươi cho bản tọa dừng lại a cựu ngũ nhị thất ngươi muốn đi chịu chết kia là chuyện của ngươi thả bản tọa ngươi cũng là thả bản tọa a nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà lại hướng phía thập bát hào khoáng động bay đi bị đính tại trăm t r ư ợ n g trên núi cao l á o hủ một cả người càng luôn cuống nếu là cựu ngũ nhị thất chết tại thập bát hào khoáng động bên trong vậy hắn cái này phong ấn muốn khi nào khả năng tự động giải trừ a nhưng mà đối với lão hủ một hô to tuyệt thiên thông căn bản cũng không có để ý tới thậm chí nhìn, cũng không nhìn một chút. Hóa cho nên một đ chỉ cần có thể theo thập bát hào khoáng động bên trong chỗ tới trong đó chỗ tốt khẳng định là to lớn một cái tiêu cựu ngũ nhị thất ta khẳng định là nếm đến ngon ngọn cho nên dự định giết hắn một cái hồi mã thương bất càng lớn chỗ tốt có cường giả kịp phản ứng nhất thời hối hận thì đã trễ hồi mát thương ai nha lão hủ thế nào cũng không có nghĩ tới tình huống như vậy a nếu không bằng vào lão hủ bây giờ thái hư cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nói không chừng thật có khả năng theo thập bát hào khoáng động ở bên trong lấy được một chút c h ỗ t ố t nhưng là bây giờ cựu ngũ nhị thất đều đã lần nữa tiến vào kia thập bát hào khoáng động lão hủ nếu là lại tiến vào cũng chỉ có thể là hướng trên họng súng đụng a sau một cách giờ ha ha ha ha trốn ra được lao phu lại còn sống trốn ra được muốn giết lao phu nào có dễ dàng như vậy a ha ha ha ha theo một hồi tùy tiện tiếng cười to vang vọng thập bát hào khoáng động phương viên trong trong vòng vạn g i m trúng nhiều cường giả đều là khiếp sợ thấy được tuyệt thiên thông vậy mà lại từ thập bát hào khoáng động bên trong trốn ra được chẳng qua là lần này theo thập bát hào khoáng động bên trong trốn tới tuyệt thiên thông càng thêm chật vật quần áo trên người đều biến rách rưới càng là nhiễm không ít máu tươi ngay cả hắn cái cằm màu trắng sợi dâu đều bị trong miệng tươi máu nhuộm đ ỏ một bộ phận chúng nhiều cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này tuyệt thiên thông thương thế cũng không nhẹ tuyệt đối là tại thập bát hào khoáng động bên trong gặp phải đạo nguyên cảnh giới khoáng sát hung thú lúc trước vị t i ê theo thập bát hào khoáng động bên trong trốn tới đạo nguyên cảnh cường giả thật là so hiện tại tuyệt thiên thông càng thêm chật vật. Bất quá lúc này, mặc dù trạng thái không thật là tốt cả người càng là vô cùng chật vật nhưng tuyệt thiên thông đang chạy ra thập bát hào khoáng động thời điểm lại là tùy tiện không bị trói buộc cười lớn dường như theo nào đó một vị phi thường khủng bố trong tay cường giả trở về từ coi chết đồng dạng h ư n phấn đáng chết k i ể u ngũ nhị thất hắn hắn lại còn có thể theo thập bát hào khoáng động bên trong t r ố n tới bên ngoài ba vạn dặm bị đ í n h tại cao trăm trượng trên núi lao hủ mộp lại một lần nữa cảm thấy thật sâu t r ấ n kinh một lần là may mắn hai lần đó đâu chính là thực lực a giết cái hồi mát thương vậy mà còn có thể sống được chạy ra thập bát hào khoáng động bên ngoài mười vạn dặm một cái ngọ vọng sơn lao đầu trong miệng phun ra một vòng khói khoe miệng lộ ra một loại sâu không lường được ý cười cái này một vị dường như thật đúng là không giống bình thường a vọng sơn lao đầu nỉ h n ó n ó i có lẽ tìm hắn hỗ trợ yêu một việc nói không chừng có cơ hội có thể thành công bất quá còn cần lại quan sát một chút dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu t h ậ p bát h ả o khoáng động bên ngoài lần này tuyệt thiên thông không hề rời đi qua xa mà là tại cười lớn chạy ra t h ậ p bát h ả o khoáng động về sau tại ngoài trăm dặm địa phương tùy tiện tìm một chỗ dừng lại tính dưỡng chữa thương tiện tay vung lên chính là dùng cựu h u y ế t tàm thần vòng hóa thành mạng lưỡi phòng ngự bao phủ tự thân phương viên mười dặm phạm vi kể từ đó liền xem như người khác muốn muốn tới gần hắn đó cũng là cũng phải ước lượng đo một cái phải chăng có thể thừa nhận được cựu h u huyết tàm thần hỏa lực lượng nhị phẩm hồng mông thần khí nhìn thấy tuyệt thiên thông bày ra cựu h u huyết tàm thần võng lúc này liền có không ít cường giả c h ầ n kinh cái này vậy mà lại là một cái cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí t r o n g t a y k h ô còn có n g n à một chương nhị phẩm hồng mông thần khí trường cung thậm chí còn có dạng này một chương nhị phẩm hồng mông thần khí thần mạng người này rõ ràng chỉ có hồng mông cảnh giới tu vi hạ tại sao có thể có như thế nội tình người này nhất định là nắ có lẽ hắn căn bản không phải bình thường phi thăng giả đơn giản như vậy không tệ chúng ta hồng nông thần khí đều là tại cái này thanh huyền khoáng khu cố gắng vô số tuyến n g u y ệ t mới lấy to lớn một cái giá lớn mọi vị kia luyện chế mà thành mà cái này một người rõ ràng chỉ là vừa tới này thập nhị khu liền đã lấy ra hai kiện cường đại như thế nhị phẩm hồng nông thần khí thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản chúng nhiều cường giả đều có không nhỏ chân kinh đều giống như phát hiện một chút vô cùng khó lường chuyện bất quá lúc này k i u huyết tàm thần vóng bao phủ phòng ngự phía dưới tuyệt thiên thông căn bản mặc kệ chung quanh cường giả là nghị luận như thế nào số mười tám khu mỏ quặng bên trong vị kia lần này ra tay ác hơn bởi vì kiêm kỵ cái này thánh huyền vị diện cường giả cũng biết ngấp nghẽ vạn lòng x ả o cùng thiên tôn sơn tồn tại cho nên tại không có sử dụng vạn lòng x ả o cùng thiên tôn sơn lực lượng phòng ngự dưới tình huống lần này tuyệt thiên thông thật là thụ thương không nhẹ bất quá lần này giết cái hồi m ã t h ư ơ n g ngược lại để tuyệt thiên thông đạt được chỗ tốt không nhỏ trước đó kia một đầu hướng mình phụ vương cùng mẫu hậu cầu cứu thân thể dài đến sáu trăm triệu khoáng sát hung thú hắn cũng không có gặp phải hẳn là trốn đến một cái kia khoáng sát hung thú vương quốc bên trong đi cho nên lần này tuyệt thiên thông giết một thống khoái trọn vẹn cùng hơn ba trăm vạn hồng mông nguyên tinh cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân dường như nhường một cái tia vương quốc bên trong cường giả chú ý tới cho nên mới nhường t u y ệ t thiên thông gặp cản g mạnh lực lượng công kích bất quá cũng may hắn thành công trốn ra được lần này là thật liệu mạng mới thoát ra tới trong miệng ăn vào đại đạo thánh nguyên kim đan tuyệt thiên thông thương thế trên người rốt cục nhanh chóng khôi phục vẹn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian hắn một thân thương thế liền đã khôi phục hơn p h â n nửa mà thập bát hào khoáng động bên ngoài địa phương xuất hiện rất nhiều cường giả có người nói đã hơn nửa canh giờ đi qua hiện ở tại chúng ta nếu là giết hắn một cái hồi mã thương khẳng định cũng có thể chơi hắn một cái xuất kỳ bất ý khẳng định cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ có cường giả gật đầu phụ hòa nói không tệ đã hơn nửa canh giờ đi qua những cái kia khoáng sát hung thú nhất định nghĩ không ra còn có người sẽ lại một lần nữa giết đi vào kiểu ưu huyết tàm thần vóng bao phủ phía dưới nghe được những cường giả kia ngôn ngữ tuyệt thiên thông khỏe miệng nhấc lên một vệ nụ cười quỷ quyệt giết hắn một cái hồi m ã t h ư ơ n g ngây thơ quả thực là quá ngây thơ rồi chương sáu trăm sáu mươi b ố thoáng qua trăm năm chương sáu trăm sáu mươi b ố thoáng qua trăm năm tục n ữ nói quá tang ba bận tại rất nhiều cường giả xem ra thập bát hào khoáng động bên trong những cái kia khoáng sát hung thú tuyệt đối n g h ị không ra tại liên tục hai lần có người xâm nhập đồng thời thành công trốn sau khi đi ra còn sẽ có người dám ở ngắn ngủi sau nửa canh giờ lần thứ ba xâm nhập cho nên bọn hắn cho rằng chỉ cần có đầy đủ đảm lượng x u n g vào thì có thể đạt được một chút chỗ tốt cũng tỷ như theo một chút m ệ n h nhọc khoáng sát hung thú trên thân cướp đoạt một chút hồng mông nguyên tinh đương nhiên loại chuyện này đổ thêm dầu vào lửa nhiều chân chính phạm kẻ ngu cũng liền mấy cái như vậy cho nên cứ việc tại thập bát hào khoáng động phía trước có rất nhiều cường giả đều hô to lấy giết hắn một cái hồi mã thương tất nhiên có thể có được chỗ tốt nhưng trên thực tế càng là những cái kia làm cho hơn người càng là nút ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa bất quá là vì nhường một số người đi dò xét mà thôi loại tình huống này trên thực tế tất cả mọi người là lòng biết rõ nhưng là có chút cường giả cuối cùng sẽ có một ít may mắn tâm lý tổng là nghĩ đến vạn nhất đâu cho nên biết rõ h u n g hiểm vẫn là có sáu bảy cường giả tại mọi người đổ thêm dầu vào lửa hạ tiến vào thập bát hào khoáng động bên trong kết quả ba ngày trôi qua hoàn toàn không thấy trở về đến lại cắm mấy cái ba ngày cũng không thấy trở về còn phải nói gì nữa sao đã cắm hơn nữa vẫn là cắm sáu bảy thái hư cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả như thế tuyệt thiên thông bằng vào chỉ là hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hai lần theo thập bát hào khoáng động bên trong trốn tới cái này càng làm cho chúng nhiều cường giả càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bây giờ thập bát hào khoáng động trình độ hưng hiểm vẫn như cũng là đạo nguyên cảnh giới phía dưới không người có thể sống trốn tới mà chỉ có hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi tuyệt thiên thông lại là đánh vỡ cái này một cái thuyết pháp một cái duy nhất đạo nguyên cảnh giới phía dưới người trên thực tế tuyệt thiên thông càng rõ ràng hơn tại hắn liên tục hai lần khiêu khích phía dưới thập bát hào khoáng động bên trong những cái kia c h ấ n thủ tại một cái kia quốc gia trước cổng chính khoáng sát hung thú càng ngày càng mạnh cho nên cho dù là hắn dám can đảm tiến vào lần thứ ba mức độ nguy hiểm cũng đều là tăng gấp b ộ i bởi vậy tuyệt thiên thông cũng không nóng nảy tiến vào thập bát hào khoáng động chỗ sâu mà là đang chờ chờ đợi mấy ngày sau lần thứ ba bước vào thập bát hào khoáng động bất quá không có xâm nhập mà là tại tiến vào thập bát hào khoáng động mấy trăm dặm về sau tìm một cái đối lập địa phương bí ẩn ngừng lại bố trí phòng ngự chất pháp ngăn cách người khác dò xét sau đó chuẩn bị đột phá tu vi cảnh giới ngược lại hắn vừa mới tới này thập nhị khu liền xem như nộp lên hồng Đó cũng là muốn là năm thập o n bát hào khoáng động tám trăm linh triệu h gian a đ một chỗ chỗ một chỗ rất nhanh đang tiêu hao số lượng nhất định thánh phẩm nguyên tinh về sau tuyệt thiên thông chính là bị một cái cường đại phòng ngự trận pháp cho bá phủ tiên là một cái nhường hắn tiêu hao ba ngàn vạn ức thánh phẩm nguyên tinh phòng ngự đại trận ngoại trừ có thể ngăn cách cường giả dò xét bên ngoài còn có thể tiêu trừ hắn đột phá cảnh giới tạo thành động tĩnh các loại tình huống hệ thống lao phu chuẩn bị xong mở tối thập bát h ả o khoáng động bên trong phòng ngự đại trận bao phủ bên trong tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng xuống kế tiếp chuẩn bị t r ợ lao phu đột phá tới thái hư cảnh giới a tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số túc chủ bắt đầu xung kích thái hư cảnh giới thập bát hào khoáng động bên ngoài đối với tuyệt thiên thông lần nữa tiến vào thập bát hào khoáng động chuyện chúng nhiều cường gi có thể trốn tới một lần kia là may mắn có thể trốn tới hai lần có chút thực lực nhưng là tại lần thứ ba trước đó thật là trở đi vào mấy cái thái hư cảnh thập nhị trọng thiên cường giả a cho nên lần này chúng nhiều cường giả cũng không phải là quá xem trọng tuyệt thiên thông đáng chết cựu ngũ nhị thất ngươi muốn chết thì chết a thật là ngươi chết bản tọa cái này phong ấn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tự động giải trừ a nhìn thấy tuyệt thiên thông lần thứ ba tiến vào thập bát hào kháng động bên ngoài ba vạn dặm lão hủ mục thần sắc càng là không tốt lắm cựu ngũ nhị thất nếu là đi vào ra không được t i ê một tiến này đem hắn phong chấn lực lượng muốn khi nào khả năng hóa giải a b ả mươi năm hai mươi năm vẫn là ba mươi năm thời gian lâu dài hắn lần này gấp m ộ ư ơ i chín lần hồng mông nguyên tinh nhiệm vụ liền không xong được a kia về sau chẳng phải là đến m ệ t chết nhưng mà theo thời gian trôi qua lần thứ ba tiến vào thập bát h ả o khoáng động cựu ngũ nhị thất vậy mà không thấy ra đến bảy ngày sau bị kim sắc tiến thị đính tại trăm trượng trên ngọn núi lớn lao hủ mục kết thúc kết thúc cựu ngũ nhị thất thật không có nào đó cơ ư n giả g ai cuối cùng vẫn là quá tự phụ hai lần trước có thể theo thập bát h ả o khoáng động bên trong còn sống trốn tới đã là kỳ tích hết lần này tới lần khác muốn đi vào lần thứ ba làm gì đâu nào đó nào đó cường giả đúng vậy à đáng tiếc có thể bằng vào h n g mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi theo thập bát hào khoáng động bên trong hai lần trốn tới vốn nên là một cái tiền đổ vô lượng yêu n g h i ệ t thật là bây giờ ai sau ba tháng bị kim sắc tiến t h ủ đánh tại trăm trượng trên ngọn núi lớn lao hủ m ộ c chết chết nửa tháng cũng không thấy đi ra cựu ngũ nhị thất hắn thật đã chết rồi nào đó cường giả nhìn xem thập bát hào khoáng động phương hướng thở dài nửa tháng đại khái là thật đã chết rồi à nào đó cường giả giống nhau thở dài đúng vậy à tám thành là thật chết tại thập bát hào khoáng động bên trong nếu là bất tử nửa tháng cũng nên trốn ra được một năm về sau bị kim sắc tiến thị đính tại cao trăm trượng trên núi la o hủ một kết thúc kết thúc la o hủ bày ra đại sự cựu ngũ nhị thất không có thật là hắn lưu tại cái này m ũ i tên bên trên phong trấn lực lượng còn tại một năm cái này đều đã hơn một năm cái này m ũ i tên bên trên phong trấn lực lượng đến cùng phải tới lúc nào khả năng giải trừ a bên ngoài mười vạn dặm một cái ngọn núi phía trên ánh mắt nhìn về phía thập bát hào khoáng động phương hướng vọng sơn lao đầu trong miệng thốt ra một ngụm khói trắng thật cứ như vậy không có a ai vốn cho rằng là lão hủ muốn tìm kia một người cuối cùng lão hủ vẫn là tìm không thấy một cái có thể giúp la hủ người a mười năm sau hai mươi năm sau ba mươi năm sau lớn như vậy thập nhị khu dường như chỉ có một người còn tạ i nhớ kỹ lúc trước một cái kia hai lần theo thập bát hào khoáng động bên trong trốn tới hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cách xa nhau ba vạn dặm bị đ í n h tại cao trăm trượng trên núi l a o hủ một thần sắc như là một đầm nước động nhìn xem thập bát hào khoáng động phương hướng một trăm n ă m lập tức liền muốn một trăm n ă m đáng chết cựu ngũ nhị thất n g ư ơ i biết l a o hủ cái này một trăm n ă m là thế nào qua sao n g ư ơ i chết thì chết người làm gì muốn đem lão hủ phong chấn một trăm năm a keng một ngày nào đó theo thập nhị khu cao một đạo tiếng trung văn vọng lão hủ một bị tiêm một chi kim sắp tiến thị phong chấn lực lượng rốt c ụ c tự động giải trừ h á n tự do thật là ánh mắt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng bởi vì tiêm một đạo tiếng chuông v a n g vọng mang ý nghĩa mỗi trăm năm giao nạp hồng nông nguyên tinh thời gian đến mặc dù có ba tháng giao nạp kỳ hạn nhưng bị phong chấn một trăm n ă m hắn như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng ba tháng đào được một trăm chín mươi triệu hồng nông nguyên tinh nga chương sáu trăm sáu mươi lăm không đáng lấy mệnh tương b á c a một cái t r ớ c mắt trăm năm khoảng trừng thoáng qua m ạ qua mờ tối thập bát hào khoáng động bên trong phòng ngự đại t r mặc dù chỉ là thái hư cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng là thực lực tăng lên lại là nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn lao phu thực lực bây giờ so với trăm năm trước đã là tăng lên trọn vẹn gấp một vài lần nếu là lần nữa gặp gỡ q u ạ n g bỏ chỗ sâu nhất một cái k i a quốc gia bên trong đạo nguyên cảnh khoáng sát hung thú cường giả lão phu tất nhiên không còn như là trước đó như vậy trật vật như thế lão phu hiện tại liền đi thử một lần thực lực bây giờ hai mắt có hơi hơi co lại tuyệt tiên h thông chính là bước ra phòng ngự đại trận bao phủ chỉ có điều vừa mới bước ra phòng ngự đại trận trong nháy mắt tuyệt tiên h thông bên thai lại là vang lên một đạo tiến g trung cùng một đạo cường giả ngôn ngữ đã còn sống vậy thì nên nộp lên hồng m ô n g nguyên tinh giao nạp kỳ hạn ba tháng khá lắm tuyệt tiên thông hơi biến sắc mặt chỉ muốn đi ra phòng ngự đại trận vậy mà liền có người biết hắn còn sống chuyện Cũng cấn, chết còn cái có Cho trên người mình nắm giữ thanh huyền là cấn, chết vẫn là còn sống,、cái、này thập nhị khu người quản lý tự nhiên đều là có nắm trong tay. Cho nên, đối phương không nhất định giữ là, là là lý là thập tự tay. đối khu đều ba tháng sau tuyệt thiên thông lập tức hướng phía quặn bỏ chỗ sâu bay đi thời gian ba tháng đầy đủ hắn gom góp một trăm triệu trở lên hồng mông nguyên tinh đến lúc đó nộp đủ nhiều hồng mông nguyên tinh cho dù người khác không thấy tăm hơi cái này thập nhị khu người quản lý cũng sẽ không bởi vì hắn còn sống lại muốn trốn đi không lên giao nộp hồng mông nguyên tinh chuyện mà tìm kiếm hắn kể từ đó Hắn dần dần bá bá bá. trong lúc nhất thời khổng lồ cặn mỏ chỗ sâu khắp nơi có thể thấy được đều là trong nháy mắt xuất hiện vô số ánh sáng màu đỏ lấp lóe trước đó càng là có rất nhiều lục quang lấp lóe khá lắm tuyệt thiên thông lúc này kinh hô những ngày khoáng sát hung thủ phòng ngự vậy mà trọn vẹn hướng phía trước dọc theo ngàn dặm phạm vi nguyên bản dựa theo chi hai lần trước tình huống hắn hẳn là còn muốn tiếp tục phi hành về phía trước ngàn dặm mới có thể gặp được những n à y khoáng sát hung thú nhưng là lần này trước mắt của hắn đã là vô số kinh khủng khoáng sát hung thú thân thể dài đến năm trăm triệu thân thể dài đến sáu trăm triệu thậm chí thân thể dài đến ngàn t r ư ợ n g có rất nhiều vậy mà đều là thái hư cảnh viên mãn tu vi cùng thái hư cảnh đại viên mãn tu vi đây là trận địa sẵn sàng đón quân địch a bố trí s o n g cạm b ấy trở lấy hắn đến tự chui đầu vào lưỡi a giết lại có không biết sống chết nhân loại xông vào giết hắn xé nát hắn trong lúc nhất thời tại phát hiện tuyệt thiên thông xâm nhập trong nháy mắt những cái kia vậy mà phòng ngự tới ở ngoài ngàn d ò m khoáng sát hung thú chính là gầm thét hướng phía tuyệt thiên thông phát ra công kích ai ra ra tuyệt thiên thông sợ h ã i thán phục những n à y khoáng sát hung thú thật đúng là không đơn giản bọn hắn dường như tại bảo hộ lấy cái gì tại bọn hắn bảo hộ lấy một cái kia quốc gia bên trong khẳng định tồn tại một loại nào đó kinh thiên bảo tàng nếu là thực lực đầy đủ hắn nhất định phải tiến vào nhìn xem v ậ phần những n à y phòng ngự kéo dài đến ở ngoài ngàn d ò n khoáng sát hung thú liền biến thành lao phu hồng mông nguyên tinh cùng hiến tế chỉ số a tới đi vừa vặn nhường lao phu hoạt động một chút gây cốt nhìn trước mắt số lượng kinh khủng khoáng s á t hung thú tuyệt thiên thông hô to một tiếng cả người liền là trực tiếp xuất thủ bây giờ hắn đã là bước vào thái hư cảnh giới tùy tiện trong lúc pha tay t đều có thể dẫn động thái hư chi lực lực lượng càng là n ắ m trong tay nhị phẩm đại đạo chi lực cho nên hắn đã không còn là trăm năm trước một cái kia tuyệt thiên thông rồi đừng nói là trước mắt những n à y đạo nguyên cảnh giới phía dưới khoáng s á t hung thú liền xem như những cái kia đạo nguyên cảnh giới khoáng s á t hung thú chạy đến tuyệt thiên thông cũng sẽ không giống lần trước như vậy chật vật vật vội vội vừa ra tay chính là động tinh to lớn chính là vô số khoáng sắt hung thú tiếng kêu t r n liên hồi vô số khoáng sắt hung thú biến thành thi thể rơi xuống sau đó bị tuyệt thiên thông thu nhập hệ thống không gian rất nhiều ánh sáng màu đỏ bảo thạch vỡ nát hóa thành hải lượng hồng nông nguyên tinh giống nhau bị tuyệt thiên thông thu nhập hệ thống không gian tại hắn hệ thống không gian bên trong hồng nông nguyên tinh số lượng càng ngày càng nhiều 400 vạn 500 vạn 600 vạn hắn hiến tế chỉ số cũng tại theo ném vào hệ thống không gian bên trong những cái kia khoáng sắt hung thú biến mất về sau từ từ gia tăng lấy tích lũy hiến tế chỉ số ,2 1 4 4 2 r ă m điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số một trăm bốn m bảy tích lũy hiến tế chỉ số một trăm năm trăm linh hai một trăm điểm báo từ từ theo tuyệt thiên thông chấn sát khoáng sát hung thú càng ngày càng nhiều tại quận mỏ chỗ sâu nhất bị bảo hộ lấy một cái k i a quốc gia bên trong có đạo nguyên cảnh giới khoáng sát hung thú cường giả lần nữa nổi giận âm âm tiếng vang phát ra tia một đạo cao đến ngàn trượng đại môn xuất hiện lần nữa một đầu bắn r a kim quang kẽ h hở thập bát h ả o khoáng động bên ngoài hô lão hủ m ụ c thật sâu hô hấp nhìn trước mắt thập bát h ả o khoáng động nuốt nứt bọn thần sát kiên kỵ hắn dường như quyết định cái gì giống như là tại cho mình động viên cách đó không xa có cường giả hơi kinh ngạc lão hủ mộc n g ư ơ i thật muốn đi vào cái này thật bát hào khoáng động a tiêm một gã cường giả nhìn về phía thật bát hào khoáng động thân s ắ c giống nhau kiên rẻ không thôi ta nói lao hủ một a muốn ta nói vẫn là thôi đi cái này thật bát hào khoáng động hưng hiểm đạo nguyên cảnh giới phía dưới tiến vào bên trong thật là hẳn phải chết không nghi ngờ nhiều năm như vậy ngươi cũng thấy tận mắt nhiều cường giả như vậy cắm đầu vào tình huống liền xem như trăm năm trước một cái kia yêu nghiệt không phải cũng là tại lần thứ ba tiến vào bên trong rốt cuộc cũng không có đi ra sao cho nên liền ngươi cái này thái hư cảnh tầng mười một tu vi cùng thực lực vẫn là thôi đi cách đó không xa có cường giả gật đầu nói đúng a không phải liền là cái này một trăm năm thiếu không đến hai trăm triệu hồng mông nguyên tinh sao cùng lắm thì kế tiếp mấy trăm năm đều không nghỉ ngơi không đáng lấy mệnh tương b á c a mặt khác có cường giả giống nhau phụ hòa nói không tệ không đến hai trăm triệu mà thôi kế tiếp mấy trăm năm đều không cần nghỉ ngơi rất nhanh liền có thể xa bằng lấy mệnh tương bác thật không đáng a lão hủ một hít sâu hử các ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau e o không đến hai trăm triệu các ngươi chẳng lẽ không biết hai trăm triệu hồng mông nguyên tinh đến cỡ nào khó đào sao mấy trăm năm không nghỉ ngơi kia là mấy trăm năm không nghỉ ngơi liền có thể san bằng sao gấp mười chín lần gấp mười chín lần a lão hủ một trăm n ă m đều chỉ có thể miễn cưỡng đào đủ cái này một trăm chín mươi triệu hồng mông nguyên tinh mong muốn san bằng hai cái này ước hồng mông nguyên tinh số sách nói nghe thì d ễ y a lão hủ một nhìn về phía thập bát hào kháng động cho nên bây giờ lão hủ chỉ có thể tìm kiếm chút vận may cùng l ắ m thì lão hủ không sống được ngược lại còn sống cũng là đào quáng lão hủ đã sớm không muốn đào chương sáu trăm sáu mươi sáu hắn lại từ số mười tám trong hầm m ỏ trốn ra được chương sáu trăm sáu mươi sáu hắn lại từ số mười tám trong hầm m ỏ trốn ra được vừa dứt tiếng lão hủ một lần nữa hít sâu cho dù ngoài miệng nói cùng lắm thì không sống được nhưng đ ấ y mắt chỗ sâu sợ hãi lại là che giấu không được lập tức đang quyết định về sau chính là nhấc chân hướng phía thập bát hào khoáng động đi đến chúng nhiều cường giả thở dài đến lại muốn ngã vào đi một cái bất quá ngay tại khoảng cách thập bát hào khoáng động nhập khẩu cũng còn có trăm trượng khoảng cách đến thời điểm đã hạ quyết tâm lão hủ m ộ t lại là b ô n g nhiên liền dừng bước hắn nhìn về phía thập bát hào khoáng động bên trong đôi mắt kia cũng nhịn không được c o r ụ t lại trên mặt da thịt cũng không khỏi đến run dày lên thập bát hào khoáng động bên ngoài vô số cường giả lúc này cũng giống là cảm ứng được cái gì tất cả đều là ngừng thở nhìn về phía thập bát hào khoáng động bên trong phương hướng bên ngoài mười vạn dặm một cái ngọn núi phía trên lúc này vọng sơn lao đầu giống nhau kiếp sợ nhìn về phía thập bát hào khoáng động phương hướng sao làm sao có thể người kia hắn lại còn còn sống thập bát hào khoáng động bên trong vê anh một đạo tiếng vang tựa như là phát sinh ở khoảng cách thập bát hào khoáng động nhập khẩu không đến t r ă m dặm địa phương sau đó ha ha ha ha ha còn muốn chấn sát lão phu ngươi làm không được ha, ha ha ha ha ha ngươi còn làm không được siêu l i u quang lấp lóe chính là một gã cường giả nhanh chóng bị sung bay lấy tốc độ cực nhanh theo thập bát hào khoáng động bên trong bay ngược ra đến giờ phút này khoảng cách thập bát hào khoáng động nhập khẩu không đến trăm trượng lão hủ m ộ t kinh hãi hô to không không cần a a frank kia theo thập bát hào khoáng động bên trong bay ngược ra tới cường giả lúc này liền l à hung hăng đụng vào lão hủ m ộ t trên thân sau đó tốc độ không giảm hướng phía c à n g xa x ô i bay rớt ra ngoài ba dặm tám dặm hai vạn dặm sáu vạn dặm frank một đạo tiếng vang bên ngoài mười vạn dặm một tòa ba trăm trượng đại sơn trực tiếp chặn ngang bẻ gãy bị một cái nào đó theo thập bát hào khoáng động bên trong bay ngược ra tới cường giả va chạm la o hủ mục tùy theo b ị thế thì sập đại sơn vùi lấp đương nhiên một cái kia đem hắn va chạm nào đó một cường giả giống nhau bị vùi lấp thập bát hào khoáng động bên ngoài chúng nhiều cường giả ánh mắt đều nhìn về ngọn núi lớn kia sụp đổ phương hướng mỗi người thần sắc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi lộc cộc có cường giả hoàn toàn không thể tin được nuốt nước miếng chư vị la o hủ chẳng lẽ nhìn sai lầm rồi sao kia người thật giống như là cựu ngũ nhị thất ta có cường giả hít sâu không sai không sai tuyệt đối không nhị lầm vừa rồi kia một người giống như chính là cự ngũ nhị thất. Có bên ngoài mười vạn dặm theo một đạo tiếng vang loạn thạch bay tán loạn ở đằng kia đổ sụp đại sơn phế tích bên trong một gã cường giả bay lên không trung chính là chúng nhiều cường giả trong miệng khiếp sợ không thôi cựu ngũ nhị thất tuyệt thiên thông phốc phốc mới từ loạn trong đá bay lên không trung tuyệt thiên thông trong miệng chính là đột nhiên một mụn máu tươi phun phun ra khí tức hỗn loạn sắc mặt trắng bệnh bất quá ánh mắt của hắn lại là mang theo vài phần điên cuồng bởi vì không có ai biết vừa rồi hắn theo một đầu đạo nguyên cảnh đỉnh phong tu vi khoáng sát hung thú trong tay trốn ra được đạo nguyên cảnh đỉnh phong khoáng sát hung thú a đây chính là tương đương với đạo nguyên cảnh thất trọng thiên cùng đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi nhân loại cường giả thật là hắn vẫn là trốn ra được mặc dù thương thế không tính nhẹ nhưng thu hoạch lại là to lớn 160 triệu hồng mông nguyên tinh, còn có tích lũy tới điểm báo hiến tế điểm hiến nguyên hồng chỉ mông còn lũy có báo số. quá mức cựu ngũ nhị thất ngươi là thực sự quá phận giống như là muốn tự tử đều có đống loạn thạch bên trong lão hủ một khoe miệng thổ hết u y trên thân càng là có tuyệt thiên thông vừa mới phun ra huyết thủy cả người đều chật vật cực kỳ khắc tinh lão hủ một xem như minh bạch cái này đáng chết cựu ngũ nhị thất chính là khắc tinh của h ắ n a nghe được kêu một loại giống như là đối toàn bộ thế giới đều không có hứng thú thanh âm tuyệt thiên thông nhìn xuống dưới chính là nhìn thấy kia gầy trơ cả xương bẩn t i ệ u lão hủ một lão phu liền nói đi vừa rồi tựa như là đụng phải một người tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc thì ra bị lao phu đụng vào người là ngươi a tuyệt thiên thông hướng phía dưới không trung đưa tay cái kia m u ố n lao phu kéo ngươi một cái sao lập tức lại là khoát tay á o tính toán đều thái hư cảnh tầng mười một tu vi đ ụ n g một cái hẳn là cũng không có chuyện gì vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là hướng phía nơi xa bay đi mà lao hủ m ụ c kia vừa định n g â g tay lên lại là vô lực rơi xuống nợ n g h i ệ t nợ n g h i ệ ta lão hủ m ụ c vô lực nằm tại đống loạn thạch bên trong thâm thúy hai mắt nhìn lên bầu trời toàn bộ thể xác tinh thần đều bị thương ầm ầm tiếng sấm nổ vang vọng thập nhị khu không trung bầu trời dần dần biến mờ tối không bao lâu chính là rơi xuống mưa rào tập tã thời gian qua đi trăm năm bảy mươi hai hảo lại từ thập bát h à o khoáng động bên trong trốn ra được chuyện này cho dù là tại mưa rào tầm tã phía dưới rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thập nhị khu thập bát h à o khoáng động trình độ h u n g hiểm thập nhị khu tất cả mọi người là biết đến thật là trăm năm trước mới đi đến cái này thập nhị khu cựu ngũ nhị thất hắn lại là một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích vốn cho rằng lần thứ ba tiến vào thập bát h à o khoáng động đã là thân tử đạo tiêu chưa từng nghĩ a cựu ngũ nhị thất hắn lại từ thập bát hảo khoáng động bên trong trốn ra được hơn nữa rất nhiều cường giả càng là phát hiện vẹn vẹn cách xa nhau trăm năm lần nữa theo thập bát hào khoáng động bên trong trốn tới cựu ngũ nhị thất hắn hôm nay đã là đột phá tới thái hư cảnh nhất trọng thiên tu vi tiến v à o thập bát hào khoáng động còn sống t r ố n tới tự thân tu vi cảnh giới càng là theo lúc đầu hồng m ô n g cảnh thập nhị trọng thiên đột phá tới thái hư cảnh nhất trọng thiên bây giờ cựu ngũ nhị thất đã là trở thành toàn bộ thập nhị khu chân chính kỳ tích ngày thứ hai tại thương thế khôi phục về sau tuyệt thiên thông chính là hướng phía thập nhị khu chấp sự đại điện bay đi mục đích của hắn rất đơn giản giao nạp đủ nhiều hồng nông mê tinh sau đó để cho mình có đầy đủ nhiều thời giờ đến xung kích đột phá tự thân tu vi cảnh giới. chấp sự trong đại điện nhìn trước mắt tuyệt thiên thông lan yến cũng là thần sắc có không nhỏ kinh ngạc có thể ở thập bát hào khoáng động bên trong ba t i ế n ba gia bây giờ ngay cả tu vi cảnh giới cũng đột phá đến thái hư cảnh giới lan yến sợ hãi than nói cựu ngũ nhị thất ngươi thật đúng là nhường lão hủ ngạc nhiên mừng rợ a ai có thể nghĩ tới tu vi như thế ngươi vậy mà có thể ở cái này thập nhị khu sáng tạo ra như vậy kỳ tích đoán chừng không ai có thể nghĩ đến a giống là nghĩ đến cái gì lan yến càng l à c cười nói cũng không biết một cái kia luôn luôn say rượu hỏng việc thương lan đại nhân tại biết chuyện này về sau sẽ hối hận hay không đem ngươi phân phối tới cái này thập nhị khu đến a sau đó lan yến nhìn xem tuyệt thiên thông đúng rồi cựu ngũ nhị thất cho nên ngươi là đến giao nạp hồng mông nguyên tinh sao chương 667, t ả đạo mắt ngàn năm đạo nguyên cảnh chương 667, t ả đạo mắt ngàn năm đạo nguyên cảnh l i ê n lan yến cái này một cái lão gia hỏa cũng gọi lão phu cựu ngũ nhị thất tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ cựu ngũ nhị thất liền cựu ngũ nhị thất ta một cái xưng hô mà thôi không có gì ghê bớm thật muốn cường điệu chính mình gọi gì gì đó vạn nhất tại cái này một cái thế giới bên trên vừa vạn có biết hắn đồng thời còn biết trên người hắn có vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn chuyện người đây chẳng phải là càng thêm thiệt mái cho nên những người này không truy cứu lai lịch của hắn ngược lại là một chuyện tốt dù sao những người này cần chỉ là một chút quán g nô mà thôi lập tức tuyệt thiên thông gật đầu đ ú n g lao phu chính là đến giao nạp hồng mông nguyên tinh dám ở lão hủ trước mặt tự xưng lao phu lan yến hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi một cái còn tại hồng mông cảnh thập nhị trọng thiên tu vi liền có thể theo thập bát hào khoáng động bên trong chỗ tới bây giờ càng là đã đột phá tới thái hư cảnh giới nhân vật là không thể coi thường lập tức lan yến chỉ, chỉ cách đó không xa một cái đại đình rồi một trăm năm giao nạp một ngàn vạn hồng mông nguyên tinh cái kia lão phu muốn giao nạp không phải một ngàn vạn hồng nông nguyên tinh mà là nhiều hơn một chút tuyệt thiên thông nói rằng lão phu nghe nói chỉ cần duy nhất một lần nộp đủ nhiều hồng m ô n g nguyên tinh liền có thể duy nhất một lần nghỉ ngơi mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm nghe được tuyệt thiên thông nói như vậy lan yến cảm thấy không nhỏ kinh ngạc không phải một ngàn vạn mà là càng nhiều hơn một chút lan yến hiếu kỳ hỏi cho nên ngươi mong muốn giao nộp nạp bao nhiêu ngươi dự định một lần nghỉ ngơi bao lâu lan yến đánh giá tuyệt thiên thông ngươi lúc này mới đột phá tới thái hư cảnh nhất trọng tiên chẳng lẽ ngươi lại sắp đột phá rồi cho nên cần nhiều thời gian hơn đến sung kích cảnh giới xem như một vị đạo nguyên cảnh giới c ư ờ n giả g lan yến tự nhiên rất rõ ràng mặc kệ là dạng gì người tu luyện càng là về sau mỗi đột phá một cảnh giới cần thời gian đều càng dài ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. thậm chí là mấy vạn năm hay là mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm cho nên lúc này lan yến duy nhất có thể nghĩ tới chính là trước mắt cái này cựu ngũ nhị thất sợ là muốn chuẩn bị s u n g kích thái hư cảnh nhị trọng tiên cũng chỉ có cái này một nguyên nhân mới có thể nhường hắn muốn nhiều hơn một chút thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có đầy đủ nhiều thời giờ mới có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới tiếp theo nghe được lan yến hỏi như vậy tuyệt thiên thông chính là thuận thế gật đầu à đúng lao phu có rõ ràng càng lộ khoảng cách lần tiếp theo đột phá đã rất gần cho nên cần đầy đủ nhiều thời giờ đến s u n g kích cảnh giới lập tức tuyệt thiên thông vung tay lên chính là một trăm ba mươi triệu hồng mông nguyên tinh xuất hiện tại lan yến trước mắt nơi này tổng cộng một trăm ba mươi triệu hồng mông nguyên tinh cho nên kế tiếp lao phu dự định duy nhất một lần nghỉ ngơi một nghìn ba trăm n ă m t nhìn thấy trước mắt một trăm ba mươi triệu hồng mông nguyên tinh lúc này lan yến đều là tương đối kinh ngạc có thể tại toàn bộ thập nhị khu nguy hiểm nhất thập bát hào khoáng động bên trong ba t i ế n ba gia lan yến tự nhiên nghĩ đến cựu ngũ nhị thất tại thập bát hào khoáng động đạt được không ít chỗ tốt cũng t h ỉ như ba ngàn vạn hồng mông nguyên tinh hoặc là năm ngàn vạn hồng mông nguyên tinh loại hình dù sao hắn tin tưởng thập bát hào khoáng động bên trong có cái gì cho nên đối với cựu ngũ nhị thất muốn duy nhất một lần giao nạp nhiều một ít hồng mông nguyên tinh chuyện cũng không phải rất kinh ngạc duy nhất một lần giao nạp ba năm năm hồng mông nguyên tinh đối với một cái có thể theo thập bát hào khoáng động bên trong ba tiếng ba gia nhân vật mà nói cũng không phải là việc khó nhưng là lan yến hoàn toàn không có nghĩ tới là cái này cựu ngũ nhị thất hắn lại muốn duy nhất một lần giao nạp một trăm ba mươi triệu hồng mông nguyên tinh cái này xác thực nhường lan yến cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình hoàn toàn khinh thường trước mắt cái này cựu ngũ nhị thất thập nhị khu kỳ tích so hắn tưởng tượng muốn càng thêm phi p h ạ m a thuận lợi nộp một trăm ba mươi triệu hồng mông nguyên tinh kế tiếp chính là có một n g h n ba trăm năm nhàn tàn thời gian rời đi thập nhị khu chấp sự đại điện về sau t u y ệ t t h i ê n t h ô n g lại là m ộ t c á i nhường cường vô số cường giả k hiến p sợ h à h vi. h ỉ n lại t i ế n vào t h ậ p b á t hào k h o n g đ ộ n g v ẫ n là một c á i k i a mở t ố i k h ô n g g i a n bên thưởng thức chủ thái hư cảnh nhị g n trọng thiên tu vi tiêu h t hao một vạn điềm báo hiến tế chỉ số ban thưởng thúc chủ thái hư cảnh nhị trọng thiên tu vi tiêu hao một vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số ban thưởng thúc chủ thái hư cảnh tầng ba tu vi tiêu hao một vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số mười năm sau tiêu hao một vạn điềm báo hiến tế chỉ số ban thưởng túc chủ thái hư cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hai mươi năm sau tiêu hao một trăm vạn hiến tế chỉ số túc chủ sung kích đạo nguyên cảnh giới tu vi tam phẩm đại đạo cảng m ộ bên trong một trăm n ă m hai trăm n ă m ba trăm n ă m tu luyện không tuyến n g u y ệ t đ ả o mắt chính là một n g h n một trăm n ă m qua đi mở tối thập bát hào khoáng động bên trong phòng ngự đại trận bao phủ bên trong chúc mừng túc chủ thành công đột phá tới đạo nguyên cảnh nhất trọng thiên túc chủ đột phá tới đạo nguyên cảnh giới ban thưởng huyền hoàng cơ ư n g khí phòng n g đại trận bao phủ bên trong theo hệ thống nhắc nhở vang lên tuyệt t i ê n thông chính là chậm rãi mở hai mắt ra thật dài phun ra một ngụm trọc khí rốt c ụ c đột phá tới đạo nguyên cảnh giới nắm giữ tam phẩm đại đạo trường không tam phẩm đại đạo vậy mà mới linh n g ộ được một k i a đại đạo bản nguyên lực lượng nhưng dù vậy cũng làm cho tự thân trở thành đạo một bộ phận mỗi tiếng nói cử động đều là ẩn chứa đại đạo t r í lý cái này tam phẩm đại đạo thật đúng là không thể khinh thường a tuyệt tiên thông cảm thụ một chút tự thân thực lực hôm nay bước vào đạo nguyên cảnh giới về sau mong muốn vượt vượt cảnh giới chấn áp cường địch càng ngày càng khó nhưng dù vậy chỉ cần không phải gặp phải loại tia giống lão phu như vậy quái vật cường giả đạo nguyên cảnh giới bên trong bây giờ lão phu cũng có thể v hơn nữa đạo nguyên cảnh giới dường như mặc kệ tới một bước nào đều khó có khả năng vượt cảnh giới chấn áp phía trên quy nhất cảnh giới cực giả nhưng là lao phu cảm giác nếu là có thể đột phá tới đạo nguyên cảnh lục trọng thiên về sau lao phu liền có thể vượt cảnh giới chấn áp bình thường quy nhất cảnh giới cực giả nhìn một chút bây giờ còn lại hiến tế chỉ số bây giờ lao phu còn thừa lại bảy trăm hai mươi sáu ba trăm điểm báo hiến tế chỉ số dựa theo mười vạn điểm báo đột phá nhất trọng thiên đạo nguyên cảnh giới ma tính cái này bảy mươi vạn điểm báo hiến tế chỉ số đủ để cho lao phu đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên như thế hệ thống tiếp tục tiêu hao hiến tế chỉ số lao phu muốn một mạch đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi lao phu không chỉ có muốn tại đạo nguyên cảnh giới bên trong vô địch lao phu còn muốn tiếp tục nắm giữ vượt vượt cảnh giới chấn áp quy nhất cảnh giới cường giả thực lực tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số ban thưởng t h c chủ đạo nguyên cảnh nhị trọng thiên tu vi tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số ban thưởng t h c chủ đạo nguyên cảnh tầng ba tu vi tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số chương sáu trăm sáu mươi tám luyện hóa huyền hoàng cơ khí chương sáu trăm sáu mươi tám luyện hóa huyền hoàng cơ khí một trăm năm sau phòng ngự đại trận bao phủ bên trong rốt cục đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên mặc dù không xác định nhưng tuyệt thiên thông cảm giác chính mình tại đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên về sau hẳn là có thể vượt qua đạo nguyên cảnh giới chấn áp những cái tiệc quy nhất cảnh tầng ba tả hữu c ự n giả g đây cũng không phải là là hắn trở nên yếu đi mà là càng đi về phía sau tu vi cảnh giới mong muốn vượt qua đại cảnh giới chấn áp cảnh giới cao cường giả tình huống càng ngày càng không quá dễ dàng nhưng dù vậy bây giờ đối với tuyệt thiên thông mà nói hắn vẫn như cũ h n g có rất lớn ưu thế hệ thống bây giờ lão phu đã là đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi lợi dụng thần n i ệ m nhất điểm thông nhường lao phu chỗ có phân thân tăng cao tu vi cũng không thành vấn đề à. nguyên bản tại tuyệt thiên thông đột phá tới thái hư cảnh giới thời điểm hắn liền muốn lợi dụng thần n i ệ m nhất điểm thông đến cho mình những cái kia không biết rõ thân ở phương nào phân thân đột phá cảnh giới nhưng là hệ thống lại nói vượt vị diện vận dụng thần n i ệ m nhất điểm thông cần tuyệt thiên thông tự thân nắm giữ siêu cấp cường đại nội t ì n h bằng không mà nói vượt vị diện đại đạo phản vệ là hắn không chịu được nổi bây giờ cũng là thời điểm nhường hắn những cái kia phân thân trở nên mạnh mẽ tốc chủ ngươi bây giờ đã là đạo nguyên cảnh bắt trọng tiên tại vận dụng thần nghiệm nhất điểm thông lực lượng về sau tuyệt thiên thông rốt c ụ ộ c chú ý tới hệ thống trước đó ban thưởng huyền hoàng cơ khí hệ thống cái này huyền hoàng cơ khí là cái gì tuyệt thiên thông nhìn một chút kia một đoàn huyền hoàng cơ ư n g khí tựa như là một đoàn màu xanh đen xương độc dường như nắm giữ rất mạnh rất mạnh tính ăn mòn cho dù bây giờ đã là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi tuyệt thiên thông đều đ ú n g kia một loại huyền hoàng cơ ư n g khí cảm thấy mãnh liệt t i m đập nhanh tốc chủ huyền hoàng cơ ư n g khí chính là vũ trụ thập đại kỳ độc một trong kịp độc cho dù là nguyên sơ cảnh giới cơn ư giả g cũng có thể bị huyền hoàng cơ ư n g khí ăn mòn thân thể cùng thần hồn một khi bị huyền hoàng cơ khí ăn mòn đại đa số nguyên sơ cảnh giới cơn giả trên cơ bản cũng là sống không được cho nên tốc chủ chỉ cần luyện hóa cái này huyền hoàng cơ khí ngươi chính là nhiều hơn một loại để cho người ta nghe mà biến sắc cường đại át chủ bài vũ trụ thập đại kỳ độc một trong l i ê n nguyên sơ cảnh giới cường giả đều có thể ăn mòn nhìn xem kia một đoàn màu xanh đen xương độc tuyệt thiên thông càng thêm c h ấ n kinh đồ t ố t ta bất quá hệ thống nguyên sơ cảnh giới lại là cái nào một cảnh giới đi tốc chủ đạo nguyên cảnh chính là hồng mông cảnh giới bước thứ tư mà nguyên sơ cảnh giới thì là hồng mông cảnh giới bước thứ tám bây giờ cung chủ đại nhân liền là ở vào bước thứ tám đỉnh phong nhất chỉ có điệu nàng đại kiếp liền một tới cho nên tốc chủ ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian mạnh lên a bằng không mà nói c u n g chủ đại nhân coi như nguy hiểm cái gì tuyệt tiên thông thần s ắ c lập tức biến kinh ngạc hệ thống đ ô n g nhiên nhắc lên vô song t i ể u tử mẹ ruột của bọn hắn còn nói nàng đại kiếp liền một tới thoáng qua một chút liền để tuyệt tiên thông cảm giác có chút trở tay không kịp hắn hiện tại mới là hồng mông cảnh giới bước thứ tư mà vô song t i ể u tử mẹ ruột của bọn hắn tại hồng mông cảnh giới bước thứ tám đỉnh phong nhất còn là ở vào đại kiếp tức sắp đến tình huống phía dưới trong lúc nhất thời liền để cho tuyệt tiên thông cảm giác tình huống thật không tốt ta hơn nữa hệ thống cái này càng làm cho tuyệt thiên thông minh bạch hắn có thể dựa vào hệ thống thời gian không dài cho nên về sau hắn nhất định phải có khuynh hướng tự thân cố gắng nhưng bất kể nói thế nào bây giờ thật là t r ê n lệch dòng giã tứ đại bước hệ thống sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn như cũ sẽ là to lớn cho nên kế tiếp chính là tại hệ thống t r ợ giúp hạ trước tiên đem vũ trụ này thập đại kỳ độc một trong huyền hoàng cương khí luyện hóa lại nói hệ thống bằng vào lao phu thực lực bây giờ mong muốn luyện hóa cái này liền nguyên sơ cảnh cường giả đều có thể ăn mòn huyền hoàng cương khí cũng không rất dễ dàng a đúng vậy túc chủ bình thường mà nói huyền hoàng cơ ư n g khí cái này một loại đồ vật nguyên sơ cảnh giới phía dưới cường giả là chạm vào hẳn phải chết bất quá túc chủ không sợ ngươi còn có bùn hệ thống chỉ cần ba ngàn vạn hồng m ô n g nguyên tinh bùn hệ thống liền có thể trợ giúp túc chủ ở sau đó một trăm năm thời gian bên trong luyện hóa cái này huyền hoàng cơ ư n g khí ba ngàn vạn hồng m ô n g nguyên tinh sao tuyệt tiên thông có chút bất đắc dĩ bây giờ hệ thống không gian bên trong cũng mới hơn ba ngàn vạn hồng m ô n g nguyên tinh mà thôi mà thôi so sánh với liền nguyên sơ cảnh cường giả đều có thể ăn mọn huyền hoàng cơ khí chỉ là ba ngàn hồng nông nguyên tinh mà thôi hệ thống vậy thì tiêu hao ba ngàn vạn hồng nông nguyên、tinh. Chợ Lao phu luyện hóa huyền hoàng cương khí. tại toàn bộ khổng lồ vũ trụ minh mông bên trong giống k i ể u huyền vị diện cùng thánh huyền vị diện loại này động một t í chất chứa mấy chục vạn hồng mông thế giới vị diện trên thực tế đều chỉ là thuộc về hạ đẳng vũ trụ vị diện mà thôi mà giống k i ể u huyền vị diện cùng thánh huyền vị diện dạng này hạ đẳng vũ trụ vị diện tại toàn bộ minh mông không có cụ thể lượng thức trong vũ trụ số lượng cũng là phi thường khủng bố dựa vào thống kê không trọn vẹn tất cả hạ đẳng vũ trụ vị diện ước chừng tại một tỷ tài hữu mà mỗi một cái hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong tích chứa hồng mông thế giới số lượng nhiều thì trăm vạn ít thì mấy vạn Thánh huyền huyền diện cùng huyền vị diện cựu vị diện bên trong, hết vị đương ề u k nhiên giống tuyệt tiên thông loại kia vừa phi thăng liền bị bắt cầm lấy đi đào quang tự nhiên có nhưng cũng không phải là toàn bộ Cũng chỉ như tỉ vậy đối với thất thập lục hào mà nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục phi thăng hồng mông thế giới thành làm một cái nhị thế tổ nô lệ hắn có lỗi với mình càng thật xin lỗi bản tôn cho nên tại bị lấn ép hơn một ngàn năm bên trong thất thập lục hào mỗi ngày đều tại âm thầm thể một ngày kia chờ hắn cuộc khởi nhất định phải đem một cái kia nhị thế tổ tính cả một cái kia nhị thế tổ chỗ thế lực hoàn toàn trừ bỏ bởi vì một cái kia nhị thế tổ chỗ thế lực người mạnh nhất rõ ràng chỉ có thái hư cảnh cựu trọng tiên lại là một cái tùy ý đổi bắt người nhỏ yếu làm nô tàn bạo thế lực hắn thất thập lục hào nếu không phải còn có chút tác dụng vẹn vẹn siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên tu vi lại là nắm giữ hồng ngông cảnh giới thực lực chỉ sợ sớm đã giống khác nô lệ như thế biến thành thi thể cho nên mặc kệ là một ngàn năm vẫn là một và năm cái này một cái dám can đảm đ hắn đều diện định rồi chương 669, m ạ n h lên chương 669, m ạ n h lên trên thực tế tại tuyệt tiên thông một vạn phân thân bên trong giống thất thập lục hào dạng này phi thăng hồng mông thế giới liền qua thời gian khổ cực thật là có thật nhiều s o như phi thăng tới kinh thiên thế giới t a m b á c hảo cả đời nhất để ý nhất hình tượng người liền bị trộm tới đào quáng s o như phi thăng tới khai nguyên thế giới thất thất thất hảo hắn liền không có thôi diễn tới chính mình tại sao khi phi thăng sẽ bị một cái nào đó tông môn cường giả trộm tới chăn nuôi hồng mông linh thú s、so、a như phi thăng tới chân nguyên thế giới nhất bất hảo đường, đường trận đạo đại sư đương a n đạo g nhiên cũng không phải tất cả phân thân tại s a u khi phi thăng đều là xui xẻo có vận khí không tốt tự nhiên cũng có vận khí tốt tựa như bắt bắt bắt bắt hào phân thân đang phi thăng tới thánh huyền vị diện chân trời thế giới về sau trên người hắn khí vận chính là trực tiếp nhường một cái nào đó sắp hủy diện tông môn lịch c h u y ề n thế cục sau đó bị một cái kia tông môn tôn làm cung phụng còn có c ử u thập c ử u hảo bởi vì đan đạo tạo nghệ phi phạm cho nên đang phi thăng tới thánh huyền vị diện hư thiên thế giới về sau trực tiếp trở thành một cái nào đó đại tông môn thủ tịch luyện đan tông sư thưởng thụ cao thượng g ã i ngộ bất quá ngay tại một ngày nào đó tại thánh huyền vị diện rất nhiều hồng nông thế giới bên trong tựa như là bỗng nhiên xảy ra chuyện gì tuyệt thiên thông những cái kia phi thăng tới thánh huyền vị diện các lớn hồng nông thế giới phân thân tu vi của bọn hán cảnh giới đều là tại một ngày đột nhiên tắc mạnh thế như chảy tre như là đạt sông chi thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản tựa như cuộn chạy hư thiên thế giới một cái nào đó đại tông môn bên trong v à anh đột nhiên khí thế theo trên thân bán ra cựu thập cựu hào cả người liền là đứng ở một cái k i a tông môn trên không trung tu vi cảnh giới nhanh chóng kéo lên khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc chính là quần quận tận chân trời hồng ngông cảnh nhất trọng tiên hồng ngông cảnh cựu trọng tiên thái hư cảnh nhất trọng tiên thái hư cảnh cựu trọng tiên thái, thái hư cảnh thập nhị trọng tiên đạo nguyên cảnh trong lúc nhất thời cựu thập cựu hào đột nhiên đột phá trực tiếp chấn kinh toàn bộ hư thiên thế giới ước vạn, vạn cờ giả nguyên bản liên Loại cái nhỏ siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên người đột phá tới giới. nho nhỏ thần cảnh nhị trọng hồng mông cảnh giới. Loại chuyện này một mặc đột thập phá dù sao ẽ sẽ có một ít cường giả chú cường một phạm mà động ít thôi. nhưng vẹn vẹn là phạm vi nhỏ cường giả sẽ bị kinh giả giả vi ý, là s bị Dù sao, tại bất kỳ một cái nào hồng mông thế giới bên trong ở đằng kia chút cường giả chân chính trong mắt hồng mông cảnh giới chính là sâu kiến mà thôi thật là cựu thập cựu hào đột phá không giống bình thường ngắn ngủi ba ngày hắn vậy mà theo siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên trực tiếp đột phá đến đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi loại tình h u n à y tại toàn bộ hư thiên thế giới tuế nguyện trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua cho nên cựu thập cựu hào đột phá trở thành toàn bộ hư thiên thế giới thân tích một cái k i ê u đem hắn phụng vi thủ tịch luyện đan tông sư tô n g môn cũng tại cựu thập cựu hào cố ý chiếu cố hạ lập tức biến c à n g cường đại tại một cái k i ê u bên trong tô n g môn người mạnh nhất vẹn vẹn hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là tại bị cựu thập cựu hào cố ý chiếu cố về sau tại một cái k i ê u bên trong tô n g môn hồng mông cảnh cựu trọng thiên tu vi cường giả đã là mấy bạn chân trời thế giới bắt bắt bắt hào phân thân cũng tại một ngày nào đó bỗng nhiên tu vi cảnh giới nhanh chóng kéo lên hồng mông cảnh thái hư cảnh đ ạ nguyên cảnh đ ồ n một ngày l t ạ nào đó giống như là xảy ra chuyện gì bị giam giữ trọn vẹn một nghìn ba trăm linh năm cựu thập cửu hào trên người hắn đông nhiên bắn ra khí thế hết sức khủng bố tu vi cảnh giới của hắn tùy theo tăng vọt những cái k i a đem thân thể hắn xuyên qua rét lạnh xương xích tùy theo trực tiếp bị thân thể của hắn hòa tan trôn b ụ i hồng ngưng cảnh thái hư cảnh đạo nguyên cảnh trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu chân nguyên đạo tông bên trong tất cả cường giả chính là cảm thấy một loại hạo kiếp giáng lâm cảm giác sợ hãi đông đảo tiểu chân nguyên đạo tông thái hư cảnh giới cường giả tất cả đều là trong nháy mắt giáng lâm tới kia một chỗ dưới đất thủy lao bên ngoài không trung bọn hắn phát hiện là ai tạo đột phá bọn hắn mong muốn phá nhanh kia một người đột phá thật là kia một người đột phá giống như là tại một loại nào đó thiên địa cấm chế bảo hộ bên trong Chỉ có thể một ngày nào đó bị phong ấn đa số tu vi cùng thực lực bị một chút cường giả cầm trong tay thần tiên tùy ý quất roi quáng nô tam bất hảo trên người hắn phong ấn cùng nô ấn đều theo trên thân bỗng nhiên bắn ra khí thế cường đại xung đa h á tu vi cảnh giới của hắn đang nhanh chóng kéo lên khí thế của hắn càng ngày càng kinh khủng trên người hắn đông nhiên phát sinh lớn biến cố lớn trực tiếp ngừng k i a khu mỏ quặng bên trong vô số nắm roi người thần sắc lớn giật mình lâm vào sợ hãi ha ha ha ha ha ha, ha. tam bách hào phi thân cao vạn trợ không cả người càn rỡ cười to ta liền biết ta liền biết bản tôn sẽ không bỏ rơi ta ha ha ha ha cực kỳ tiên phong đạo cốt tam bách hào rốt cục trở về quan sát dưới không chung những cái k i a lâm vào sợ hãi nắm roi người tam bách hào vẹn vẹn một ý niệm chính là đạp vỡ toàn bộ khu mỏ q ặ n g giải phóng tất cả con nô gạt bỏ tất cả nắm roi người mang đi tất cả hồng mông nguyên tinh lạc nhất thế giới thiên kiếm thần tông thất thập lục hào đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì tùy theo chính là có khí thế kinh khủng theo trên người hắn bắn ra nô ấn bị số phá tu vi cảnh giới của hắn đang nhanh chóng kéo lên mà một cái kia tên là thiên kiếm thần tông thế lực cũng nên đón chính mình tận thế sao sao làm sao có thể một cái kia đem thất thập lục hào nô dịch hơn một ngàn năm tông môn nhị thế tổ tại nhìn thấy thất thập lục hào đ ỗ n g nhiên biến vô cùng cường đại trong n g a y mắt cả người đều là lâm vào sợ h ã i trước đó chưa từng có toàn bộ thiên kiếm thần tông bên trong ước vạn cường giả giống nhau bởi vì thất thập lục hào b ỗ n nhiên mạnh lên vô cùng sợ hãi bởi vì thất thập lục hào mạ mà là theo siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên m ạ n h lên dám c a n đảm nô dịch chính mình n g à năm n thất thập lục hảo nội tâm phẫn nộ hoàn toàn l à g tràn hắn trực tiếp đem toàn bộ thiên kiếm thần tông cường giả giết lại x u ố n g lại phục sinh lại chân sát một lần lại một lần trọn vẹn đem toàn bộ thiên kiếm thần tông cường giả giết một vài lần mới đem toàn bộ thiên kiếm thần tông xóa đi tiêu g i a o rời đi đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi tại toàn bộ lạc nhật thế giới không người dám cản chương sáu trăm bảy mươi lại cho hắn một n g s n năm chương sáu trăm bảy mươi lại cho hắn một năm thánh huyền vị diện đối với một ít cường giả mà nói xả nhưng là đối với một ít cường giả mà nói lại hình như không phải cái đại sự gì mà chuyện này chính là tại bây giờ thánh huyền vị diện rất nhiều hồng mông thế giới bên trong đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện một chút đạo nguyên cảnh giới cường giả hơn nữa những cường giả này tất cả đều là chỉ dùng ngắn ngủi chín ngày thời gian liền theo siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên trực tiếp đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên loại chuyện này đối với đông đảo hồng mông thế giới ước vạn vạn cường giả mà nói cái kia chính là chưa hề xuất hiện qua thần tích là phi thường không thể tưởng tượng nổi đồng thời có ý tứ chính là những cái kia tại thánh huyền vị diện các lớn hồng mông thế giới bên trong đột phá tới đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên về sau vậy mà đều đang hướng phía thánh huyền vị diện nào đó một cái thế giới tới gần bọn hắn dường như mong muốn ở đằng kia một cái thế giới hội hợp mà kia một cái thế giới chính là tại toàn bộ thánh huyền vị diện bên trong một trăm chín mươi tám sáu trăm h ồ n g mông thế giới bên trong danh liệt mười vị trí đầu hồng tụ thế giới cho nên loại chuyện này cũng đưa tới rất nhiều cường g i ả chú ý tại thánh huyền vị diện đỉnh cao nhất nếu là đứng ở vũ trụ tại chỗ rất xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy tại thánh huyền vị diện chỗ cao nhất lơ lửng một gốc vô cùng to lớn hết hồng tây liễu nhưng đó cũng không phải một gốc chân chính b ả lưu mà là một tòa sừng sức tại thánh huyền vị diện chi đỉnh lớn kiến trúc lớn. tức là c h ú a tể toàn bộ thánh huyền vị diện tuyệt đối bá chủ hồng liêu thiên cung k i a từng mảnh từng mảnh lá liêu trên thực tế đều là từng vị đỏ liễu thiên thiên cung cường giả chỗ ở toàn bộ hồng l i ê u thiên cung thành viên nghe nói đạt đến kinh người mấy tỷ mà ở đằng kia hồng l i ê u thiên cung bên trong nắm giữ một chỗ cắm rủi mỗi một cái ít ra đều là đạo nguyên cảnh giới tu vi hồng l i ê u thiên cung đỉnh cao nhất một tòa vô cùng xa hoa cung điện khổng lồ bên trong lúc này một bộ áo đỏ ra thân hồng nhiệm cung chủ lưới nhác nghiêng dựa vào kia một trường to lớn đỏ liễu bảo tọa bên trên trước mắt của nàng lơ lửng chính là một cái màn ánh sáng, lớn. Mà ở đằng kia màn sáng bên trong, chính là toàn bộ thánh huyền vị diện c á n h tượng xem như chúa tể toàn bộ thánh huyền vị diện tuyệt đối chúa tể bây giờ hung hăng trở về đối khắp cả thánh huyền vị diện tất cả hồng n h i ệ m tự nhiên đều là đều n ắ m trong tay bên trong cho nên đối với những cái kia tại thánh huyền vị diện bên trong đ ố n g nhiên đã đột phá tới đạo nguyên cảnh b ắ t trọng thiên tu vi người hồng n h i ệ m đều biết nàng cũng biết những người kia vì cái gì đều m u ố n hướng phía hồng tụ thế giới phương hướng tiến đến nhất thời không quan sát không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà tất cả đều tất cả đều chạy đến bản tọa cái này thánh huyền vị diện tới hồng n i ệ m thở dài tần tuyết n u người của người thật đúng là sẽ thừa lúc vắng mà vào a Trái p hơn í a nữa hắn tồn tại đối với tần tuyết nhu một cái tia cô gái nhỏ mà nói thật là cực kỳ trọng yếu thật muốn tại bản tọa thánh huyền vị diện xảy ra chuyện gì chỉ sợ tần tuyết nhu một cái tia cô gái nhỏ sẽ tìm đến bản tọa liều mạng dù sao là một kẻ ngoài lai、like, t ầ người Tuyết Nhu m ộ này là nàng có thể thành công hay không mấu chốt nếu là người này không giúp được nàng chỉ sợ chung quanh vô số cái vị diện đều sẽ gặp nạn bản tọa mặc dù không rõ ràng người này cụ thể muốn như thế nào mới có thể trợ giúp cho tần tuyết nhu một cái kia cô gái nhỏ nhưng là người này thực lực vẫn là có yếu như thế suy nhược thực lực là xa xa không giúp đỡ được tần tuyết nhu một cái tia cô gái nhỏ nghĩ nghĩ hồng n g hiểm nhìn xem thanh y thì hãy nói rằng dạng này đem hắn người mang thiên tôn sơn cùng bạn long xào chuyện thả ra tần tuyết nhu một cái tia cô gái nhỏ mong muốn người này mau chóng trưởng thành chúng ta cũng giúp một tay nàng để tránh đến lúc đó nàng không kháng nổi đại k i ế p ngược lại thai họa bản tọa cái này thánh huyền vị diện thanh y thì hơi kinh ngạc lập tức hỏi cung chủ đại nhân là hiện tại liền truyền đi sao người kia thực lực hôm nay chỉ sợ hồng nghiệm nhìn thoáng qua màn sáng bên trong vô số hồng mông thế giới bên trong nào đó một cái thế giới lập tức nói rằng hiện tại thật sự là hắn là còn yếu chút dạng này lại cho hắn một n g à năm n một ngàn năm g à n n về sau đem trên người hắn nắm giữ thiên tôn sơn cùng vạn long x à o chuyện c h u y ể n đi thanh y thì gật đầu lại là hỏi người cung chủ kia đại nhân hồng tụ bên kia muốn hay không thông báo nàng một chút hồng nghiệm lắc đầu không cần hồng tụ nàng biết phân tức hồng tụ thế giới hồng tụ cung đại điện bên trong phía trước nhất trên bảo tọa là một vị thân mang p ấ n hồng quần áo ủng có một đầu màu hồng tóc dài dung mạo xinh đẹp tinh xảo l cung cung cung cung trong mấy hồng tụ. Hồng tụ h đại điện có một gã cầm trong tay phát trần một thân sám n trắng trường báo cách căn mặc dâu tóc bạc trắng lao giả nói rằng hồng tụ cung chủ những người kia đều là nào đó một vị cường giả phân thân bọn hắn bây giờ hướng phía hồng tụ thế giới mà đến theo đạo lý nói trong đại điện một vị khác thân mặc áp bảo tóc đỏ dâu đỏ tên là hoàng phủ trích tinh lão giả cũng là phụ họa nói đúng vậy a lão hủ tại toàn bộ hồng tụ thế giới giống nhau không có phát hiện những người kia chủ thân hoàng phủ trích tinh hiếu kỳ nói cho nên hồng tụ công chủ có thể hay không những người kia chủ thân căn bản cũng không tại cái này hồng tụ thế giới đại điện phía trước nhất bảo tọa bên trên hồng tụ ngón tay trắng nón nhẹ gõ nhẹ bảo tọa lan can không hắn ngay tại cái này hồng tụ thế giới hơn nữa ngay tại thanh huyền khoáng khu thập nhị khu ngay tại thanh huyền khoáng khu âu dương thái diễn cùng hoàng phụ trích tinh lập tức hơi kinh ngạc lập tức hai người cũng giống như là nghĩ đến cái gì âu dương thái diễn lập tức nói rằng ngàn năm trước đó lão hủ bởi vì có người ở đằng kia thập bát hào khoáng động ba tiếng ba chuyện xảy ra g á n g lâm qua thanh huyền khoáng khu nhưng cũng chưa phát hiện kia một người tồn tại bây giờ hơn một ngàn năm đi qua kia một người liền không còn có chuyển ra qua bất cứ tin tức gì lão hủ coi là kia một người hẳn là sớm đã táng thân ở đằng kia thập bát hào khoáng động bên trong dù sao thập bát hào khoáng động bên trong những vật kia vô cùng đáng sợ âu dương thái diễn hơi kinh ngạc nhìn xem hồng tụ cho nên hồng tụ c u n g chủ chẳng lẽ kia một người chính là bây giờ hướng phía hồng tụ thế giới tụ đến những người kia chủ thân hắn bây giờ chẳng lẽ còn còn sống hồng tụ gật đầu xác thực người kia bây giờ còn tại thập nhị khu bất quá sau lưng của hắn tựa hồ là nào đó một vị tồn tại hết sức khủng bố cho nên đối với chuyện của hắn chư vị chớ quá nhiều nhúng tay để tránh giữ họa vào thân hoàng phủ trích tinh nhũ mày thật là hồng tụ công chủ kia thập bát hào khoáng động h một h trăm tay chặn lại, thập bát t chặn hào khoáng động, vốn là dùng lại, kia. Kia là để năm h n g sau Kia m thanh huyền tùy tạo Bất hắn đi A. quang muốn chú chút, khu thập nhị khu vọng sơn lao đầu ngồi một cái ngọn núi phía trên ánh mắt nhìn xa xa thập bát hào quang động cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ai vốn nghĩ chờ một chút nhìn cuối cùng vẫn là để lão hủ thất vọng sao cách đó không xa nhất gần ngàn năm đến k e m chút mệnh mọi thành chó lão hủ một rốt cục có thời gian thở dốc hắn giống nhau đang nhìn thập bát h ả o khoáng động phương hướng nghiến r ă n g n g h i ế n lợi một n g h n ba trăm năm đáng chết cựu ngũ nhị thất không tiếp tục đi ra qua lần này hắn chỉ sợ là thật chết tại thập bát h ả o khoáng động bên trong ai thật đáng chết ta cựu ngũ nhị thất chết lão hủ thế nào cảm giác trong lòng giống như là thiếu một chút cái gì đúng lão hủ biết cựu ngũ nhị thất chết lão hủ khí liền không có địa phương ra lão hủ khí không có địa phương ra đó không phải là ảnh hưởng lão hủ đạo tâm sao đáng chết k i ể u ngũ nhị thất ngươi làm sao lại chết ta ngươi nếu không chết lão hủ khí không thì có địa phương ra sao lão hủ khí có địa phương ra đạo tâm chẳng phải sẽ không nhận ảnh hưởng tới sao nhưng là bây giờ hơi anh đột nhiên ngay tại lão hủ mộc giống như là tinh thần thất thường nói liên miên lại nhải thời điểm một đạo đột nhiên động tĩnh văn g vọng nơi xa lại là có một gã cường giả d á n g lâm tới cái này thập nhị khu không trung đó là một người mặc trường bào màu xanh dâu tóc mặt trắng tiên phong đạo cốt chỗ mi tâm có một đạo đặc thủ thiên chữ ân k h c ư n g giả nhìn thấy bỗng nhiên giáng lâm mà đến cường giả trong nháy mắt lão hủ m ụ c nhất thời hai mắt chừng lớn thần sắc c h ấ n kinh chín i chín cựu ngũ nhị thất lão hủ m ụ c thần sắc c h ấ n kinh không nhỏ nhìn một chút kia bỗng nhiên giáng lâm mà đến cường giả lại nhìn xem thập bát hào khoáng động cuối cùng lại nhìn về phía kia giáng lâm mà đến cường giả cựu ngũ nhị thất hắn không phải tại thập bát hào khoáng động bên trong sao hắn là lúc nào rời đi thập bát hào khoáng động giờ phút này toàn bộ thập nhị khu bên trong chúng nhiều cường giả đều bởi vì kia một gã cường giả bỗng nhiên giáng lâm cảm thấy không nhỏ trấn kinh tựa như ngồi nào đó một chỗ đỉnh núi vọng sơn lao đầu tựa như thập nhị khu chấp sự trong đại điện lan yến chờ chúng nhiều cường giả đều tại đây k h ắ c bị chấn kinh không nhỏ tất cả mọi người chấn kinh cựu ngũ nhị thất hắn là lúc nào rời đi số mười tám khu màu cạo không không đúng lan yến thân ảnh biến mất tại chấp sự bên trong đại điện chỉ c h ư ớ c mắt liền là xuất hiện ở thập nhị khu không trung khoảng cách kia bỗng nhiên giáng lâm mà đến cùng cựu ngũ nhị thất tướng mạo như thế chỗ mi tâm lại là nhiều một đạo thiên chữ ấ n ký cường giả hơn mười dặm ngươi không phải cựu ngũ nhị thất lan yến t â m thúy hai mắt có hơi hơi co lại phân thân ngươi lại là cựu ngũ nhị thất phân thân hơn nữa, nữa ngươi vẫn là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi Cái Cựu gì?、Kiểu、ngũ nhị thất phân thân. thất đồng ạ bạn o toàn nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi. Giờ phút này, toàn bộ thập nhị quán Giờ tu khu mấy phút thập bắt bộ trăm vi. vì đều Lan thời giờ phút này theo lan yến vừa dứt tiếng về sau theo từng đạo lưu quang giáng lâm ở phía sau hắn chính là xuất hiện mười lăm cái c ư ờ n giả g tiêm mười lăm cái c ư ờ n giả g tất cả đều cùng lan yến giống nhau là đạo nguyên cảnh giới tu vi bọn hắn tất cả đều là cái này thập nhị khu chất sự chỉ có điều cho tới nay lan yến ở ngoài sáng bọn hắn ở trong tối lúc này như là lan yến như thế Kìa á bầu trời đã nứt ra một đường vết rách lại là có một gã khí tức kinh khủng cường giả giáng lâm tới cái này thập nhị khu không trung kiên một người giống nhau cùng thập nhị khu trúng nhiều cường giả trong miệng cựu ngũ nhị thất tướng mạo như thế chỉ có điều tại mi tâm chỗ nhiều một đạo màu vàng kim nhạc thiên chưa â n ký cựu ngũ nhị thất nhất hào nghi hoặc gãi đầu một cái bước ra một bước vượt qua mấy trăm dặm xuất hiện tại tam hào trước người hiếu kỳ nói cái gì cựu ngũ nhị thất là ăn sao vẫn là chơi tam hào cười một tiếng đại khái bọn hắn nói cựu ngũ nhị thất hẳn là bản tôn cho nên người là muốn ăn vẫn là muốn chơi cái gì bản tôn là cựu ngũ nhị thất ta nhất hào thần sắc kinh ngạc người ngươi cũng là cựu ngũ nhị thất phân thân lan yến lần nữa trấn kinh người ngươi đồng dạng là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi giờ phút này lan yến cùng phía sau hắn những cường giả kia thần sắc càng là ngưng trọng cựu ngũ nhị thất rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ thái hư cảnh cường giả lại là nắm giữ đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu v i phân thân lần này cái này thập nhị khu giống như gặp phải phiền thoái hơn nữa cựu ngũ nhị thất loại này đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên phân thân càng là có hai cái nhưng mà lan yến vừa cảm thấy cựu ngũ nhị thất nắm giữ hai cái đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên phân thân chuyện này vô cùng nghiêm trọng thời điểm giống như là cảm ứng được cái gì lan yến cùng phía sau hắn kiêm ư ờ i mấy cường giả đều là nhìn về phía thập nhị khu bên ngoài phương hướng khác nh s i ê u s i ê u s i ê u một cái hai cái ba cái mười cái cái này đến cái khác cùng k i ể u ngũ nhị thất tướng mạo như thế nhưng chỗ mi tâm đều là nắm giữ đặc t h ủ màu sắc khác nhau thiên c h a ân ký cường giả lần nữa giáng lâm tới cái này thập nhị khu không trung tại lan yến bọn người vạn phần ánh mắt khiếp sợ bên trong ngắn ngủi không đến mười mấy hơi thở thời gian lớn như vậy thập nhị khu không trung chính là lần nữa giáng lâm tới mấy chục cái k i ể u ngũ nhị thất phân thân tại lan yến cảm giác ở trong bọn hắn tất cả đều là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi xảy ra chuyện lớn cái này thập nhị khu xảy ra đại sự trong lúc nhất thời lan yến kia mặt mũi giàn mua đều biến tái nhợt toàn bộ thập nhị khu bên trong mấy trăm vạn con nô lúc này càng là trốn ở các nơi trong hầm mỏ run lầy bẫy thập nhị khu bên ngoài toàn bộ thanh huyền quang khu lúc này giống nhau có đông đảo khu mỏ quạng quản sự phát hiện thập nhị khu xuất hiện tình huống trong lúc nhất thời rất nhiều khu mỏ quạng chấp sự tất cả đều hướng phía thập nhị khu phương hướng tiến đến thập nhất khu chấp sự đại điện đại nhân thương lan đại nhân không xong sợ phi thần sắc hốt hoảng chạy vào đại điện bên trong thương lan đại nhân có, có thật nhiều cường giả bỗng nhiên giáng lâm tới thập nhị khu sợ là có đại sự sắp xảy ra à Ho ho lắc lắc t r một đám đạo a p h nguyên cảnh bắt trọng thiên cường giả tuất xem ra đến có chuẩn bị thương lan cái kia vốn là hơi ánh mắt hiếp lại bất quá tại bản tọa trước mặt cái kia chính là một đám đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên sâu kiến mà thôi dám can đảm không kiên kỵ như vậy giáng lâm tới bản tọa thanh huyền quang khu thật đúng là không biết sống chết vừa dứt tiếng thương lan xách theo vỏ rượu trong tay từ bước ra một bước chính là trực tiếp biến mất trong đại điện